Í Vũ chủ không ba chương 61 khoa học kỹ thuật luật nói là hộ vệ kỳ thật thí sự đều không có. Lam tiểu mỗ tất loại trăm người đều là ở trong chiến hạm ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Lúc không có chuyện gì làm còn có thể thông qua đặc biệt địa phương quan sát một chút tinh không minh mông mỹ cảnh. Bởi vì tu luyện không có tiến độ. Lam tiểu mỗ dứt khoát cũng không có tu luyện. Cùng những này đến từ từng cách tinh cầu các tân binh cùng một chỗ nhiều tâm sự. Có thể giải được nhiều thứ hơn. Hôm nay, Lam Tiểu Bố đang cùng cơ. Đinh Hòa, An Phị, Thuần Một Lý. Cách lâm các loại hơn 10 người trò chuyện tu luyện sự tình. Tại Bách Ma Tinh Hệ, tu luyện nhiều nhất hay là các loại cơ sở quyền thuật. Bất quá đây cũng chỉ là nhằm vào một chút quân ngũ binh sĩ. Đại đa số người đều là lấy khoa học kỹ thuật nghiên cứu làm chủ Học võ lớn nhất tương lai cũng chỉ là đi tham quân Mà học tập kiến thức khoa học kỹ thuật lại khác biệt Tùy tiện cách nào khoa học kỹ thuật ngành nghề cầm tới thù lao Không thể so với một cách đại đầu binh nhiều còn không có nguy hiểm Lam tiểu bố đối với khoa học kỹ thuật có hứng thú Bất quá cũng chỉ là đối với cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu khoa học kỹ thuật có hứng thú Đối với chân nạc tinh cùng Lam Á Tinh những này cấp thấp tinh cầu khoa học kỹ thuật. Hắn là nửa điểm hứng thú cũng không có. Cho nên chủ đề rất nhanh liền lần nữa bị Lam Tiểu Bố chuyển rời đến trên việc tu luyện. Các ngươi gặp qua tiệt thạch không có ta ngược lại thật ra gặp qua. Tiệt thạch ẩm chứa cường đại tinh khiết năng lượng. Loại năng lượng này có thể khu động đỉnh cấp đĩa bay tại vũ trụ chạy. Trừ cách đó ra tiệt thạch tựa hồ còn có thể tu luyện. An phỉ đáp Lam tiểu bố muốn chính là đáp án này Hắn liền vội vàng hỏi Vậy chúng ta tu võ dùng tiệt thạch có hay không có thể nhẹ nhóm đột phá Tấn cấp đến tầng thứ cao hơn an phỉ thấp giọng Ta nghe nói tiệt thạch chủ yếu không phải cho tu võ giả dùng Mà là trong truyền thuyết tu tiên giả Thật sự có tu tiên giả Lam tiểu bố trong lòng vững tin là có tu tiên giả Hắn hay là hỏi thăm đi ra An Phỉ khẳng định nói Thật sự có tu tiên giả Mà lại các đại khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đều cấm chế tu tiên giả tồn tại Kỳ thật mọi người trong lòng đều rõ ràng Chính là lo lắng tu tiên giả cường đại thức đoạt địa vị của bọn hắn thôi Vậy chúng ta tinh hệ này có tu tiên giả sao Lam Tiểu Bố hỏi An Phỉ do dự một chút nói ra Ta suy đoán hẳn là có bất quá liền xem như có cũng không dám tùy ý đi ra Phải biết chúng ta chỗ tinh hệ, nghe nói thiếu thứ gì, tu tiên vô cùng khó khăn. Đúng, lần này Ngọc Khải Tinh tuyển bạc danh ngạch kỳ thật liền cùng tu tiên có quan hệ. Vì cái gì lần này không cần Lam Tiểu Bố hỏi thăm bên cạnh đã có người hỏi lên. An phỉ cười hắc hắc. Chúng ta là cấp thấp văn minh tinh cầu. Mặc dù rất nhiều người đều biết tu tiên tồn tại, cũng biết khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu là không cho phép tu tiên. Nhưng cũng không có người để ý Bởi vì mọi người vốn là không có cơ hội tu tiên A. Có thể tu võ cũng không tệ Nơi nào có tu tiên điều kiện không nói trước không có công pháp tu tiên Chính là tu tiên hoàn cảnh cũng không đủ Cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu lại khác biệt Bọn hắn tiếp xúc đến đồ vật nhiều Tỉ như Ngọc Khải Tinh Mỗi lần Ngọc Khải Tinh mở ra tiến vào bên trong người 90% trở lên đều đến từ cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Còn có 7% đến 8% là cấp 3 cùng cấp 4 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu người Như chúng ta cấp 2 cùng cấp 1 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu người tham gia Mỗi lần có một người có thể đi vào Ngọc Khải Tinh đắt là thiên đại niềm vui Tính chất thường xuyên là một cách đều không có Đúng vậy, ta cũng nghe người nói qua Ngọc Khải Tinh bên trong có một ít cổ lão công pháp tu luyện. Những công pháp này đều là tu tiên giả để lại. Những cái kia cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu người cầm quyền. Bọn hắn chèn ép người bình thường tu tiên. Chính mình lại vùng trộm tu tiên. Một bên thuần một lý cũng là tiếp lời nói ra. Thuần một lý đồng dạng là một cái thiếu ấy trưởng Giống như Đinh Hòa. Đến từ cấp một khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Bắc Ma Tinh. Lam Tiểu Bố trong lòng lửa nóng, hắn bây giờ còn không có có tu luyện tới tiên thiên, nói cách khác còn không có trúc cơ. Chỉ khi nào hắn trúc cơ, vậy liền mang ý nghĩa hắn không còn có công pháp tu luyện. Nếu như Ngọc Khải Tinh có công pháp tu luyện mà nói, hắn có thể bỏ lỡ cơ hội này sao có lẽ xích lôi tinh di an lão cha kia sẽ phát hiện hắn, cũng có khả năng sẽ không phát hiện hắn. Nhưng loại này người người đều khao khát đường tu tiên. Hắn có thể bỏ lỡ lam tiểu bố trong lòng có một loại dự cảm. Một khi hắn bỏ qua cơ hội lần này. Hắn sẽ cũng không còn cách nào trở lại địa cầu đi. Người chết chứng hướng lên trên không chết vạn vạn năm. Nào có mọi chuyện đều an ổn hắn hiện tại có thần niệm. Liền xem như bị bắt lại. Hắn hoàn toàn có thể bản thân kết thúc. Còn có côn luôn. Bị bắt lại trước đó. Nhất định phải làm cho côn lôn bản thân hủy diệt. Tuyệt không để địa cầu vũ trụ tỏa đổ tiết lộ. Ngọc Khải Tinh công pháp tu tiên có người đạt được sao lam tiểu bố trong lòng có một loại đặc biệt muốn đi Ngọc Khải Tinh đi một vòng ý nghĩ. Bất quá hắn rất rõ ràng. Ngọc Khải Tinh tuyệt đối không cách nào len lém tiến vào. Bằng không mà nói cũng sẽ không làm ra một cái gì tuyển bạc. Đây cũng là chưa nghe nói qua. Liền xem như có người lấy được nói cũng sẽ bị vùng trộm dấu riêng xuống đây đi Thuần một lý cảm khái nói Ngồi tại thuần một lý bên người chính là một tên bình thường tân binh Lam tiểu bố chỉ biết là hắn gọi cách lâm Đây là một cách trầm mặt ít nói tân binh Mỗi lần mọi người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm Hắn cũng sẽ ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ nghe Thuần một lý nói không có nghe nói qua thời điểm, Lam Tiểu Bố rõ ràng cảm nhận được cách lâm muốn nói điều gì. Hẳn là cố kị cái gì, lại không có mở miệng. Lam Tiểu Bố cười cười, cách lâm ngươi có lời gì muốn nói không không có quan hệ cứ việc nói đi. Mọi người hiện tại cũng là cùng một trận tuyến lên, không có bất kỳ cái gì ăn kiêng. cách lâm vội vàng nói công pháp tu tiên đích thật là có, ta hiểu rõ người từng chiếm được. Ngươi biết có người đạt được công pháp tu tiên ngươi là tinh tầu nào an phỉ vội vàng hỏi. Cách lâm ánh mắt ảm đảm, ta chính là chân nạc tinh quốc gia của ta là chân nạc tinh tấn viễn quốc. Lam tiểu bố nghi hoặc nhìn cách lâm. Cách lâm, ngươi là chân nạc tinh. Tại sao lại muốn tới trinh tinh quân đừng nhìn trinh tinh quân đối ngoại tinh tới người lưu lạc là cực kỳ cao đại thượng dụ hoặc. Nhưng đối với chân nạc tinh bản thổ cư dân căn bản cũng không có nửa điểm dụ hoặc Lấy cách lâm có thể trên khảo hạt trinh tinh quân thực lực Tùy tiện tại chân nạc tinh bất kỳ một cách nào khoa học kỹ thuật bộ môn cũng có thể tìm tới tốt làm việc Đãi ngộ so trinh tinh quân cao hơn Chủ yếu nhất là không có nguy hiểm tính mạng Thứ yếu liền xem như chân nạc tinh bản thổ cư dân muốn đi vào trinh tinh quân Cũng không cần làm dự bị tân binh nhiệm vụ Bọn hắn tiến vào trên cơ bản đều là trinh tinh quân khoa học kỹ thuật bộ môn. Bởi vì ta quốc gia có một người thực sự đến một bản công pháp tu tiên. Cách này đạt được công pháp tu tiên người hay là tấn viễn quốc vương thất tử đệ. Không biết vì sao tin tức này vậy mà tiết lộ ra ngoài. Cùng chúng ta tấn viễn quốc lân cận mã hoàn đế quốc phái một cách vương tử đến tấn viễn quốc. Yêu cầu chúng ta đem công pháp tu tiên này giao cho bọn hắn. Đồng thời nói tại bách ma tinh hệ không cho phép tu tiên công pháp tu tiên này bọn hắn muốn lấy đi xử lý sạch. Cách lâm nói đến đây, Lam Tiểu bố cao mày nói cái này dựa vào cái gì à? An Phỉ ở một bên giải thích nói. Đế quốc đẳng cấp so bình thường quốc gia cao hơn một chút. Nếu như tấn viên quốc phụ thuộc mã hoàn đế quốc mà nói. Vậy mã hoàn đế quốc thật đúng là có tư cách muốn. Cách lâm gật gật đầu. Đúng vậy. Chỉ là tấn viễn quốc thật vất vả đạt được một bản công pháp tu tiên. Hay là vương thất tử để lấy được. Đương nhiên sẽ không cho mã hoàn đế quốc. Vì cái gì không phục chế một phần cho bọn hắn bên cạnh lại có người hỏi thăm. Cách lâm nói ra, nghe nói công pháp tu tiên không cách nào phỏng chế, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết là về sau mã hoàn đế quốc người vương tử kia đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tại chúng ta tấn viễn quốc bên trong. Cách này để mã hoàn đế quốc có khai chiến lý do Thật là tàn nhẫn A Làm tiểu bố cũng không nhìn được cảm thán Cách này mã hoàn đế quốc quốc chủ là kẻ hung hãn Đem con của mình xử lý Sau đó coi đây là lấy cớ công hích tấn viễn quốc Cơ nghi ngờ hỏi Liền xem như ngươi tấn viễn quốc bị tiêu diệt Ngươi cũng không cần tham gia trinh tinh quân đi Ngươi hay là có được chân nặng tinh cư dân tư cách cách Lâm lắc đầu, bởi vì chúng ta quốc gia quân đội không phải là đối thủ của Mã Hoàn Đế quốc, cho nên vận dụng cấm dùng vũ khí. Vũ khí hạt nhân hay là phóng xạ cực lớn vũ khí Lam Tiểu Bố nghi hoặc hỏi thăm. Không phải vũ khí hạt nhân, cũng không phải phóng xạ vũ khí, chủ yếu là tia laser vũ khí còn có sóng âm, từ vặn vèo vũ khí. Cách Lâm đáp, Lam Tiểu Bố càng là không hiểu. Cách lâm nói những vũ khí này Hắn trong trí nhớ cũng có mơ hồ khái niệm Hoàn toàn chính xác không phải vũ khí hạt nhân Mà để hắn đi nghiên cứu mà nói Tìm chút thời giờ lại hệ thống học tập một chút Đem trong trí nhớ mảnh vỡ sửa sang lại đến về sau Những vũ khí này hắn hẳn là cũng có thể làm được Đinh Hòa cùng cơ biết Lam Tiểu Bố nội tình Rất nhiều thứ đơn giản đều không rõ ràng lắm Đinh Hóa tranh thủ thời gian giải thích nói Tại đồng dạng văn minh khoa học kỹ thuật tinh hệ cùng trong tinh cầu Tuyệt đối không cho phép sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí Giống như từ vạn vẹo xúc tiểu liên cùng từ vạn vẹo đạn tới nói Một sĩ binh liền có thể nhẹ nhóm giết chết mấy vạn Mấy chục vạn thậm chí một quốc gia người Loại vũ khí này mặc dù không có bao lớn phóng xạ Nếu như người người đều là sử dụng loại vũ khí này Vậy tinh cầu này chẳng mấy chút sẽ diệt vong Chính vì vậy, vô luận là khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Hay là văn minh khoa học kỹ thuật tinh hệ Đều quy định không cho phép tại trong tinh cầu sử dụng loại này đáng sợ tính sát thương vũ khí Trừ phi những tinh cầu khác xâm lấn tinh cầu của ngươi Cho nên tại trong tinh cầu chiến trận Vô luận là cá nhân hay là quốc gia đối với quốc gia Đều chỉ có thể cùng sử dụng vũ khí lạnh Lam Tiểu Bố nhìn một chút trên thân mọi người cóng các loại vũ khí lạnh cuối cùng là minh bạc chuyện gì xảy ra Thật giống như địa cầu hạn chế vũ khí hạt nhân một dạng cũng là vì tránh cho hủy diệt tính đà kích Đồng thời Lam Tiểu Bố trong lòng cũng là cảnh giác lên Bọn hắn đám người này bởi vì có kiểm tra đo lường Cho nên không dám mang theo loại này đáng sợ công nghệ cao vũ khí. Nhưng đến thiên la tình. Nếu như tại không có người địa phương, một khi bị người dùng loại vũ khí này đổi, đó chính là một con đường chết a Cách lâm gật đầu. Đúng vậy. Bởi vì tấn viễn quốc ngăn cản không nổi mã hoàn đế quốc công dịch. Vận dụng tia laser vũ khí. Duy nhất một lần giết mã hoàn đế quốc mấy chục vạn đại quân. Kết quả Hàn Lam đế quốc quốc chủ dần dữ, trực tiếp hủy diệt tấn viễn quốc, đồng thời tước đoạt tất cả tấn viễn quốc chân nặng tinh cư dân thân phận tư cách. Đám người trầm mặt xuống trong lòng minh bạch càng là rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tấn viễn quốc công pháp tu tiên hiện tại rất có thể tại Hàn Lam đế quốc trong tay. Lam tiểu bố trong lòng càng là có chút lạnh. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác xấu. Trân Nạc Tinh cũng không phải là một cái trường kỳ ở lại nơi tốt. Một khi công pháp tu tiên này bại lộ cho cao cấp hơn khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu biết. Trân Nạc Tinh có thể hay không đồng dạng bị hủy diệt rơi khí vũ trụ không3 chương 62 lam tiểu bố bất an. Trân Nạc Tinh chiến hạm tại tinh không phi hành tốc độ cao. Đảo mắt gần 2 tháng đi qua. Cứ việc những thời giờ này hiểu rõ, Lam Tiểu Bố đã biết chiếc chiến hạm này có thể tiến hành không gian vặn vẻo phi hành. Loại phương thức phi hành này cùng tốc độ, so bay thẳng đi muốn giảm bớt rất nhiều thời gian. trừ cùng mình một đội này tân binh nói chuyện phiếm bên ngoài. Lam Tiểu Bố đem tuyệt đại đa số thời gian đều dùng đến rèn luyện thần niệm. Chỉ là đoán thần thuật tựa hồ thiếu khuyết cái gì thời cơ. Thần niệm của hắn một mực tại không ngừng tăng cường. Đoán thần thuật chính là không đột phá. Hôm nay Lam Tiểu Bố như cũ tại tu luyện đoán thần thuật cũng cảm giác được tàu chiến kịch liệt rung động. Lam Tiểu Bố trước tiên đi tới khoang hạm, giờ phút này 100 tên tân binh toàn bộ đều tới. Khoang hạm phía trên trên màn hình to lớn xuất hiện từng đảo đủ mọi màu sắc quang mang. Những ánh sáng này bốn phương tám hướng đánh vào trên chiến hạm. Chiến hạm của chúng ta gặp phải khác chiến điệp công dịch. An phỉ sắc mặt hơi tái, hắn hiển nhiên cũng không có trải qua loại chuyện này. Lam tiểu bố lúc này mới phát hiện. Chính mình mặc dù là lần này đổi hộ tống ấy trường. Thế nhưng là tại trong chiến hạm này, hắn cái gì cũng không làm được. Ngay tại Lam tiểu bố chuẩn bị đi tìm thái mạc trường thời điểm. Trên màn hình bọn hắn chỗ chiến hạm cũng bắn ra từng đạo hào quang màu xanh lam. Lam Tiểu Bố rõ ràng trông thấy mấy chiếc công gích nặp hà hào chiến hạm bị hào quang màu xanh Lam này bắn chúng Sau đó trong tinh không tuôn ra một đoàn hào quang sáng chói Cường đại sóng sung gích để nặp hà hào lại là từng đợt lắc lư Đi theo Lam Tiểu Bố đã nhìn thấy từng chuối tin tức xuất hiện tại trên màn hình to lớn Đây là thực sự cấp 5 chiến hạm, rút lui Theo đảo này tin tức đi ra Vây công nặp hà hào hơn 19 chiến hạm trong nháy mắt đi xa, biến mất vô tung vô ảnh. Ha <cười> ha, đây là tới khôi hài, liên phát bắn tín hiệu cũng bị chiến hạm của chúng ta nhào nắm. Cơ cười ha <cười> ha, không phải đến khôi hài. Nếu như chúng ta cưới không phải cấp 5 chiến hạm, liền xem như cấp 4. Chỉ sợ cũng phải bị vây công đánh tan. Thuần một lý ngưng trọng nói ra. An phỉ cũng là gật gật đầu, đúng vậy, bọn hắn muốn chúng ta trên chiến hạm hết thầy tài nguyên cùng chiến hạm nguồn năng lượng. Cấp 4 chiến hạm vật liệu cũng là phi thường đắt đỏ, trừ vật liệu bên ngoài. Vượt qua tinh hệ chiến hạm nguồn năng lượng nhất định là phi thường sung túc, mà lại đều là đỉnh cấp nguồn năng lượng. Lam Tiểu Bố lại là cảm thán, nói là bọn hắn đến hộ vệ, đoán chừng chỉ là đến Thiên La Kinh sau mới lên một chút tác dụng. Trên nặng hà hào, có chuyên môn nhân viên chiến đấu. Trước đó nặng hà hào phát ra những sóng ánh sáng công kích kia chính là những người này phát xạ Những người này bọn hắn đều không có gặp qua, giống như những người này chưa từng gặp qua bọn hắn một dạng. Nếu là bọn họ ở giữa có người tạo phản, chỉ sợ tại trên nặng hà hào này liền sẽ bị nhẹ nhóm xử lý. Người còn lại còn tại tràn đầy phấn khởi thảo luận vừa rồi vây công nặng hà hào ngược lại bị nặng hà hào nhẹ nhóm đánh tan cấp thấp chiến điệp. Lam tiểu bố lại là không có tâm tư, hắn đang suy nghĩ một vấn đề. Nếu bọn hắn không giúp được giúp cái gì, vậy để cho bọn họ tới nơi này vẻn vẹn đến thiên la kinh về sau. Làm cái kia năm cái tham gia tuyển bạc thiên tài tùy tùng sao làm tùy tùng cần 100 người nếu là dựa theo lúc trước hắn nghĩ... Bọn hắn những người này đến thiên la kinh sau bảo hộ 5 tên thiên tài. Tựa hồ cũng không quá hiện thực. Thiên la kinh tổ chức sáng này một cái tuyển bạc. Nếu như ngay cả tuyển bạc thiên tài mạng nhỏ cũng vô pháp bảo trụ. Gọi là cái gì tuyển bạc nếu là có thiên tài chân chính tại thiên la kinh bị xử lý. Đây chẳng phải là thiên la kinh tổn thất hoặc là nói là bách ma kinh hệ tổn thất nói như thế. Để bọn hắn cách này 100 người đi theo năm tên thiên tài đến thiên la tinh. Còn có mục đích khác. Vô luận là mục đích gì, Lam Tiểu Bố cũng sẽ không đem chân nạc tinh những người đang nắm quyền kia nghĩ quá mức cao đại thượng. Cái mạng nhỏ của bọn hắn tại chân nạc tinh những người đang nắm quyền kia trong mắt, sợ là ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Lại là nửa tháng trôi qua chân nạc tinh rốt cuộc đạc tới thiên la tinh. Từ dưới chiến hạm đến về sau. Lam Tiểu Bố lập tức liền cảm nhận được nồng đậm thiên địa nguyên khí. Loại nguyên khí này so chân nạc tinh muốn nồng đậm nhiều lắm. Đứng tại trong loại không gian này, Lam Tiểu Bố có một loại cảm giác. Hắn có thể mượn nhờ loại thiên địa nguyên khí này đột phá đến tiên thiên. chúc cơ thành công. Nạc hà hào đỗ địa phương là thiên la tinh tinh tế chiến hạm tràng, nơi này đỗ lấy từng cách tinh cầu tới chiến hạm. Mặc dù bọn hắn bất quá là đến từ cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Nhưng nặt hà hào dừng lại một cái. Lập tức liền đến hai tên thiên la tinh người dẫn đường. Thái mạc trường sau khi xuống tới. Trước tiên cười tùm tìm đối với Lam tiểu bố lên tiếng chào. Đồng thời anh cần thăm hỏi nói. Lam ấy trưởng Một đường vất vả. Người sủng vật này rất không tệ. Ta để nghĩ ngươi không bằng đem sủng vật đặt ở trên chiến hạm. Trên chiến hạm có người chiếu cố. Dù sao đi theo tại bên người chúng ta cũng không phải đặc biệt thuận tiện. Lại nói tuyển bạc thời gian còn sớm vô cùng. Lam Tiểu Bố cười cười đa tạ lục vương tử. Ta cùng với cổ đảo quen thuộc, nó lưu tại nơi này cũng đời không nổi. Thái Mạc Trường cũng không thèm để ý. Yêu Nguyên vừa cười vừa nói. Ta chỉ là đề nghị một chút. Đương nhiên ngươi không sợ vất vả tự nhiên là do chính ngươi làm chủ. Đi thôi chúc ta đi thiên la thinh tiếp đãi tức lâu. Sau khi nói xong. Thái Mạc Trường còn cùng Lam Tiểu Bố sau lưng còn lại trăm người lần lượt chào hỏi. Đều là nhìn vô cùng chân thành dáng tươi cười. Động tác ngữ khí cũng đều lộ ra phi thường kiên nhẫn. Chờ Thái Mạc Trường năm người sau khi đi. Lam Tiểu Bố mang theo trăm người đi theo ở tại về sau. Nếu là hộ vệ, vậy dĩ nhiên phải có hộ vệ tử giác. Lục vương tử thật sự là quá khiêm tốn người thân thiết, một chút kiêu ngạo đều không có. Cơ nhìn không được cảm thán một câu. A tử dùng một bộ nhìn thẳng ngốc con mắt nhìn một chút cơ cũng không có nói cái gì. Thiên la kinh tiếp đãi tức lâu khoảng chừng hơn 100 tầng Lầu một đại điện bộ phận liền rộng rãi trọn vẹn có thể hóa phân thành 4-5 cây sân bóng. Trân nặng tinh tới xem như sớm bị phân tại tầng thứ 31 Hơn 100 người đồng dạng là mỗi người một căn phòng Cái này trăm tầng tức lâu cũng còn có một cái cực lớn quảng trường Khi tiến vào gian phòng trước đó Lam Tiểu Bố đang muốn hỏi thăm một chút Thái Mạc Trường bọn hắn những ngày này nhiệm vụ lúc Thái Mạc Trường đi đầu gọi lại Lam Tiểu Bố Đồng thời để tất cả mọi người tụ tập tại trên 31 tầng quảng trường Thái mạc trường không có cái gì giá đỡ, cho nên tân binh đối với hắn giác quan cũng không tệ. Thái mạc trường còn chưa lên tiếng. Trước hết là đối với đám người chào theo hiểu nhà binh. Sau đó cười tùm tỉm nói ra. Bách ma tinh hệ có vô số tinh cầu. Sinh mệnh tinh cầu cũng có rất nhiều. Chúng ta cùng đi từ chân nặng tinh. Tại cách này thiên la tinh chúng ta liền cùng huyên để tỉ muội một dạng thân. Mọi người có bất kỳ vấn đề cùng khó khăn đều có thể tới tìm ta. Bất quá ta cho một cách đề nghị. Tại Bách Ma Tinh hệ tuyển bạc trước khi bắt đầu. Mọi người tốt nhất đừng rời đi tức lâu này. Cái này tức lâu rất lớn, bất kỳ vật gì đều là cái gì cần có đều có, cũng sẽ không để mọi người nhàm chán. Các vị có vấn đề hay không không có vấn đề nói. Vậy liền tự mình lựa chọn gian phòng vào ở. Tầng này tất cả gian phòng đều có thể vào ở Thấy không có người nói chuyện Thái Mạc Trường vỗ tay một cái Nếu tất cả mọi người không có gì nhỉ Vậy cứ như vậy đi Mọi người cũng đều mệt mỏi Sớm nghỉ ngơi một chút Chúng ta cũng đi nghỉ ngơi gặp lại Thái Mạc Trường nói xong mang theo còn lại bốn người rời đi Bọn hắn năm cái chân nặng tinh thiên tài là tham gia tuyển bạc thi đấu Đương nhiên sẽ không cùng Lam Tiểu Bố những tân binh này cùng một chỗ Lam Tiểu Bố trong lòng càng là có chút cổ quái cảm giác Thế này sao lại là đến hộ vệ bọn hắn chính là khách du lịch đó à Chờ nghỉ phép hoàn tất Hắn mang theo còn lại tân binh lần nữa ngồi chiến hạm trở lại chân nạc tinh To lớn chiến công liền đến tay Đến lúc đó mọi người thăng quan phát tài đều là việc nhỏ Lam Tiểu Bố trong lòng rất rõ ràng Nếu như hắn thật nghĩ như vậy Vậy hắn chết cũng là đáng đời Thái Mạc Trường đi Nhưng nơi này tân binh không có người rời đi Bởi vì Lam Tiểu Bố vẫn chưa đi Thái Mạc Trường là Lộc vương tử không sai Nhưng bọn hắn là trinh tinh quân binh sĩ Chí ít hiện tại là về Lam Tiểu Bố quản Chỉ cần Lam Tiểu Bố nói giải tán Bọn hắn mới có thể giải tán Ý trường Nếu như có thể xin mời một chút có thể đi thiên la kinh đi dạo liền tốt Lưu tại nơi này quá oan uổng chút Mặc dù có ăn có uống Thế nhưng là có thể tại cấp năm khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu nhìn xem Đó là chuyện sảng khoái hơn tình An phỉ đề một câu Có an phỉ đề nghị Rất nhiều người liền phụ họa Nhao nhao cảm thấy lời này không tệ Đều đến cấp năm khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, nếu như không đi ra đi dạo, thật sự là không cam tâm. Ít nhất phải ra ngoài thấy chút việc đời A trở về cũng tốt nói khoác không phải. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại. Ta xem một chút. Nơi này có mấy gian đặc biệt lớn gian phòng. Ta liền lựa chọn một buồng. Tất cả mọi người không rõ Lam Tiểu Bố là có ý gì. Trong lòng tự nhủ ngươi là ý trưởng. Ngươi tự nhiên là có thể tuyển phòng lớn. Cách này có cần phải nói sao hiện tại chúng ta hỏi là có thể hay không ra ngoài đi dạo. Lam tiểu bố không có để ý ý nghĩ của mọi người. Tiếp tục nói. Phòng lớn này trọn vẹn có thể dung nạp chúng ta 100 người. Hiện tại mọi người đi theo ta cùng một chỗ tiến vào gian phòng của ta. Chúng ta trước triển khai cuộc họp. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hấu ngủ ngon liên quan tới tăng thêm. Từ ngày mùng 1 tháng 4 bắt đầu. Đem tất cả minh chủ tăng thêm liên tục tăng thêm. Không còn đứt quãng thêm. Nhìn chưa đủ nghiền thêm không phóng khoáng. Vi vọng có thể cho mình một cách điên cuồng tháng tư Nhất định phải cố gắng lên khí vũ trụ 03 chương 63 lựa chọn Lam Tiểu Bố là ấy trưởng. Hắn tự nhiên là không có người gì nghị. Một đám người đi theo Lam Tiểu Bố đi tới gian phòng của hắn. Đinh Hòa trước tiên liền đem cửa đóng lại. Đồng thời cùng cơ cùng một chỗ một tả một hứa đứng ở cửa ra vào. Sau khi vào phòng, Lam Tiểu Bố dùng thần niệm quét một chút, vững tin gian phòng này không có bất cứ vấn đề gì. Tại mọi người đều có chút bất an thời điểm. Lam Tiểu Bố rồi mới lên tiếng. Chúng ta đều là đến từ chân nặng tinh tân binh. Nói câu lời trong lòng. Nếu như không phải mọi người là ta mang Ta muốn vì mọi người nhiệm vụ lần này mạng nhỏ phụ trách Ta liền sẽ không gọi mọi người tới nơi này Cảm nhận được Lam Tiểu Bố nghiêm túc Tất cả mọi người là an tính lại Lam Tiểu Bố tiếp tục nói Tại ta nói chuyện trước đó Mời mọi người phát độc nhất lời thề Không được tiết lộ hôm nay nơi này Bất luận kẻ nào nói bất luận cái gì nói Còn có một chút Nếu như tại chân nạc tinh có thân nhân hoặc là có lo lắng Tốt nhất đừng nghe lời ngày hôm nay Có thể bây giờ rời đi gian phòng này Đám người hai mặt nhìn nhau bất quá không có người rời đi Nơi này tân binh đều là đến từ bách ma tinh hệ từng cách tinh cầu liền xem như có một cái cách lâm Hắn cũng là cửa nát nhà tan Sớm đã không có lo lắng An phỉ cái thứ nhất đứng lên nói ra Ta an phỉ hôm nay nếu như tiết lộ nơi này trao đổi nửa chữ. Ta an phỉ xếp đánh thành cho. Linh hồn trầm luôn. Lấy linh hồn làm thể nói xem như đỉnh cấp thể độc. Tại khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Mọi người đã đụng chạm đến linh hồn tồn tại. Chỉ là linh hồn đến cùng là lấy cái gì hình thức tồn tại. Cho đến bây giờ. Hay là cao cấp văn minh khoa học kỹ thuật nghiên cứu đầu đề. Có an phỉ dẫn đầu, người còn lại mỗi một cách đều đứng ra phát thề độc. Loại thề độc này bọn hắn tới nói không hề quan hệ, chỉ cần bọn hắn không tiết lộ hôm nay nói chuyện nội dung liền tốt. Gặp mỗi người đều từng phát lời thề. Lam Tiểu Bố lúc này mới chậm rãi nói. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo hộ năm tên chân nặng tinh thiên tài tham gia tinh hệ tuyển bạc thi đấu. Đây có phải hay không là một kiện vô cùng nguy hiểm Nhiệm vụ nguy hiểm đến đều không có người đi nhận nhiệm vụ đúng vậy A Rất nhiều người đều là theo bản năng nói ra Bởi vì mỗi lần tân binh nhiệm vụ đều là nguy hiểm Cho đến bây giờ Vẫn chưa nghe nói chân nạc tinh tân binh nhiệm vụ không nguy hiểm Làm tiểu bố cười kha <cười> kha Vậy ngươi nói cho ta biết Chúng ta từ chân nạc tinh đến nơi đây về sau Nguy hiểm ở nơi nào đám người hai mặt nhìn nhau Đúng vậy à Nguy hiểm ở nơi nào trong tinh không bị chặn giết Bọn hắn chỉ cần nhìn xem náo nhiệt cười vài tiếng liền tốt Đi tới thiên la tinh về sau Chỉ cần ở tại cao cấp tức lâu bên trong có ăn có uống có chơi liền tốt Nói một cách khác bọn hắn đây là tới du lịch cũng không có người sẽ hoài nghi Một tên tân binh gãi gãi đầu Cho tới nay tân binh nhiệm vụ đều là cực kỳ nguy hiểm A Dính đến giữa các hành tinh hành động thời điểm. Cơ hội là hữu tử vô sinh. Cho nên. Cho nên mọi người theo bản năng cho là nhiệm vụ lần này tự nhiên cũng là nguy hiểm. Đúng hay không Lam Tiểu Bố hỏi tiếp. Một số người liền muốn nói là đúng. Thế nhưng là lại tưởng tượng. Bọn hắn đã đã trải qua nguy hiểm nhất giai đoạn. Sau đó thứ hai nguy hiểm giai đoạn là bách ma tinh hệ tuyển bạc thi đấu trước đó bảo hộ 5 vị chân nặc tinh thiên tài. Nhưng bọn hắn dạng này núp ở tức lâu bên trong. Nguy hiểm từ đâu tới đây có lẽ nhiệm vụ lần này cùng trước đó khác biệt. Chúng ta vẫn khí tương đối tốt. An phỉ do so dự một chút nói ra. Lam tiểu bố cười lạnh, nếu như cùng trước đó khác biệt mà nói, liền sẽ không đến phiên tân binh. Mọi người biết nhiệm vụ này quân công sao cơ hồ mỗi người trở về đều có thể tấn cấp. Có thể đơn giản cho nên ta cho là nhiệm vụ lần này giống nhau là mất mạng. Mà lại so trước đó tân binh nhiệm vụ lại càng dễ mất mạng. Không có người nói chuyện. Mặc dù đến bây giờ không có mất mạng dấu hiệu. Có thể tất cả mọi người cảm thấy Lam Tiểu Bố nói chính là chính xác. Lam Tiểu Bố ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua. Lục vương tử bình dị gần gũi mọi người đều biết. Nhưng ta cảm thấy lục vương tử lại bình dị gần gũi. Cũng không trở thành muốn cùng đang ngồi mỗi một vị tân binh chào hỏi. À, tất cả mọi người nhớ tới trước đó hạ chiến hàm thời điểm. Lục vương tử thái mạc trường cơ hồ cùng mỗi người đều chào hỏi. Thái độ cũng là cực kỳ tốt. Có lẽ hắn là vì tích lũy danh vọng. Dù sao hắn là một cái vương tử. Tương lai hay là có cơ hội trở thành đế vương người thừa kế. Một tên tân binh nói ra. Đây là tất cả mọi người minh bạc đạo lý. Một chút vương tử vì kế thừa vương vị. Đều sẽ kéo cuối người đoạn. Thậm chí cùng bình thường bình dân bách tính đánh nhau. Lấy đó chính mình bình dị gần gũi. Đúng thật có khả năng. An phỉ cũng gật đầu. Lam tiểu bố khá khá nói. Nếu quả như thật là như thế này. Vậy bọn hắn tất nhiên sẽ thường xuyên đến chúng ta khoang hạm cùng chúng ta nói chuyện phiếm hòa mình. Trên thực tế, 3 tháng giữa các hành tinh phi hành, hắn liền không có tới qua chúng ta khoang thuyền một lần. Mặc dù bọn hắn chỗ ở địa phương cùng chúng ta chỗ ở địa phương chỉ có một môn chi cách. Đám người trầm mặt, Lam Tiểu Bố nói chính là sự thật. Cách lâm, người nghe nói qua Lộc vương tử sự tích sao Lam Tiểu Bố ánh mắt rơi trên người cách lâm. Cách lâm lắc đầu. Ta mặc dù là chân nặng tinh cư dân, nhưng chỉ nghe nói qua hàn lam đế quốc đại vương tử cùng nhị vương tử thân cận tầng dưới chót sân chúng. Còn lại vương tử nghe nói cũng rất cao ngạo, về phần Lộc vương tử cụ thể sự tích ta ngược lại thật ra chưa nghe nói qua. Lam tiểu bố nói ra, đây là giải thích. Coi như Lộc vương tử bình gì gần gũi, cũng không có đạt tới đại vương tử cùng nhị vương tử tình trạng. Ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một cách khả năng, đó chính là hắn tâm hoài ái náy. Thứ nhất tâm hoài ái náy không có ý tứ thường xuyên đến cùng chúng ta gặp mặt. Thứ hai là hy vọng chúng ta sau khi biết chân tướng sẽ không trách hắn. Chân tướng kia là cái gì an phỉ theo bản năng hỏi lên. Lam tiểu bố nói ra. Ta cũng không biết chân tướng là cái gì. Nhưng ta khẳng định hẳn là có một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm chờ lấy chúng ta đi làm. Chuyện này mới là chúng ta hổ vệ chân chính nguyên nhân chỗ. Ta suy đoán chuyện này tỷ lệ tử vong phi thường cao, nhưng cũng không đến mức toàn bộ chết mất. Một khi vượt qua được, hay là có cơ hội thăng quan phát tài. Hôm nay ta đem mọi người gọi tới ý là. Nếu là biết rõ hẳn phải chết. Vậy nếu như có người rời đi tức lâu này. Chính mình tìm kiếm cơ hội sinh tồn. Ta sẽ không ngăn trở mà lại cũng sẽ không nói cho Thái Mạc Trưởng. Nghe được Lam Tiểu Bố mà nói trong đám người nghị luận lên. Ấy trưởng, ngươi tại sao muốn nói cho chúng ta biết những này hỏi thăm chính là một tên thiếu ấy trưởng. Bởi vì Lam Tiểu Bố nói những lời này hoàn toàn có thể không nói cho bọn hắn, mà lại Lam Tiểu Bố nói cho bọn hắn sau đối với Lam Tiểu Bố mà nói không có nửa điểm chỗ tốt, thậm chí còn có chỗ xấu. Lam tiểu bố từ tốn nói. Bởi vì đội hộ vệ này trên danh nghĩa là ta mang. Nếu như rõ ràng đoán được mọi người muốn đi chịu chết. Còn dấu riêng không nói. Đây không phải là tính cách của ta. Trong lòng ta cũng bất an. Chủ yếu nhất là Lam tiểu bố đối với cái này trinh tinh quân không có nửa điểm tán đồng cảm giác. Đội cảm tử là có thể. Bất quá ngươi để cho ta làm đội cảm tử. Ngươi muốn trước nói ra. Sinh mệnh là chính ta quyền lựa chọn cũng tải ta Ai? Tên này thiếu ấy trưởng thở dài Liền xem như mọi người còn muốn chạy tại thiên la kinh cũng là đáng thương người lưu lạc Một khi bị bắt cũng là nô dịch đồng dạng tồn tại Lần này Lam Tiểu Bố không nói gì Hắn đã đem nguy cơ nói cho mọi người quyền lựa chọn là tại mọi người trong tay mình Trước mắt hắn năng lực cũng chỉ có thể làm đến những thứ này Ý trưởng, ngươi đi sao an phỉ nhìn về phía Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố lắc đầu, ta không có ý định đi, ta liền lưu tại nơi này. Ta là một cái ý trưởng. Nếu như có thể gắn gượng qua lần này không chết mà nói. Nói không chừng ta có thể xông lên tam tinh thiếu hầu. Trùng kích tam tinh thiếu hầu là giả, trên thực tế Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có dự định về chân nạc tinh. Hắn lưu tại nơi này mục đích chủ yếu chỉ có một cái Đó chính là Ngọc Khải Tinh Bằng không mà nói Hắn cái thứ nhất đi Há có thể lưu tại nơi này cho thái mạc trường bọn người Làm bia đỡ đạn Muốn tu tiên Sợ chết tự nhiên là không được Ngọc Khải Tinh là hắn cho đến bây giờ Tiếp xúc đến tiếp cận nhất tu tiên cơ hội Mà lại lam tiểu bố suy đoán Di An rất có thể tại Ngọc Khải Tinh Đạt được bộ phận công pháp tu luyện Sau đó lại đang Ngọc Khải Tinh thu được địa cầu mới là tiên đảo nơi khởi nguồn Lúc này mới rời đi phong kỷ tinh hệ tiến về địa cầu Di An tiến về địa cầu là muốn thu hoạt được chân chính tu tiên truyền thừa Theo Di An Địa cầu tu tiên truyền thừa so Ngọc Khải Tinh phải cường đại nhiều Mà lại vừa đi liền có thể đạt được Tăng thêm hắn cũng có vốn liếng tới địa cầu đi Chỉ là hắn không có nghĩ tới là Hắn mặc dù đến địa cầu Kết quả chỉ còn lại có linh hồn tồn tại Cuối cùng còn bị Lam Tiểu Bố diệt đi Đối với Lam Tiểu Bố tới nói Hắn hiện tại là tu võ Một khi trúc cơ đằng sau Liền không có công pháp tu luyện Vô luận là công pháp nối tiếp Vẫn là vì tương lai tu tiên Hắn đều không có bất kỳ lý do gì Từ bỏ cơ hội lần này Loại này hoa hạ đồ vật trong truyền thuyết Một khi biến thành có thể là thật Đổi thành bất cứ người nào cũng vô pháp cự tuyệt loại cơ hội này Cho dù là vứt bỏ mạng nhỏ Lam tiểu bố cũng muốn cược một chút Vậy ta cũng ở lại đây đi An phỉ do dự một chút nói ra Hắn chịu đủ người lưu lạc thân phận Một khi lần này sống sót Hắn sẽ tải chân nạc tinh có một cái yên ổn nhà Ta rời đi Thuần một lý không chút do dự nói Ta lưu lại Trong lúc nhất thời trăm người chia làm hai bộ phận Một bộ phận rời đi Một bộ phận lưu lại Bất quá Lam Tiểu Bố phát hiện Lưu lại là đại đa số Rời đi chỉ có 23 người Tốt Rời đi chính mình đi là có thể Không cần cùng ta nói Ta tin tưởng lời ngày hôm nay Cũng sẽ không có người truyền đi Mặt khác Muốn rời khỏi tức lâu này đi thiên la kinh đi dạo Một dạng có thể ra ngoài Chỉ cần trong một tháng trở về là có thể. Nhưng ta muốn nói cho mọi người chính là. Thiên La Tinh là cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Đối với chúng ta những này cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu thái độ hẳn là sẽ xem thường. Một khi xảy ra sự tình, nơi này chỉ sợ không có người vì ngươi lật tẩy. Lam Tiểu Bố nói lần nữa. Đối với đi Thiên La Tinh đi dạo một vòng tân binh, Lam Tiểu Bố đồng giảng không ngăn cản. Đi ra chính là từng trải thái mạc trường mệnh lệnh tại hắn nơi này không làm được Ha <cười> ha quá tốt rồi ta muốn đi cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đi dạo một vòng được thêm kiến thức Cơ cái thứ nhất kêu lên Lúc trước hắn muốn hướng Lam Tiểu Bố học võ Bất quá đối mặt cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu dụ hoạt Ý nghĩ này sớm đã bị hắn ném đến trào hoa quốc đi Khí vũ trụ không 03 chương 64 tuyển bạc phương thức cứ việc chân nạc tinh tới hộ vệ tiểu đội rời đi chừng 20 người. Bất quá lam tiểu bố liền ngay trước không có việc gì đồng dạng. Căn bản cũng không có hướng thái mạc trường báo cáo chuyện này. Thái mạc trường chỉ là vừa mới đến thiên la kinh thời điểm cùng đám người lên tiếng chào. Căn dặn hết thảy mọi người không cần tùy ý rời đi ở tức lâu. Tại sau này hắn liền cùng lên nạc hà hào chiến hạm đồng dạng chưa bao giờ lộ mặt qua. Bởi vì ngay cả mặt đều không lộ, cho nên đổi hộ vệ đi 23 người, hắn cũng là không có chút nào biết. Đại đa số thời gian, Lam Tiểu Bố đều là đang điên cuồng tu luyện. Sự thật chứng minh thiên địa nguyên khí nồng đậm chỗ tu luyện hiệu quả phải tốt quá nhiều. Từ tiến vào vũ trụ minh mông đằng sau, Lam Tiểu Bố liền không có kéo xuống qua tu luyện, chỉ là tiến độ tu luyện của hắn căn bản không có tiến triển gì. Mà tiến vào thiên la tinh vẻn vẻn tu luyện hơn 10 ngày thời gian, Lam Tiểu Bố liền cảm nhận được tiên thiên cảnh giới. Cách này trước đó hắn căn bản là không cách nào chạm đến cảnh giới, hiện tại rất nhẹ nhàng liền bị cảm ứng được. Lam Tiểu Bố trong lòng càng kích động. Chỉ cần hắn bước vào tiên thiên trúc cơ thành công. Chỉ cần có hậu kế công pháp. Hắn cũng coi là mở ra đường tu tiên. Bởi vì nhìn thấy trúc cơ khả năng, Lam Tiểu Bố tu luyện càng cần. Lại là hơn 20 ngày đi qua, Lam Tiểu Bố cảm giác mình đột phá tiên thiên sắp đến thời điểm, hắn đình chỉ tu luyện. Tu luyện tới hiện tại, Lam Tiểu Bố sớm đã không phải thái điểu. Tăng thêm hắn thậm chí tu luyện được thần niệm. Càng là có một loại cảm giác. Một khi hắn đột phá tiên thiên trúc cơ thành công, quét sạc thiên địa nguyên khí động tính nói không chừng có chút lớn. Thiên la kinh thế nhưng là cấm chỉ tu tiên Tuy nói hắn hiện tại thuộc về tu võ Thế nhưng là một khi bị người cảm giác được hắn tu võ đồng tính lớn như vậy Nói không chừng sẽ cho là hắn tại tu tiên Vậy hắn còn muốn hay không mệnh không tu luyện dịch cân ginh Tự nhiên là bắt đầu tu luyện đoán thần thuật Lam tiểu bố bây giờ thần niệm đã là sắp tiếp cận 20 m phạm vi Nhưng chính là không đột phá nổi nhị dai Mắt thấy bách ma tinh hệ tuyển bạc liền muốn bắt đầu. Lam tiểu bố cũng không có ý định tiếp tục tu luyện thời điểm. Cửa phòng của hắn bị gõ. Lam tiểu bố thần niệm quét ra ngoài, vậy mà nhìn thấy thấm nguyệt. Thấm nguyệt tới tìm hắn làm cái gì Lam tiểu bố trong lòng nghi ngờ, hay là mở cửa ra. Lam ấy trường. Thấm nguyệt vừa tiến đến liền tranh thủ thời gian hành lễ. Làm tiểu bố khoát tay chặn lại Thấm Nguyệt Chúng ta đều là một tiểu đội Mà lại rất nhanh cũng muốn đối diện nguy cơ Tương lai ta sẽ không lưu tại trinh tinh quân Ta đoán chừng ngươi cũng sẽ không lưu tại trinh tinh quân Cho nên ấy ý trưởng cái gì cũng đừng có để ý Về sau liền gọi ta tiểu bố tốt U, V, Quy, Quy, Mơ tiểu bố đại ca Thấm Nguyệt lập tức đổi giọng Làm tiểu bố cười cười Thấm Nguyệt Ngươi tìm đến ta hẳn là có chuyện gì A thấm nguyệt gật gật đầu Đúng vậy Chính là vài ngày sau bách ma tinh hệ tuyển bạc thi đấu sự tình Ta có mấy lời muốn nói Ngươi biết làm tiểu bố nghi hoặc nhìn thấm nguyệt Lúc này nói tuyển bạc thi đấu Khẳng định là đối với cái này tuyển bạc thi đấu nội dung biết một chút Thấm nguyệt ánh mắt lói lên một tia phức tạp cảm xúc Thở dài Đúng vậy Ta đích xác biết. Nhưng ta không dám nói ra. Kỳ thật trong lòng ta là phi thường khâm phục ngươi. Trước ngươi làm ra những quyết định kia. Còn có nói lời. Đổi thành ta. Chỉ sợ ta cả một đời cũng không dám nói như vậy cũng không dám làm như vậy. Ta biết tiểu bố đại ca khẳng định không phải bách ma tinh hệ hẳn là đến từ một cái rất mạnh địa phương. Ý nghĩ này tại thấm nguyệt trong lòng đã sớm có. Làm tiểu bố tại trinh tinh quân vòng thứ nhất khoa học kỹ thuật trong khảo hạc thu được 80 điểm. Tăng thêm đối với rất nhiều đơn giản quy củ đều không có nghe nói qua. Khẳng định là đến từ cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Nàng thậm chí hoài nghi Lam tiểu bố đến từ vượt qua cấp 5 văn minh khoa học kỹ thuật tinh cầu. Duy nhất không để cho nàng minh bạch chính là lam tiểu bố loại thân phận địa vị này. Vì sao muốn gia nhập trinh tinh quân. Lam tiểu bố có chút xấu hổ. Thật sự là hắn không phải bách ma tinh hệ. Bất quá hắn vị trí. Ngay cả sơ cấp văn minh khoa học kỹ thuật trình độ đều không có đạt tới. Chớ đừng nói chi là cao cấp văn minh tinh cầu. Gặp Lam tiểu bố biểu lộ. Thấm nguyệt càng là vững tin chính mình nghĩ chính xác. Bất quá nàng chủ động chuyển hướng chủ đề. Tiểu bố đại ca. Trước ngươi suy đoán là chính xác. Bởi vì ta là Lam Á Tinh Vương Thất Thành Viên, rất rõ ràng loại này tuyển bạc có bao nhiêu tàn khốc. Trăm người đổi hộ vệ kỳ thật chính là lớp mệnh. Làm sao lấp Lam Tiểu Bố mừng rỡ, chỉ cần biết rằng làm sao lớp mệnh, hắn liền có cơ hội. Hắn sở dĩ lưu tại nơi này. Là bởi vì hắn hiểu rõ đến loại hộ vệ này đổi tỷ lệ tử vong không phải 100%. Nếu như tỷ lệ tử vong thật đạt đến 100%, vậy hắn liền không có tất yếu tiếp tục lưu lại nơi này. Thấm Nguyệt nói ra, nghe nói tiến vào Ngọc Khải Tinh cần đi qua một vòng linh hồn tước đoạt. Lam Tiểu Bố bật thốt lên nói ra. Hẳn là hộ vệ là vì đối phó linh hồn tước đoạt Thấm Nguyệt gửi một tiếng. Đúng vậy, chỉ cần đi vào nhanh. Linh hồn tước đoạt đều là tước đoạt ngoại vi thành viên linh hồn. Người bị tước đoạt linh hồn Đều chỉ có một bộ thể xác Giống như chết không khác nhau chút nào Trên thực tế Người đã trải qua linh hồn tước đoạt Cũng sống không quá ba ngày Lam tiểu bố trong lòng băng hàn Nếu như thấm nguyệt đối với những người khác nói Có lẽ người khác còn sẽ không để ý Hoặc là không hiểu nhiều lắm Thế nhưng là hắn quá rõ ràng chuyện gì xảy ra Hắn tu luyện đoán thần thuật, đồng thời tao ngộ qua di an linh hồn thôn phể muốn đoạt xá hắn. Linh hồn một khi bị tước đoạt, đối phương còn không cần thân thể của ngươi, ngươi thì thật liền đã chết rồi. Lúc này Lam Tiểu Bố càng khẳng định, hắn đoán thần thuật đến từ Ngọc Khải Tinh. Thấm Nguyệt không biết Lam Tiểu Bố trong lòng không khỏi kinh hãi. Nàng tiếp tục nói. Phụ thân ta nói. Ngọc Khải Tinh linh hồn tước đoạt. Rất có thể là tu tiên đại năng làm. Chỉ là thời gian xa xưa. Cái kia tu tiên đại năng hoặc là sớm đã không tồn tại. Chỉ để lại cách này linh hồn tước đoạt thông đạo vẫn còn ở đó. Lam Tiểu Bố vẫn là không có nói chuyện, hắn suy đoán vậy hẳn là là trận pháp A Nếu như không phải trận pháp mà nói, vậy thì càng thêm đáng sợ. Di An có thể thông qua thôn phể linh hồn người khác lớn mạnh chính mình linh hồn. Ngọc Khải Tinh tồn tại kia có thể hay không cũng là dạng này tước đoạt linh hồn người khác đến lớn mạnh chính mình bách ma tinh hệ tuyển bạc không phải tước đoạt linh hồn. Thế nhưng là cũng đồng dạng đáng sợ. Tỉ như chúng ta chân nặng tinh năm tên thiên tài muốn tham gia tuyển bạc. Trong đó một quan chính là tiến vào một cái linh hồn tra tấn không gian. Sau đó thông qua đỉnh cấp sóng điện não trùng kích linh hồn. Đối với đại não tiến hành tàn khốc tinh thần công dịch. Đúng. Thật giống như chúng ta tham gia trinh tinh quân vòng thứ ba khảo hạc đồng dạng. Chỉ là trình độ so vòng thứ ba khảo hạc mạnh mười mấy lần còn chưa hết. Kể từ đó mà nói cái kia thái mạc trường năm người không giống với phải đối mặt linh hồn trùng kích lam tiểu bố nghi hoặc. Thấm Nguyệt giải thích nói. Không phải. Tham gia tuyển mạc khảo hạc thời điểm. Hồ vệ bình thường là vây quanh tham gia khảo hạc thiên tài. Chỗ không gian này linh hồn. Trung kích chỉ là nhằm vào ngoại vi hộ vệ Nếu như tại trong vòng thời gian quy định hộ vệ toàn bộ bị linh hồn trùng kích đánh ngã Vậy tham gia tuyển bạc thiên tài liền muốn nhận đánh sâu vào Dưới tình huống bình thường chỉ cần hộ vệ đủ nhiều liền có thể bảo vệ người ở giữa Dừng một chút Thấm Nguyệt tiếp tục nói Sở dĩ định ra giảng này tuyển bạc phương thức Là bởi vì Ngọc Khải Tinh thông đảo kia cũng là như thế Dưới tình huống bình thường Tiến vào thông đạo sau Linh hồn tước đoạt đều là từ bên ngoài bắt đầu Chỉ cần ngươi ra thông đạo rất nhanh Ngoại vi hộ vệ linh hồn bị tước đoạt xong Ngươi đã là vượt qua Ngọc Khải Tinh thông đạo Tiến nhập Ngọc Khải Tinh Lam Tiểu Bố gật gật đầu Đối với tuyển bạc hắn căn bản cũng không để ý Hắn tu luyện đoán thần thuật Chính mình lặp đi lặp lại không ngừng xé sách cùng rèn luyện linh hồn của mình Hắn cũng không tin chính mình ngăn không được. Hắn lo lắng chính là tiến vào Ngọc Khải Tinh thông đảo linh hồn tước đoạt. Như tồn tại kia là đại trận hào hào một chút. Nếu là giống như Di An. Là một cái linh hồn tồn tại. Vậy hắn liền muốn cẩn thận. Sơ ý một chút bị đối phương tước đoạt linh hồn. Vậy coi như thật ngọm củ tỏi. Chỉ có linh hồn tước đoạt một cái tuyển bạc sao Lam Tiểu Bố hỏi. Không phải còn có luận võ. Bởi vì Ngọc Khải Tinh rất nhiều địa phương nguy hiểm thậm chí còn tồn tại một chút lời hại sinh mệnh. Cho nên tiến vào Ngọc Khải Tinh người nhất định phải có thực lực nhất định. Thấm Nguyệt giải thích nói. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ. Cái kia thường nguyên không có cái gì bối cảnh. Có thể bị tuyển bạc bên trên tham gia Ngọc Khải Tinh tranh đoạt. Hẳn là có nhất định thực lực. Đoán chừng chính là vì luận võ. Bất quá. Một khi hộ vệ ở chính mình tinh cầu tới thiên tài tiến nhập Ngọc Khải Tinh. Hộ vệ một dạng có thể lưu tại Ngọc Khải Tinh. Sau đó cùng chỗ tinh cầu thiên tài đi ra tới. Thấm Nguyệt tiếp tục nói. Thấm Nguyệt cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này. Biết những này chí ít ta nhiều một chút cơ hội sinh tồn. Lam Tiểu Bố nói cảm tạ. Thấm Nguyệt lại là cúi đầu xuống tiểu bố đại ca, là ta hẳn là cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đem ta cứu lại. Nếu như không phải ngươi nói, ta đã chết tại ác ma kia trong tay. Lam tiểu bố xem xét thấm Nguyệt biểu lộ, liền biết thấm Nguyệt đến tìm kiếm chính mình cũng không vèn vẹn chuyện này. Quả nhiên thấm Nguyệt nói lần nữa tiểu bố đại ca, ta phải đi. Ngươi chuẩn bị làm một cách tinh cầu người lưu lạc Lam tiểu bố kinh ngạc nhìn thấm Nguyệt. Thấm Nguyệt lắc đầu, không phải, ta là Lam Á Tinh vương tộc xuất thân, tại Thiên La Tinh có chính mình chỗ đi, đồng thời có thể lấy tới Thiên La Tinh trường cư thân phận, ma lại qua một đoạn thời gian ta muốn rời khỏi Thiên La Tinh. Lam Tiểu Bố lập tức liền hiểu được, Thấm Nguyệt hẳn là tại Thiên La Tinh liên hệ đến người của mình, hôm nay tới là cái chính mình cáo biệt. A tử cũng cùng ta cùng đi tiểu bố đại ca, ngươi khá bảo trọng. Thấm nguyệt quý giạc người, sau đó quay người vội vàng rời đi. Lam tiểu bố biết trong nội tâm nàng hẳn là không quá dễ chịu. Chính mình cứu được mệnh của nàng. Có thể nàng biết rõ chính mình đi tham gia đội hộ về hẳn phải chết. Nhưng không có năng lực cứu mình. Bất quá Lam tiểu bố trong lòng là rất cảm kích. Thấm nguyệt có thể đến nói cho hắn biết những tin tức này. Hắn đã lại nhận thấm nguyệt tình. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon thiên hạ đề cửa đổi mới đại đa số là 2.000 đến chữ. Khí vũ trụ hiện tại trên cơ bản 3.000 chữ tả hữu. Lên giá sau cố định tại 3.000 chữ. Khí vũ trụ không 03 chương 65 tinh hệ tuyển bạc thấm nguyệt vừa mới đi. Đinh Hòa liền lại tới Lam Tiểu Bố nơi ở. Đinh Hòa. Người cùng cơ đi thiên la kinh đi dạo một vòng. Thu hoạt như thế nào Lam Tiểu Bố trông thấy Đinh Hòa tiến đến. Cười hỏi một câu. Nếu như không phải cơ mà nói, Đinh Hòa nói không chừng cũng sẽ không đi Thiên La Kinh đi dạo một vòng. Cũng chính là bởi vì đi Thiên La Kinh dạo qua một vòng, hắn mới có cầu sinh ý nghĩ. Đinh Hòa sắc mặt có chút xấu hổ, hắn cũng không nói chuyện chỉ là cho Lam Tiểu Bố quý người hành lễ. Giống như thấm nguyệt Lam Tiểu Bố nghi hoặc nhìn Đinh Hòa. Ngươi cũng muốn đi sao Đinh Hòa nói ra Lam Đại ca Ta cùng cơ cùng đi ra rảo qua một vòng Ta quyết định rời đi đội hộ vệ Căn cứ ta nghe được tin tức Đội hộ vệ tỷ lệ tử vong là 90% trở lên Thậm chí đạt tới 100% Trên cơ bản không có sống sót khả năng Ngươi muốn làm một cách tinh cầu người lưu lạc Lam Tiểu Bố hỏi Đinh Hòa lắc đầu Không phải Ta dự định đi tham gia một cách tiểu đội mạo hiểm. Có thể hay không mạng sống cũng là nhìn mình vận khí. Bất quá dù sao cũng so lưu tại nơi này chịu chết muốn tốt. Ta cảm giác Lam Đại Ca hẳn là sẽ không cùng ta cùng đi, cho nên ta cũng không khuyên giải Lam Đại Ca. Kỳ thật, ai? Lam tiểu bố vỗ Đinh Hòa bà vai, Đinh Hòa, luận tuổi tác, ngươi hẳn là lớn hơn ta. Ta minh bạch tâm ý của ngươi chúng ta chỉ là lâm thời tổ đội cùng một chỗ, căn bản cũng không có tất yếu bất luận cái gì ấy nấy, có lẽ tương lai có một ngày chúng ta còn có thể gặp lại. Lam Tiểu Bố rất rõ ràng đinh hòa ý tứ, đinh hòa là cảm thấy tham gia chính mình tiểu đội, lại không thể đồng sinh cộng tử trong lòng ấy nấy, nhưng hắn cảm thấy hoàn toàn không cần thiết Trên thực tế Đinh Hòa vì cái gì không mời hắn cùng rời đi, làm tiểu bố trong lòng cũng rõ ràng. Cái gọi là tiểu đội máu hiểm kỳ thật chính là đem đầu đừng ở trên dây lưng quần làm một chút đầu đao liếm máu sự tình. Trước đó chiến hạm của bọn hắn tại trong vũ trụ bị chặn đường kỳ thật liền xem như tiểu đội máu hiểm làm. Đinh Hòa có thể trước khi rời đi còn tới cùng hắn chào hỏi. Nói rõ là một cách trọng nhân tình. Cũng không uổng công mọi người cùng nhau vừa một trận. Cơ đâu Lam tiểu bố Thuận miệng hỏi một câu. Đinh Hóa càng là xấu hổ. Cơ không nguyện ý cùng đi với ta làm tiểu đội mạo hiểm. Hắn nói chỉ đi theo Lam đại ca cùng một chỗ. Ta thì thật. Trên thực tế Đinh Hóa tự mình biết chính mình, hắn căn bản cũng không phải là sợ chết. Sợ chết liền sẽ không tham gia trinh tinh quân Liền sẽ không ngay trước sen sen gen mặt ra nhập lam tiểu bố tiểu đội Nhưng hắn cũng rất hy vọng còn sống Hắn muốn trở về báo thù Chỉ cần có một tia hy vọng Hắn liền không muốn từ bỏ Mà tham gia đội hộ vệ Nghe nói trên cơ bản là không có còn sống hy vọng Lam tiểu bố không tiếp tục nói cái gì Hắn lấy ra một tờ giấy Cấp tốc viết một chút đồ vật đi lên Sau đó sao cho Đinh Hòa nói ra Đinh Hòa Con đường phía trước từ từ Ta cũng không có đồ tốt tặng cho ngươi Đây là ta ngấu nhiên lấy được một ít gì đó Ngươi xem qua lời cuối sách đến xé Vũ trụ minh mông Cơ duyên vô số Ai có thể khẳng định tương lai chúng ta không có khả năng gặp lại đâu đa tạ đại ca Đinh Hòa tranh thủ thời gian nhận lấy Sau đó vội vàng rời đi Làm tiểu bố không có tu luyện tâm tư. Ánh mắt của hắn ném qua cửa sổ nhìn phía xa. Vô luận như thế nào? Hắn cũng muốn để lục vương tử bọn người tiến vào Ngọc Khải Tinh. Sau đó hắn cũng có thể lấy một tên hộ vệ thân phận đi vào. Lại là mấy ngày đi qua, 31 tầng tụ tập tiếng chun vang lên. Làm tiểu bố đi vào 31 tầng quảng trường thời điểm phát hiện tăng thêm hắn chỉ còn lại có 61 cá nhân. Trừ ban sơ rời đi 23 người, về sau lại đi một chút người. Bất quá những người này không có người đến cùng hắn chào hỏi. Cũng đều là tại thiên la kinh đi vòng vo một vòng về sau. Cảm thấy hay là có sinh tồn cơ hội. Cứ như vậy chính mình rời khỏi. Tiểu bố. Cơ mang theo cổ đảo đi vào tiểu bố bên người. Hắn muốn để Lam tiểu bố cẩn thận một chút. Dù sao duy nhất một lần rời đi gần 40 người. Lam tiểu bố hẳn là chịu trách nhiệm rất lớn Vô luận nói như thế nào Lần này đổi hộ vệ ngũ đều là lam tiểu bố dẫn đầu Chỉ là hắn còn chưa có bắt đầu nói Thái mạc trường liền mang theo ngưng đông nhu Thường nguyên Miu dịch mạc cùng BCA đi tới Trông thấy trên quảng trường chỉ còn lại có khoảng 60 người Thái mạc trường sắc mặt lập tức liền thay đổi Nhân số càng ít bọn hắn liền càng không an toàn Lam tiểu bố, đây là có chuyện gì thái mặt trường sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn hắn chỉ dẫn theo trăm người hộ vệ, hiện tại đi chỉ còn lại có mấy chục người. Lam tiểu bố một mặt mờ mịt bộ dáng Lập tức có chút hổ thẹn nói. Lục vương tử. Người bàn giao không nên tùy tiện ra ngoài. Ta một mực lưu tại trong phòng. liền không có ra ngoài. Thật không biết vậy mà đi nhiều người như vậy, đây là ta sai lầm. Nếu như là tại chân nạc tinh, thái mạc trường sẽ không chút do dự hạ lệnh xử lý Lam Tiểu Bố. Sau đó lựa chọn lần nữa ý trường. Nhưng nơi này là thiên la tinh trong lòng của hắn dù là có ước vạn lửa giận cũng không thể phát tác ra. Ngưng đông nhu hử lạnh một tiếng, nhìn về phía Lam Tiểu Bố ánh mắt tựa như là nhìn một người chết. Lam Tiểu Bố trong lòng một dạng cười lạnh. Hắn khẳng định. Liền xem như hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ Đem những người này bình an mang về chân nạc tinh Cuối cùng sợ cũng không có kết cục tốt Thái mạc trường bỏ ra thời gian rất lâu Lúc này mới chậm rãi lắng lại lửa giận của mình Sau đó nói Nếu người đều đi Vậy người còn lại cùng đi với ta tham gia bách ma tinh hệ tuyển mạc thi đấu đi Mạc trường đại ca nhân số chúng ta ít như vậy Sợ là không có cái gì cơ hội đâu B.C.A. biếu môi Cũng có chút không quá vui vẻ Lam tiểu bố trong lòng thở dài một tiếng Từ mặt ngoài nhìn Messi tựa hồ nhất hồn nhiên ngây thơ Tăng thêm binh khí của nàng là Lan Nha Bổng càng khiến người ta Cho là nàng là thẳng tính Hiện tại xem ra Hắn còn quá trẻ điểm A Làm người hai đời hay là tuổi trẻ B.C.A. loại vẻ mặt này Rõ ràng là đã sớm biết bọn hắn là chịu chết Có thể ngươi nhìn nàng miệng ngọt Tiểu bố ca ca dài tiểu bố ca ca ngắn Mọi cử động để lộ ra tính tình thật cùng dáng vẻ ngây thơ Bách ma tinh hệ tuyển bạc giải thi đấu ngay tại Lam Tiểu bố bọn người chỗ tức lâu cách đó không xa Lam Tiểu bố đám người đi tới thời điểm Nơi này sớm đã đứng đầy người Nhân số mặc dù nhiều, có thể lam tiểu bố trong lòng phi thường rõ ràng, nơi này cơ hội là không có người xem. Người nơi này trên cơ bản đều là bách ma tinh hệ các đại tinh cầu tới pháo hôi. Trừ số rất ít tham gia tuyển bạc thiên tài bên ngoài. Đại đa số giống như bọn họ. Đều là pháo hôi. Cứ việc lam tiểu bố đổi hộ về đã đi gần một nửa người, nhưng chân nạc tinh đổi hộ về cũng là không ít nhất. Có chút tinh cầu chỉ là mang theo 50 cái hộ vệ đến. Đoán chừng đối với những tinh cầu này tới nói. Bọn hắn nặng tại tham dự. Lam tiểu bố bọn người vị trí là một quảng trường khổng lồ. Giữa quảng trường bị tắt cách đi ra một đầu bề rộng chừng khoảng 4 trường thông đảo. Cuối lối đi là một cánh cửa. Hoặc là nói thông đảo cuối cùng là một bức màu bạc tường. Có một cánh cửa tại cái này màu bạc trong tường ở giữa. Chính hướng về phía thông đảo này. Bức tường này giống như đem quảng trường khổng lồ cắt một đao. Để quảng trường này có vẻ hơi không lớn cân đối. Giờ phút này hơn 200 cưới từ giữa đó thông đảo xông vào quảng trường. Cách này hơn 200 cưới nhanh chóng liệt ra tại thông đảo hai bên. Trên quảng trường một chút liền an tính lại tất cả mọi người tự giác đứng tài chính mình sở tại vị trí. Trước đó Lam Tiểu Bố còn tưởng rằng đây đều là kỵ binh. Nhìn kỹ thời điểm mới biết được những binh sĩ này cưới cũng không phải là ngựa Mà là một loại cùng ngựa đồng dạng máy móc Từ khi tu luyện thần niệm đằng sau Lam tiểu bố giác quan thứ sáu liền càng phát ra mạnh mẽ Những này loại ngựa máy móc cho hắn một loại cường đại uy hiếp cảm giác Lại qua chừng 10 phút đồng hồ thời gian Một cố bình thường tứ luôn xa lúc này mới từ giữa thông đảo tới Sau đó đứng tại cuối thông đảo cửa phía trước Cửa xe mở ra Từ bên trong đi tới một tên chừng 30 tuổi nam tử Nam tử tóc có chút thư thớt Tựa hồ cùng tuổi tác không quá cân đối Trên người hắn không cân đối không chỉ là tóc còn có con mắt Cặp mắt kia cho Lam Tiểu Bố cảm giác một dạng có chút là lạ Tựa hồ có chút vặn vẹo Nhìn chung quanh 200 thủ vệ bộ ráng Lam Tiểu Bố liền suy đoán nam tử này không đơn giản Nam tử này đối với trên quảng trường tất cả mọi người vấy vấy tay Sau đó cao giọng nói ra Rất nhiều người có lẽ còn không biết ta là ai Chính ta giới thiệu một chút Ta gọi một trạch cực thiên la thinh sùng nguyên đế quốc quốc chủ hôm nay tới đây là cho mọi người ủng hộ Kỳ thật ta mỗi lần đứng ở chỗ này đều là lại vui vẻ lại có chút lo lắng Ta vui vẻ là Chúc ta bách ma tinh hệ có nhiều như vậy thiên tài tới tham gia lần chọn lựa này. Ta lo lắng là trong tuyển bạc có chút nguy hiểm khó mà tránh khỏi. Nhưng những này tuyển bạc cũng nhất định phải có. Bằng không mà nói chúng ta bách ma tinh hệ liền sẽ càng ngày càng yếu. Cuối cùng có một ngày sẽ từ trong vũ trụ xóa tên. Ta hôm nay tới đây. Cho mỗi một vị tham gia tuyển bạc thiên tài một cách hứa hẹn. Chỉ cần thông qua được bách ma tinh hệ tuyển bạc, ngươi cũng có thể tải thiên la tinh trở thành người trên người. Nếu là tương lai có thể thông qua tinh hệ cạnh tranh, trở thành tiến vào ngọc khải tinh vị thiên tài kia, ngươi có thể tải thiên la tinh tùy ý tuyển một chỗ là vua. Trừ cách đó ra tất cả hộ vệ chỉ cần có thể bảo vệ ngươi tinh cầu thiên tài đồng thời chính mình cũng sống sót. Người đồng dạng có thể tại thiên la kinh vĩnh cửa ở lại, đồng thời có được thân phận quý tục. Trong đám người truyền đến từng đợt kích động la lên, Hiển nhiên câu nói sau cùng mới là nơi này đại đa số người chờ mong. Một chạch cực vung tay lên, ta tuyên bố tuyển bạc hiện tại bắt đầu. Khí vũ trụ không3 chương 66 để cho người ta không thể tin được kết quả một chạch cực xuống dưới. Cánh cửa kia cũng lộ ra ngoài. Trên quảng trường loa phóng thanh âm vang lên. Cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Nhịch lang tinh Tiến vào thông đạo tham gia tuyển bạc Theo quảng bá thanh âm rơi xuống trong đám người đi ra hơn 100 người Trong đó trăm người đem 5 tên nam tử đoàn đoàn vây vào giữa Sau đó cứ như vậy chậm rãi tiến vào đại môn Cuối cùng biến mất không còn tâm tích Có thể đoán được Cái kia năm tên nam tử chính là nhịch lang tinh muốn tham gia tuyển bạc tinh anh tuyển thủ Hoặc là nói là nhịp lang tinh thiên tài. Chờ nghịch lang tinh người toàn bộ sau khi tiến vào. Quảng bá thanh âm mới vang lên lần nữa. Cấp một khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu thải viên tinh. Lần này đi trước đi ra chính là hai nam một nữ ba người. Tại ba người này phía sau hộ vệ là 50 người. Cách này 50 người đem ba người này vây quanh. Thải viên tinh người toàn bộ sau khi tiến vào đến phiên cấp 3 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu hải thần tinh. Cấp 3 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu thải viên tinh tham gia tinh anh thiên tài là 10 người. Mà bảo hộ hải thần tinh hộ vệ nhiều đến 200 người. Đằng sau lần lượt đi vào các đại tinh cầu đại biểu để làm tiểu bố dần dần minh bạch. Cấp 1 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tham gia thiên tài bình thường là 3 người. Hộ vệ là 50 người. Cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu nhân số dự thi là 5 người, bảo vệ hộ vệ là 100 người Mà cấp 3 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu nhân số dự thi là 10 người Bảo vệ hộ vệ càng là nhiều đến 200 người Đến cấp 4 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Lam Tiểu Bố nghe được xá xạ tinh nhân số dự thi là 20 người Bảo hộ nhân số càng là đến 400 người Đáng tiếc là Lam Tiểu Bố không có nghe được cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tuyển bạt. Liền đã đến phiên chân Nạc Tinh. Trân Nạc Tinh là cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Dựa theo quy định là 5 người tham gia. Có 100 người bảo hộ. Nhưng bây giờ tham gia cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu hộ về chỉ có 61 người. À! Còn có một đầu không biết là sói hay là chó sủng vật. Nguyên bản nghiêm túc thậm chí hơi có chút bi tráng tuyển bạc hiện trường. Tại nhìn thấy Trân Nạc Tinh một nhóm người này sau khi xuất hiện. Rốt cuộc có người nhìn không được cười lên. Bầu không khí cũng dễ dàng rất nhiều. Thái mạc trường lạnh lùng nhìn lướt qua lam tiểu bố. Hắn biết Trân Nạc Tinh muốn khả năng thông qua tính cơ hồ là không. Mỗi lần Ngọc Khải Tinh tinh hệ nội bộ tuyển bạc. Cũng không có gặp mấy cái cấp một khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu suốt hiện đại biểu tinh hệ thiên tài. Vậy thì vì cái gì không phải liền là bởi vì cấp một khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu thiên tài. Rất khó thông qua vòng thứ nhất tuyển bạc sao hiện tại bọn hắn hộ vệ chỉ có 61 người. Cùng cấp một khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu khác nhau ở chỗ nào Lam Tiểu Bố căn bản là không nhìn thái mạc trường thái độ. Chỉ là nghĩ thần niệm của mình có thể ngăn trở hay không loại này sóng điện não công kích. Tăng thêm thái mạc trường 5 người, Lam Tiểu Bố một đám người tiến nhập trong thông đạo. Thái mạc trường 5 người cũng là đứng ở chính giữa, 61 tên hộ vệ đem thái mạc trường 5 người bao bọc vây quanh. Thông đạo hắc án lại phi thường rộng rãi. Một đám người chỉ là vừa mới toàn bộ tiến vào. Lập tức liền cảm nhận được dưới chân hơi chấn động một chút việc con mắt căn bản là không nhìn thấy. Bất quá Lam Tiểu Bố thần niệm đã rõ ràng trông thấy, dưới chân bọn hắn địa phương này rời đi, liền cùng hắn tại chân Mặc Tinh tham gia vòng thứ 3 khảo hạch một dạng, chỉ cần đi vào phòng khảo hạch, phòng khảo hạch là có thể rời đi. Lam Tiểu Bố còn chưa kịp đi cẩn thận muốn dưới chân đến cùng đảo bao lớn một cái hố, liền cảm nhận được từng đảo như Kim đâm gần sóng xông vào não hải. Mà lại gợn sóng này càng ngày càng mạnh Lam tiểu bố thần niệm tranh thủ thời gian mở rộng ra ngoài Thần niệm không cảm giác được ba động Cũng ngăn không được loại này đáng sợ sóng điện từ trùng kích Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến trong khoảng thời gian ngắn Lam tiểu bố đã nhìn thấy hơn 10 người ngã xuống Liền ngay cả cổ đảo cũng là run dậy lên thanh âm trầm thấp gào thét Lam tiểu bố trong lòng phi thường rõ ràng Chuyện này với hắn mặc dù không tính là gì, nhưng đối với người bình thường, loại này trên tinh thần công dịch là trí mạng. Thần niệm không cách nào trực tiếp ngăn cản, Lam Tiểu Bố lập tức thi triển thần hồn thứ. Sau một khắc Lam Tiểu Bố liền biết thần hồn thứ là hữu dụng. Thần hồn thứ có thể đem loại này công dịch tinh thần sóng điện tử văn đánh tan. Loại công dịch này đánh tan mở về sau, đối với đại não công dịch yếu bớt đến cực kỳ bé nhỏ. Thần hồn thứ phòng ngự phạm vi quá nhỏ. Lam tiểu bố trước tiên che lại cơ cùng cổ đảo. Đồng thời vội vàng nghĩ đến như thế nào mở rộng phòng hộ phạm vi. Mà lại hắn thần hồn thứ cũng vô pháp kéo dài thi triển xuống dưới. Lấy hắn hiện tại thần niệm cường độ. Không kiên trì được vài phút. Nghĩ tới đây, Lam tiểu bố bắt đầu một bên thi triển thần hồn thứ, một bên vận chuyển đoán thần thuật. Rất nhanh Lam Tiểu Bố liền mừng rỡ đứng lên Lực lượng công dịch tinh thần này tựa hồ có thể bị hấp thu tới Sau đó hóa thành hắn tu luyện trợ lực Thật giống như nồng đậm nguyên khí có thể tăng lên hắn nổi khí đồng dạng Theo hắn không ngừng hấp thu loại này điện tử lực lượng tu luyện đoán thần thuật Lam Tiểu Bố rõ ràng cảm nhận được xung quanh hơn 10 người muốn nhẹ nhóm nhiều Lam Tiểu Bố càng là điên cuồng tu luyện đồng thời thử nghiệm chuyển đổi thần hồn thứ. Hiện tại thần hồn thứ là tụ tập thần niệm trở thành một cây trâm đồng dạng, vô hạn cường đại năng lực công kích. Lam Tiểu Bố thử nghiệm đem thần hồn thứ bằng sẵn hóa. Hóa thành thật mỏng tấm chắn. Sau đó ngăn trở công kích những người còn lại tinh thần trùng kích. Bất cứ sự vật gì đều là một cách đạo lý. Nhất thông bách thông. Làm tiểu bố không có phí bao nhiêu lực khí lại lần nữa khai phát đi ra một cách mới thần niệm sử dụng thủ đoạn. Đó chính là thần hồn thuẫn. Nếu như nói thần hồn thứ có thể đem thần niệm tụ tập đến công kích cường đại nhất trạng thái. Vậy thần hồn thuẫn liền có thể đem thần niệm hóa thành cường đại nhất thủ hộ trạng thái. Thần niệm quả nhiên là đồ tốt. Lam tiểu bố tâm tình vui vẻ. Một bên mở rộng thần hồn thuẫn bảo hộ phạm vi. Một bên tiếp tục sèn luyện chính mình đoán thần thuật Quanh Lam Tiểu Bố không biết hấp thu bao nhiêu loại công gích này Cũng cảm giác đầu ấp của mình một chút trống chảy Sau đó thần niệm trực tiếp lèn đến 50 mét phạm vi Trung quanh hết thảy biến hóa rất nhỏ Thậm chí ngay cả công gích kia tất cả mọi Người tinh thần ý chí sóng điện tử văn đều có thể mơ hồ nhào bắt được Lam Tiểu Bố một nắm nắm đấm Hắn chậm chạp đều không thể đột phá đoán thần thuật hôm nay vậy mà ngoài ý muốn xông phá nhất sai đi tới tầng thứ hai. Nghĩ đến mình tùy thời đều có thể bước vào tiên thiên cảnh giới trúc cơ thành công. Lam Tiểu Bố khó mà ngăn chặn nội tâm cuồng hỉ. Rời đi địa cầu tiến vào vũ trụ về sau hắn một mực tại nỗ lực. Cho tới hôm nay cố gắng của hắn rốt cuộc có hồi báo. Cứ việc đột phá chỉ là thời gian trước mắt. Có thể Lam Tiểu Bố rất rõ ràng. Cách này cùng hắn bình thường nắm chặt hết thầy thời gian tu luyện có quan hệ. Dù là hắn nửa đường tu luyện chỉ cần có một chút buông lỏng. liền xem như hôm nay có loại cơ hội này. Hắn cũng không nhất định có thể đột phá đến nhị dai. Đoán thần thuật đột phá đến nhị dai. Thần niệm phạm vi bao trùm cao tới 50 m Lam tiểu bố thần niệm thuẫn thi triển đi ra. Có thể nhẹ nhóm bao trùm hết thảy mọi người. Bất quả hắn cũng không có triệt để ngăn trở những này tinh thần công gích, mà là thỉnh thoảng để lọt một chút tinh thần công gích đánh vào những hộ vệ này ý chí bên trong. Mấy phút sau, Lam Tiểu Bố thần niệm lại lần nữa cảm giác được dưới chân đang di động. Tinh thần công gích cũng xu hướng yếu bớt. Lam Tiểu Bố không chút do sự thu hồi chính mình thần niệm thuẫn cũng đình chỉ xèn luyện đoán thần thuật. Sau một khắc hết thảy mọi người hai mắt tỏa sáng, bọn hắn xuất hiện ở trong một phòng sáng tỏ Lam Tiểu Bố thần niệm quét ra đi. Đã thấy rõ ràng trước đó tiến đến những cái kia tham gia tuyển bạc tinh cầu thiên tài đều tại phủ cận. Bất quá mỗi một cái hành tinh đại biểu đều là bị ngăn cách bởi trong một phòng sáng tỏ Trong phòng lại thấy không rõ lắm tình huống bên ngoài. Trừ phi có người như Lam Tiểu Bố đồng dạng có thần niệm loại này gian lận thần khí. Chân nặng tinh 61 tên hộ vệ tăng thêm cổ đảo cùng 5 tên tham gia tuyển bạc thiên tài tinh anh. Giờ phút này còn thừa lại 30 tên hộ vệ. Còn 5 tên tham gia tuyển bạc thi đấu thiên tài tinh anh là một cách đều không có tổn thất hết. Lam Tiểu Bố Thần Niệm cũng quét một chút còn lại tinh cầu tuyển bạc kết quả. Bình thường cấp một khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu có thể còn lại tầm 2-3 người đều đã xem như không tệ. Một chút cấp 1 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu thậm chí toàn quân bị diệt Cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu trên cơ bản đều là 7 8 tên hộ vệ Tham gia tuyển bạc thiên tài tinh anh đồng dạng cũng đều sẽ tổn thất hết 1-2 cái Cấp 3 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu hộ vệ bình thường đều còn thừa lại mười mấy người Tham gia tuyển bạc tinh anh thiên tài trên cơ bản đều còn tại Hoặc là tổn thất một hai cái Cấp 4 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu hộ vệ bình thường đều còn lại 20-30 người. Tham gia tuyển bạc tinh anh thiên tài bình quân còn lại đại khái là 14-15 cái. Loại tổn thất này hiển nhiên không phải nhiều người tổn thất liền thiếu đi. Tương phản càng nhiều người tổn thất càng nhiều. Cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu bây giờ còn không có có đi ra. Bất quá sửa theo tổn thất của bọn họ nhân số. Làm tiểu bố biết bọn hắn chân nạc tinh nên tính là nhân tài hiệt xuất Chúng ta lại còn còn lại 30 tên hộ vệ thái mạc trường lúc đầu đều tuyệt vọng. Bây giờ nhìn gặp bên người còn thừa lại hộ vệ. Còn có 5 tên tham gia tuyển bạc tinh anh càng là một cách đều không ít. Hắn thậm chí hoài nghi mình con mắt có phải hay không bỏ ra. Mạc trường đại ca có phải hay không là khảo nghiệm địa phương xảy ra vấn đề. Bé cũng là một mặt chấn kinh, nàng hiển nhiên biết vòng thứ nhất tinh hệ tuyển bạc tính tàn khốc Liền xem như 100 hộ vệ không thiếu một cái Có thể đi ra 7-8 cái hộ vệ đã coi như là vận khí vô cùng tốt Mà các nàng 5 cái bên trong muốn tổn thất 1-2 cái Hiện tại là đi ra 30 hộ vệ bọn hắn 5 người một cách đều không ít Hôm nay đổi mới liền đến nơi này Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không 03 chương 67 vòng hai sinh tử chiến Lam ấy trường. Lần này làm không tệ. Kể từ khi biết chỉ có 60 tên hộ vệ về, về sau thái mạc trường khó được lần thứ nhất lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cứ việc thái mạc trường biết, lần này hẳn là chân nạc tinh vận khí không tệ cùng Lam tiểu bố không có quan hệ. Nhưng còn có kế tục tuyển bạc, hắn cũng chủ động biểu dương một câu Lam tiểu bố. Nếu như không biết Hàn Lam đế quốc có khả năng đạt được công pháp tu tiên sự tỉnh Lam tiểu bố nói không chừng còn có thể cùng thái mạc trường hư ủy một phen. Hiện tại Lam tiểu bố tuyệt đối sẽ không trở lại chân nạc tinh đi cược chân nạc tinh bình yên vô sự. Cho nên đối mặt thái mạc trường khen ngợi. Hắn chỉ là hắc hắc một tiếng. Lục vương tử. Nếu quả thật cảm thấy ta làm không tệ. Vậy liền đưa ta một khối tiệt thạch ác. Thứ này ta chỉ là nghe nói qua còn chưa bao giờ từng chiếm được đâu Nói bóng gió chính là nếu như ngươi cho ta một khối tiệt thạch Đó chính là thật cảm thấy ta làm không tệ Không cho loại này lời hay thì không cần nói Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói Thái Mạc Trường trong mắt sát ý lói lên một cái rồi biến mất Cũng dám hỏi hắn muốn tiệt thạch Thật sự là không biết chết sống Lập tức hắn liền trên mặt ấm áp cười nói Lam ấy trưởng muốn tiệt thạch còn không đơn giản. Trở trở lại chỗ ở sau ta cho ngươi một viên chính là. Thật có tiệt thạch Lam tiểu bố trong lòng vui mừng. Lập tức liền ôn quyền nói ra. Vậy ta ngay ở chỗ này trước cảm ơn lục vương tử. Thái mạc trường khoát tay chặn lại. Chỉ là việc nhỏ không cần phải nói. Phía sau còn có tuyển bạc khảo hạch muốn dựa vào Lam ấy trưởng. Còn hy vọng Lam ấy trưởng toàn lực ứng phó. Trở thành ta chân nặng kinh chủ cột Làm tiểu bố trong lòng cười lạnh Lão tử trở thành khảo hạc tuyển bạc chủ cột Muốn ngươi lục vương tử làm cái gì tới đây ăn cơm khô ha ha Tiểu bố Ta đã nói rồi Đi theo ngươi cùng một chỗ vận khí chính là tốt Cổ đảo ra ngoài ta mang ngươi ăn thịt heo Cơ cười kha kha một tiếng vỗ cổ đảo đầu Nếu như không phải cơ nói đến thịt heo Cổ đạo khẳng định sẽ khiên bị tránh ra cơ tay. Nghe được thịt heo cổ đạo thật sự là di bất khai đuổi sói. Chẳng những là thái mạc trường tất cả người sống đều là âm thầm nghĩ mà sợ. Có thể tưởng tượng cảnh tượng lúc đó. Nếu như cũng không phải là phía sau loại này tinh thần công kích đột nhiên nhạt đi. Khi có khi không, bọn hắn có thể còn sống sót sau loại kia tinh thần công kích tiếp tục tăng cường. Có thể còn sống sót cơ hội ít càng thêm ít. Tiểu bố ca ca cảm ơn ngươi. Bè si cười nói huyện chuyển. Lúc nói chuyện không biết là vô tình hay là cố ý. Toàn bộ thân thể đều là lắc một cái lắc một cái. Làm tiểu bố ánh mắt rơi vào trên người nàng trong lòng vẫn đang suy nghĩ sự tình khác. Còn lại hộ vệ đồng dạng là ánh mắt không chút kiên kỵ rơi trên người bè si à. Để bè si cười khanh khách lên. Tựa hồ nàng đùa bớn hết thảy mọi người. Có mấy tên thiếu ý trưởng thậm chí bắt đầu mở miệng trêu chọc nghe si à. Ngưng đông nhu trong mắt lộ ra khinh thường cùng khinh bỉ Lam tiểu bố căn bản cũng không để ý những này. Hắn bắt đầu cảm thụ thần niệm của mình. Đoán thần thuật ngoài ý muốn đột phá đến nhị dai. Với hắn mà nói quả thực là thiên đại niềm vui. Hắn có thể khẳng định Di An đoán thần thuật nhị dai cùng mình đoán thần thuật nhị dai căn bản cũng không phải là một cách phương diện bên trên. Hắn nhị dai đoán thần thuật, hẳn là có thể giết chết Di An đoán thần thuật. Thậm chí hắn không có tiến vào đoán thần thuật nhị dai trước đó. liền có thể tùy tiện giết chết Di An đoán thần thuật. Mọi người tại trong vòng trọn vẹn chờ hơn 1 giờ. Phía ngoài phòng vách tường bỗng nhiên chìm xuống dưới. Đám người chung quanh lập tức chống trải ra Tại Lam Tiểu Bố bọn người lập đủ địa phương này có chân nặng tinh ba chữ to Lam Tiểu Bố ánh mắt quét một chút chung quanh tràng cảnh trong lòng im lặng Tới thời điểm Trên quảng trường này chí ít có trên vạn người Hiện tại có chừng 1.000 người sao mà lại Lam Tiểu Bố rõ ràng cảm giác được Trong những người này có cực lớn một bộ phận đắt là tinh thần sụp đổ Cùng một người chết kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác nhau. Cá biệt tinh cầu vị trí thậm chí không có bất kỳ ai, hẳn là toàn quân bị diệt. Tình cảnh này chỉ có thể dùng hai chữ hình dung tàn khốc. Cấp năm khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đi vào bao nhiêu người Lam Tiểu Bố không biết. Bất quá sửa theo tỷ lệ. Đoán chừng không có 1.000 cũng có 800 Nhưng bây giờ Lam Tiểu Bố trông thấy thiên la tinh vị trí. Cũng chỉ có 60-70 người tả hữu Lam Tiểu Bố cảm khái Trân Nạc Tinh sống sót hộ về trong lòng Càng là may mắn cùng nghĩ mà sợ Bọn hắn Trân Nạc Tinh có thể sống được hơn 30 người Đơn giản chính là kỳ tích Quảng trường trên không to lớn loa lại vang lên Vòng thứ nhất khảo hạc kết thúc Thông qua khảo hạc tinh cầu là Cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Nguyệt Phản Tinh Tuyển thủ thông qua bốn người Hộ vệ 6 người. Cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu chân nạc tinh tuyển thủ thông qua 5 người, hộ vệ 31 người. Đây là đem cổ đảo cũng làm thành một tên hộ vệ. Bất quá hộ vệ 31 người vừa nói ra cơ hộ mỏi ánh mắt đều chuyển rời đến chân nạc tinh nơi này. Trước đó không có báo chân nạc tinh cấp bật còn lại 30 người vẫn chưa có người nào để ý. Dù sao cấp 4 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đại đa số cũng có 2-30 tên hộ vệ sinh tồn Mà cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu trên cơ bản đều là 50-60 tên hộ vệ tồn tại Hiện tại một cái cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu chân nạc tinh Lại còn có thể còn lại 30 tên hộ vệ Tuyển thủ một cách đều không có bị xử lý Thật sự là quá mức chấn kinh ánh mắt Đây là rất nhiều người không biết chân nạc tinh đội hộ vệ chỉ có 61 người, nếu như biết, sẽ càng là chấn kinh. Lam tiểu bố biết mình làm khả năng quá mức, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Tất cả mọi người là một tiểu đội, hắn còn tính là đội trưởng. Nếu như có thể cứu tình huống dưới hắn đều không xuất thủ, chính hắn liền làm khó dễ tâm lý cửa này. Mà lại chân nạc tinh còn có 30 tên hộ vệ, không có khả năng có người nghĩ đến. Đây là cố ý, nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy chân nặc tinh vận khí tốt thôi Quảng bá bên trong tinh cầu một cách tiếp theo một cách bị gọi vào, Lam Tiểu Bố nghe được tên Phi Phát Tinh Phi Phát Tinh đồng dạng thông qua được vòng thứ nhất tuyển bạc khảo hạch Tham gia khảo hạch tuyển thủ còn thừa lại 7 người Hộ về còn lại 14 người Lam Á Tinh là Phi Phát Tinh diệt đi Bất quá cơ nghe được tên phi phát tinh sau biểu lộ ngay cả ba đồng một chút đều không mang theo Con hàng này đang cùng cổ đảo trở lấy đi ăn thịt heo 79 cái hành tinh tham gia vòng thứ nhất khảo hạch Cuối cùng thông qua vòng thứ nhất tinh cầu có 31 cái Không đến một nửa Bách ma tinh hệ 3 cái cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu toàn bộ thông qua được vòng thứ nhất khảo hạch Trừ ngân dịch tinh bên ngoài Còn lại hai cách tinh cầu còn lại hộ vệ đều vượt qua 50 Còn cấp một khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đều đào thải, không có một cách nào lưu lại. Quảng bá thanh âm tiếp tục lấy. Hiện tại tiến hành vòng thứ hai tuyển bạc khảo hạch. Vòng thứ hai tuyển bạc khảo hạch tham gia chỉ có cấp 4 trở xuống khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu ngầm thừa nhận thông qua vòng thứ hai. Hiện tại xin mời báo đến danh tử tinh cầu. Riêng phần mình phái ra một tên tinh anh tuyển thủ leo lên bách ma tinh hệ tuyển bạc đài giao đấu. Mỗi cái khoa học kỹ thuật tinh cầu chỉ cần thủ thắng 3 trận, lập tức thông qua vòng thứ 2 khảo hạch. Vòng thứ 2 khảo hạch có thể cho phép bản tinh hộ về thay thế tinh anh thiên tài tham gia giao đấu. Cũng có thể một người giao đấu mấy trận. Nhưng không cho phép sử dụng bất luận cái gì khoa học kỹ thuật vũ khí. Một khi phát hiện, lập tức tước đoạt tinh cầu này vĩnh cổ tham dự Ngọc Khải Tinh tuyển bạc tư cách, cũng chờ đợi ghế tục trừng phạt. Hiện tại xin mời cấp 4 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu xá xạ tinh cùng cấp 3 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Đình An tinh lên đài tỉ thí. Theo quảng bá thanh âm rơi xuống, giữa quảng trường chậm rãi dâng lên một cách cử đại đài cao làm bằng bạch ngọc. Đài cao này phương viên trí ít 10 trường, ở giữa có một cách âm dương ngư đồ án, trung quanh không có chút nào ngăn cản. Lam tiểu bố đã trông thấy hai tên nam tử phân biệt từ hai cách vị trí đi hướng đài cao. Xá xạ tinh tên nam tử này hơi gầy. dáng người cũng không cao lắm. Sau lưng của hắn có một thanh trường đao. Đình an tinh tuyển thủ dự thi dáng người đồng giảng không cao. Bất quá nhìn lại cực kỳ khỏe mạnh. Binh khí của hắn là một thanh ba mũi mâu thứ. Nhìn có chút giống xiên cá. Bất quá mâu thứ kia khoảng chừng dài nửa thước. Hai người leo lên phía sau lôi đài căn bản cũng không có nói nhảm trực tiếp khai chiến. Xem xét hai người xuất thủ cường độ cùng chiêu thức, Lam Tiểu Bố liền biết hai người này tất nhiên sẽ chết mất một cái. Dạng này tuyển bạc hoàn toàn là trần trụi lấy mạng người tuyển chọn ai có thể sống sót, vậy ai liền thắng. Đình an tinh tuyển thủ lực đại thế trầm, mỗi một mâu thứ đánh vào dưới chân trên lôi đài, đều sẽ để lôi tháp rung động một cái. Thậm chí ngay cả lam tiểu bố bọn người có thể cảm nhận được tổng hưởng. Dựa theo lam tiểu bố suy đoán đình an tinh tuyển thủ có thể sẽ thua trận. Gia hỏa này nhìn rất uy mãnh, nhưng không có nổi khí trèo trống mà nói tuyệt đối không cách nào kiên trì bao lâu. Một khi thế công của hắn yếu xuống tới, xá giả tinh gia hỏa gầy yếu kia khẳng định sẽ một kích trí mạng. Chỉ cần nhìn xem gia hỏa này tránh nẽ thân hình liền biết. Quả nhiên, hai người đánh nhau mười cái hiệp đằng sau. Đình an tinh tuyển thủ đại khai đại hợp động tác chậm lại. Mà xá giả tinh tên này tuyển thủ trường đao lại trực tiếp xuyên qua đối phương ba mũi mâu thứ phòng ngự khe hở. Đâm vào đối phương trái tim. Đinh một tiếng vang này, Lam Tiểu Bố liền biết hắn nhìn lầm. Quả nhiên xá giả tinh tuyển thủ sắc mặt cũng là đột biến. Không đời hắn thu hồi trường đao. Một đảo bạc mang liền từ đình an tinh tên này tuyển thủ mũi vùng bắn ra. Trực tiếp xuyên thấu xá giả tinh tuyển thủ cổ họng Quy định không cho phép sử dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, người ta cách này dùng chính là ám tiêu đánh lén. Lam Tiểu Bố chú ý tới gia hỏa này. Nhìn khỏe mạnh Chiêu thức cũng là đại khai đại hợp Không nghĩ tới lại là một cách ra thích đùa ám chiêu Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài A Cấp 3 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Đình An tinh thắng Trận tiếp theo cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu chân Nạc tinh giao đấu Cấp 3 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Phi Pháp tinh Trên quảng trường Thanh âm vang lên lần nữa Về phần chết đi tuyển thủ Sớm có người máy tới đem nó rời đi Khí vũ trụ 03 chương 68 ta minh bạc ngươi tiểu bố Chàng tỷ đấu này ta đi qua Ngươi sẽ giúp ta sao Thái mạc trường vẫn không nói gì Cơ lại gấp cắt nói Thái mạc trường sắc mặt lạnh lẽo Mặc dù hắn cũng nghĩ đổi hộ về người đi qua Bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng Trận đấu này trọng yếu bao nhiêu Mỗi cái tinh cầu đều có 5 lần giao đấu cơ hội. Nhiều nhất chỉ có thể thua 2 lần. Thua trận 3 lần liền trực tiếp đào thải. Loại này trọng yếu sân giao đấu hợp. Hắn há có thể để cơ chỉ là một tên hộ vệ tân binh đi qua mà lại hắn càng là khó chịu là. Cơ vậy mà không hướng hắn thỉnh cầu. Ngược lại hướng Lam Tiểu Bố chỉ là một tên hộ vệ đội trưởng thỉnh cầu. Đơn giản lẽ nào lại như vậy. Lam Tiểu Bấu ngược lại là kinh ngạc nhìn xem cơ. Hắn thấy Lam Á Tinh bị tiêu diệt. Cơ thương tâm cứ như vậy một hồi mà thôi. Về sau hắn biểu hiện một mực là không tim không phổi Tựa hồ căn bản cũng không có đem Lam Á Tinh diệt vong để ở trong lòng. Ngược lại là Đinh Hòa đối với mình hành tinh mẹ bị ngô dịch cảm giác được bi thương. Lúc ấy hắn vẫn còn tương đối một phen tới. Hiện tại xem ra. Hắn tựa hồ cũng không hề hoàn toàn hiểu rõ cơ. Hồ nháo, dịp mạc trận đấu này ngươi đi qua. Chuyện này không có thương lượng, ai cũng không giúp được ngươi bận biểu. Thái mạc trường không chút do dự quát lớn cơ. Giờ phút này trên mặt hắn cùng trong mắt trước đó loại kia bình dị gần gũi sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Tại hắn nghĩ đến cơ muốn lam tiểu bố hỗ trợ tự nhiên là giúp hắn nói chuyện xuất chiến sự tình. Được miêu dịch mạc thân hình cao lớn, nhìn cũng rất là chất phác, không hề giống là một cái bát tinh thống soái nhi tử. Lại nói tiếp một câu là đằng sau, lập tức một trảo bên người trường kích muốn đi ra đi. Chờ một chút. Lam tiểu bố gọi lại miêu dịch mạc. Chờ miêu dịch mạc sau khi dừng lại. Lam tiểu bố lại nhìn về hướng cơ. Cơ. Ngươi tại sao muốn đi tham gia giao đấu bởi vì ta hành tinh mẹ chính là bị phi phác tinh diệt đi Dù là chỉ có thể giết một cái phi phác tinh rác rưởi Ta cũng vui vẻ Cơ một nắm nắm đấm trong mắt có một loại hỏa diễm đang nhấp nháy Lam tiểu bố trong lòng có một loại tổng minh Lúc trước địa cầu một dạng bị người ngô dịch Hắn đồng dạng là cái gì đều không làm được Hắn cũng chỉ có thể làm một cách đà điểu Mỗi ngày điên cuồng giải phấu. Mỗi ngày tranh thủ lấy cùng thây tử miễn cưỡng sinh tồn phí tồn. Về phần là hành tinh mẹ chuyện báo thủ. Hắn thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì hắn không có tư cách. Cũng không có năng lực. Càng là biết chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không có loại năng lực này. Nhưng hắn cái gì đều không làm được. Cũng không thể muốn cùng không dám nghĩ. Không có nghĩa là trong lòng của hắn không yêu hành tinh mẹ, không yêu dưỡng dục chính mình mảnh thổ địa này. Đối với dưỡng dục hắn mảnh thổ địa kia, hắn đồng dạng có thâm trầm yêu. trùng sinh một thế về sau. Hắn trước tiên nghĩ là như thế nào tránh cho chính mình sinh tồn vùng đất kia không còn bị mô dịch, không còn trầm luôn. Cho nên dù là hắn có một phần vạn cơ hội, hắn cũng không nguyện ý buông tha. Dứt khoát lựa chọn một con đường không có lối về Vì không đường về này Hắn thậm chí trở nên tàn nhẫn vô tình Làm kiếp trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình Dù là tại hắn có năng lực thời điểm Hắn đều không có trước tiên đi đem cửu nhân dếp sạch Cũng không có trước tiên đi tìm Lam ra diệt vong nguyên nhân Thậm chí không có trước tiên đi tìm cha của hắn đã từng mua sắm hòn đảo kia Mà là trước tiên mang theo côn lôn rời xa hệ ngân hà Đây hết thầy hết thảy đều là bởi vì hắn quá mức yêu vùng đất kia. Vô luận người khác như thế nào nhìn hắn. Chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng. Loại này yêu không có nửa điểm dối trá cùng tạp chất. Cho nên chờ hắn có năng lực, hắn trước tiên liền nghĩ đến như thế nào trở về đem địa cầu biến trở về trời xanh mây trắng. Cơ trước đó không quan trọng. Đó là bởi vì cơ cùng đã từng hắn đồng dạng. Không có năng lực đi là Lam Á Tinh làm bất cứ chuyện gì. Hắn có thể làm được. Chỉ là miễn cưỡng để cho mình sống sót mà thôi. Cho nên hắn làm chính mình có thể làm được. Không đi nghĩ tự mình làm không đến. Bây giờ muốn đi lên xử lý phi pháp tinh tuyển thủ. Là bởi vì hắn còn sống. Mà lại có là Lam Á Tinh báo một chút xíu thủ cơ hội. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng cầu thái mạc trường không có khả năng thành công cho nên cầu chính mình hỗ trợ. Mỗi người nội tâm đều có vỗ một cách thuộc về mình cửa sổ. Khi hắn không có mở ra cách này cửa sổ thời điểm. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết thế giới của hắn. Ngươi có thể nhìn thấy chỉ là hắn nguyện ý để cho ngươi nhìn thấy ngoài cửa sổ bộ phận kia mà thôi. Khi hắn mở ra cách này cửa sổ thời điểm Ngươi mới có thể trông thấy một phần kia thuộc về hắn kiêu ngạo Làm tiểu bố vỗ nhẹ cơ bả vai cơ cảm ơn ngươi tín nhiệm ta Có lẽ chỉ có ta mới có thể hiểu ngươi tâm tình vào giờ khắc này Ngươi đi đi ta vì ngươi ủng hộ Đưa ngươi nội tâm biệt khuất dùng nắm đấm oanh cho đối thủ Cơ không chút do dự sông tới Hắn tay không tấp sắt ngay cả binh khí đều không có Cơ trở về Thái Mạc Trường nghiêm nghị quát. Nhưng là cơ thật giống như không có nghe được hắn đồng dạng đã đi ra xa mười mấy mét. Thái Mạc Trường lần thứ nhất tức sẵn nhìn chằm chằm Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố ấy trường. Ngươi lập tức đem cơ gọi trở về. Bằng không mà nói. Hậu quả các ngươi đảm đương không nổi. Lam Tiểu Bố từ tốn nói ta là đội hộ về người phụ trách. Hộ về khối này sự tình là ta phụ trách. Cho các ngươi năm cách ngăn trở hết thảy nguy hiểm cũng là chúng ta đổi hộ về chỗ chức trách. Đương nhiên, nếu như ngươi bây giờ tuyên bố giải tán đổi hộ vệ, ta lập tức liền đi. Đồng thời không còn đối với hộ vệ sự tình làm bất kỳ can thiệp nào. Nhưng liền xem như dạng này cơ trận chiến này cũng nhất định phải tiến hành. Ngươi đây không phải giúp hắn, ngươi chẳng những hại hắn còn hại chúng ta chân mặt tinh. Trái trường nhìn thoáng qua đã đến đài giao đấu dưới cơ. Cố nhìn xuống nội tâm hỏa diễm. Nhìn chầm chằm Lam Tiểu Bố âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn đội hộ vệ này còn lại đổi viên thái độ. Lam Tiểu Bố một khi đi. Đoán chừng cách này 30 người muốn toàn bộ rời đi. Mà lại cơ bây giờ căn bản liền không cách nào lui về đến bởi vì hắn đã lên đài. Phi Pháp Tinh đi ra tuyển thủ là một tên nam tử đầu trọc dáng người mặc dù không có miêu dịch mà cao lớn như vậy Cũng đầy đủ tầm một mơ chính tả hữu Cao hơn cơ ra nửa cách đầu Mà lại cùng cơ tay không tất sắc khác biệt Hắn là có binh khí, binh khí của hắn cũng là một thanh đao Dùng đao tương đối nhiều đoán chừng là bởi vì đao chém giết lực cường đại Trong tinh hệ giao đấu Hai cái tinh cầu đẳng cấp trinh lệ cấp một vậy quá mức bình thường Đừng bảo là cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu cùng cấp 3 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu ở giữa sao đấu. Chính là cấp 1 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu cùng cấp 4 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu ở giữa sao đấu cũng là bình thường bất quá. Duy nhất không bình thường là cấp 3 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tuyển thủ sử dụng trường đao binh khí. Mà cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tuyển thủ lại là tay không tất sắc. Không có người xem trọng cơ. Có thể bị một cái cấp 3 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tuyển tới tham gia tinh hệ tuyển bạc thi đấu tinh anh sẽ đơn giản cơ làm một cái cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tới. Còn dám không dùng binh khí ngươi rất có gan à. Vậy mà tay không đến giao đấu. Liền để đao của ta nhìn xem hai tay của ngươi cứng đến bao nhiêu. Chân nặng tinh là không có người sao lựa chọn loại người như ngươi tới tham gia tinh hệ tuyển bạc. Chết về sau, nhất định phải nhớ kỹ người giết ngươi là phi phác tinh hàn thủ. Phi phác tinh nam tử đầu chọc châm chọc một tiếng. Trong tay đao thế cuốn một cái. Một loại ngang ngược sát khí liền từ lưới đao chỗ thẩm thấu ra. Cơ tỉnh táo nhìn chầm chầm hàn thủ. ngữ khí phi thường nhẹ nhàng. Ta không phải chân nặng tinh tuyển thủ dự thi. Ta là hộ vệ. Bất quá ta phải nói cho ngươi chính là Ta là tới từ Lam Á Tinh. Tại cơ lúc nói chuyện. Hàn thủ trường đao đã cuốn lên đao mang bổ xuống dưới. Mà cơ lời nói để đao thế này có chút dừng lại. Cơ toàn thân lại là từng đợt rét run. Hàn thủ trường đao khí thế vậy mà bao phủ lại hắn. Hắn lại không biết hẳn là làm sao tránh né. Tức giận nhiệt huyết làm lạnh một chút về sau cơ mới hiểu được chính mình cùng đối phương có bao nhiêu chênh lịch. Mà lại hắn còn nghĩ tới một chuyện cực kỳ quan trọng. Hắn tới đây cũng là bởi vì tin tưởng Lam Tiểu Bố. Lúc trước hắn giết Sen Sen Sen Nơ thời điểm. Cũng là xuất phát từ cực độ hạ phong. Thế nhưng là Lam Tiểu Bố để hắn trực tiếp công dịch. Hắn nghe Lam Tiểu Bố lời nói. Kết quả nhẹ nhóm hai quyền một cước xử lý Sen Sen Sen Nơ. Bất quá một lần kia hắn tại Lam Tiểu Bố chỗ không xa a Hiện tại hắn khoảng cách tiểu bố chí ít có 40 m Xa như vậy địa phương Tiểu bố giúp hắn như thế nào hàn thủ trường đao chỉ là có chút dừng lại Dù là đã mất đi một chút khí thí Cũng không phải cơ có thể tránh thoát Làm tiểu bố thở dài cơ hoàn toàn bằng vào một phen nhiệt huyết thực lực hay là kém một chút ý tứ Chính mình không giúp đỡ mà nói Cơ hẳn phải chết không nghi ngờ Hắn hoài nghi cơ thậm chí không cách nào né tránh đối phương phía trước hai đao. Lam Tiểu Bố cũng đoán được một chút cơ ý tứ. Cơ hẳn là cũng biết xếp sen sen sen ngơ chính mình là giúp một chút. Chỉ là người khác cũng không biết thôi. Cho nên cơ lên đài trước đó, hỏi trước chính mình có thể hay không giúp hắn. Gia hỏa này đối với mình có một loại mù quáng tín nhiệm. Có thể ra hỏa này đầu ấp là toàn cơ bắp sao lúc trước hắn ngay tại Sen Sen Sen ngơ cách đó không xa. Hiện tại hắn cùng hàn thủ có 40 m phạm vi. Lam Tiểu Bố thật muốn đem cơ đầu gỡ ra hỏi hắn. Nếu như mình không có đột phá đến đoán thần thuật nhị dai. Hôm nay hắn muốn đi chịu chết sao Lam Tiểu Bố không dám toàn lực thi triển thần hồn thứ. Nơi này có thể cùng lúc trước người lính mới ghi quân doanh khác biệt. Một khi sơ hở quá lớn Khẳng định có người sẽ hoài nghi Thần hồn thứ chỉ là hơi đâm một cái hàn thủ đại não Hàn thủ tay lần nữa lắc một cái Tinh khí thần lập tức suy hiếu Đao thế cũng không có trước đó nhìn ép khí tức Cơ tranh thủ thời gian thừa cơ từ tất sát đao khí phía dưới bỏ trốn ra Sau đó hắn không chút do dự một quyền đánh ra Hắn không biết lam tiểu bố là thế nào làm được Hắn khẳng định đây là Lam Tiểu Bố đang giúp hắn. Liện cùng Trinh tinh quân khảo hạch gian lận đồng giảng, Lam Tiểu Bố có một loại thần kỳ bản sự. Hàn thủ ánh mắt biến đổi, nhìn về phía cơ ánh mắt trở nên cảnh giác lên. Vừa rồi mặc dù chỉ là thời gian trước mắt linh hồn bị công ghi, nhưng hắn khẳng định là cơ làm. Cơ lại có loại bí pháp này, khó trách dám đi lên khiêu chiến hắn. Hắn nhất định phải tốt chiến tốt thắng. Mà lại tuyệt đối không thể giết cơ, bí mật này hắn nhất định phải đem tới tay. Cơ trưởng quyền đánh tới, giờ phút này quyền phong triệt để bao phủ lại hàn thủ. Mặc dù theo hàn thủ, loại này quyền phong bao phủ chính là một chuyện cười, thế nhưng là người khác nhìn không ra a Hàn thủ trong mắt giữ tợn lói lên một cây rồi biến mất, hắn quyết định đoạn đi cơ hai chân, sau đó mang đi cơ. Lý do sao cơ đã giúp hắn tìm xong. Lam át tinh cá lọt lưới Còn có cái gì so đây càng tốt lý do sao hôm nay đổi mới liền đến nơi này Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không3 chương 69 cấp 5 khoa học kỹ thuật tinh cầu chú ý Lam tiểu bố trước tiên liền biết cơ lâm vào tuyệt cảnh Đây không phải cơ thủ đoạn không đúng Mà là hai người trinh lệch thực sự quá lớn Hắn cũng rõ ràng Lúc này mình có thể toàn lực xuất thủ Cơ quyền phong bao phủ lại hàn thủ. Hắn nhất định phải thừa dịp hàn thủ còn không có phản công trước một khắc trọng thương hàn thủ. Lúc này xuất thủ bị người nhìn ra được khả năng nhỏ nhất. Lam tiểu bố bắt lấy hàn thủ muốn suốt đao còn không có suốt đao trong nháy mắt đó. Thần hồn thứ triệt để đánh vào hàn thủ đại não ý thức chỗ sâu. Hàn thủ cả người đều là ngẩn ngơ. Cũng không còn cách nào nghiêng đầu tránh đi cơ một quyền này. Đi theo chính là một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cơ hộ là cùng một thời gian. Cơ nắm đấm đánh vào hàn thủ trên đầu. Người ở bên ngoài xem ra, hàn thủ kêu thảm chính là cơ một quyền này đánh vào trên đầu tạo thành. Trên thực tế Lam Tiểu Bố rất rõ ràng. Nếu có người ánh mắt cực kỳ tốt. Hẳn là đó có thể thấy được hàn thủ kêu thảm cùng cơ nắm đấm chạm đến hàn thủ đầu cơ hộ là đồng thời phát sinh. Nếu như có thể nhìn ra điểm này, vậy liền biết hàn thủ kêu thảm cùng cơ một quyền kia không hề quan hệ. Bất quá liền xem như người có ánh mắt như thế, tối đa cũng chỉ là hoài nghi cơ ra huyền thời điểm hạ án thủ. Nếu là có người cẩn thận nghiên cứu thu hình lại mà nói, vậy liền rất khó nói. Lam Tiểu Bố chỉ hy vọng có người nghiên cứu thu hình lại thời điểm mình đã rời đi Thiên La Kinh. Trên quảng trường cực lớn lâm vào thời gian ngắn yên tĩnh. Nội dung cốt truyện kết cuộc cùng đám người phỏng đoán hoàn toàn khác biệt. Theo lý thuyết là cơ bị sát tài là, kết quả lại là hàn thủ bị giết, hơn nữa còn là cực kỳ vượt dị thuẫn sát. Cơ đưa tay nắm lên hàn thủ trường đao quay người nhảy xuống đài thi đấu. Chiến lợi phẩm hắn là có thể tùy ý xử trí, hắn lấy đi cũng không có ai nói cái gì. Trong lòng của hắn giờ phút này một mảnh thư sướng. Đồng thời cũng càng rõ ràng chính mình cùng cao thủ chân chính so ra trinh lệch cách xa vạn dặm Chân nặng tinh thắng một trận. Trận tiếp theo giao đấu cấp 4 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu hở ngang tinh giao đấu cấp 3 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu thái tầm tinh. Thái mạc trường chỗ nào sẽ còn để ý quảng bá nhắc nhở trận tiếp theo huyết đấu, hắn đều bị giải ra. Cơ thắng. Hắn chân nạc tinh một một tân binh hộ vệ vậy mà thắng cấp 3 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu phi phát tinh tham gia tuyển bạc tinh anh thiên tài nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy. Hắn cho là mình bị hoa mắt. Chẳng những là thắng. Còn thắng được nhẹ nhóm như vậy thoải mái. Giống như liền một quyền. Đúng. Một quyền liền xử lý một cái cấp 3 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu cường giả. Lam ấy trường trước đó là ta trách oan ngươi thật không nghĩ tới cơ mạnh như thế. Tốt, thật sự là tốt. Thái mạc trường kích động không thôi nói với Lam tiểu bố. Lam tiểu bố trong lòng lại là thầm nghĩ. Cái này thái mạc trường là một cách nhân vật. Có được sẵn được. Căn bản cũng không có để ý chính mình chuyện mặt mũi. Cơ, lời hại. Giờ phút này cơ đã trở về thái mạc trường cái thứ nhất ngay đón tiếp lấy. Cơ khoát tay chặn lại, vận khí thôi. Thái mạc trưởng nghiêm mặt nói ra. Cơ, vô luận lần chọn lựa này kết quả như thế nào? Lần này ngươi vừa trở về ít nhất là một cái thiếu hầu. Ta dám cam đoan với ngươi. Hy vọng ngươi ở sau đó sao đấu bên trong tiếp tục vì ta chân nặng tinh xuất lực. Cơ sở lên đầu đa tạ lục vương tử. Cơ trong lòng ha ha, hắn nhìn thấy lam tiểu bố thái độ đối với lục vương tử đoán chừng sẽ không lại về chân nạc tinh. Nếu như tiểu bố không quay về, hắn khẳng định cũng là đi theo tiểu bố cùng đi. Về chân nạc tinh làm cái gì thiếu hầu rất hiếm có sao lúc trước hắn tại lam á tinh hay là tứ tinh chiến điệp quân đại hầu đâu. Kết quả như thế nào? Còn không phải muốn lang thang vũ trụ về phần cuộc đấu kế tiếp ra lại lực. Ha ha! Hắn cơ vẫn còn có chút từ biết rõ. Cơ đại ca. Ngươi vừa rồi đó là phi Ngưu huyền sao ngươi vậy mà đem phi Ngưu huyền luyện tập đến mức độ này. Đơn giản quá làm cho ta sùng bái. B.C.A. Đã cười ràng rỡ tiến lên đón trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục cùng khát vọng. Lam tiểu bố đột nhiên cảm giác được so với miệng ngọt ngực lớn bốn chỗ ca ca B.C.A. Ngưng đông nhu khuôn mặt chết này tựa hồ còn muốn thuẩn mắt một chút. Cơ lần nữa khôi phục trước đó loại kia vô tâm không có lá gan thái độ. Bắt đầu cùng B.C.A. nói khoát thực lực của mình. Trung quanh tân binh cũng đều là kính ấy nhìn xem cơ cơ cũng không phải lần thứ nhất biểu hiện ra loại thực lực đáng sợ này. Ban đầu ở tân binh doanh địa. Cơ hay huyền một cước liền xử lý nhị tinh khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tới cường giả sen sen sen nơ. Hiện tại lần nữa xử lý hàn thủ có thể thấy được cơ là thật cường đại. Có thể thỉnh giáo một chút xưng hô như thế nào sao một cái thanh âm đột ngột đánh gãy ngay tại lửa nóng nói chuyện với nhau cơ cùng B.C.A. Tới chính là một tên nam tử tóc bạc. Nam tử làn da trắng nõn. Ngón tay tinh tế. Nếu không phải một bộ nam trang cách ăn mặc. Lại thêm còn có hầu kết. Người khác còn tưởng rằng đây là một nữ nhân. Cơ vội vàng liền ôm quyền nói ra. Ta gọi cơ. Ngày là nam tử tóc bạc cười ha ha một tiếng. Cũng là ôm quyền đáp lại một câu nói. Ta gọi đào ngải. Đến từ Ngân Dịch Tinh. Lúc đầu tất cả mọi người đang chú ý tới đào ngải. Bây giờ nghe tên Ngân Dịch Tinh. Càng là trong mắt lộ ra hâm mộ và mang theo kính cẩn thần sắc. Ngân dịch tinh đây chính là bách ma tinh hệ chỉ có 3 cái cấp 5 văn minh khoa học kỹ thuật 1 trong A Ngân dịch tinh cường giả tới đây Mà lại lại tìm kiếm cơ Một số người đã đoán được nguyên nhân hẳn là cơ vừa rồi biểu hiện quá mức nhịp thiên đưa tới ngân dịch tinh hứng thú Thái mạc trường lại khẩn trương lên Nếu như cơ không có hiển lộ ra thực lực cường đại như vậy Cơ sống hay chết hắn mới sẽ không có nửa điểm để ý Đừng nhìn tham gia tuyển bạc các đại tinh cầu. Đội hộ vệ ngũ một khi tuyển định cũng chỉ có thể giảm bớt không có khả năng gia tăng. Nhưng cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu muốn cướp đoạt một cái cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu hộ vệ. Đó còn là chuyện một câu nói. Thứ nhất người ta cũng không có gia tăng A, vòng thứ nhất chết bao nhiêu người, gia tăng một người tổng thể hay là giảm bớt. Thứ yếu người ta muốn ra tăng người cũng là lần chọn lựa này trong trận đấu người, không có làm trái quy tắc. Thái mạc trường lo lắng chính là Đào Ngải mời chào cơ. Một khi Đào Ngải muốn đem cơ tuyển nhận đến ngân dịch tinh. Cơ sợ là không cách nào chống cự. Gặp cơ nghi hoặc nhìn chính mình. Đào Ngải cười ha ha một tiếng. Cơ, ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là bởi vì thực lực của ngươi rất không tệ. Ta thích kết sao nhất có thực lực bằng hữu Đây là có thể thu hoạt được ta ngân dịch tinh vĩnh cửu cư dân vinh dự bài liền đưa cho ngươi Tương lai bất cứ lúc nào Ngươi muốn đi ta ngân dịch tinh đỉnh cư Ta ngân dịch tinh đều là nhiệt liệt hoan nghênh Nói xong đào ngải đem một khối không biết tài liệu gì chế tác tấm thẻ đưa cho cơ Cơ thấy thế tranh thủ thời gian tiếp nhận cảm tạ vài câu Đào ngải tựa hồ biết thái mạc trường cảnh giác hắn Tại cơ tiếp nhận định cư tấm thẻ về sau, vỗ một cái cơ bả vai, sau đó quay người rời đi. Người chung quanh đều là hâm mộ nhìn xem cơ trong tay lệnh bài. Có lệnh bài này, bất kỳ người nào đều có thể tải cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh tầu ngân dịch tinh định cư, thu hoạt được ngân dịch tinh vĩnh cửu cư dân tư cách. Mà lại cách này hay là vinh dự định cư bài, chính là làm quyền định cư về sau. Lệnh bài này còn sẽ không bị lấy đi Về sau có cái gì khó khăn còn có thể dùng đến lệnh bài này Thiếu ấy trưởng cách này tặng cho ngươi đi Cơ đang khi nói chuyện Vậy mà đem cách này người người đều hâm mộ lệnh bài chuyển tay đưa cho Lam Tiểu Bố Mấu chốt là Lam Tiểu Bố lại còn nhận lấy tiện tay đặt ở trong túi áo Đám người ao ước mộ Lam Tiểu Bố vận khí tốt Đồng thời cũng bồi phục cơ rộng lượng Đối với Lam Tiểu Bố tiếp nhận cơ ngũ tinh khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu định cư vinh dự bài. Không có người có ý tưởng. Lam Tiểu Bố là cơ thượng quan tại mọi người xem ra cơ đem lệnh bài giao cho Lam Tiểu Bố là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lam Tiểu Bố đương nhiên sẽ không muốn cơ một cách định cư lệnh bài. Lệnh bài này đối với cơ tới nói phi thường chân quý. Thậm chí có thể nói là cơ có thể sống một con đường. Đối với hắn mà nói cũng liền dạng này thôi, hắn cũng không tính đi ngân dịch tinh đỉnh cư. Nhưng cơ bây giờ lại không có khả năng có được lệnh bài này. Thứ nhất cơ thực lực mặt ngoài rất mạnh. Trên thực tế căn bản liền không chịu nổi một kích. Lệnh bài này ở trong tay cơ. 89 phần 10 sẽ bị người cướp đi. Cuối cùng nói không chừng ngay cả cơ mạng nhỏ đều không gánh nổi. Kỳ thật mới là trọng yếu nhất. Làm tiểu bố tải trong lệnh bài này phát hiện chi định vị. Hắn đối với cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu thân phận định cư bài là hiểu rõ một chút. Loại này định cư bài chỉ có số hiệu cùng phòng ngụy. Căn bản liền sẽ không có chi định vị. Bất luận kẻ nào đều có thể cầm lệnh bài này đi ngân dịch tinh làm vĩnh cửa cư dân thân phận. Làm đằng sau lệnh bài mặc dù không còn giá trị rồi. Lại có thể xem như một cách hôn chương vinh dự. Về sau làm việc sự vinh dự này còn có thể dùng tới. Loại lệnh bài này ngươi không cần là chính ngươi tổn thất. Cho nên chỗ nào cần gì định vị đào ngại cho cơ lệnh bài có định vị. Vậy chỉ có một nguyên nhân. Chính là đào ngại muốn tìm được cơ. Tìm cơ là có ý gì rất có thể đào ngại đã nhìn ra hàn thủ cái chết cũng không phải là cơ một quyền kia. Mà là cơ án toán. Có thể tại trong lúc bất chi bất giác án toán cơ đào ngải rất có thể cũng muốn loại thủ đoạn này. Đào ngải dùng loại thủ đoạn này vùng trộm định vị cơ có thể thấy được đào ngải không phải cái gì cao thượng gia hỏa Một khi cơ thật sự có loại thủ đoạn này. Đồng thời bị đào ngải lấy đi về sau. Lam Tiểu Bố có thể đoán được cơ hạ chàng Đương nhiên là một con đường chết à. Sự thật cơ không có loại thủ đoạn này. Vậy cơ hạ chàng một dạng thây thảm cuối cùng bị buộc hỏi trí tử thôi Trên lôi đài đã phân ra thắng bại Cấp 4 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu hổ ngang tinh thắng được Thua cái kia tự nhiên là bị giết Giờ phút này trên đài tiến hành lại là một vòng mới luận võ Khí vũ trụ 03 chương 70 lại ra tay đối với trên đài thi đấu giao đấu Lam tiểu bố căn bản cũng không có hứng thú Hắn đang nghĩ tới mấy món sự tình Ngọc Khải Tinh hắn nhất định phải đi vào Nhưng từ Ngọc Khải Tinh sau khi ra ngoài hắn hẳn là đi chỗ nào không có khả năng lưu tại thiên la tinh cũng không có khả năng trở về chân nạc tinh Hắn hẳn là đi cao cấp hơn khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu chuyển một chút Một cách là vì học tập kiến thức khoa học kỹ thuật Thuận tiện nhìn một chút hắn muốn tinh cầu tình hóa máy móc là dạng gì đồ vật Chính mình có thể hay không lấy ra Đương nhiên trọng yếu nhất hay là công pháp tu tiên Một khi hắn bước vào tiên thiên Sẽ đứng trước lấy không có công pháp tu luyện khốn cảnh Nếu như đạt được công pháp tu tiên mà nói Hắn tu luyện tới trình độ gì có thể không nhìn những này Văn minh khoa học kỹ thuật công kích Lam Tiểu Bố bắt đầu tìm kiếm trong đầu khoa học kỹ thuật ký ức Ký ức tương đối lộn sồn Mặc dù bị sửa sang lại một lần Mà dù sao không phải là của mình đồ vật Nếu không phải hắn tu luyện đoán thần thuật thời gian dài như vậy Rất nhiều ký ức nói không chừng lại bắt đầu làm giảm bớt Đoán thần thuật đích thật là một cái cực kỳ tốt đồ vật Hắn đoán thần thuật bước vào nhị dai về sau Chẳng những ký ức trở nên cực kỳ cường hãn Liền xem như trước đó một ít gì đó chỉ cần có thể nhớ tới một cách ngơ hồ khái niệm Rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ tới Lam tiểu bố lâm vào trầm tư cũng không có ai đi đã quấy dày hắn. Chính là chân nạc tinh lại đã trải qua một lần giao đấu cũng không có người đi đã quấy dày Lam tiểu bố trầm tư. Chủ yếu là bởi vì lần này giao đấu thường nguyên chiến thắng đối thủ. Tuy nói thường nguyên cũng chịu một chút vết thương nhẹ. Nhưng hắn cơ sở vững chắc hay là thắng được tranh tài. Là thái mạc trường đánh gãy Lam tiểu bố trầm tư. Đang cùng chính mình ký ức so tài lam tiểu bố nghi hoặc nhìn thái mạc trường Sự tình gì Lộc vương tử Cơ ở một bên nói ra Lộc vương tử hy vọng ta lên đài cùng ngoan nhân kia đánh Ta khẳng định chính mình không phải người ta đối thủ Lại nói ta trước đó cũng thủ thương chưa lành Thái mạc trường vội vàng nói Lam ấy trường Ta gặp ngươi vừa mới một mực tại suy nghĩ vấn đề Sợ ảnh hưởng đến suy nghĩ của ngươi liền không có đã quấy giấy ngươi Ta và ngươi nói một chút tình huống của chúng ta Chúng ta tiến hành 3 trận giao đấu Cơ cùng thường nguyên tất cả thắng một trận Nhưng vừa mới kết thúc một trận giao đấu chúng ta thua mất Chính là bại bởi xá xạ tinh ra họa kia Tiếp xuống một trận vẫn là chúng ta chân nặng tinh giao đấu xá xạ tinh Xá xạ tinh cái kia riêng tế căn bản cũng không có xuống dưới Lam Tiểu Bố một mực tại trầm tư vấn đề thái mạc trường thế nhưng là từ đầu đến cuối chú ý. Về sau hắn xin mời cơ đi đối phó xá giả tinh riêng tế. Cơ cử tuyệt. Hắn rơi vào đường cùng mới đi gọi Lam Tiểu Bố. Tiểu Bố, vừa rồi miêu dịch mạc đã bị riêng tế giết. Cơ ở một bên nói ra. Trong mắt của hắn còn có một số hồi hộp. Có thể thấy được vừa rồi giết miêu dịch mạc ra hỏa thực lực cường đại cỡ nào. Lam tiểu bố quay đầu nhìn một chút Quả nhiên phát hiện chân nạc tinh năm tên tham gia tuyển bạc tinh anh tuyển thủ Đã thiếu mất một người Chính là to con miêu dị mạc Vừa rồi hắn chuyên tâm tìm kiếm trí nhớ của mình Còn thử vận dụng đoán thần thuật Không sảnh bận tâm chung quanh Không nghĩ tới tình huống biến hóa lớn như vậy Nói thật Nếu như nói Lam tiểu bố đối với chân nạc tinh năm người ai hơi có hảo cảm một chút Đó chính là miêu dịch mạc Miêu dịch mạc mặc dù là bát tinh thống soái nhi tử Có thể tính tình có chút chất phát Nói cũng không nhiều Căn bản cũng không có cái gì thống soái công tử phái đoàn Thật không nghĩ tới Hắn đang tìm kiếm ký ức Suy nghĩ chính mình phải chăng có thể thiết kế tinh cầu tình hóa khí Thời điểm miêu dịch mạc đã bị người giết chết Ai giết hắn lam tiểu bố có chút nhếu mày Chính là hắn Trên đài gia họa kia, là đến từ tứ tinh khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Diêm tế. Thực lực phi thường cường hãn, thái mạc trường chỉ chỉ trên đài thi đấu nam tử kia. Chúng ta bây giờ thắng 2 trận thua 1 trận. Trận này nếu như thua đối với chúng ta tới nói cũng có chút khó khăn. Ngoài ý liệu là con mắt sinh trường ở trên trán ngưng đông như vậy mà chủ động đứng ra nói một câu nói. Lam tiểu bố ánh mắt rơi vào thổ thương thường nguyên trên thân Vừa rồi thái mạc trường nói thường nguyên đánh qua một lần Lục vương tử Chính ngươi vì cái gì không lên trận đâu Lam tiểu bố nhìn chầm chầm thái mạc trường Trong lòng tự nhủ ngươi là đến đánh gì dầu hay là đến nhặt thành quả thái mạc trường Trên mặt nửa điểm lúc túng cảm xúc đều không có Lam ấy trường Thực lực của ta cùng riêng tế cách biệt quá xa Đi lên cũng là chịu chết phần Cơ ở một bên nói ra Ta cũng hoài nghi những người này là cố ý Chúng ta cùng xá giả tinh vừa mới đánh một trận Còn chết một người Bên này trận tiếp theo lại còn là chúng ta chân nặng tinh cùng xá giả tinh Lam tiểu bố lười nhắc đổi cách này lục vương tử Người chịu chết khó được cơ đi lên không phải chịu chết ánh mắt của hắn rơi trên người thường nguyên Thường nguyên Nếu không ngươi lên đi Thường nguyên thương hắn nhìn thấy chỉ là một chút bị thương ngoài ra căn bản liền sẽ không tổn thương thực lực. Giờ phút này quảng bá thanh âm vang lên lần nữa. Xin mời chân nặng tinh tuyển thủ mau chóng lên đài. Nếu không làm bỏ quyền xử lý. Thường nguyên lại không chút do dữ nói tốt ta đi lên. Hắn mặc dù thổ thương vẫn là nắm lên bên người trường côn cấp tốc xông về đài thi đấu. Hắn tới đây duy nhất nhiệm vụ chính là thay thế chân nặng tinh tham gia giao đấu. Miêu dịch mạc cái này thống xoái chi tử đều đã chết, bây giờ có thể lên chỉ có thể là hắn thường nguyên. Chẳng lẽ lại để hai nữ nhân đi lên hoặc là lục vương tử đi lên trông thấy thường nguyên đi lên. Thái mạc trường ánh mắt lói lên một tia hung áp nham hiểm. Chỉ là một một tân binh ấy trưởng nhưng căn bản không đem hắn cái này lục vương tử để vào mắt. Kỳ thật tại thái mạc trường ý nghĩ bên trong Nếu như cơ không đi lên mà nói Lam Tiểu Bố hoàn toàn có thể cho một tên tân binh đi lên chịu chết Chờ trận đấu này qua đi Hắn lại đến đi thắng một trận liền có thể thông qua tuyển bạc Thế nhưng là Lam Tiểu Bố lại làm cho Thường Nguyên đi chịu chết Phải biết một khi thông qua tuyển bạc Tiến vào Ngọc Khải Tinh thời điểm Thường Nguyên mới là hắn cận vệ Thường Nguyên chết rồi Tại Ngọc Khải Tinh thời điểm, ai đến bảo vệ hắn cơ cũng rất mạnh. Thái Mạc Trường biết hắn không trông cậy được vào. Cơ rõ ràng lấy Lam Tiểu Bố như thiên lôi sai đâu đánh đó. Căn bản liền sẽ không để ý đến hắn. Còn Lam Tiểu Bố chính mình. Liền từ trước đó Lam Tiểu Bố thái độ đối với hắn đến xem. Cũng sẽ không đem hắn cái này lục vương tử để ở trong lòng. Thường Nguyên đắc nhảy lên lôi đài, Lam Tiểu Bố lực chú ý đặt ở Thường Nguyên đối thủ bên trên. Vừa rồi Thái Mạc Trường nói, Thường Nguyên đối thủ này là cấp 4 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tới Diêm Tế. Da hỏa này tướng mạo thường thường, thậm chí là có chút xấu. Cái trán rồng thùng thình, cái mũi lúng xuống, trên mặt cũng là lốm đốm lấm tấm. Dáng người bình thường, không có một chút thu hút địa phương. Cơ hội là tại thường nguyên leo lên đài tranh tải đồng thời, Diêm Tế xong Nguyệt Hoàn nhận liền công về phía thường nguyên. Diêm Tế vừa đồng thủ. Lam Tiểu Bố liền đã nhìn ra thực lực của đối phương chỉ sợ sẽ không so tiên thiên kém bao nhiêu. Hoặc là nói cũng là nửa bước bước vào tiên thiên tồn tại. Không chỉ có như vậy, Lam Tiểu Bố hoài nghi Diêm Tế cũng là tu luyện được nội khí đồng thời nội khí rất mạnh. Lam Tiểu Bố trong lòng càng là cảnh giác. Diêm tế chỉ là một cái tinh cầu phái tới tuyển thủ Thực lực giống như này cường đại Có thể đoán được Người mạnh mẽ hơn diêm tế hẳn là có rất nhiều Người mạnh mẽ hơn diêm tế rất nhiều Vậy liền mang ý nghĩa tiên thiên thực lực Tại trên những tinh cầu này cũng không phải cái gì khan hiếm đồ vật Hắn lam tiểu bố liền xem như bước vào tiên thiên Cũng không thể 100% tự vệ Cũng may lá bài tẩy của hắn không phải nổi khí cường hãn Mà là thần miệm cùng thần hồn thứ. Diêm tế xong Nguyệt Hoàn nhận vừa động thủ. Lam Tiểu Bố liền cho rằng Thường Nguyên tất thua không thể nghi ngờ. Thường Nguyên phải cùng Diêm tế trinh lệch xa xôi. Nhưng khi hắn trông thấy Thường Nguyên trường côn hóa thành từng vòng từng vòng côn ảnh. Mà lại nổi khí va chạm tiếng giết nổ tung thời điểm. Là hắn biết Thường Nguyên giống nhau là một cây sắp bước vào tiên thiên cao thủ. Cùng cơ loại này nửa vời so ra. Thường Nguyên mới thật sự là nhận qua danh sư chỉ điểm. Đồng thời từng có cực lớn kỳ ngậu người. Bằng không mà nói Thường Nguyên không cách nào ở trong tay Diêm Tế tiếp tục chống đỡ. Đây mới là một trận chân chính thế lực ngang nhau giao đấu. Chàng tỷ đấu này cũng hấp dẫn trên quảng trường đại đa số người ánh mắt. Có người bắt đầu thấp dòng nghị luận. Chân Nạc Tinh là một cái gì địa phương. Làm sao trừ cơ cường giả loại này? Còn có thường nguyên loại cao thủ này thái mạc trường cũng là bị thường nguyên thực lực trấn trụ Giờ phút này hắn 100% khẳng định thường nguyên trước đó che giấu thực lực. Bằng không mà nói thường nguyên căn bản là không phải là đối thủ của Diêm Tế. Thường nguyên rất mạnh bất quá so với Diêm Tế tới vẫn là hơi ghém một chút như vậy. Ngay tại Lam Tiểu Bố do dự có phải hay không nếu lại giúp thường nguyên một chuyện thời điểm. Diêm tế xong Nguyệt Hoàn nhận hoạt xuất ra một đảo phá Nguyệt. Phá Nguyệt lỗ hồng đối với thường Nguyên cổ. Dựa theo bình thường phương thức tư duy, giờ phút này thường Nguyên hẳn là nghiêng người sau đó trường côn quét ngang. Trên thực tế thường Nguyên cũng dự định làm như thế. Chỉ là thường Nguyên vừa mới chuẩn bị nghiêng người. Hai đảo bạch mang đã bắn ra. Phương vị theo thứ tự là thường Nguyên hai bên trái phải không gian chỗ. Thường Nguyên vô luận là từ bên trái tránh đi hay là từ phía bên phải tránh đi đều sẽ bị bạch mang này bắn trúng. Trừ Lam Tiểu Bố có thần niệm quan sát rõ ràng bên ngoài. Rất nhiều người dù là thực lực cường đại đều không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Thường Nguyên lại trong lòng trầm xuống. Hắn lúc đầu muốn hướng phải tránh gấp thân thể lần nữa thu hồi lại. Không đợi hắn làm ra động tác kế tiếp thời điểm. Một đảo bạch mang đâm về mi tâm của hắn. Chỉ có thường nguyên cùng Lam Tiểu Bố thấy rõ đảo bạc mang này là từ diêm tế trong miệng phun ra ngoài. Đây cũng là diêm tế đòn sát thủ đối phó người cùng hắn thực lực trinh lệch không nhiều. Trong chút lát khe hở thường nguyên ánh mắt lói lên một tia u ám. Hắn biết mình vô luận như thế nào đều không thể tránh né cái này đánh lén. Bất quá hắn cho dù chết cũng muốn tải trước khi chết trọng thương cái này diêm tế. Thường Nguyên rốt cuộc lười đi quản khóa hướng cổ của hắn xong Nguyệt Hoàn nhận cũng lười đi quản đánh lén hắn mi tâm bạch mang. Trường côn điên cuồng đánh tới hướng diêm tế đầu. Hắn chỉ hy vọng mình bị giết trước đó, một côn này có thể cho riêng tế thù bị thương. Lam Tiểu Bố không chúc do dự phát đồng thần hồn thứ, mà lại là trọng thứ. Đồng thời hắn lại tạo dựng một đảo thần niệm thuẫn, hy vọng có thể trợ giúp Thường Nguyên cản một chút. Răng rắc thường nguyên nghe thấy diêm tế xương sọ đức gãy thanh âm, hắn thậm chí nhìn thấy ớp băng liệt. Để hắn vui mừng chính là, hắn đánh chết diêm tế. Mà cái kia đánh lén hắn bạc mang sẽ phải đến hắn mi tâm thời điểm. Vậy mà hòa hoãn vô số lần. Thường nguyên tranh thủ thời gian nghiêng người trước đó bắn về phía hắn bên người bạc mang sớm đã đi qua. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không3 chương 71 tan giá hộ vệ diêm tế ngã xuống đất bỏ mình. Thường nguyên tại thời khắc sống còn nghiêng người tránh thoát đánh lén. Nói thì dài dòng trên thực tế đây hết thảy đều tại trong trước mắt phát sinh. liền ngay cả thường nguyên chính mình cũng không biết hắn là như thế nào tránh thoát diêm tế đánh lén, sau đó lại giết diêm tế. chân Nạc Tinh thắng, Trân Nạc Tinh đã thắng qua 3 trận thông qua Bách Ma Tinh hệ tuyển bạc. Có thể rút lui Quảng bá bên trên thanh âm lại một lần chuyển đến Loại này tuyển bạc không nhất định phải đem tất cả giao đấu đánh xong Chỉ cần ngươi sớm thắng 3 vầng Ngươi liền có thể trực tiếp thông qua tuyển bạc Chúng ta chân nặng tin lại là cái thứ nhất thông qua tuyển bạc Thái mạc trường đều có chút không thể tin được bóp một chút cánh tay của mình Hắn phát hiện hết thầy đều là thật Bởi vì cái thứ nhất thông qua tuyển bạc Lam Tiểu Bố bọn người nhóm đầu tiên rời đi tuyển bạc quảng trường về tới tức lâu. Lam ấy trưởng Lần này nhờ có ngươi. Công lao của ngươi ta tất nhiên sẽ trở về bẩm báo phổ vương. Ngươi vì ta chân nặng kinh lập xuống công lớn. Vừa tiến vào tức lâu thái mạc trường lại lần nữa đi lên cảm tạ Lam Tiểu Bố. Đối với thái mạc trường loại này cảm kích Lam Tiểu Bố chỉ là nghe qua coi như căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hắn khẳng định Thái Mạc Trường không có quên trước đó đáp ứng cho hắn một viên tiệt thạch sự tình. Chỉ là gia hỏa này không đề cập tới. Lam Tiểu Bố cũng lười đi nhiều lời. Thái Mạc Trường mặc dù cũng rất muốn lôi ghéo mấy cái hộ về tân binh. Bất quá hắn nhìn một chút. Đoán chừng nếu như chính mình đơn độc đối với hộ về tân binh nói cái gì. Chờ chính mình xoay người một khắc này. Lời hắn nói liền sẽ truyền đến Lam Tiểu Bố trong tay. Lam tiểu bố thoạt nhìn là trẻ tuổi nhất. Thế nhưng là đối với mấy cái này hộ về tân binh năng lực trưởng khống xa xa lớn hơn hắn cái này Lộc vương tử. Chúc mừng các ngươi chân nặng tinh trời các mới cùng dũng sĩ. Một vị nam tử trung niên mang theo hai tên binh sĩ đi tới, hắn vẻ mặt tươi cười. Lam tiểu bố không biết người kia là ai. Thái mạc trường lại hết sức quen thuộc. Hắn tranh thủ thời gian cuối người hành lễ. Chân nặc tinh thái Mạc Trường gặp qua phí thiếu nhân trưởng. Thiếu nhân trưởng Lam tiểu bố sau lưng hộ vệ đều là trong mắt phóng ra quang mang. Bọn hắn so Lam tiểu Bố sớm hơn một bước kịp phản ứng, một cách tinh cầu quản lý cư dân, hoặc là có tư cách cho phép người khác tại bản tinh cầu ở lại trưởng quan, chính là đại nhân trưởng. Tại đại nhân trưởng đằng sau chính là nhân trưởng, lại đằng sau chính là thiếu nhân trưởng. Mặc dù quan giai có lớn nhỏ, bất quá mọi người chức trách đều là tinh cầu cư dân người quản lý. Hiện tại Thiên La Tinh một cái thiếu nhân trưởng đến đây khẳng định là chuyện tốt a Tên này họ phí nhân trưởng đối với Thái Mạc Trường giả cười vài tiếng. Sau đó hỏi. Xin hỏi ai là chân nặng tinh hộ về đội trưởng Thái Mạc Trường sắc mặt có chút xấu hổ cùng không tốt. Bất quá hắn căn bản là không cách nào ngăn cản loại chuyện này. Làm tiểu bố đứng ra đi một cách lễ Sau đó nói Làm tiểu bố gặp qua phí thiếu nhân trưởng Cách này phí thiếu nhân trưởng nộ cười trên mặt lập tức liền chân thành nhiều Hắn vui vẻ chúc mừng nói Chúc mừng chúc mừng Lần này chân nặng tinh tải ngươi dẫn đầu xuống Lấy được ưu dị thành tích Chúc ta thiên la tinh hứa hẹn qua Chỉ cần thông qua tinh hệ tuyển bạc Liền có tư cách vĩnh cổ lưu tại thiên la tinh ở lại Đồng thời thu hoạt được thiên la thinh bản thổ cư dân tư cách Hiện tại ta đến vì ngươi ban phát thiên la thinh vĩnh cửa cư dân tư cách bài Nói xong phí thiếu nhân trưởng vung tay lên Sau lưng hai người đáp bưng một cách đĩa tới Trong mâm này mặt là 30 lệnh bài Lệnh bài này giá trị cùng lúc trước đào ngại cho cơ lệnh bài cùng loại Là có thể tải cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu định cư Đồng thời có được bản thổ cư dân tư cách đồ tốt a Khác biệt duy nhất Đây không phải vinh dự bài Dùng loại lệnh bài này lấy được cư dân tư cách về sau Lệnh bài là muốn nộp lên Lam tiểu bố vội vàng cảm tạ một tiếng Tiến lên đem những lệnh bài này toàn bộ nhận lấy Phía sau hắn hổ về sớm đã mắt mắt bốc tinh quang Những vật này đều là mỗi người nằm mơ đều khao khát Đừng nhìn ra nhập trinh kinh quân Trên thực tế liền xem như nhiệm vụ lần này triệt để hoàn thành. Bọn hắn cũng chỉ là trở thành một cái chân nặng tinh vĩnh cửu tư dân mà thôi. Chân nặng tinh một cái cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Há có thể cung cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đỉnh cư tư cách so sánh cách này tựa như trước mắt ngươi có một cái nước phát triển công dân ở lại tư cách. Còn có một cái châu Phi nào đó nguyên thủy bộ lạc ở lại tư cách. Nhưng là tại châu Phi ngươi có thể làm một cách đi săn đội trưởng. Ngươi chọn cách nào đừng bảo là đội trưởng. Liền xem như tù trưởng. Chỉ sợ chính thành chính đều sẽ lựa chọn lưu tải nước phát triển ở lại. Phí thiếu nhân trưởng đem những này ở lại lệnh bài phát cho Lam Tiểu Bố về sau. Lần nữa cùng đám người lên tiếng chào. Lúc này mới quay người rời đi. Lệnh bài cho Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố xử lý như thế nào là Lam Tiểu Bố sự tỉnh Phí Thiếu Nhân trưởng đi về sau. Thái Mạc Trường lúc này mới cười ràng rỡ nói. Mặc dù mọi người hiện tại cũng thu được Thiên La Kinh ở lại tư cách. Nhưng nếu như chúng ta có thể lại thông qua Ngọc Khải Kinh thông đạo mà nói. Vậy mỗi người đều là có Thiên La Kinh thân phận quý tục. Thậm chí có thể tại Thiên La Kinh lập quốc. Lần này Thái Mạc Trường không có dám cầm chân nặng tinh đến dù hoạt mọi người trực tiếp ném ra Thiên La Tinh ban thưởng. Không có ai để ý Thái Mạc Trường, mọi người trong lòng đều là tại ha ha. Có thể thu được Thiên La Tinh cư dân tư cách đã là may mắn lớn nhất. Lúc này trừ Lam Tiểu Bố. Đoán chừng không có bất kỳ một người nào nghĩ đến muốn tiếp tục hộ tống Thái Mạc Trường đi Ngọc Khải Tinh. Thái Mạc Trường xem xét không đúng. Tranh thủ thời gian nói lần nữa. Lam ấy trưởng Kỳ thật lần này chúng ta đi Ngọc Khải Tinh mà nói. Cũng chỉ có 5 cái hộ vệ danh ngạc thôi. Lam tiểu bố khoát tay chắn lại. Lục vương tử. Chuyện này liền giao cho ta đi. Ngươi yên tâm. Đến lúc đó khẳng định có người hộ vệ các ngươi tiến vào Ngọc Khải Tinh. Thái mạc trường mang theo một tia tâm thần bất định rời đi. Hiện tại hắn phát hiện chính mình cái này nhìn rất phong quang lục vương tử tại những này tân binh hộ vệ trước mặt chính là một cây sắm. Chờ Thái Mạc Trường rời đi, một đám tân binh hộ vệ đều là chơ mắt nhìn Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại, đi 31 lâu chỗ ở lại nói. 30 người lần nữa tụ tập tại Lam Tiểu Bố ở lại gian phòng. Lam Tiểu Bố đem Thiên La Tinh ở lại bài đem ra. Sau đó phát cho mỗi người. Chờ tất cả mọi người mừng rỡ cùng kích động thu hồi ở lại bài Lam tiểu bố rồi mới lên tiếng Ta biết Còn có riêng lẻ vài người muốn cùng đi Ngọc Khải Tinh Nếu có sáng này Ta cũng không phản đối Bất quá ta cũng có mấy câu muốn nói Đầu tiên chúng ta ở chỗ này tuyển bạc vẹn vẹn mô phòng tiến vào Ngọc Khải Tinh tình huống thôi Tiến vào Ngọc Khải Tinh chân chính nguy hiểm so cách này phải lớn không chỉ 10 lần Làm ấy trưởng ta quyết định liền lưu tại thiên la kinh cư ngụ Đa tả người đối với chúng ta chiếu ứng Người là ta gặp qua nhất quang minh lỗi là thiếu ấy trưởng quan Không có cái thứ hay Tương lai nếu như lam ấy trưởng có gì cần ta an phỉ trợ giúp Chỉ cần ta an phỉ biết Nhất định sinh từ bất kể tiến về trợ giúp An phỉ cách thứ nhất đứng dậy đối với lam tiểu bố khom người thi lễ Sau đó mở cửa rời đi An phỉ đằng sau Tất cả mọi người là một cách đi theo một cách hướng lam tiểu bố thi lễ Lại một cách đi theo một cách rời đi So với những người trước đó rời đi kia tới nói Bọn hắn muốn may mắn nhiều Chí ít bọn hắn thu được một cái vĩnh cửa cư dân tư cách Hơn nữa còn là thiên la kinh Cho nên bọn hắn không có người hướng lam tiểu bố chào quân lễ Đối bọn hắn tới nói Bọn hắn sớm đã không phải chân nạc tinh trinh tinh quân. Căn bản cũng không có tất yếu tiếp tục lấy chân nạc tinh quân lễ đến cáo biệt. Tiểu bố, ta quyết định đi theo ngươi cùng đi ngọc khải tinh. Cuối cùng lưu lại là cơ, hắn dự định đi theo lam tiểu bố cùng một chỗ sông sáo. Lam tiểu bố khoát khoát tay, không thực lực của ngươi quá thấp, không thể đi ngọc khải tinh. Đến ngọc khải tinh ta cũng chiếu cố không được ngươi. Ta để nhị ngươi lưu tại thiên la kinh hoặc là đi ngân dịch tinh. Nhưng đi ngân dịch tinh là có điều kiện. Cơ gật đầu. Hắn đối với cái giỏ tiểu bố cực kỳ tin phục. Chỉ cần Lam tiểu bố nói. Hắn đều cảm thấy là chính xác. Lam tiểu bố lại từ trong túi áo lấy ra một viên lệnh bài. Đây là ngân dịch tinh cái kia đảo ngại đưa cho ngươi. Trong lệnh bài này có chi định vị. Chị này ta đã hủy đi, ta đoán chừng hắn hiện tại cũng sẽ không đi định vị. Nhưng chờ hắn từ Ngọc Khải Tinh sau khi trở về khẳng định sẽ tìm kiếm ngươi. Vì cái gì cơ theo bản năng hỏi. Bởi vì hắn sẽ hoài nghi ngươi có một môn tuyệt kỹ, lúc này mới nhẹ nhóm xử lý hàn thủ. Lam Tiểu Bố cười lạnh nói. Cơ giật cả mình. Vậy ngươi còn muốn ta đi ngân dịch tinh chịu chết Lam Tiểu Bố vỗ vỗ cơ bả vai. Không có việc gì. Đào Ngải đưa cho ngươi lệnh bài so thiên la kinh cư dân bài cao cấp hơn một chút. Lệnh bài này tại ngươi làm ngân dịch tinh cư dân thân phận sau là sẽ không bị lấy đi. Ngươi có thể đang làm sửa lại ngân dịch tinh cư dân thân phận sau vứt bỏ lệnh bài này. Lại nói ta đã giúp ngươi hủy bên trong chi định vị. Liền xem như ngươi vứt bỏ lệnh bài, ngươi đến ngân dịch tinh cũng nhất định phải chú ý Đào Ngải tình huống. Như hắn loại người này trở lại tinh cầu khẳng định rất nhiều người biết Nếu như đào ngải về tới ngân dịch tinh, ngươi cần lập tức rời đi ngân dịch tinh Đến lúc đó coi như thiên la tinh ngươi cũng không thể ngốc bởi vì đào ngải đồng dạng sẽ tìm tới thiên la tinh Vậy ta làm sao bây giờ cơ có chút mờ mịt Không cần lo lắng, ta nếu có thể tiến vào ngọc khải tinh, ta sẽ nghĩ biện pháp để đào ngải ra không được Ta nói chính là vạn nhất đào ngải trở về, ngươi liền muốn lần nữa lưu lạc. Lam Tiểu Bố Tài cầm tới đào ngải vinh dự bài về sau, liền định xử lý đào ngải. Tốt, ta nghe ngươi. Hiện tại ta có hai khối lệnh bài. Ta có thể tùy tiện lựa chọn cấp năm khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Đoán chừng không có người so ta lợi hại hơn. Cơ cười ha ha một tiếng. Lam Tiểu Bố đem còn lại hai khối thiên la tinh ở lại lệnh bài đều đưa cho cơ. Người bây giờ có ba khối. Tương lai đụng phải đinh hòa. Cầm một khối cho đinh hòa. Cơ đem lệnh bài thu vào. Ánh mắt rơi trên người cổ đảo. Tiểu Bố. Cổ đảo muốn hay không cùng ta cùng đi Lam Tiểu Bố muốn đi Ngọc Khải Tinh. Đây là cầm mạng nhỏ bác sự tình. Cổ đảo đi theo tài Lam Tiểu Bố cùng một chỗ. Sợ là chiếu cố không đến a Lam tiểu bố cũng nhìn xem cổ đạo Cổ đạo Cùng ta cùng nhau nói rất có thể bỏ mình Ngươi muốn đi Hiện tại là cơ hội cuối cùng Cơ sẽ mang ngươi cùng nhau Đúng cổ đạo cùng ta cùng một chỗ khắp nơi ăn thịt Cơ vội vàng nói Cổ đạo không chút do dự lắc lắc cái đuôi Sau đó nằm nhòi Lam tiểu bố bên người Ăn thịt có thể nhưng không thể đem chính mình giao cho cơ giảng này một cách không đáng tin cậy. Nhìn bên cạnh cổ đảo. Lam Tiểu Bố nghĩ đến đem cổ đảo kiến đáo đưa cho chính mình Lạc Thải Tư. Cũng không biết chính mình còn có thể hay không trở lại địa cầu. Hoặc là nói chờ hắn trở lại địa cầu về sau, Lạc Thải Tư còn ở đó hay không. Khí vũ trụ không 03 chương 72 tiến về Ngọc Khải Tinh cơ đi. Cuối cùng cũng không có có thể mang đi cổ đảo. Thái Mạc Trường mặc dù biết lần này Trân Nạc Tinh hộ vệ khẳng định sẽ rời khỏi rất nhiều, hắn lại là không thể làm gì. Chỉ hy vọng cuối cùng có thể còn lại 4-5 người. Bằng không mà nói. Liền xem như bọn hắn thông qua được tuyển bạc. Cuối cùng vẫn là sẽ vấn tại Ngọc Khải Tinh trong thông đạo. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Giờ phút này Bách Ma Tinh hệ tuyển bạc đã kết thúc. Thông qua tuyển bạc có tư cách tiến vào Ngọc Khải Tinh. Chỉ có 19 cái hành tinh. Cái này 19 cái hành tinh còn bao gồm 3 cái cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Còn lại đều là cấp 3 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu cùng cấp 4 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu chỉ có 2 cái bên trong một cái chính là chân nạc tinh. Lam Tiểu Bố căn bản cũng không quan tâm những này. Hắn lưu tại trong phòng của mình tu luyện. Cổ đảo thì là tự do tự tại ăn thịt ngủ. Thông qua tuyển bạc, cho dù là hộ vệ cũ, ngơ có người đặc biệt hầu hả. Lam tiểu bố bởi vì tu luyện đoán thần thuật. Nhớ tới thời điểm liền ăn một bữa. Những người chuyên môn đến phục vụ kia. Trên cơ bản đều là vì cổ đảo chuẩn bị. Nửa đường Lam tiểu bố mấy lần lấy ra cái kia băng lánh hộp gỗ cuối cùng vẫn không dùng thần niệm đi điều tra. Đoán thần thuật tấn cấp đến nhị dai Mà lại thần niệm chạm tới 50 mét phạm vi Làm tiểu bố giác quan thứ sáu quan càng cường đại Hắn có chút bận tâm thần niệm thẩm thấu đều trong hộp gỗ xuất hiện cái gì động tính lớn Nơi này cũng không phải trên địa cầu Cũng không phải trong tinh không Mà lại không biết lúc nào sẽ xuất phát Vạn nhất có cái gì động tính đưa tới cường giả Hắn được không bù mất Liền xem như muốn nghiên cứu hộp gỗ nhỏ Cũng phải tìm cách thời gian dư giả cùng chung quanh địa phương an toàn Cứ như vậy qua thời gian 7 ngày Lam tiểu bố chỗ gian phòng truyền đến tập hợp thanh âm Tất cả thông qua bách ma kinh hệ tinh cầu tuyển thủ Xin mời lập tức đến tức lâu bên ngoài quảng trường tụ tập Tiến về Ngọc Khải Tinh Lam tiểu bố mừng rỡ cuối cùng đã tới 7 ngày thời gian tu luyện Thần niệm của hắn lại tăng lên một chút. Càng quan trọng hơn là hắn đoán thần thuật vững chắc tại tầng thứ hai. Lam Tiểu Bố lúc đi ra mới phát hiện Thái Mạc Trường sớm đã chờ ở bên ngoài lấy hắn. Trông thấy chỉ có Lam Tiểu Bố mang theo cổ đảo đi ra. Phòng khác không có bất kỳ ai thời điểm. Thái Mạc Trường sắc mặt lại có chút khó coi. Bất quá so với trước đó, hắn cuối cùng là tiến bộ rất nhiều, không có đối với Lam Tiểu Bố phát tác. Có lẽ hắn lo lắng, một khi hắn phát tác, Lam Tiểu Bố cũng sẽ không chút do dự rời đi. Hiện tại Lam Tiểu Bố cũng không phải hắn có thể nắm. Lam Tiểu Bố có được thiên la kinh vĩnh cửa ở lại tư cách. Căn bản cũng không cần nghe hắn tất tất. Tiểu Bố ca ca. Chỉ có người cùng cổ đảo còn lưu tại nơi này sao bọn hắn đều đi ABCA một bộ dáng vẻ đáng yêu. Để cho người ta nhìn nhìn không được lòng sinh thương tiếc. Đúng a, bọn hắn đều đi Ta thật sự là muốn cùng các ngươi cùng một chỗ Lại nghĩ đến thăng quan phát tài Lúc này mới liều chết lưu tại nơi này Lam tiểu bố ngữ khí âm vang nói Thường nguyên mặt không biểu tình Ngưng đông nhu ánh mắt lóe lên một tia khinh bị Rõ ràng biết Lam tiểu bố tại nói bậy nói bà Thái mạc trường không rõ ràng Lam tiểu bố muốn thăng quan phát tài là thật là giả Bất quá Lam Tiểu Bố trừ thăng quan phát tại bên ngoài. Đích thật là không có lưu tại nơi này lý do. Nếu như nói Lam Tiểu Bố cũng là vì tiến vào Ngọc Khải Tinh tìm kiếm tu tiên hoặc là trường sinh linh quả. Cùng đỉnh cấp khoa học kỹ thuật vật liệu loại hình. Vậy thái mạc trường chính mình cũng không tin. Tiến vào Ngọc Khải Tinh là đem đầu sách ở trong tay. Đừng bảo là Lam Tiểu Bố. Coi như hắn cái này lục vương tử. Cũng là liều lính tính mạng đi vào. Mặc dù hắn cũng có một chút áp chủ bài. Lại nói. Liền xem như Lam Tiểu Bố Bình Yên vô sự tiến nhập Ngọc Khải Tinh. Sau đó lại đi ra. Lam Tiểu Bố trên thân tất cả mọi thứ cũng đều sẽ bị tìm kiếm đi. Hồ vệ tiến vào Ngọc Khải Tinh duy nhất mục đích đúng là bảo vệ chủ nhân An Nguy. Hồ vệ là không xứng có được bất kỳ vật gì. Dù là hộ vệ này sau khi ra ngoài rất có thể trở thành quốc chủ Cũng là không có tư cách tại Ngọc Khải Tinh mang đi một cọng cỏ Chúng ta đi thôi, muốn lên chiến hạm Thái mạc trường ngay cả thăm dò Lam Tiểu Bố tâm tình cũng không có Năm người đi vào thức lâu bên ngoài trên quảng trường Thời điểm trên quảng trường sớm đã đứng mấy trăm người Một chiếc cử vô phách thức màu bạc chiến điệp đứng tại quảng trường chính giữa Lam Tiểu Bố xem xét chiếc này chiến điệp Liện biết chiến điệp này đẳng cấp so với hắn côn lôn còn cao hơn. Đây là một loại trực giác. Thiên la tinh sùng nguyên đế quốc quốc chủ mộc trạch cực cũng tới đến nơi này. Hắn đứng tại chiến điệp trước đó. Giáng tươi cười mặt mũi tràn đầy chờ lấy tiến vào ngọc khải tinh tuyển thủ tổ tập. Tựa hồ hắn căn bản cũng không phải là một cái cấp năm khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đế quốc quốc chủ. Mà là một cái người phục vụ. Làm tiểu bố ánh mắt quét một chút chung quanh. Phát hiện chân nặng tinh tiến về Ngọc Khải Tinh tuyển thủ cũng không phải là ít nhất. Nhưng hộ vệ vẫn là ít nhất. Hộ vệ chỉ có một mình hắn, a còn tăng thêm một con chó, không đúng là một con sói. Cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu hộ vệ là 50 người. Cấp 4 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu hộ vệ là 20 người. Cấp 3 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu hộ vệ là 10 người. Cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu hộ vệ là 5 người Những hộ vệ này nhất định phải là tham gia qua tuyển bạc hộ vệ Nếu như tham gia tuyển bạc hộ vệ chết rồi liền tuyệt đối không cho phép bổ sung Tỉ như cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu trừ chân nặc tinh bên ngoài còn có một cách khác cấp 2 tinh cầu Cách này cấp 2 tinh cầu hộ vệ cũng chỉ có 3 người Đó là bởi vì bọn hắn tham gia tuyển bạc thời điểm hộ về trên cơ bản chết sạch Dù là vòng thứ nhất tuyển bạc sau khi kết thúc bọn hắn còn lại hộ về không chỉ 3 cái Mặt khác cũng đều bởi vì đại não bị hao tổn cũng vô pháp tiếp tục tiến về Ngọc Khải Tinh Cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu cũng không nhất định là 100% 50 người Trừ Thiên La Tinh có 50 người bên ngoài Ngân dịch tinh chỉ có 42 người Lam Tiểu Bố đã nhìn thấy cái kia đào ngại đào ngại ánh mắt đồng dạng rơi vào Lam Tiểu Bố vị trí. Lam Tiểu Bố suy đoán, gia hỏa này hẳn là đang tìm kiếm cơ. Nhìn thấy cơ không ở nơi này, sắc mặt của hắn càng là vui vẻ. Cơ không tại nói rõ cơ không phải là đi ngân dịch tinh chính là lưu tại thiên la thinh. Vô luận cơ ở nơi nào, vậy cũng là hắn đồ ăn. Bị tuyển bạc cấp 4 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu hộ vệ đại đa số 16 người đến 20 người ở giữa Nhân số nhất tề chỉnh hẳn là cấp 3 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tuyệt đại đa số đều là 9 đến 10 người Chờ tất cả mọi người đi tới tức lâu phía ngoài trên quảng trường Một trạch cực mới cao giọng nói ra Chúc mừng các ngươi Các ngươi đều là ta bách ma tinh hệ thiên tài Là chúng ta bách ma tinh hệ tương lai Hôm nay ta ở chỗ này cho các ngươi tiến đưa. Hy vọng các ngươi tại ngọc khải tinh thu hoạt được cơ duyên. Vì ta bách ma tinh hệ mang đến tốt đẹp nhất tương lai. Bất luận cái gì tinh cầu có được đồ vật. Văn tử loại có thể phục chế một phần mang đi. Linh quả cùng vật liệu loại. Đều có thể mang đi một nửa. Dù là ngươi tại ngọc khải tinh đạt được một cọng cỏ. Ngươi trở về thời điểm. Cũng có thể tải bách ma tinh hệ bất kỳ một cách nào khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu chế tạo thuộc về ngươi đế quốc. Hiện tại, mời chúng ta anh dũng tuyển thủ leo lên vị lai hào chiến điệp tiến về Ngọc Khải Tinh. Theo một trạch cực thanh âm rơi xuống từng đợt tiếng vỗ tay vang lên. Sau đó vị lai hào chiến điệp cửa mở ra, đám người dựa theo tinh cầu đẳng cấp theo thứ tự leo lên chiến điệp. Lam Tiểu Bố lại nghe ra một trạch cực ý ngoài lời. Đó chính là nói vô luận là ai đạt được đồ vật đều nhất định muốn cống hiến xa tới. Nếu như là hộ vệ đạt được đồ vật. Hẳn là muốn giao cho chỗ tinh cầu tuyển thủ. Bằng không mà nói hẳn là toàn bộ kính dân đi ra. Bởi vì một trạch cực trong giọng nói không có xính đến hộ vệ. Nhiều như vậy hộ vệ. Trung quy là có một ít leo lên ngọc khải tinh. Một trạch cực chưa hề nói. Vậy đang nói gió hổ vệ là không có tư cách giữ lại đồ vật. Một trạch cực lời nói cái thứ hai ý là. Nếu như lấy được là pháp bảo hoặc là pháp khí hoặc là những vật khác. Hẳn là toàn bộ giao cho bách ma tinh hệ. Nguyên nhân là một trạch cực lúc nói chuyện cũng không có nâng lên những vật này. Không có nâng lên đó chính là muốn toàn bộ nộp lên trên. Tiểu tử. Không tệ à. Một cái cấp hai khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vậy mà có thể thông qua tinh hệ tuyển bạc. Còn có thể đạp vào ngọc khải tinh. Một tên tại chân nặng tinh phía trước leo lên vị lai hào chiến điệp nam tử Bỗng nhiên quay đầu vỗ một cái thái mạc trường bả vai. Sau đó ánh mắt không chút kiêng kỷ rơi vào bè si à ngực. Thái mạc trường sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm bất quá lại như cũ là cười một cái nói vận khí, vận khí thôi. Vận khí không lớn thấy đi. Người chân nạc tinh có một người rất lợi hại A Giết ta phi phát tinh hàn thủ Cái kia rất ngưu ra hỏa đâu làm sao không ở nơi này rồi nam tử này hử lạnh một tiếng Ngứ khí mang theo trào phúng Nguyên lai là phi phát tinh, làm tiểu bố trong lòng hiểu được Làm Á tinh chính là phi phát tinh diệt đi Hàn thủ là cơ giết chết trên thực tế là hắn xử lý ngươi là chân nạc tinh hộ vệ trưởng không bằng tới ta phi phát tinh đi Chỉ là một cái cấp hai khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu có cái gì tốt lưu ta hàn lạc cho ngươi hưởng dụng không hết vinh hoa phú quý. Tự xưng hàn lạc nam tử án mắt rơi ở trên người Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố đã hiểu rõ đến một chút quy củ, biết đối phương tuyệt đối không dám ở nơi này bắt hắn thế nào. Chờ tiến vào Ngọc Khải Tinh thời điểm, gia hỏa này cũng chỉ có thể may mắn không cần gặp phải hắn Lam Tiểu Bố. Ngươi thì tính là cái gì cũng xin mời ra ra ngươi ta Lam tiểu bố không chút do dự châm trọc một câu Thấm nguyệt cùng cơ đều là bằng hữu của hắn Mặc dù Lam tiểu bố không phải Lam Á Tinh Nhưng hắn đối với diệt đi Lam Á Tinh phi phát tinh trong lòng không có nửa điểm hảo cảm Thậm chí tràn đầy ác ý Loại này hơi một tí ngô dịch người khác tinh cầu Ở trong mắt Lam tiểu bố không có đồ tốt Phần lớn vì tư lợi mà thôi. Bọn hắn trải nghiệm không đến bị mô dịch trong tinh cầu, cách nào bản thổ cư dân sinh hoạt thảm trạng. Tiểu tử, ngươi có gan a? Hàn Lạc trong mắt sát cơ thoáng hiện, trong lòng đã đem Lam tiểu bố nhìn thành một người chết. Ha <cười> ha, có cá tính, ta chỉ thích như vậy hổ vệ. Ngươi tính là thứ gì a? Một cái khá khá cười to thanh âm chuyển đến cùng đi theo tới là một tên thân hình cao lớn dâu quai nón sồm soàn nam tử. Hắn câu nói sau cùng là nói với Hàn Lạc. Hàn Lạc đang muốn phản kích. Nhưng trông thấy người tới về sau. Chỉ là cười cười xấu hổ. Thậm chí ngay cả lời đều không có nói. Xoay người rời đi. Người xem một chút, loại người này chính là như vậy hiếp yếu sợ mạnh biết ta một bàn tay có thể trục chết hắn. Nam tử dâu quai nón cười kha Ha một tiếng nói với Lam tiểu bố Hôm nay đổi mới liền đến nơi này Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không 03 chương 73 tiệt thạch Lam tiểu bố Chân nặng tinh hộ vệ Lam tiểu bố liền ôm quyền lấy đó cảm tạ đối phương mở miệng tương trợ Nam tử dâu quai nón lại là cười ha ha một tiếng Ngươi là một cái có ý tứ hộ vệ Ta gọi trừ an trần Đến từ liệt sa tinh, ta xem trọng ngươi tương lai liệt sa tinh hoan nghênh ngươi. Chử an trần nói xong đối với Lam tiểu bố chiêu một chút tay quay người rời đi. Khó trách cái kia hẳn là có chút sợ gia hỏa này. Nguyên lai like đối phương là cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tuyển thủ. Phi phát tinh một cái cấp 3 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đi ra tiểu nhân vật tự nhiên không dám nói nhảm. Chính như phi phác tinh có thể nhẹ nhóm diệt đi lam á tinh đồng giảng Liệt sa tinh một giảng có thể nhẹ nhóm trục chết phi phác tinh Lam thiếu ấy, làm rất không tệ Ngươi yên tâm chân nặng tinh sẽ không bạc đãi ngươi Thái mạc trường rất là hài lòng Lam tiểu bố hỗ trợ xuất khí Lam tiểu bố từ tốn nói Ngươi đang nói rất nhiều lần chân nặng tinh sẽ cho ta chỗ tốt Đáng tiếc là Liền ngay cả trước ngươi đáp ứng cho ta một khối tiệt thạch đến bây giờ còn không có cho Thái Mạc Trường cười cười xấu hổ. Sau đó đưa tay từ trong túi bên người lấy ra một cái hộp gỗ. Đem hộp gỗ đưa cho Lam Tiểu Bố nói ra. Cái này đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Lúc đầu dự Đỉnh Ngọc Khải Tinh sau khi trở về đưa cho ngươi. Đã ngươi hiện tại muốn. Vậy bây giờ cho ngươi cũng sống như vậy. Đa tạp. Lam Tiểu Bố kích động không thôi tranh thủ thời gian tiếp nhận hộp gỗ. Còn Ngọc Khải Tinh trở về cho hắn, ha ha tiến vào Ngọc Khải Tinh sau có thể hay không đi ra hay là hai chuyện. Nếu như hắn không cần thái mạc trường rõ ràng là không muốn cho. Vì Lai Hảo không có dừng lại bao nhiêu thời gian, liền sông ra Thiên La Kinh tiến nhập trong vũ trụ minh mông. Giờ phút này Lam Tiểu Bố đã tại trong phòng của mình. Cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu có 5 cái gian phòng. Vừa vặn một người một cái. Sau khi vào phòng, Lam Tiểu Bố không có lấy ra bản thân hộp gỗ, cũng không có xem xét tiệt thạch. Thần niệm của hắn bắt đầu tìm kiếm trong phòng có phải hay không có thiết bị giám sát. Để Lam Tiểu Bố thất vọng là, gian phòng kia chẳng những có thiết bị giám sát, hay là toàn phương vì không góc chết giám sát. Vô luận hắn ở nơi nào nghiên cứu tiệt thạch hoặc là nghiên cứu địa cầu mang tới hộp gỗ kia, cũng sẽ bị người nhìn rõ ràng. Lam Tiểu Bố không dám tu luyện cũng không thể nghiên cứu hộp gỗ nhỏ, chỉ có thể nhàm chán tại gian phòng nghỉ ngơi. Không có khả năng tu luyện Lam Tiểu Bố lần thứ nhất cảm nhận được cực độ nhàm chán cùng chống sống. Nếu như trên địa cầu, hắn còn có thể bốn chỗ đi dạo. Nơi này là tại trong vũ trụ sao trời. Hay là tại trong một cái chiến điệp. Hắn có thể đi nơi nào đi dạo ngày thứ ba thời điểm. Lam Tiểu Bố thật sự là nhìn không được. Hắn lấy ra hộp đựng tiệt thạch. Tiệt thạch loại vật này chỉ là chân quý mà thôi. Cũng không tính là nhiều hiếm lạ. Hắn nhìn một chút liền xem như bị người phát hiện cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Hộp mở ra. Bên trong có một viên chớ ước 5cm dài. 1.5cm dài. 3cm dòng ngọc thạch Chí ít nhìn từ bề ngoài cùng ngọc thạch đồng dạng tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu trắng Tiệt thạch chính là ngọc ngọc lúc nào có thể làm nhiên liệu cung cấp đĩa bay tại vũ trụ phi hành Lam Tiểu Bố nghi ngờ cầm lấy trong hộp gỗ khối này tiệt thạch Tiệt thạch vừa đến tay Một loại nhàn nhạt lạnh bút cảm giác vọt tới Lập tức Lam Tiểu Bố liền cảm nhận được nồng đầm đến cực hạn thiên địa nguyên khí Lam tiểu bố chấn động, đây không phải ngọc, hắn cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tiệt thạch là một loại thiên địa nguyên khí áp xúc đồ vật. Mà lại tựa hồ còn ẩn chứa một loại giữa thiên địa huyền ảng đảo lý. Bởi vì Lam tiểu bố không cách nào minh bạch tiệt thạch bên trong trừ loại này áp xúc thiên địa nguyên khí bên ngoài. ẩn chứa huyền ảng đảo lý là cái gì? Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy loại vật này cùng tu luyện có quan hệ. Tựa hộ là một loại tu luyện đảo lý Chỉ có thể hiểu ý mà không cách nào nói nên lời đi ra Khó trách đều nói thứ này có thể tu luyện Loại vật này nếu như cũng không thể tu luyện Kia cái gì có thể tu luyện Lam Tiểu Bố nghĩ thầm thứ này không nên kêu tiệt thạch Mà phải gọi lấy thiên địa nguyên khí thạch Giờ phút này Lam Tiểu Bố thật khát vọng dùng trong tay viên này tiệt thạch tu luyện thử nhìn một chút Bất quá hắn rất rõ ràng Hiện tại không có khả năng làm như vậy. Hắn cách tiên thiên chỉ thiếu chút nữa. Hiện tại tu luyện vẫn là dùng tiệt thạch tu luyện. 100% sẽ đột phá đến tiên thiên. Một khi đột phá đến tiên thiên, loại kia đồng tính nói không chừng sẽ kinh động trên chiến điệp này hết thảy mọi người. Lam tiểu bố có chút không thôi đem tiệt thạch lần nữa cất vào hộp. Trong lòng của hắn nghĩ là như thế nào lấy tới càng nhiều tiệt thạch. Lại là một ngày đi qua. Lam Tiểu Bố quyết định đi tìm Thái Mạc Trường nói chuyện. Chí ít hắn muốn biết rõ ràng tiệt thạch chủ yếu sinh ra từ tại những địa phương nào. Còn có chính là Ngọc Khải Tinh tiệt thạch đến cùng có bao nhiêu. Ngay lúc này cửa phòng bị gõ vang. Lam Tiểu Bố thần niệm sớm đã trông thấy đứng ở phía ngoài chính là B.C.A. Cái này nhìn xoa bạc điểm nữ nhân kỳ thật rất có tâm cơ. Mở cửa phòng. Làm tiểu bố không có tính toán để nữ nhân này tiến vào gian phòng của mình Bé si à Ngươi tìm đến ta có chuyện gì không bé si à mặt có chút đỏ Nàng do dự một chút nói ra Tiểu bố ca ca Ta có thể vào ngồi một chút sao ta có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút Lam tiểu bố cười cười có chuyện gì ngay ở chỗ này nói đi Phòng ta bí mật quá nhiều không thích hợp thiếu nhi B.C.A. sắc mặt tựa hồ càng đỏ một chút Nàng nhẹ giọng nói Tiểu bố ca ca Ngươi có thể cho ta mượn một chút kinh không kim sao lam tiểu bố kinh ngạc nhìn xem B.C.A B.C.A Ta nghe nói nhà ngươi tặc có tiền Sẽ không còn hỏi ta như vậy Một một tân binh hộ về đến vay tiền à, Tiền của ta đều là hàm răng tiết kiếm tới So ra kém các ngươi đại hộ nhân ra B.C.A trong lòng quính lên Vội vàng nói, tiểu bố ca ca, ngươi chỉ cần cho ta mượn một chút kinh không kim. Tùy ngươi muốn thế nào ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nói xong, vẫn rất ứng ngực miệng. Lam tiểu bố có chút hoài nghi trước mắt cái này B.C.A. là tài xế lâu năm chí ít so với hắn thuần thục Gặp Lam tiểu bố ánh mắt cổ quái B.C.A. càng là sốt ruột, ta nói đều là thật, thật tùy ngươi thế nào. Chỉ cần ngươi cho ta mượn 100 tinh không ghim, không, dù là chỉ có 50 tinh không ghim cũng có thể. Tại sao muốn vay tiền lam tiểu bố chưa hề nói mượn? Cũng không có nói không mượn. 100 tinh không ghim với hắn mà nói thật đúng là không tính là cái gì số lượng lớn. Hắn nghi ngờ là. 100 tinh không ghim đối với B.C.A. Si tới nói. Càng là giống như thịt muối đồng dạng. Vì cái gì còn muốn tìm hắn đến mượn điểm ấy tinh không kim những này tinh không kim vô luận là thái mạc trường hay là ngưng đông nhu đều là tiện tay có thể lấy lấy ra. Messi trên mặt có chút xấu hổ. Làm tiểu bố cảm thấy cái này xấu hổ hẳn là thật xấu hổ. Không còn là làm bộ. Nếu như đây cũng là làm bộ. Hắn chỉ có thể nói nữ nhân này diễn nghệ ngay cả người tí hon màu vàng cũng chói buộc không nổi. Tiểu bố ca ca. Tại chiến điệp tầng thứ hai có một cây sòng bạc. Ta trong lúc nhất thời không nhìn được. Đem trên thân tất cả tinh không kim thậm chí tiệt thạch đều thua mất. Có thể mấu chốt là đến ngọc khải tinh về sau, ta nhất định phải có một ít tinh không kim mua sắm đồ vật. B.C.A sắc mặt có chút khó coi. Xem bộ dáng là thật, làm tiểu bố cảm khái không thôi. Cái này B.C.A khắp nơi muốn lợi dụng tâm cơ của mình đáng tiếc tuổi tác vẫn là quá nhỏ chút. Có nhiều thứ mặc dù học qua chỉ là học được cây tứ bất tượng. Có lẽ theo tuổi tác gia tăng. Còn có theo nàng giá linh gia tăng. Nàng sẽ càng ngày càng cay độc. Chí ít hiện tại còn quá non một chút. Không phải sao mới vừa tới chiến điệp mấy ngày thời gian liền đem tất cả tiền thua sạch. Đương nhiên. Cũng không bài trừ nữ nhân này cố ý lấy cớ thua tiền. Tới tìm hắn đánh bài. Mục đích tự nhiên là muốn khi tiến vào Ngọc Khải Tinh thời điểm chính mình có thể bảo vệ nàng đi. Những này Lam Tiểu Bố cũng không quan tâm. Một thế này hắn còn đồng tử thân. Há có thể đem chính mình ném cho một nữ nhân như vậy. Húng hồ hay là tại trong phòng tràn đầy ca mê ra bé Người nói lầu hai sòng bạc còn có tiệt thạch làm tiền đặt cược cái này mới là Lam Tiểu Bố quan tâm vấn đề. bé khẳng định gật gật đầu đúng vậy. Ta mang theo ba viên tiệt thạch, toàn bộ đều thua mất. Đi thôi, ta cũng đi cược một chút, nếu như thắng, ta cho ngươi 1 ngàn tinh không kim. Thua ta cũng đáp ứng cho ngươi 100 tinh không kim. Lam Tiểu Bố không chút do dự nói, tiệt thạch xuất hiện, vô luận là cái gì cược pháp, hắn cũng tham gia. Tiểu bố ca ca, ngươi cũng là thích cược Messi ngạc nhiên nhìn xem Lam Tiểu Bố. Cực là trong đời của nàng ham muốn nhất đồ vật. Bây giờ nghe Lam Tiểu Bố nói cũng muốn đi cược một tay, trong nội tâm nàng dâng lên một loại chi vỉ cảm giác. Lam Tiểu Bố ngạo nghẽ nói ra, đương nhiên, năm đó tìm chúng ta vịnh kia, người nào không biết ta là đồ thần. Giờ phút này Lam Tiểu Bố cũng minh bạch. Bè A si hẳn là một cái chân chính dân cờ bạc. Chỉ có chân chính dân cờ bạc. Mới có thể đang đánh cược trước mặt đem hết thầy ngụy trang đều vứt bỏ Lam tiểu bố có phải hay không đổ thần bè si không biết Nàng khẳng định Lam tiểu bố giống như nàng cũng là một cái dân cờ bạc Hay là loại kia tiền đặt cược càng lớn càng kích động dân cờ bạc Bởi vì nàng trông thấy Lam tiểu bố vừa tiến vào lầu hai sòng bạc Liền hai mắt sáng lên nhìn chầm chằm trong đó cược tiệt thạch một bàn kia Thật là nhiều tiệt thạch Đây là Lam Tiểu Bố trong lòng ý niệm duy nhất. Vừa rồi hắn đạt được một viên tiệt thạch trong lòng đã là kích động nửa ngày. Nơi này hắn trông thấy trên mặt bàn trí ít có một hai ngàn tiệt thạch, mỗi người trước mặt đều chất đống một đống lớn. Đây là hắn có thể nhìn thấy tại những người này trong túi hoặc là trong túi bên người khẳng định còn. Có không ít tiệt thạch, Lam Tiểu Bố không dùng thần niệm quét cũng có thể biết. Tiểu Bố ca ca. Chúng ta nếu không đi trước cược tinh không ghim cái bản BCA trên thân không có tiền. Tiếng nói đều yếu ớt. Đối với một cái dân cờ bạc tới nói càng có tiền thanh âm liền càng vang dội càng tự tin. Lam tiểu bố căn bản cũng không có để ý tới BCA, hắn đã đứng ở một bên quan sát cược pháp. Cái bàn này trung quanh sớm đã ngồi đầy người, hắn có thể tìm một chỗ đứng đấy xem như thật tốt. Khí vũ trụ không 03 chương 74 kiếm lời một bút tiệt thạc chỉ là nhìn hai lần. Lam Tiểu Bố liền thấy rõ cược pháp. cược pháp đơn giản thô bảo, liền cùng trên địa cầu xúc sắc đồng dạng. Trên chiếu bạc hết thầy có ba viên xúc sắc, xúc sắc kiểu dáng cùng địa cầu cùng loại đều là một điểm đến 6 điểm. Không so lớn nhỏ, chỉ so với đơn song. Chỉ cần ném chúng tỷ lệ đặt cược đều là một so một. Thứ yếu là tập trung điểm số Vô luận bao nhiêu điểm Chỉ cần là ném chúng đều là một bồi 8 Tỷ lệ đặt cược này xem như phi thường thấp Lớn nhất tỷ lệ đặt cược là ném chúng giống nhau điểm số Tỷ như 3 con 1 3 con 6 các loại Cũng chính là con báo Con báo tỷ lệ đặt cược là một bồi 18 Rất hiển nhiên nếu như dựa theo tỷ lệ tính toán Loại này bồi pháp đối với nhà cách là cực kỳ có lợi. Nhất làm cho Lam Tiểu Bố kinh ngạc chính là... Thần niệm của hắn đã quét đến xúc sắc này không có làm nửa ngón tay chân. Cách này tựa hổ không nên à. Bất quá không làm tay chân với hắn mà nói càng tốt hơn. Lần thứ ba lúc bắt đầu, Lam Tiểu Bố đem chính mình một viên tiệt thạc đặt ở trên 12 điểm. Thần niệm của hắn đã quét đến đây là 12 điểm, chỉ cần lần này thắng... Hắn sẽ có được chính mai tiệt thạch. Tiểu bố đại ca, không bằng ngươi đem cái này tiệt thạch đổi thành tinh không kim. Một viên tiệt thạch muốn đổi lấy thật nhiều tinh không kim đâu. Một bên B.C.A. Si lo lắng Lam tiểu bố một lần đem viên này tiệt thạch thua trận. Sau đó hai người lại chỉ có thể đường cũ trở về. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng. Lam tiểu bố chỉ có viên này tiệt thạch. Mà lại viên này tiệt thạch hay là lộc vương tử cho. Bình thường mới tới đều là ép đơn xong, Lam Tiểu Bố vừa đến đã trực tiếp ép điểm số, lá gan này rất lớn A. Mặc dù một viên tiệt thạch ở chỗ này không tính là mức lớn, bất quá tại trên chiến điệp này, một viên tiệt thạch cũng coi là một bút không nhỏ tài phú. Đám người nhao nhao áp chú, ép 12 điểm chỉ có Lam Tiểu Bố một người. Lam Tiểu Bố nhìn một chút, lần này để lên đi tiệt thạch liền có 200 linh mai. Mua đỉnh rời tay, tay đụng tịch thu. Nhà cây thốt ra lời này ra, hộp xúc sắc chung quanh liền trống trải ra. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt mong chờ, nhà cây giải khai hộp xúc sắc. 3 6 rõ ràng là 12 điểm. A thắng. Messi a nhãn tình kích động đều toát ra kim quang. Nàng không nghĩ tới, Lam Tiểu Bố lần thứ nhất liền ếp chúng điểm số, vận khí này đơn giản tốt bảo. Nàng cũng hoài nghi Lam Tiểu Bố đây không phải vận khí, mà là nhãn lực cùng nhĩ lực tốt không hợp thói thường. Vô luận là vận khí hay là nhĩ lực chỉ cần thắng chính là chuyện tốt. Lam Tiểu Bố có chút phiền Messi tải bên cạnh gọi bậy. Chờ nhà cách đem chín mai tiệt thạch giao cho hắn thời điểm. Hắn xuất ra một viên tiệt thạch đưa cho Messi Chính ngươi đi đổi một chút tinh không kim đi. Ta chỗ này không sành. Đa tạ Tiểu Bố đại ca. B.C.A. kích si động không thôi nắm lên tiệt thạch liền đi Nàng là một cái dân cờ bạc, nhìn người khác cược chính mình không có đánh cược thời điểm trong lòng liền ngứa đến không được B.C.A. Si sau khi rời đi, nhà cách đã lần nữa lắc tốt xúc sắc Lam Tiểu Bố đem chính mình 8 viên tiệt thạch toàn bộ đặt ở trên 17 điểm Trên địa cầu, 17 điểm bồi giao hẳn là gần với con báo loại hình Nhưng ở nơi này đoán đúng điểm số tỷ lệ đặt cược đều là giống nhau một bồi tám. Cứ việc Lam Tiểu Bố ép chúng lần thứ nhất điểm số. Bất quá hắn chỉ là một viên tiệt thạch. Cũng không có bao nhiêu người để ý. Lần này Lam Tiểu Bố đè ép 17 điểm hay là có một hai người đi theo Lam Tiểu Bố đè ép 17 điểm. Mua định rời tay. Nhà cây gào to hoàn tất về sau, giải khai hộp xúc sắc, rõ ràng là 17 điểm. Nếu là nói lần thứ nhất Lam Tiểu Bố ép một viên tiệt thạch không có người để ý mà nói Vậy lần này Lam Tiểu Bố đè xuống 8 viên tiệt thạch Vậy trên cơ bản tất cả mọi người chú ý tới Một lần thắng được 64 mai tiệt thạch thậm chí so nhà cái thắng được còn nhiều hơn Cách kia hai tên đi theo Lam Tiểu Bố cùng một chỗ ép tiệt thạch người giống nhau là kiếm lời nhỏ một bút Đều là kích động không thôi Giờ phút này chẳng những là bọn hắn, người còn lại cũng đều đánh tốt chủ ý. Đợi lát nữa đi theo Lam Tiểu Bố cùng một chỗ đặt cửa. Nhà cách tựa hồ căn bản cũng không có để ý Lam Tiểu Bố lợi hại. Ba viên xuất sắc quay xuống về sau. Vẫn là để mọi người đặt cược Lam Tiểu Bố lần này chỉ là đè ếp bốn mai tiệt thạch hắn toàn bộ đặt ở 7 điểm bên trên. Lần này cơ hộ 9 thành người đều đi theo Lam Tiểu Bố đặt ở 7 điểm bên trên. 7 điểm đè xuống tiệt thạch khoảng chừng hơn 300 mai. Có thể tưởng tượng, nếu như lần này là 7 điểm mà nói, nhà cách muốn thua trận mấy ngàn mai tiệt thạch. Mua định rời tay lặng. Nhà cách tựa hồ hay là không thèm để ý 7 điểm bên trên đắt đè xuống hơn 300 mai tiệt thạch. Lam Tiểu Bố lại là thấy rõ. Tại nhà cách gọi mọi người mua định rời tay thời điểm trong hộp xúc sắc mặt một viên xúc sắc chở mình, từ 3 điểm biến thành 5 điểm. Lam Tiểu Bố thật giống như không có trông thấy đồng dạng, cũng không có đem chính mình bốn mai tiệt thạch đặt ở 9 điểm bên trên. Hộp xúc sắc để lộ, rõ ràng là 9 điểm, nhà cái cơ hồ là ăn sạch. Một số người nhìn về phía Lam Tiểu Bố ánh mắt đã có chút bất thiện, bởi vì Lam Tiểu Bố trước đó hai lần thần kỳ Để riêng lẻ vài người lần này cơ hồ đặt lên toàn bộ thân gia Kết quả lại thua dối tinh dối mù Lam tiểu bố thật giống như không có trông thấy đồng giảng Hắn biết mình nhiều nhất còn có hai lần cơ hội Hai lần thắng đằng sau Nhà cây sẽ không mặc cho hắn thắng được đi Bất quá Lam tiểu bố căn bản cũng không có dự định thắng hai lần Hắn chỉ tính toán thắng một lần liền rút đi Nhà cây lần nữa lắc tốt xúc sắc Lần này chỉ có mấy người chờ lấy Lam Tiểu Bố Phần lớn người đều là chính mình dựa theo ý nghĩ của mình đi đặt cửa Lam Tiểu Bố căn bản cũng không ép Mấy tên đời không được Lam Tiểu Bố áp chú người chỉ có thể chính mình trước đè xuống Mắt thấy nhà cách liền muốn gọi mua định rời tay Lam Tiểu Bố đem chính mình 68 mai tiệt thạc toàn bộ đặt ở ba con 6 bên trên ba con 6 tỷ lệ đặt cược mới là cao nhất Lần này ngay cả nhà cái đều kinh ngạc nhìn thoáng qua Lam Tiểu Bố. Làm nhà cái, hắn tự nhiên biết mình trong hộp xúc sắc mặt xúc sắc chỉ có một cái là 6 điểm, còn lại hai cái một cái 5 điểm, một cái 4 điểm. Hơn 60 mai tiệt thạch đặt ở ba con 6 bên trên khẳng định là thua. Cái này khiến nhà cái nhẹ nhàng thở ra, chớ nhìn hắn giống như không chú ý Lam Tiểu Bố. Trên thực tế hắn đã đem Lam Tiểu Bố liệt vào nhân vật nguy hiểm. Cơ hội là Lam Tiểu Bố vừa mới ép tốt chú, nhà cách liền gào to mua đỉnh rời tay. Lần này áp chú lớn nhất tự nhiên là Lam Tiểu Bố. 68 mai tiệt thạch một lần đặt ở con báo bên trên. Nếu là nhà cách thua, thế nhưng là một bút không nhỏ bồi dao. Mặc dù không cách nào sửa đổi áp chú điểm số, ánh mắt của mọi người đều là chú ý Lam Tiểu Bố áp chú. Không biết liên tiếp thắng lần thứ nhất cùng lần thứ hai về sau. Lần này Lam Tiểu Bố có phải hay không còn có thể thắng được tới. Mở xúc sắc. Thậm chí có người đều chờ không nổi để nhà cách mở xúc sắc. Ta đến để cho ngươi ngồi đi. Một tên ngồi đang đánh cực trước bàn nam tử trông thấy Lam Tiểu Bố đè ếp nhiều như vậy. Hay là đứng tại người về sau Nhưng không được muốn để Lam Tiểu Bố cũng ngồi đang đánh cược bên cạnh bàn tới Lam Tiểu Bố nói một câu tạ ơn về sau Khoát khoát tay nói không cần Hắn hiện tại đương nhiên sẽ không ngồi tại bên bàn bên trên Bởi vì trong hộp xúc sắc mặt xúc sắc bị hắn thần niệm đổi thành ba con sáu Hiện tại hắn không có tới gần cách bàn Ai cũng không dám nói hắn gian lận Một khi hắn tới gần cách bàn Liện có gian lận điều kiện. Hộp xúc sắc giải khai. Khi mọi người thấy rõ ràng trong hộp xúc sắc mặt là ba con 6 điểm thời điểm. Đều là cùng kêu lên dinh ngạc. Nhà cây càng là trởn mắt hốt mồm. Hắn rõ ràng lắc ra khỏi tới là bốn năm sáu. Vì sao đi ra chính là ba con sáu chẳng lẽ mình không có khống chế tốt thật lớn một búc tiệt thạch. Kiếm bồn rồi. Người chung quanh đều là hâm mộ nhìn xem lang Tiểu Bố. Lần này Lam Tiểu Bố sẽ thu hoạt được 18 lần bồi thường. Cộng lại chính là 1,224 mai tiệt thạch. Lớn như vậy bồi giao, nhà cách đều toi công bận rộn toàn bộ bại bởi Lam Tiểu Bố. Mặc dù không muốn bồi, có thể nhà cách cũng không thể không đem hơn 1,200 mai tiệt thạch bồi đưa cho Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố khoảng cách bàn đánh bạc ở giữa còn có một người ngồi, hiển nhiên không tồn tại gian lận. Nếu không tồn tại gian lận Vậy nhà cách liền không có cơ hội Kiếm cứ không cho tiệt thạch Lam tiểu bố còn đang do dự lấy là lại cược một lần Hay là lập tức liền rút lui thời điểm Messi tiếng thét chói tay Chuyển đến Lam tiểu bố nhìn sang Hắn trông thấy Messi si à, tóc tay bù sụ Bị một tên đầy người Hoa văn nam tử trộp vào ngực sách lên Thở dài Lam tiểu bố cũng chỉ có thể đi qua Nói hết lời Hắn cũng là chân nặng tinh hộ vệ trưởng. Vô luận A phẩm hạnh như thế nào, vậy cũng là hắn người phải bảo vệ. Hiện tại hắn người phải bảo vệ ở trước mặt của hắn bị người giơ lên. Hơn nữa còn là xâm phạm phương thức. Lam tiểu bố lại không muốn nói chuyện cũng chỉ có thể đi ra nói chuyện. Buông nàng xuống. Lam tiểu bố đi đến cái kia hoa văn nam cách đó không xa địa phương. Ngứa khí bình tĩnh. Cũng không có trực tiếp đi lên đồng thủ. Ngươi tính là thứ gì? Nữ nhân này dám nói lão tử gian lận. Lão tử không đem y phục của nàng lột xuống. Đã coi như là cho nàng mặt. Hoa văn nam khinh thường nhìn lướt qua lam tiểu bố. Tiểu bố ca ca, người này là thật gian lận. Hắn thông qua gian lận phương thức, đem ta tất cả tinh không tệ đều thắng đi. B.C.A. vội vàng kêu lên, nàng là thua đỏ mắt. Lam tiểu bố thần niệm, quét đến hắn đã bị để mắt tới. Hắn còn không dám xác định người này bắt Bessie có phải hay không bởi vì hắn nguyên nhân. Bất quá hắn cũng biết, chính mình hẳn là không có cơ hội lại thắng tiệt thạch. Nếu như hắn không nhanh chút đi, rất nhanh hắn liền có phiền phức tới cửa. Muốn đánh nhau tìm ta a không cần đối với một nữ nhân đồng thủ đồng cước. Lam tiểu bố đi qua một bàn tay đập vào cách này Hoa Văn Nam trên bờ vai. Hoa Văn Nam cũng cảm giác được bả vai chua chua. Sau một khắc tay hắn không tự chủ được buông lỏng. Bé A rơi xuống. Đi theo Bé tranh thủ thời gian bỏ lên. Lam tiểu bố không có để ý Hoa Văn Nam chỉ là nói với Bé A đi thôi chúng ta phải đi về. Bé ăn xong đại nhất cách thua thiệt. Giờ phút này nơi nào còn dám nói nhảm gặp Lam Tiểu Bố nói chỉ là một câu sau liền đi. Nàng tranh thủ thời gian đi theo Lam Tiểu Bố bước nhanh rời đi. Cái kia Hoa Văn Nam chơ mắt nhìn hai người rời đi trong lúc nhất thời vậy mà không dám đuổi theo. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không 3 chương 75 thắng sụp đổ sòng bạc chờ một chút. Nghe nói bằng hữu An hiểu phán đoán điểm số Không bằng đi chúng ta phòng khách quý cược một chút kích thích. Như thế nào đương nhiên. Nếu là bằng hấu cảm thấy không dám nói. Quên đi. Một tên người mặc tinh không sam nam tử ngăn cản Lam Tiểu Bố cùng B.C.A. đường. Cấp thấp phép khích tướng. Bất quá Lam Tiểu Bố rất rõ ràng chính mình nhất định phải đồng ý. Bằng không mà nói. Bọn hắn sẽ không để cho chính mình rời đi nơi này. Hoặc là nói liền xem như bọn hắn để cho mình rời đi nơi này cũng sẽ tìm tới chỗ ở của mình. Cùng tại chỗ ở giết người còn không bằng ngay ở chỗ này đồng thủ. Lam tiểu bố nói với BCA, ngươi đi về trước đi, ta đích xác còn không có tận hứng. a vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ cược. Nghe được phòng khách quý cược điểm số. BCA trong mắt lần nữa tỏa ra ánh sao. Đánh cược nàng là nửa điểm năng lực chống cự cũng không có. Lam tiểu bố tử tốn nói. Ngươi lập tức trở về đi. Nếu không có người đem ngươi bắt đi vào lột sạch quần áo. Ta liền xét làm như không nhìn thấy. Messi si à biết rõ Lam tiểu bố là dọa nàng. Bất quá vừa nghĩ tới vừa rồi cái kia hoa văn nam chơi liều. Nàng theo bản năng sợ run cả người. Tranh thủ thời gian lên tiếng. Bước nhanh đi tới dòng bạc. Nàng không phải là đầu ngốc. Rất rõ ràng nơi này nhưng không có nàng bốc đồng tư cách Nơi này cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu kém cỏi nhất Tùy tiện một người đi ra Không phải cấp 3 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu chính là cấp 4 Thậm chí là cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Lam Tiểu Bố là dọa nàng Nhưng loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng phát sinh Mà lại phát sinh nàng còn cái gì biện pháp cũng không có Trông thấy lam tiểu bố lưu lại. Cách này người mặc tinh không sam nam tử khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Rất là thân sĩ đứng ở một bên chờ đợi lam tiểu bố theo hắn tiến vào phòng khách quý. Thắng hơn 1.000 ngàn tiệt thạch cứ như vậy còn muốn chạy sao ha <cười> ha, <cười> suy nghĩ nhiều quá. Bằng hấu bên này đi. Gặp lam tiểu bố quay người, nam tử này càng là khách khí khẽ vươn tay. Lam tiểu bố không có để ý hắn. Trực tiếp đi đến trước đó cược xúc sắc trước bàn ngồi xuống Từ tốn nói Cược nha Coi trọng chính là một cái náo nhiệt Đi phòng khách quý thanh lánh thanh lánh có ý gì muốn cược ngay ở chỗ này cược Không cá cược mà nói ta liền đi Đúng ngay ở chỗ này cược Trong đám người lập tức có người ồn ào ha <cười> ha bằng hữu quả nhiên thật can đảm tốt Ngay ở chỗ này cược ta đến bồi ngươi cược vài tay Một cách nghe tựa hồ rất cởi mở thanh âm truyền đến đi theo ra chính là một tên chừng 50 tuổi nam tử. Nam tử này đi đến lam tiểu bố đối diện tùy tiện tỏa hạ. Sau đó khẽ vương tay. Bên cạnh liền có người đưa lên hai bộ xuất sắc. Họ ra tự mình xuất thủ. Bên cạnh có người thấp dòng nghị luận. Giờ phút này trên cực vị khác cơ hồ không có bao nhiêu người. Phần lớn người đều tụ tập đến Lam Tiểu Bố cùng họ ra một bàn này. Họ ra đem hai bộ xúc sắc toàn bộ đẩy lên Lam Tiểu Bố trước mặt. Lam hộ vệ. Người kiểm tra một chút cái này hai bức xúc sắc đi. Nếu như không có vấn đề. Chúng ta liền bắt đầu. Hiển nhiên người này sớm đã đã điều tra Lam Tiểu Bố lai lị. Biết Lam Tiểu Bố bất quá là chỉ là cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tới một tên hộ vệ mà thôi. Lam Tiểu Bố Tử Tốn nói: "Không cần kiểm tra, ta tin tưởng các ngươi." Trước đó mọi người cùng nhau đánh cược thời điểm, xúc sắc đích thật là không có gian lận. Nhưng cái này hai bức xúc sắc, rõ ràng là gian lận đạo cụ. Trong xúc sắc có phi thường thật nhỏ chi, nếu không phải dùng thần niệm, dùng con mắt nhìn thật đúng là khả năng xem nhẹ. Lam Tiểu Bố Sở Dĩ không thèm để ý, là bởi vì tất cả mọi người gian lận, không có cái gì tốt để ý. Để những người này lại đi đổi xúc sắc tới đối phương một dạng sẽ không trung thực Vậy chúng ta liền bắt đầu hỏa ra cười nhạt một tiếng Tựa hồ đối với Lam Tiểu Bố tin tưởng cũng không thèm để ý Giống như hồ bọn hắn không dối trá là chuyện đương nhiên Trước mắt cái này hỏa ra khí tức nổi liếm Lam Tiểu Bố hoài nghi thực lực của đối phương hẳn là mạnh hơn hắn Chẳng qua nếu như ra hỏa này dám cùng hắn động thủ Hắn có thể giết chết đối phương Bởi vì hắn có thần hồn thứ loại đại sát khí này. Lam Tiểu Bố lại nhìn về phía sau lưng nói ra. Loại cảnh tượng hoàn trang này ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Cho nên hy vọng về sau có thể có một cách dư vị. Ai có thể giúp ta ghi chép một chút ảnh ta nguyện ý cống hiến sức lực. Theo thanh âm rơi xuống đứng ra người Lam Tiểu Bố vậy mà nhận biết đào ngải. Sa hỏa này lúc trước mời chào cơ Còn cho cơ một viên mang theo chi định vị thẻ khách quý Vậy liền đa tạ bằng hữu Lam tiểu bố cười khá ha Đào ngải khoát tay chặn lại Chỉ là việc nhỏ mà thôi Lại nói ta đối với các ngươi tiểu đổi cơ thế nhưng là rất thưởng thức Đáng tiếc là cơ không có tới nơi này Trông thấy đào ngải đã lấy ra đồ vật bắt đầu quay phim Lam tiểu bố khẽ vương tay Hỏa bằng hữu mời đi Họ ra nghe được Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có gọi hắn họ ra ý tứ. Từ tốn nói. Bị nhân họa thiên phóng. Không gọi họ bằng hữu. Cũng không phải cái gì người đều có tư cách tại trước mặt chúng ta xưng là bằng hữu. Ta đánh bạc dép nhất nói nhàm Tiểu Họa. ngươi nói đánh cược như thế nào tốt. Lam Tiểu Bố đánh gãy họa thiên phóng. Hắn xem như thấy rõ ràng. Tại hắn thắng tiệt thạch đằng sau. Lại điều thấp cũng vô dụng Còn không bằng dứt khoát cao điều một chút Còn thắng tiệt thạch hắn là nửa điểm đều không hối hận Thứ này càng nhiều càng tốt Nếu như hắn tại Ngọc Khải Tinh tìm tới công pháp tu luyện Vậy những thứ này tiệt thạch đủ hắn đại dụng Họ thiên phóng khóe miệng tràn ra một tia trào phúng Bằng miệng sao hắn hôm nay nếu để cho Lam Tiểu Bố có thể bình yên rời đi cược phòng hắn những năm này liền xem như toi công lăn lộn. Họ thiên phóng đem bên trong một bức xúc sắc thả ở trước mặt Lam Tiểu Bố, để cho công bằng. Chúng ta một người một bức xúc sắc. Sau đó cùng một chỗ lắc. Đến lúc đó ngươi cực ta bên này điểm số, ta cược ngươi bên kia điểm số. Như thế nào Lam Tiểu Bố trực tiếp đem đẩy lên trước mặt mình xúc sắc đẩy lên một bên. Tiểu Hỏa, ngươi tầm cách là có thể Với ta mà nói, mặc cho ai cầm cây nhà đều là giống nhau công bằng. Tốt, đủ hào khí. Đã như vậy, chúng ta đánh cực càng thêm phức tạp một chút, sáu mai xúc sắc cùng một chỗ lắc. Họa thiên phóng mặc dù khinh bỉ lam tiểu bố, trong lòng cũng có chút bội phục lam tiểu bố dũng khí. Đổ xúc sắc, nhà cây tự nhiên là càng chiếm cứ ưu thế. Họa thiên phóng trong tay hộp xúc sắc quét qua. 6 mai xúc sắc trực tiếp bị hộp xúc sắc cuốn vào. Sau đó một trận soạt tiếng vang đằng sau, hộp xúc sắc trùm lên trên mặt bàn. Lam Tiểu Bố Từ Tốn nói: "Nếu là 6 mai xúc sắc, vậy tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu họ Thiên Phóng vẫy tay một cái." Sau lưng hai tên nam tử đáp riêng phần mình mang theo hai cái to lớn thùng gỗ tới. Trong bốn cái thùng gỗ này toàn bộ là tiệt thạch Làm tiểu bố thần niệm thô sơ giản lược quét một chút Chí ít có hơn một vạn Để cho tiện lý do tỷ lệ đặt cược không thay đổi Nếu như ngươi lo lắng Cũng có thể tùy ý nói ra một cái tỷ lệ đặt cược Ngươi yên tâm Ta hỏa thiên phóng bồi thường nổi Hỏa thiên phóng ngữ khí mang theo bình thản Tỷ lệ đặt cược cứ dựa theo trước đó a Ta sợ nhiều ngươi cũng đền không nổi Ta cũng ép một cái xấu nguyên Liền một khối tiệt thạch đi toàn bộ 36 điểm. Lam tiểu bố nói xong không chút do giữ đem một mai tiệt thạch nhét vào 36 đốt. Áp chú hoàn tất về sau. Hắn còn hỏi một câu. Tiểu họa. 36 điểm tỷ lệ đặt cược là một bồi 18A mặc dù nhiều ngươi đền không nổi. Ta vẫn còn muốn xác định một chút. Nếu như ngươi nói bồi thường nổi vậy trước tiên đem tiệt thạch lấy ra. Nếu không đừng nói cái này khoác lác Lam Tiểu Bố đoán chừng đối phương cũng chỉ có điểm ấy tiệt thạch Lại nhiều hẳn là đền không nổi Không sai là một bồi 18 Họ thiên phóng trong lòng hừ lạnh Hắn đều không cần gian lận Bởi vì trong hộp xúc sắc điểm số căn bản cũng không phải là 36 điểm Còn những lời khác Chính như Lam Tiểu Bố nói như vậy hắn thật đúng là không dám nói bởi vì tất cả tiệt thạch đều ở đâu. Mở xúc sắc, người chung quanh đều đang kêu, lớn như vậy cược pháp, bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Không nói trước một lần đặt cược 1000 mai tiệt thạch trước đó liền không có qua. Càng khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối chính là cái này 1000 mai tiệt thạch hay là hạ tại lớn nhất điểm 36 bên trên. Phải biết 18 điểm chính là một bồi 18. 36 điểm mà nói Độ khó lớn không chỉ 10 lần. Theo đạo lý liền xem như một bồi 180 đều không quá phận. Chẳng qua nếu như là một bồi 180, 1.000 mai tiệt thạch liền muốn bồi giao một hai chục vạn. Đừng bảo là họ ra, liền xem như toàn bộ sùng nguyên đế quốc đều khó mà kiếm ra tới. Họ ra trong lòng cười lạnh. Từ tốn nói, ai dám đến là trận cược này mở xúc sắc chung quanh mặc dù có mấy người kích động. Bất quá lại cuối cùng đều không có dám động. Ở đây không có đầu ngốc, hộp xúc sắc này là tùy tiện có thể bóc sao lam tiểu bố kia thua còn chưa. Tính, vạn nhất họ ra thua đâu mặc dù khả năng này ngay cả một phần ngàn đều không có. Có thể tồn tại một cái vạn nhất. Một khi họ ra thua, có thể 100% khẳng định người mở hộp xúc sắc chính là hiệp sĩ có nồi. Tiểu họa, không có người hộp xúc sắc. Ngươi liền để lộ đi, đừng chậm trễ thời gian của ta. Lam tiểu bố bỗng nhiên từ trong túi tiền xuất ra một con dao giải phấu ở trong tay đổi tới đổi lui. Vòng vo một nửa về sau. Lam tiểu bố trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác. Nếu như hắn cái gì đều bất động mà nói. Đó mới là sơ hở lớn nhất. Nghĩ tới đây. Lam tiểu bố dao giải phấu bỗng nhiên rơi xuống trên mặt đất. Lam tiểu bố tranh thủ thời gian dậm chân mấy cái Sau đó một tay đỡ lấy cái bàn Một bên xoay người xuống dưới nhặt lên dao giải phấu Họa thiên phóng trong lòng khinh thường Loại trò vặt này cũng dám ở trước mặt hắn chơi Bên trong điểm số hắn tùy thời đều có thể trông thấy Chờ Lam tiểu bố lần nữa ngồi xuống Họa thiên phóng xác định điểm số không có đổi Tay hắn đặt ở trên hộp xúc sắc Đưa tay để lộ hộp xúc sắc. Thế nào còn phải lại tới sao hỏa ra thậm chí đều không cần nhìn mấy điểm trực tiếp đối với Lam tiểu bố cười lạnh nói. Nhưng hắn rất nhanh liền cảm thấy không đúng chung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ có thô trọng hô hấp. Lam tiểu bố lại từ tốn nói, nếu là tiểu hỏa ngươi còn có thể xuất ra càng nhiều tiệt thạch đến cũng có thể ác. Chỉ là lần này ngươi thật giống như liền không đủ thường. Nói xong, Lam Tiểu Bố đứng lên đem bốn thùng tiệt thạch thu sạch lũng đến bên cạnh mình Họ ra cảm giác được không ổn Hắn cúi đầu nhìn sang Phát hiện trên mặt bàn rõ ràng là 6 cái 6 Hết thảy 36 điểm khí vũ trụ 03 chương 76 bị để mắt tới ngươi gian lận họ thiên phóng cái trán chảy ra tầng tầng mồ hôi dịn Hắn đã không để ý tới phong độ cùng thể diện Làm tiểu bố căn bản cũng không để ý họa thiên phóng Đưa tay nắm qua đảo ngải trong tay máy thu hình mini Sau đó từ trong đó rút ra một cây dài nhỏ như châm đồng dạng hóa đơn tạm cầm trong tay từ tốn nói Tiểu họa Vừa rồi hết thầy đều tại trên thẻ nhớ này Mà lại trung quanh còn có nhiều như vậy người nhìn xem Người cung cấp xúc sắc cũng là người lắc xúc sắc Hay là ngươi bóc hộp xúc sắc Hiện tại thua lại nói ta gian lận. Ha ha, tiểu họa à, làm người có thể chó, không có khả năng chó đến loại tình trạng này. Đồ đâu, ta cầm đi, không phục nói, đến gian phòng của ta tìm ta. Đương nhiên, ngươi muốn cược mà nói, ta tiếp tục phụng bồi. Điều kiện tiên quyết là, ngươi có tư cách cùng ta đánh cược À, đúng rồi tiểu họa. Ngươi hẳn là bồi trả cho ta 18.000 mai tiệt thạch. Hiện tại nơi này có chừng 13.000 đến mai tiệt thạch Người còn thiếu ta hơn 6.000 mai tiệt thạch Đừng quên trả nợ á Đào ngại một mặt kinh sợ Trên thực tế hắn đã sớm dự định đem thẻ nhớ cho Lam Tiểu Bố Nhưng Lam Tiểu Bố tốc độ nhanh hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm Lam Tiểu Bố đã đem máy thu hình nhét vào trong tay của hắn Giờ phút này đào ngải cơ hồ khẳng định, Lam Tiểu Bố thực lực chỉ sợ không thua cơ cùng thường nguyên. Vì cái gì chân nặng tinh một cách nho nhỏ cấp hai khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Một chút xuất hiện nhiều cường giả như vậy bất quá cầm hắn thẻ nhớ. Sớm muộn muốn để hắn cho bắt được. Họ thiên phóng sắc mặt biến đổi, hắn rất muốn đồng thủ, nhưng hắn lại không có nửa điểm đồng thủ lý do. Trừ phi hắn có thể đem nơi này tất cả mọi người diệt khẩu Cái này tự nhiên không thực tế Muốn để Lam Tiểu Bố lấy đi nhiều như vậy tiệt thạch Hắn tuyệt đối không cam tâm Cũng tuyệt đối không thể để cho Lam Tiểu Bố làm như vậy Lam Tiểu Bố lại cười kha ha một tiếng nói ra Nơi này tất cả bằng hữu người gặp có phần Mỗi người năm mai tiệt thạch Xem như ta tặng Tốt bằng hữu vui mừng Nghe được mỗi người đều có thể phân năm mai tiệt thạch, đám người một trận thanh âm hưng phấn. Năm mai tiệt thạch cũng không phải tiểu tài phú, mà là một bút lớn vô cùng tài phú. Nghe nói như thế, họ thiên phóng sắc mặt trở nên tái nhợt, Lam tiểu bố một chiêu này không thể bảo là không hung áp à. Trước đó Lam tiểu bố thắng đi tiệt thạch về sau. Nếu như hắn cứng ép nói Lam tiểu bố gian lận, đồng thời chụp Lam tiểu bố lưu lại tiệt thạch, Hẳn là không có người sẽ đứng ra làm chứng. Phía sau hắn thế nhưng là thiên la kinh, bách ma tinh hệ mạnh nhất cấp năm khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Liền xem như có người trong lòng không cam lòng. Nhưng là người ven vét sở mạnh tâm lý. Sẽ để cho rất nhiều người lựa chọn trầm mặt tự vệ. Làm tiểu bố chiêu này nhưng khác biệt, dưới mắt tất cả mọi người thành người được lợi. Năm mai tiệt thạch đủ để cho tất cả mọi người cùng Lam Tiểu Bố đứng ở cùng một cái trận tuyến bên trên Hắn hiện tại dám ép ở lại Lam Tiểu Bố Sợ rằng sẽ gây nên nhiều người tức giận Liền xem như không làm cho nhiều người tức giận Thiên la tinh thanh danh sẽ ở trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ bách ma tinh hệ Có thể tưởng tưởng Một khi xuất hiện loại tình huống này Tiên la tinh liền không còn có tư cách trở thành bách ma tinh hệ thứ nhất tinh cầu. Hắn họa thiên phóng gặp phải cũng chỉ có thể là một con đường chết. Nơi này 200 người không đến. Lam tiểu bố đưa ra ngoài gần 1.000 mai tiệt thạch về sau. Trong tay còn có hơn một vạn tiệt thạch. Không thể ăn ăn một mình đảo lý này Lam tiểu bố so với ai khác đều rõ ràng. Hắn ăn thịt, người khác cũng nên hút chút nước đi. Lam Tiểu Bố tại đưa xong một ngàn tiệt thạch về sau, xoay người chuẩn bị cầm lên bốn thùng tiệt thạch rời đi. Họ thiên phóng thấy thế tranh thủ thời gian đối với người bên cạnh làm một cái ánh mắt. Hắn chung quy là không dám để cho Lam Tiểu Bố mang đi bốn thùng tiệt thạch. Gian lận sau liền muốn đi sao một tên trắng hán vừa xảy bước trước đưa tay trộm tới Lam Tiểu Bố. Lam tiểu bố ngay cả đầu cũng không quay, eo càng là không có thẳng lên chính là về sau một cước. Tên trắng hán này thật giống như tự mình ngã bay lên đồng dạng, sau đó đụng phải hậu phương trên vách tường. Không đợi trắng hán này từ vách tường trượt xuống. Một đảo bạch quang hiện lên. Đi theo một con dao giải phấu đính tại trắng hán này trên cổ tay. Chính là Lam tiểu bố vừa rồi tại trong tay thưởng thức thanh kia Lam Tiểu Bố lúc này mới nhẹ nhóm cầm lên bốn thùng tiệt thạch ra khỏi phòng xuống lầu Thật mạnh trong phòng người đều là lạnh lẽo Cứ việc Lam Tiểu Bố phân tiệt thạch cho mọi người Yêu nguyên có một bộ phận người chuẩn bị chờ Lam Tiểu Bố sau khi rời đi Nghĩ biện pháp từ Lam Tiểu Bố nơi đó lấy đi bộ phận tiệt thạch Bây giờ nhìn gặp Lam Tiểu Bố xuất thủ Những người này nhao nhao phía sau mát lạnh Đây không phải một tốt sống chung Nghĩ đến chân nạc tinh chiến tích bưu hãn. Lại nghĩ tới Lam Tiểu Bố hay là chân nạc tinh hộ vệ đội trưởng. Bộ phận người có ý tưởng nhanh lên đem những ý nghĩ kia dứt bỏ. Lam Tiểu Bố vừa đi. Dù là thích nhất đánh cược dân cờ bạc. Giờ phút này cũng sẽ không lưu tại nơi này. Đám người nhao nhao rời đi. Có một đám người xác nhận hỏa thiên phóng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Tiểu Bố rời đi. Họ ra cứ như vậy để hắn rời khỏi nhìn xem Lam Tiểu Bố rời đi Một tên sòng bạc mã tử nhìn không được nói ra Đùng họ ra quay người chính là một bàn tay đập vào cái này sòng bạc mã tử trên mặt Sau đó nhanh chóng xuống lầu Chiến điệp lầu 2 là sòng bạc Hắn nhất định phải đi tìm hắn chủ tử Thua trận hơn một vạn tiệt thạch Đây tuyệt đối không thể Hắn họ thiên phóng gánh chịu không được trách nhiệm này Những này tiệt thạch vô luận như thế nào cũng cần Lam Tiểu Bố phun ra. Lam Tiểu Bố sau khi trở lại phòng của mình. Nhìn xem 4 thùng tiệt thạch. Tổng số hẳn là tại 12,000 mai tả hữu. Tăng thêm chính hắn tiệt thạch. Hắn đã có hơn 1 vạn 3.000 mai tiệt thạch. Chỉ là những này tiệt thạch hắn nên xử lý như thế nào toàn bộ đặt ở trong chiếc nhẫn của mình. Cách này muốn bài lộ chiếc nhẫn của mình. Do dự mãi. Làm tiểu bố hay là đem tất cả tiệt thạch đều ném vào trong chiếc nhẫn Sau đó lấy ra hai cái to lớn bao vải. Lấy ra một đống hoàng kim cùng một chút đồ ăn các loại đồ vật vụn vặt nhét vào. Còn từ trong tay đào ngải lấy ra thẻ nhớ. Lam tiểu bố nhưng không có để vào chiếc nhấn của mình. Trong thẻ nhớ này một dạng có chi định vị. Cái này đào ngải tâm cơ thật đúng là thâm trầm A. Cũng không biết còn bao lâu mới có thể đến Ngọc Khải Tinh, Lam Tiểu Bố quyết định không đợi, hắn muốn bắt đầu tu luyện. Nơi này là trong tinh không, liền xem như trở mặt, hắn cũng có cơ hội rời đi nơi này. Nhiều nhất để côn cô lôn mang theo hắn lang thang tinh không thôi. Đương nhiên, đây là Lam Tiểu Bố không muốn nhất gặp phải cuộc diện. Hắn muốn đi nhất chính là Ngọc Khải Tinh, một khi ở chỗ này động thủ, hắn đoán chừng rốt cuộc không đi được Ngọc Khải Tinh. Cái này cũng chưa tính, hắn về sau cần đứng trước tinh không truy sát. Cái gì ngươi thắng tới tiệt thạch đều thua mất không nói còn đem chúng ta lúc đầu mấy ngàn tiệt thạch cũng đều đưa xong rồi một tên nam tử trẻ tuổi chợt thứ đứng lên. Có chút không dám tin nhìn chầm chầm trước mắt họ thiên phóng. Hắn là sùng nguyên đế quốc tam vương tử, cũng coi là trên chiến điệp này người có quyền lực lớn nhất. Vâng. Họ Thiên Phóng hai tay rơi xuống cúi đầu, không có chút nào ở trước mặt Lam Tiểu Bố cái chủng loại kia họ ra tư thái. Tam Vương Tử chậm rãi ngồi xuống. Từ tốn nói. Là ai hồi Tam Vương Tử? Hắn gọi Lam Tiểu Bố. Chân Nạc Tinh hộ về đội trưởng. Họ Thiên Phóng đáp. Tam Vương Tử hơi khẽ cao mày. Lập tức nói ra. Là Vương Thượng để cho ta mang nhìn chầm chầm một điểm chân Nạc Tinh đúng thí. Họ thiên phóng tranh thủ thời gian đáp. Tam vương tử nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu hồi tưởng vương thượng đối với hắn nói lời. Chân nạc tinh có chút vượt dị. Tại vòng thứ nhất tinh thần công kích trong tuyển bạc. 61 cá nhân đi ra một nửa. Cái này không bình thường. Người khác hoặc là coi là khảo thí thiết bị xuất hiện vấn đề trên thực tế đây tuyệt không khả năng. Thứ hiếu chân nạc tinh cái kia cơ cùng thường nguyên cũng có chút không quá bình thường. Cơ không có tiếp tục đi Ngọc Khải Tinh Ta sẽ cho người theo dõi sau đó điều tra Còn tiến về Ngọc Khải Tinh thường nguyên Ngươi cho ta nhìn chầm Chầm một chút Sau một hồi lâu Tam Vương tử mở to mắt Tự lẩm mẩm Không có nói tới Lam Tiểu Bố A Từ đầu đến cuối Lam Tiểu Bố đều không có xuất thủ qua Hẳn là Lam Tiểu Bố này cũng cùng cơ còn có thường nguyên đồng giảng họa thiên phóng Không dám chen vào nói Tam vương tử bỗng nhiên nói ra. Đưa ngươi thua trận tiệt thạch quá trình lặp lại lần nữa. Đồng thời phát ra một chút tình huống hiện trường. Vâng, họ thiên phóng đã điều lấy hiện trường hình ảnh theo dõi, sau đó cùng hình ảnh cẩn thận giải thích. Tam vương tử ánh mắt từ đầu đến cuối đính tải lam tiểu bố trên tay cùng trên chân. Hắn phát hiện lam tiểu bố từ đầu đến cuối cũng không có động một chút. Gặp tam vương tử đem ánh mắt nhìn mình. Họ thiên phóng bên trong minh bạch là có ý gì? Hắn vội vàng nói Ta khẳng định Trong hộp xúc sắc kia điểm số ta phi thường rõ ràng Mà lại hộp xúc sắc nổi tầng là cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu màng ảnh Căn bản là không cần ca mê ra liền có thể rõ ràng trông thấy trong hộp xúc sắc điểm số Ta lúc ấy mang theo kính sát tròng có thể trông thấy điểm số 23 điểm Đã như vậy Vì sao? A Tam vương tử đã ngừng lại chính mình hỏi thăm Hắn kinh dị một tiếng ánh mắt lần nữa rơi vào hình ảnh theo dõi bên trên Hình ảnh theo dõi bên trên Lam Tiểu Bố trong tay dao giải phấu bỗng nhiên rơi xuống Sau đó Lam Tiểu Bố xoay người nhặt lên dao giải phấu Chân còn đập mạnh mấy lần Xem ra đây chính là hắn gian lận thủ đoạn Tam vương tử ngược lại nhẹ nhàng thở ra Họa Thiên Phóng mặc dù cũng biết động tác này rất có thể là Lam Tiểu Bố thủ đoạn gian lận. Thế nhưng là hắn rõ ràng hơn biết. Tại Lam Tiểu Bố làm xong động tác này về sau. Trong hộp xúc sắc điểm xấu cũng không có cải biến. Hắn từ đầu đến cuối đều thấy rõ. Thế nhưng là. Họa Thiên Phóng lời vừa mới nói hai chữ liền bị Tam Vương Tử đánh gãy. Tam Vương Tử ngữ khí trở nên nghiêm khắc một chút. Ngươi có phải hay không cảm thấy cách này gian lận thủ đoạn khả năng không lớn lam tiểu bố thực lực ta tin tưởng ngươi cũng đoán được một chút đi. Thủ đoạn của hắn sẽ cầm không được trong tay đao mỏng ngươi quá mức chủ quan. Lúc ấy liền không nên mở xúc sắc. Ta khẳng định ngươi lúc đó không tiếp tục nhìn một chút trong hộp xúc sắc điểm số A ta, ta xem một chút. Họ thiên phóng ngữ khí của mình đều lộ ra không kiên định. Hắn thậm chí hoài nghi mình lúc ấy quá mức khinh miệt lam tiểu bố Cho nên không có nhìn cẩn thận Ngươi để cho ta rất là thất vọng đi xuống đi Tam vương tử khoát tay chặn lại Chờ họ thiên phóng đi tới cửa Tam vương tử mới nói lần nữa Thủ hạ của ta có thể phạm sai lầm Nhưng tuyệt không thể nói dối Cũng không thể vì mình sai lầm cưỡng ép giải thích Họ thiên phóng sau khi rời đi Tam vương tử sau lưng chuyển ra một tên dung mạo thiếu phụ xinh đẹp. Nàng đứng ở tam vương tử sau lưng. Hai tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy tam vương tử huyệt thái dương. A phác, ta đối với họ thiên phóng rất thất vọng. Tam vương tử thở dài một tiếng. Phía sau hắn thiếu phụ cười khúc khích. Nguyên tăng. Thiên phóng đi theo ngươi đã nhiều năm như vậy. Cũng chưa từng từng nói láo nói. Có lẽ hắn là thật nhìn thoáng qua đâu. Điều đó không có khả năng trừ phi. Tam vương tử tiếng nói dừng lại. Hắn tựa hồ nhớ tới một sự kiện. Lập tức nói ra. a Pháp. Ngươi thay ta đi gặp một lần Lam Tiểu Bố kia. Không chính ta đi một chuyến. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không 03 chương 77 tiệt thạch bị trộm Lam Tiểu Bố không có lập tức trùng kích tiên thiên. Hắn biết hai ngày này chắc chắn sẽ không an tính. Với hắn mà nói trùng kích tiên thiên cần một cách an tính hoàn cảnh. Quả nhiên Lam Tiểu Bố rèn luyện thần niệm chỉ là nửa ngày thời gian cửa liền bị gõ vang. Thần niệm quét ra đi, đứng ở phía ngoài một tên rất đẹp thiếu phụ. Tại thiếu phụ này sau lưng còn có một tên nam tử trẻ tuổi. Lam Tiểu Bố biết chỉ cần hắn tải trên đĩa bay này có một số việc nhất định phải đối mặt. Cửa mở ra, nam tử trẻ tuổi đi trước tiến đến, lam tiểu bố khẳng định chính mình chưa từng gặp qua gia hỏa này. Lam thiếu ấy, ta gọi một nguyên tăng, ngươi đoán chừng cũng đoán được thân phận của ta. Vị này là trợ thủ của ta, A Pháp. Nam tử trẻ tuổi liền ôm quyền cười tùm tỉm nói ra. Gọi A Pháp thiếu phụ rất thận trọng đối với lam tiểu bố thi lễ, sau đó đứng ở một nguyên tăng sau lưng. Lam tiểu bố cũng rất rõ ràng. Vừa rồi gõ cửa là người thiếu phụ này đập đập thiếu phụ này khẳng định có chút bản lãnh Hẳn là ngươi là thiên la kinh vương tử Lam Tiểu Bố ngữ khí mặc dù nghe tựa hồ có chút kinh ngạc Thế nhưng là biểu lộ lại bình tĩnh như chuyện gì đều không có phát sinh đồng giảng Một nguyên tang xem xét Lam Tiểu Bố biểu lộ liền biết chính mình cái này vương tử thân phận ở trong mắt Lam Tiểu Bố không tính là cái gì Hắn cười một cái nói không sai Ta chính là sùng nguyên đế quốc tam vương tử. A vậy tam vương tử mời ngồi đi. Chúng ta lần này tham gia tuyển bạc thái Mạt trường cũng là vương tử đâu, bất quá hắn là lục vương tử. Lam tiểu bố gật gật đầu, sau đó chỉ chỉ một bên băng ghế. Một nguyên tang trong lòng thoáng qua một tia khó chịu. Vậy mà đem hắn một cái cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vương tử cùng một cái cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vương tử cùng một chỗ so sánh. Đây là trên một cấp độ sao không biết tam vương tử tìm ta có chuyện gì Lam Tiểu bố hỏi. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại ta bề bộn nhiều việc. Nếu như không có chuyện gì. Xin nhanh lên một chút rời đi. Một nguyên tang mỉm cười. Lam thiếu ấy là thật thật bản lãnh. Vậy mà có thể tại vô số giám sát phía dưới cái biến điểm số Chỉ một điểm này Ta một nguyên tang bội phục cực kỳ Lam tiểu bấu ngữ khí lạnh đứng lên Tam vương tử cơm có thể tùy tiện ăn Lời không thể tùy tiện nói a Ưu điểm lớn nhất của ta chính là vật đánh cực tốt Tuyệt đối sẽ không thua sau còn lại nhải tìm các loại lý do Thiếu người khác tiệt thạc cũng kiếm cớ không trả Lam tiểu bố chỉ nói là chính mình vật đánh cực tốt. Cũng đâm một cách một nguyên tang Không chút nào không đề cập tới chính mình có phải hay không cải biến điểm số. Một nguyên tang khoát tay chặn lại. Lam thiếu ấy. Ta là một người sảng khoái. Trên sòng bạc thắng chính là thắng. Ta tự nhiên cũng sẽ không là bởi vì hơn một vạn tiệt thạch mà tới. Đối với một nguyên tang lời nói. Lam tiểu bố cười lạnh. Trong lòng tự nhủ ngươi nha chính là vì hơn một vạn tiệt thạch mà tới. Thiên la tinh là cấp năm khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, hay là bách ma tinh hệ thứ nhất tinh cầu. Làm thiếu ấy, ta biết ngươi là một cái người có bản lĩnh. Húng hổ ngươi cũng không phải người chân nạc tinh. Không bằng gia nhập ta thiên la tinh. Cùng ta cùng một chỗ tiến vào ngọc khải tinh. Vô luận như thế nào tương lai thiên la tinh đều có thể mặc cho ngươi lập quốc. Một nguyên tang ném ra sự cám dỗ của chính mình. Làm tiểu bố cười ha ha, tam vương tử, mặc dù người thường đi chỗ cao, đáng tiếc ta không thích tùy tiện chuyển. ô ở Lại nói lần này chúng ta chân nặc tinh người tới bên trong, địa vị ta thấp nhất, cũng bất quá là một tên hộ vệ thôi. Nếu như ta là một tên hộ vệ, tự nhiên là muốn nghe chân nặc tinh còn lại tuyển thủ. Mộc Nguyên tang đứng lên cười tủm tỉm nói ra Ngươi sẽ gia nhập ta thiên la kinh ta xem chóng ngươi nha Hôm nay liền cho tới nơi này Lần sau chúng ta lại đến trò chuyện Gặp Mộc Nguyên tang muốn rời khỏi Lam Tiểu Bố Tử Tốn nói Nếu như lần sau ta đang tu luyện thời điểm Còn có người gõ cửa của ta Ta cam đoan sẽ để hắn ký ước cả đời Rất tốt, sùng vật của ngươi cũng không tệ Một nguyên tang quay người rời đi, A phát đối với Lam Tiểu Bố cười cười, sau đó cùng một nguyên tang quay người rời đi. Lam Tiểu Bố nhìn xem cửa bị A phát mang lên, sắc mặt bình tĩnh. Hắn khẳng định một nguyên tang là tiên thiên cảnh giới, mà lại là chân chính tiên thiên cường giả. Trước đó họa thiên phóng khí thế cũng không đơn giản. Bất quá Lam Tiểu Bố cảm thấy họa thiên phóng liền xem như tiên thiên. Cũng liền như thế thôi. Mới vừa cùng một nguyên tang đứng chung một chỗ, Lam Tiểu Bố thậm chí sẽ sinh ra một loại bị áp chế tâm tư tới. Nếu như nói nguyên lai like còn có chút trần chờ Hiện tại Lam Tiểu Bố đã quyết định quyết tâm. Vô luận như thế nào? Hắn nhất định phải tại trên đĩa bay này bước vào tiên thiên cảnh giới. Vừa rồi chính mình cảnh cáo một phen trong thời gian ngắn sẽ không có người đến quấy dày. Liền xem như đã quấy dày, hắn cũng tuyệt đối sẽ không mở cửa. Ai dám trùng kích hắn cửa, hắn lập tức giết. Sợ sợ trước về sau, vẫn ghẹp tại thông mặt cảnh đỉnh phong, không cách nào lại tiến một bước. Nghĩ tới đây. Lam tiểu bố sẵn giò cổ đảo một tiếng. làm bộ tải trong bao vải to mặt lấy ra mười mấy mai tiệt thạc đặt ở bên người. Lại cầm hai viên ở trong tay. Sau đó bắt đầu vận chuyển dịch cân ginh điên cuồng hấp thu tiệt thạc bên trong nguyên khí tu luyện. Vẫn chưa có người nào cùng Lam Tiểu Bố điên cuồng như vậy, dùng nhiều như vậy tiệt thạch tu luyện. Trong khoảng thời gian ngắn, Lam Tiểu Bố xung quanh thiên địa nguyên khí liền nồng nặng lên. Một mực đến nay, Lam Tiểu Bố đều là tại thiên địa nguyên khí tương đối thiếu thốn trên địa cầu tu luyện. Giờ phút này dùng tiệt thạch loại thiên địa nguyên khí này bảo giạc đồ vật tu luyện. Hắn nội khí thời gian chớp mắt giống như dầu nóng quay cuồng. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn liền sông phá hết thầy ginh mạch ngăn chặn cùng chu thiên trướng ngại. Quanh một loại tử thể nổi kích phát ra tới khí tức cuồng bảo tựa hồ muốn đem Lam Tiểu Bố chỗ gian phòng phá tan. Lam Tiểu Bố liều mạng vận chuyển dịch cân ginh. Đem những lực lượng này áp chế xuống. Lập tức Lam Tiểu Bố liền cảm nhận được nổi khí không ngừng cuồng tăng. Không khí chung quanh đều bao quanh lấy một loại tùy thời đều muốn bảo liệt khí tức. Cổ đảo hoàng sợ nhìn xem Lam Tiểu Bố, nút ở cạnh cửa run lẩy bẩy. Giờ phút này lại có người tại gõ cửa, bất quá lúc này Lam Tiểu Bố nhưng không có tâm tư đi hoàn cách này. Hắn không ngừng cuốn sạch lấy trong tiệt thạch nguyên khí, vững chắc trong cơ thể mình không an phận nổi khí. Cũng không biết qua bao lâu, Lam Tiểu Bố ngừng lại. Hắn mở to mắt, hết thầy đều chờ. Nên nhẹ nhàng rất nhiều. Trước mắt đồ vật rõ ràng không có biến hóa. Hắn hết lần này tới lần khác cảm giác được rõ ràng vô số đồng dạng. Đứng lên về sau, Lam Tiểu Bố hoài nghi mình một bước liền có thể cưới trên mấy tầng cao lầu. Đây chính là tiên thiên sao hoặc là nói đây chính là xây thành tu đảo can cơ Lam Tiểu Bố đưa tay nhìn một chút bàn tay của mình. Một trưởng này bổ xuống hẳn không có mấy người có thể ngăn cản ai nhưng cùng lúc hắn cũng rõ ràng tiên thiên ở chỗ này cũng không tính là cường đại nhất. Nhưng hắn có nắm chắc không sợ nơi này bất luận kẻ nào. Thân thể tầng ngoài thẩm thấu ra một tầng bóng nháy đồ vật có chút khó chịu. Lam tiểu bố nhìn một chút gian phòng của mình. Hắn mặc dù có một cái căn phòng độc lập, bất quá gian phòng kia còn không thể tắm rửa Tiệt thạch quả nhiên thật là lợi hại. Làm tiểu bố nhìn một chút trong tay hai viên tiệt thạch Hắn tấn cấp đến tiên thiên Trong tay hai viên tiệt thạch chỉ là nhan sắc hơi phai nhạt một chút mà thôi Về phần chung quanh chuẩn bị mười mấy mai tiệt thạch căn bản là không dùng được Ngẩn đầu nhìn mấy cái thiết bị giám sát Làm tiểu bố thầm nghĩ lão tử chính là ở chỗ này tu luyện ngươi trông thấy lại có thể làm khó dễ được ta đi thôi Ta đi cắm Lam tiểu bố lập tức chào hỏi cổ đảo một tiếng, sau đó kéo cửa lên rời khỏi phòng. Hắn không dám đem cổ đảo đơn độc lưu tại nơi này. Lam tiểu bố hoài nghi hắn một khi rời đi gian phòng của mình đã có người tới nảy ra cửa. Công cộng tắm rửa địa phương rất thuận tiện, Lam tiểu bố vèn vèn hao tốn hơn 10 phút thời gian liền tắm xong. Khi Lam tiểu bố trở lại chỗ ở thời điểm như hắn dự liệu một màn đồng dạng, gian phòng của hắn bị cậy mở. Lam Tiểu Bố ngay cả gian phòng đều không có về. Trực tiếp tiến về chiến điệp chỗ quản lý an toàn báo cáo chuẩn bị. Gian phòng của mình bị người cậy mở. Bên trong ném đi hai cái túi rất lớn. Trong bao vải có thật nhiều tiệt thạch. Cơ hội là tại Lam Tiểu Bố lại trở lại chỗ mình ở đồng thời. Toàn bộ chiến điệp bên trên người đều biết một sự kiện. Đó chính là Lam Tiểu Bố gian phòng bị nảy ra. Mà lại lam tiểu bố lưu tại trong phòng rất nhiều tiệt thạch đều bị trộm đi. Lam tiểu bố tiệt thạch làm sao tới cách này ai cũng rõ ràng tự nhiên là thắng tới a Người bình thường đều biết, một nguyên tang tự nhiên cũng là biết chuyện này, hắn lập tức liền đem họa thiên phóng kêu tới. Lam tiểu bố tiệt thạch bị người đánh cắp đi chuyện này là thật hay giả một nguyên tang ngữ khí có chút nghiêm khắc. Họa thiên phóng cảm giác được từ khi tiệt thạch thua trận về sau. Tam vương tử tín nhiệm với hắn đã ít đi rất nhiều. Hiện tại tam vương tử hỏi thăm xuống tới, hắn vội vàng nói chuyện này hẳn là thật. Giám sát cũng ra được. Chỉ là người cậy mở lam tiểu bố gian phòng toàn thân đều bị khăn đen bao lấy. Mà lam tiểu bố lúc rời đi đúng lúc là mọi người thời gian nghỉ ngơi. Nói như vậy người kia thật là lấy đi lam tiểu bố trên thân tất cả tiệt thạch một nguyên tăng nhìn chầm chầm họ thiên phóng. Họ thiên phóng ngay cả đầu cũng không dám ngầm lên Vân vân nói Kỳ thật rất tốt xác định Chỉ cần 3 ngày sau đế bay lúc ngừng lại Nhìn Lam Tiểu Bố có phải hay không mang theo tiệt thạch xuống chiến điệp Nếu như Lam Tiểu Bố mang theo tiệt thạch xuống chiến điệp Vậy đã nói rõ Lam Tiểu Bố trên người tiệt thạch không có bị lấy đi Nếu như không có Vậy đích thật là bị trộm đi Lam tiểu bố không biết tiệt thạch chân quý cỡ nào sao hắn liền xem như đi tắm rửa Tại sao muốn ngay cả sủng vật cũng mang đến có phải hay không là cùng người hồn vốn làm ra cho người khác nhìn một nguyên tang khẽ nói Họ thiên phóng giải thích nói Loại khả năng này cũng là có Nhưng vô luận là có người hay không hồn vốn Chỉ cần mang theo tiệt thạch xuống chiến điệp Đều sẽ bị phát hiện Người đi xuống trước đi Một nguyên tang khoát khoát tay chờ họ thiên phóng xuống dưới về sau ngồi tại một nguyên tang bên người a xác lại nói nguyên tăngng người có phát hiện hay không lam tiểu bố tu luyện đồ vật thật không đơn giản một nguyên tang gật gật đầu Đúng vậy đối với tiệt hại tỷ lệ lợi dụng cao như thế coi như không phải công pháp tu tiên sợ cũng trinh lệch không xa người này đối với ta có tác dụng lớn Khí vũ trụ ba chương 78 di an lão cha điều đó không có khả năng. Đào ngại nhìn chầm chặp chính mình mở ra cái túi. Trong hai cái túi trừ một chút hoàng kim bên ngoài. Thậm chí ngay cả khối sắt. Đá vụn. Các loại đồ ăn đều có. Hắn rõ ràng trông thấy Lam tiểu bố mang theo sủng vật rời phòng thời điểm không có mang bất kỳ vật gì. Nếu Lam Tiểu Bố thời điểm ra đi không có mang bất kỳ vật gì Vậy Lam Tiểu Bố tiệt thạch nhất định trong phòng A Hơn một vạn tiệt thạch chung vào một chỗ thể tích cũng không nhỏ Mà Lam Tiểu Bố gian phòng chỉ có hai cái túi này Những vật khác đều là liếc qua thấy ngay Vì sao hắn trộm ra về sau Trong túi không có một viên tiệt thạch tiệt thạch không tải Lam Tiểu Bố trong phòng Lam Tiểu Bố chính mình cũng không có mang đi Những tiệt thạc kia đi nơi nào chẳng lẽ lại biết bay đào ngải nắm chặt nắm đấm Hắn hận không thể lập tức liền đem Lam Tiểu Bố trột tới khảo vấn Có thể cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi Mấu chốt là hắn trộm trở về những rác rưỡi này Còn muốn tìm địa phương đi ném Bằng không mà nói hắn cái thứ nhất bị hoài nghi Mấy ngày thời gian Lam Tiểu Bố đều tại vững chắc chính mình tiên thiên cảnh giới Đã chúc cơ, Lam Tiểu Bố lực lượng càng đầy thêm hắn có côn luôn thật sự là không được, vậy liền chính mình rời đi. Ba ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Khi đĩa bay Hoàng bá truyền đến đã tới Ngọc Khải Tinh thời điểm, Lam Tiểu Bố cũng đình chỉ tu luyện. Hắn có một cách bao cũng coi là không nhỏ, mang theo cổ đảo đi xuống đĩa bay. Người sáng suốt xem xét, liền biết hắn trong bọc không thể nào là tiệt thạch. đĩa bay cũng không phải là rừng ở nào đó trên một tinh cầu. Mà là dừng ở một cái cử đại hư không quảng trường phía trên. Lam Tiểu Bố chỉ cần nhìn xem, liền biết cách này hư không quảng trường là nhân công kiến tạo. Cách này không những ở trong tinh không kiến tạo một cái quảng trường. Còn mô phỏng không khí thành phần. Thậm chí ngay cả tinh cầu lực hút đều mô phỏng. Nhìn nhìn lại đỉnh đầu quả nhiên là là có một tầng cách lồng đem nơi này bao phủ lại. Lam Tiểu Bố cảm thán, so với trạm không gian đến. Dạng này tinh không quảng trường, địa cầu là kiến tạo không ra được Lam ấy trưởng Lần này chúng ta chỉ còn lại có ngươi một tên hộ vệ Tiến vào Ngọc Khải Tinh còn muốn ngươi nhiều hơn vất vả Thái Mạc trưởng mang theo một tia hư giả dáng tươi cười thắng đi lên Không phải còn có tinh hệ ở giữa tuyển mạc sao chẳng lẽ cứ như vậy Tiến vào Ngọc Khải Tinh Lam tiểu bố nghi ngờ hỏi Thái Mạc trường cười nói Lần này Ngọc Khải Tinh tăng lên danh ngạch Mà lại từng cách tinh hệ tuyển bạc đi lên tinh cầu cũng không coi là nhiều. Tăng thêm về thời gian cũng không kịp. Cho nên dứt khoát đình chỉ tinh hệ ở giữa tuyển bạc. Chỉ cần thông qua trong tinh hệ tuyển bạc tinh cầu đều có thể tiến vào Ngọc Khải Tinh. Điều kiện tiên quyết là một cách tinh hệ tham gia Ngọc Khải Tinh tinh cầu tuyển thủ không cao hơn 20 cái. B.C.A. đi tới. Tiểu bố K.K. Chúng ta cùng đi dạo chơi đi. Nơi này có rất nhiều đồ vật có thể mua được Tiến vào Ngọc Khải Tinh cần một chút thiết yếu phẩm Nơi này đều có thể mua được Bè A sắc mặt hồng nhuận phơn phước Nhìn Lam Tiểu Bố thời điểm ánh mắt đều muốn chảy ra nước Từ lần trước mang Lam Tiểu Bố đi sòng bạc về sau Nàng liền không có gặp qua Lam Tiểu Bố Nửa đường ngược lại là nghe nói qua Lam Tiểu Bố thắng rất nhiều Sau đó lại bị người trộm Chỉ là nàng đi tìm Lam tiểu bố căn bản là gõ không mở cửa Cái này khiến kế hoạch của nàng thất bại Haha <cười> <cười> Lam ấy trường Nguyên một tăng cười khá <cười> khá <cười> thanh âm chuyển đến đi theo người đi tới Vừa rồi trên đĩa bay mỗi người xuống tới hắn đều chú ý Không có người mang theo hai cách bao lớn Vị lai like hào đĩa bay lối đi ra có tiệt thạch cửa kiểm tra Bất kỳ người nào chỉ cần mang theo vượt qua một ngàn mai tiệt thạch đi ra Đều sẽ bị điều tra ra Hắn còn đơn độc chú ý một chút Lam Tiểu Bố Lam Tiểu Bố lúc đi ra máy báo động không có vang Nói cách khác Lam Tiểu Bố trên người thật là không có tiệt thạch Giám sát bên trong xuất hiện hai cách to lớn bao khỏa thật là bị tìm được Là ở đĩa bay một cách không đáng chú ý nơi hẻo lánh chỗ Nơi hẻo lánh chỗ giám sát bị người vì phá thư hết Nhưng này hai cái bao khỏa bên trong chỉ có một ít hoàng kim cùng tạp vật căn bản cũng không có một viên tiệt thạch. Chân nặng tinh Thái Mạc Trường gặp qua tam vương tử. Trông thấy người tới Thái Mạc Trường tranh thủ thời gian cuối người hành lễ. So với trước mắt cái này Thiên La Kinh đi ra đế quốc vương tử, hắn Thái Mạc Trường căn bản là không tính là cái gì. Nguyên tang một vỗ Thái Mạc Trường bả vai. Tốt, tốt, hộ vệ của ngươi Lam Tiểu Bố không sai. Không biết có thể bỏ những thứ yêu thích. Để hắn đi theo chúng ta thiên la tinh cùng một chỗ tiến vào ngọc khải tinh có thể. Thái mạc trường bị giải ra. Hắn chân nạc tinh liền lam tiểu bố một cây suy nhất hộ vệ. Nguyên tang một còn muốn đoạt. Có xấu hổ hay không có thể nguyên tang một là cấp năm khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vương tử. Hắn căn bản là không cách nào chống lại. Nếu như hắn bây giờ nói không tương lai nói không chừng chân nặng tinh liền không có. Làm thiếu ấy. Ý của người thế nào Thái Mạc Trường chỉ có thể hỏi thăm Lam Tiểu Bố. Hắn hy vọng Lam Tiểu Bố có thể đứng vững nguyên tang một áp lực. Lam Tiểu Bố trong lòng cười lạnh lúc trước hắn liền cử tuyệt qua nguyên tang một. Lúc kia Thái Mạc Trường không tại. Hiện tại Thái Mạc Trường tại. Vậy mà cái gì cũng không nguyện ý gánh chịu. Liền muốn để hắn liều mình tương hộ. Lam tiểu bố chỉ có thể nói. Lục vương tử. Ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều. Lam tiểu bố từ tốn nói. Ta bất quá là một tên hổ vệ. Hết thảy đều bằng lục vương tử định đoạn. Thái mạc trường trong lòng mắng to. Con mẹ nó ngươi chính là một tên hổ vệ. Ngươi cái gì chủ không có làm qua ngươi để thường nguyên xuất chiến. Ngươi không chỉ một lần để chân nặng tinh hộ vệ chính mình rời đi. Có ngươi. Dạng này hổ vệ ngay tại thái mạc trường khó mà trả lời thời điểm Một cái thanh âm vang rồi vang lên Ngọc Khải Tinh sắp mở ra thông đạo Hiện tại cho mời xích lôi tinh xe Ngô đại đế nói chuyện Mọi người thỉnh an tính Nguyên bản không cách nào trả lời thái mạc trường lẫm nhiên Chí ít hắn có thể giả bộ như dáng vẻ khẩn trương ven tai lắng nghe Nguyên tang một cũng không có để ý Chỉ là đối với Lam Tiểu bố cười cười quay người rời đi Dù là hắn là thiên la kinh tam vương tử, giờ phút này cũng không thể tùy tiện nói. Lam tiểu bố càng là không có tâm tình để ý tới nguyên tang một. Xích lôi tinh xe Ngô đại đế. Không phải liền là Di An Lão Cha sao Di An là hắn xử lý. Hiện tại hắn vậy mà gặp được Di An Lão Cha. Giữa quảng trường xuất hiện một cách đài cao. Một tên thân hình cao lớn. Người mặt đế vương bảo nam tử đi tới trên đài cao. Sau đó ánh mắt quét vừa xuống đài bên dưới hết thảy mọi người Mới chậm rãi nói ra Ngọc Khải Tinh mỗi qua 30 năm mở ra một lần Mỗi một lần đều là chúng ta vùng vũ trụ này tất cả tinh cầu kỳ ngộ Lần này càng là tăng lên tiến vào Ngọc Khải Tinh tinh cầu danh ngạch Ta ở chỗ này mong ước tất cả tinh cầu tuyển thủ đều có thể lấy được tốt thành tích Mà lại lần này ta phải hướng mọi người tuyên bố một tin tức tốt Đó chính là tất cả tại Ngọc Khải Tinh tìm tới đồ tốt tuyển thủ Đều không cần đem đồ vật nộp lên cho chỗ tinh hệ Quả nhiên tin tức này trước đó tất cả mọi người không biết Hiện tại xe ngô đại đế vừa nói ra lập tức liền đưa tới đám người tiếng nghị luận Tất cả mọi người là kích động Ngọc Khải Tinh lần nào không có đồ tốt đi ra mà lại Ngọc Khải Tinh 30 năm mở ra một lần Mỗi lần có thể đi ra liền mấy người kia Có thể nói Ngọc Khải Tinh 99% địa phương đều không có bị tìm kiếm qua. Chờ đám người nhị luận thanh âm thấp xuống. Xe nô đại đế lúc này mới nói lần nữa. Đây là lâm thời do chúng ta ngũ đại tinh hệ cộng đồng quyết định. Đến lúc đó ngay tại quảng trường này tiến hành đấu giá, bất kỳ người nào đều có thể xuất ra đồ vật của mình bán ra. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý bán ra cũng có thể mang về ngươi chỗ tinh cầu. Làm tiểu bố thầm nghĩ. Cách này vậy mà cùng bách ma tinh hệ thiên la tinh cách kia một trạch cực nói khác biệt. Xem bộ ráng là tất cả cấp 5 tinh hệ cuối cùng hiệp thương kết quả. Đa tạ đại đế. Giờ khắc này tất cả tuyển thủ tham gia đều là lên tiếng cảm tạ. Cho dù là cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tới tuyển thủ. Cứ việc trước đó đồ vật đều phải giao cho cấp 5 tinh cầu văn minh khoa học kỹ thuật hệ phân phối. Có thể đó cùng tuyển thủ có quan hệ gì mà vừa rồi xe ngô đại đế có ý tứ là Lần này tất cả mọi người tìm tới đồ vật đều thuộc về từng cách tuyển thủ sở hữu Đây mới là thực sự chỗ tốt đi Xe ngô đại đế khoát khoát tay Mặt mỉm cười nói Bởi vì Ngọc Khải Tinh thông đảo còn chưa mở ra Ta chỗ này có một kiện thuộc về ta chuyện tình muốn mời mọi người giúp một chút Ta có một cái con trai độc nhất gọi Di An Một Nhiều năm trước, di An lái một chiếc cấp 5 chiến điệp tiến vào tinh không đến bây giờ đều không có trở về Ở chỗ này bằng hữu, như có nhìn thấy qua An xin mời cho ta sách một chút tin tức Ta xe nô cũng sẽ lấy xích lôi tinh một cách đại đế thân phận hứa hẹn Vô luận ngươi cần gì? Chỉ cần ta lý đạp chí có thể làm được Ta lý đạp chí nhất định không chối từ Xe nô đại đế sau khi nói xong Theo một chút vật trong tay Trong thư không liền xuất hiện một mặt đồng bộ màn hình Đồng bộ màn hình bên trên là Di An Dung Mạo Sau đó là một chiếc đĩa bay Đĩa bay này chính là Lam Tiểu Bố lấy được chiếc kia cấp 5 chiến điệp Lam Tiểu Bố đĩa bay cơ nhìn thấy qua Cứ việc Lam Tiểu Bố đem đĩa bay ẩn tàng là cấp thấp chiến điệp Thế nhưng là ngoại quan vẫn là có thể thấy được Tại Di An cùng chiếc kia chiến điệp sau khi xuất hiện Trên quảng trường mỗi người đều có một loại cảm giác Xe nô đại đế ánh mắt chính là rơi vào trên người mình Lam tiểu bố một dạng có loại cảm giác này Trong lòng của hắn thầm nghĩ May mắn bước vào tiên thiên cảnh giới Bằng không mà nói loại này xem kỹ ánh mắt thật đúng là để hắn có chút không được tự nhiên Thật lâu đều không có người trả lời Xe ngô đại đế trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Hắn nói lần nữa. Di An có khả năng xảy ra chuyện rồi. Hắn nói hắn khả năng đạt được một dạng bảo vật. Bảo vật như vậy là cái gì ta không biết. Bất quá ta nghe Di An nói. Bảo vật như vậy có khả năng đánh vỡ không gian khoa học khái niệm. Đem không gian tụ tập tại trên một cái điểm. Sau đó mang theo trong người chỗ không gian này hành tẩu. Di-an còn nói, không gian này bảo vật thậm chí có thể chứa đồ vật đi vào. Mặc dù ta không biết Di-an nói cái này không gian bảo vật là cái gì. Bất quá ta khẳng định hắn lần này ra ngoài rất có thể là vì xác định món bảo vật này tính chân thực. Cho nên, Xe Nô Đại Đế nói đến đây, ngứ khí lần nữa một trận, sau đó ánh mắt lại một lần rơi vào đám người trên thân. Hắn không phải nói muốn ở chỗ này tìm ra hại Di An người là ai. Hắn cũng biết điều đó không có khả năng. Bởi vì loại tỷ lệ này cơ hộ là không. Nhưng hắn suy đoán giám đối với Di An động thủ. Tuyệt đối là một cách lớn khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Nói không chừng đều dính đến những này khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đế quốc. Hôm nay có thể thông qua vòng thứ nhất tuyển bạc, bất kỳ một cách nào khoa học kỹ thuật tinh cầu đều có vương tục tồn tại. Vạn nhất những này vương tục nghe nói qua chút dấu vết, là hắn có thể từ trên những dấu vết để lại này tìm tới đáp án. Rất nhanh ánh mắt của hắn liền rơi vào đào ngải trên thân. Hắn rõ ràng cảm giác được đang nghe chính mình nói ra không gian bảo vật thời điểm. Đào ngải thân thể chấn động. Lập tức liền cúi đầu. Người tên là gì xe nô đại đế trực tiếp đi tới đào ngải trước mặt Hôm nay đổi mới liền đến nơi này Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không 03 chương 79 đều mang tâm tư trông thấy xe nô đại đế trực tiếp đi hướng đào ngải Lam tiểu bố trong lòng cũng là nhảy một cái Hiện tại hắn khẳng định từ gian phòng của mình trộm đi hai cái túi ra họ chính là đào ngải Bởi vì đào ngải trộm đi túi thế mới biết hắn trong túi vài không có tiệt thạch Đào Ngải suy nghĩ nát ấp cũng nghĩ không ra cái kia hơn một vạn tiệt thạch đi nơi nào. Hôm nay xe nô đại đế nói lên không gian bảo vật còn có thể chứa đồ vật. Đào Ngải khẳng định trước tiên liền nghĩ đến chính mình. Hắn tiệt thạch không có khả năng biến mất. Hắn Lam Tiểu Bố cũng tuyệt đối không có khả năng đem tiệt thạch nhét vào trên chiến điệp. Khả năng duy nhất chính là hắn dùng cái gì thủ đoạn mang đi tiệt thạch. Mà nhiều như vậy tiệt thạch muốn mang đi không bị người phát hiện lại không thể Trước đó đào ngại nghĩ không ra không gian bảo vật Hiện tại xe nô đại đế vừa nhắc tới đến Đào ngại muốn không nghĩ tới đến cũng không có khả năng Cũng bởi vì đào ngại nhớ tới tiệt thạch khả năng bị không gian bảo vật mang đi Lúc này mới biểu lộ khác thường Mới bị cố ý nhất lên không gian bảo vật xe nô đại đế cảm thấy được Giờ phút này Lam Tiểu Bố chỉ vi vọng Đào Ngải không cần nhấc lên hắn cùng tiệt thạch sự tình. Bằng không mà nói sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn lại tiên thiên, nhưng ở cấp 5 văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí phía dưới, chỉ sợ cũng chỉ có thành cho phần A. Liền xem như hắn hiện tại trốn cũng trốn không thoát. Đào Ngải tranh thủ thời gian hành lễ. Vãn bối Đào Ngải. Đến từ Bách Ma Tinh Hệ Ngân Dịch Tinh. Gặp qua xe nô đại đế. Ngân dịch tinh xe nô đại đế khẽ nhú mày. Nếu như là tinh cầu bình thường. Hắn khẳng định trực tiếp mang đi đào ngải. Tùy tiện tìm một cách lấy cứ là được rồi. Đào ngải là cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu ngân dịch tinh. Hắn cũng không thể tùy tiện mang đi. Liền xem như ngân dịch tinh khoa học kỹ thuật thực lực không bằng hắn xích lôi tinh. Chỉ khi nào chiến tranh bộc phát. Đối với hai cái tinh cầu đều không có chỗ tốt Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới Cùng là cấp 5 văn minh khoa học kỹ thuật tinh cầu là rất ít phát sinh xung đột Đào ngải nội tâm cũng đang làm lấy kịch liệt đấu tranh Hắn có 8 thành 5 chắc Lam tiểu bố trong tay có thể mang theo đồ vật không gian bảo vật Mặc dù hắn còn không dám khẳng định Lam tiểu bố cái này không gian bảo vật có phải hay không giết xe nô đại đế nhi tử di an lấy được. Nhưng Lam tiểu bố kia khẳng định không thoát được hiểm nghi. Người gặp qua có thể cất giữ vật phẩm không gian bảo vật sao xe nô đại đế cười tùng tỉm hỏi. Thế nhưng là quanh người hắn khí thế ác bách đều kém chút để đào ngải không thở nổi. Đào ngải khẳng định xe nô đại đế là võ đảo trúc cơ qua cường giả. Bằng không mà nói sẽ không để cho hắn cái này chỉ thiếu chút nữa liền trúc cơ võ giả có loại này đáng sợ cảm giác đè nén. Vãn bối chưa từng gặp qua. Chỉ là nghe nói qua không gian vậy mà có thể đơn độc tước đoạt ra. Thật sự là kinh hãi không gì sánh được. Không gian cùng thời gian huyền ảo bao la. Một mực là đỉnh tiêm các học giả nghiên cứu đầu đề. Hôm nay ta mới biết được không gian còn có thể đơn độc lấy ra sau đó áp súc trở thành một cái nào đó đồ vật. Thậm chí có thể tại trong không gian áp súc qua này tồn chứ vật phẩm. Khoa học kỹ thuật thật sự là để cho người ta nhìn mà than thở. Không biết thời gian là không phải cũng có đặc tính này, vãn bối muốn học tập đồ vật thật là nhiều lắm. Đào ngại cảm khái nói ra. Hắn quyết định cuối cùng không đem Lam Tiểu Bố nói ra. Không gian bảo vật loại vật này chỉ cần nghe một chút liền nhiệt huyết sôi trào Chớ đừng nói chi là chính mình có khả năng đạt được Lam Tiểu Bố thực lực hẳn là rất mạnh Nhưng nếu như Lam Tiểu Bố tiến nhập Ngọc Khải Tinh Chính mình là có cơ hội xử lý hắn Bởi vì hắn có thể đưa vào Ngọc Khải Tinh mà không bị kiểm tra đi ra vũ khí Hắn tin tưởng có loại vũ khí này người không phải hắn một cái Cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tuyển thủ đều ngầm thừa nhận có được Đây là ưu thế Số rất ít cấp 4 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu cũng có cơ hội lấy tới loại này có thể né qua Ngọc Khải Tinh cửa kiểm tra đo lường vũ khí Nhưng Lam Tiểu Bố đến từ một cái cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Trân Nạc Tinh Trân Nạc Tinh khẳng định là không có loại vũ khí này Hiện tại nói cho xe ngô đại đế Có chỗ tốt gì cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu có thể cho hắn thứ gì chính hắn là một cái vương tử. Đồng dạng là cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vương tử. Có thể nói xích lôi tinh có thể cho hắn đồ vật hắn căn bản cũng không để ý. Còn di an chết? Liên quan gì đến hắn xe ngô đại đế đã minh xác khẳng định đào ngải nói dối. Có thể đào ngải dòng họ nói cho hắn. Nhất định cùng ngân dịch tinh độ hoàng đế quốc đế vương đào chảm đình có to lớn quan hệ. Không sai, không sai, người trẻ tuổi liền muốn nhiều học tập. Đúng. Nếu có vi an tin tức nhất định phải nói cho ta biết a Ta lý đạp chí khác không dám nói. Nhưng là đoạt lại mấy bộ đến từ Ngọc Khải Tinh nhịp Pháp. Những vật này mặc dù không thể đi học tập. Lại có thể cho các học giả đi nghiên cứu. Ta hy vọng ngươi có thể đem những này nhịp pháp cầm lấy đi, nghiên cứu ra một ít gì đó đến tạo phúc toàn bộ vũ trụ. Xe nô đại đế vỗ vỗ đào ngải bả vai, mỉm cười đi trở về. Nếu như đổi chỗ khác, hắn không chút do giữ đem đào ngải mang đi. Cấp năm khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vương tử thì như thế nào dính đến hắn con trai độc nhất di an sinh tử. Bất kỳ người nào cũng không thể không đếm xỉa đến. Trông thấy xe ngô đại đế rời đi, đào ngải kém chút gọi lại xe ngô đại đế. Nhịp pháp, đây chính là công pháp tu tiên à. Thứ này chính là hắn đến Ngọc Khải Tinh mục đích cũng là tha thiết ước mơ đồ vật. Chỉ cần hắn nói ra lam tiểu bố tồn tại, hắn rất có thể đạt được một bộ công pháp tu tiên. suy thẳng đến xe ngô đại đế đi xa. Đào ngải mới thở một hơi thật dài. Hắn trước đem cái kia không gian bảo vật đem tới tay lại nói. Tông Pháp Tu Tiên nói không chừng Ngọc Khải Tinh có có thể được. Liền xem như không chiếm được. Hắn cũng có thể sau đó đem chính mình đối với Lam Tiểu Bố hoài nghi nói ra. Không được, một khi nói ra, xe ngô đại đế liền sẽ hoài nghi hắn đạt được di an đồ vật. Trông thấy xe ngô đại đế rời đi. Cũng không có đi hướng hắn bên này. Lam Tiểu Bố cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng bàn tay hắn thậm chí túa ra mồ hôi tới. Xem ra Đào Ngải là muốn độc chiếm hắn nhấn chứ vật, đây đối với Lam Tiểu Bố tới nói là chuyện tốt. Hắn liền sợ Đào Ngải không có tâm tư, nếu như Đào Ngải không có tâm tư nói, hắn hôm nay nguy hiểm. Vừa rồi Xe Nô Đại Đế lúc rời đi, hắn mặc dù không có dùng thần niệm đi quét, lại có một loại kiêng kỳ cảm xúc. Điều này nói rõ Xe Nô Đại Đế rất có thể sớm đã đúc thành võ đảo can cơ thực lực so với hắn mạnh hơn. Lại thêm nơi này chính là cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu chúa Tể Ngọc Khải Tinh bên ngoài Có một đống lớn cấp cao nhất vũ khí nóng Hắn Lam Tiểu Bố dùng cái gì bảo mệnh có lẽ hắn vừa mới lấy ra Côn Lôn Sau một khắc đã bị xử lý Lại nói liền xem như hắn không có bị xử lý Côn Lôn cũng sông vào vũ trụ Vậy lại có thể thế nào so Côn Lôn cường đại chiến điệp cùng chiến hạm ở chỗ này nhiều lắm đi Có thể nhẹ nhóm khóa chặt côn lôn xử lý hắn cùng côn lôn. Hiện tại đào ngải đối với hắn chiếc nhẫn có tâm tư, muốn lặng lẽ lấy đi, cái này khiến Lam Tiểu Bố may mắn. Đào ngải muốn xử lý hắn, hắn đồng dạng muốn xử lý đào ngải. Nếu như nói trước đó là vì cơ, bây giờ vì cái mạng nhỏ của mình, hắn cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào xử lý đào ngải. Không chỉ như thế. Hắn nhất định phải mau chóng tìm tới công pháp nối tiếp tăng thực lực lên. Đào Ngải có thể nghĩ đến chính mình khả năng có được không gian chứ vật một nguyên tang có thể hay không nghĩ đến có thể khẳng định một nguyên tang có thể nghĩ đến. Chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Trên thực tế một nguyên tang là có chút hoài nghi. Hắn hoài nghi không phải Lam Tiểu Bố. Mà là hoài nghi Bách Ma Tinh hệ cùng hắn cùng đi đến Ngọc Khải Tinh một người nào đó có không gian bảo vật. Lam Tiểu Bố hơn một vạn tiệt thạch bị người đánh cắp đi. Hơn một vạn tiệt thạch cũng không phải vật nhỏ. Chính là dùng vải lớn bao. Cũng là hai đại bao. Dạng này hai bao vải, muốn vùng trộm che giấu không cho hắn biết cái kia tuyệt đối không thể. Nếu như không phải giám sát biểu hiện Lam Tiểu Bố không phải người trộm tiệt thạch, hắn thật đúng là muốn hoài nghi Lam Tiểu Bố. Nhưng đến đấy là ai trộm lam tiểu bố tiệt thạch đâu những này tiệt thạch lại đi nơi nào chẳng lẽ lại thật sự có không gian bảo vật nếu là thật sự có một người như vậy. Vậy người này khẳng định vẫn là cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tới tuyển thủ. Chỉ có cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tuyển thủ gian phòng không có giám sát. Ngọc Khải Tinh còn chưa mở ra, một đám người chỉ có thể lưu ở ngoài Ngọc Khải Tinh trên quảng trường chờ đợi. Làm tiểu bố tâm tình nhất là tâm thần bất định bất an. Hắn không dám tu luyện cũng không dám ra ngoài. Chỉ có thể thành thành thật thật tại chân nạc tinh vị trí đau khổ. Cũng may hai ngày thời gian đi qua sau cũng không có người đến để ra nghi vấn hắn. Để lam tiểu bố thở phào chính là Ngọc Khải Tinh mở ra. Ngũ Đại Tinh hệ hết thảy hơn 100 cái khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu dựa theo tinh cầu văn minh đẳng cấp theo thứ tự tiến vào Ngọc Khải Tinh. Cứ việc hơn 100 cái hành tinh, trừ cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu có 40, 50 người bên ngoài. Cấp 5 trở xuống khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đi vào người liền tương đối hơi ít. Dạng này tổng lại cũng bất quá hơn 2.000 người thôi. Lam Tiểu bố chỗ chân nạc tinh là yếu nhất một trong tinh cầu tự nhiên là ship tại cuối cùng tiến vào. Bởi vì là hộ vệ. Lam Tiểu Bố nhất định phải đi đến thái mạc trường đám người phía trước Hắn không có dám mở rộng suốt thần niệm Lại một mực ánh mắt quan sát phía trước tình huống Ngọc Khải Tinh mở ra lối vào liền tại bọn hắn chỗ tinh không quảng trường cuối cùng Cứ việc nơi đó nhìn giống như mở một cánh cửa Trên thực tế theo Lam Tiểu Bố chính là một cái lỗ đen Trong hắc động là tình huống như thế nào Lam Tiểu Bố thấy không rõ lắm Chỉ biết là mỗi cái tinh cầu tuyển thủ tại trải qua cửa kiểm tra đo lường tiến vào lỗ đen sau liền sẽ biến mất không còn tăng tích. Giống như bị một cái miệng khổng lồ thôn phể hết đồng dạng. Đám người từ từ tiến vào lỗ đen bị thôn phể rơi. Lam tiểu bố nhìn xem chính mình sắp cũng muốn tiến vào lỗ đen. Trong lòng có chút run dậy. Lỗ đen bên ngoài tinh không quảng trường bên trên. Xe ngô đại đế đi tới bách ma tinh hệ vị trí. Cười tủm tìm đối đứng tại nơi đó họa thiên phóng nói ra. Các người bách ma tinh hệ lần này không tệ A Có 19 cái hành tinh tham gia không nói. Còn có 2 cái cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tiến vào Ngọc Khải Tinh. Họa thiên phóng là người hộ tống. Hắn là không thể tiến vào Ngọc Khải Tinh. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Xích lôi tinh một phương đại đế sẽ chủ động tới tìm hắn nói chuyện. Hắn tranh thủ thời gian khom người thi lễ Xe nô đại đế vỗ vỗ họa thiên phóng bà vai Không cần câu nệ Tới đây tất cả mọi người là nhất trí mục đích Không cần đem ta xem như đại đế Đúng cái kia đào ngại rất không tệ A Vâng đào Ngải là độ hoàng đế quốc nhị vương tử Chẳng những thực lực rất mạnh Nhân duyên cũng rất tốt Họa thiên phóng khúng núm hồi đáp Xe nô đại đế ừ một tiếng gật gật đầu Lần này một đi ngang qua đến trả thuận lợi à nửa đường có chuyện gì hay không phát sinh à cứ việc họa thiên phóng miễn cứng cũng coi là một cách tiên thiên. Vô luận là thật tiên thiên hay là giả tiên thiên. Có thể đối mặt xe ngô đại đế hắn cũng cảm giác có một loại áp lực vô hình ếp lấy hắn. Để hắn mỗi một câu nói đều cảm giác được gian nan cùng thấp thỏm lo âu. Khí vũ trụ không 03 chương 80 lại tới thuận lợi thuận lợi nửa đường cũng thuận lợi. Họa thiên phóng nói xong lời cuối cùng hơi dừng một chút, bất quá rất nhanh liền dẫn tới. Xe nô đại đế vốn chính là đang quan sát họa thiên phóng. Hiện tại họa thiên phóng một trận. Hắn lập tức liền nhào mắt được. Lập tức liền hỏi. Nửa đường có cái gì vui sự tình A Hiện tại rảnh đến nhàm chán. Có thể hay không nói nghe một chút. Xe nô đại đế ngữ khí mặc dù nhẹ nhõm Tựa hồ thật là tại nói chuyện phiếm. Thế nhưng là lúc nói chuyện, loại áp lực vô hình kia cơ hồ khiến họa thiên phóng không thở nổi. Họa thiên phóng tranh thủ thời gian đáp. Kỳ thật cũng không có chuyện gì. Chính là bách ma tinh hệ có một cách gọi là chân nặng tinh cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Trong đó tinh cầu này hộ vệ gọi Lam Tiểu Bố. hắn tải tới trên đường cược điểm số, thắng hơn một vạn tiệt thạch. Hơn một vạn tiệt thạch xe nô đại đế hít một hơi lánh khí. Coi như hắn duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy tiệt thạch cũng là thương cân động cốt sự tình. Một chút bởi vì tuyển bạc tiến vào Ngọc Khải Tinh tuyển thủ. Đây coi như là hậu bối. Những hậu bối này vậy mà có thể chuyển vận đến hơn một vạn tiệt thạch bách ma tinh hệ giàu có như vậy rồi họ thiên phóng cười cười xấu hổ. Kỳ thật cách ghi hơn một vạn tiệt thạch. Trên cơ bản là tất cả tới tham gia Ngọc Khải Tinh tuyển thủ 89 thành. Lam Tiểu Bố là cách nào xe ngô đại đế ánh mắt rơi vào ship hàng tuyển thủ trên thân. Bây giờ còn không có có tiến vào Ngọc Khải Tinh cửa vào cũng không nhiều. Chính là cái kia người mặc áo xanh chân nặng tinh vị trí. họ Thiên Phóng chỉ chỉ Lam Tiểu Bố. Hắn tiệt thạch đâu xe ngô đại đế lập tức hỏi. họ Thiên Phóng nói ra. Lam tiểu bố tại một lần rời phòng đi tắm rửa thời điểm. Gian phòng của hắn bị người cậy mở. Sau đó tiệt thạch đều bị trộm đi. Xe ngô đại đế biến sắc, lập tức quay người phóng tới tiến vào Ngọc Khải Tinh lối vào phương hướng. Chỉ là hắn vừa mới đi vài bước, liền bị mấy tên hộ vệ ngăn trở. Ngọc Khải Tinh cũng không phải phong kỷ tinh hệ một nhà. huống chi vẹn vẹn xích lôi tinh một cách đế vương dù là lý đặc trí là một phương đại đế. Cũng không có tư cách tiến vào Ngọc Khải Tinh Đây là ngũ đại tinh hệ cộng đồng quy định Có thể không cho phép nhà ai phá hư Thật xin lỗi Ngài không thể tiến vào Ngọc Khải Tinh Cầm đầu hộ về sắc mặt bình tĩnh Không có nửa điểm Bởi vì đối phương là một phương đại đế liền có kiêng nghị Lam tiểu bố Chờ một chút đi vào Lập tức trở về đến Ta có chút chuyện khẩn cấp tìm ngươi Xe ngô đại đế lớn tiếng kêu lên Hắn biết mình hiện tại không có khả năng cứng ép tiến lên Dạng này sẽ khiến nhiều người tức giận Đừng nói Xích lôi tinh Liền xem như phong kỷ tinh hệ cũng không thể đồng thời đắc tội tứ đại cấp 5 tinh cầu văn minh khoa học kỹ thuật hệ Lam tiểu bố trong lòng nhảy một cái Hắn tự nhiên nghe thấy được xe ngô đại đế lời nói Hiện tại hắn đang đứng tại ngọc khải tinh lối vào Hắn có thể giả bộ nghe không được Bất quá đối với hắn như vậy cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bấu ngừng lại, hắn quay đầu nghi ngờ nhìn quanh tựa hồ đang xem ai gọi hắn. Xe nô đại đế lý đạp chí thanh âm hắn ký ức khắc sâu, há có thể nghe không hiểu đi nhanh một chút à. Gặp Lam Tiểu Bấu ngăn cản đường đi, phía sau một cái cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tuyển thủ có chút khó chịu. Ngọc Khải Tinh tự nhiên là sớm một bước đi vào sớm phát tài, ai cũng không muốn muốn đi vào. Lam Tiểu Bố ôm lấy cổ đảo đồng thời cười lạnh nói. Ngươi tính là cái sắm gì? Cũng dám bảo ngươi ra ra đi sớm một chút. Ra ra ngươi liền đứng ở chỗ này. Có gan ngươi chạm thử ra ra ngươi thử nhìn một chút. Không có gan cũng đừng lại nhảy. Trông thấy Lam Tiểu Bố khinh suốt thái mạc trường bọn người mau để cho ở một bên. Phía sau tên kia tuyển thủ gặp Lam Tiểu Bố chỉ là một tên hộ về cũng dám lớn lối như thế. Vậy mà nói có loại chạm thử hắn thử nhìn một chút. Hắn không chút do dự tiến lên một cước đá vào Lam Tiểu Bố bên hông. Lam Tiểu Bố một cách lào đảo, lào đảo nghiêng ngã vọt vào ngọc khải tinh trong thông đảo. Cùng một thời gian, xe ngô đại đế lại kêu một tiếng. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian trở về. Một hồi lại đi vào. Chỉ là hắn trong nháy mắt dừng lại. Hắn trông thấy đã dừng lại. Tựa hồ cũng dự định đi trở về Lam Tiểu Bố bị người một cước rơi vào ngọc khải tinh thông đảo. Trông thấy Lam Tiểu Bố đi vào thái mạc trường bọn người tranh thủ thời gian vọt vào theo. Lam Tiểu Bố là hộ vệ. Hộ vệ đều đi vào. Bọn hắn há có thể không tranh thủ thời gian đi vào xe nô đại đế sắc mặt tái xanh. Nếu như hắn có thể đi vào Hắn sẽ một bàn tay đem cái kia đạp Lam Tiểu Bố một cước ra hỏa đập thành bã vụn họ thiên phóng nhìn phía xa gọi Lam Tiểu Bố xe nô đại đế Sắc mặt kinh gì không thôi Hắn vừa rồi vậy mà một chút cũng không có dấu riêng ý tứ Tại xe nô đại đế trước mặt nói ra Lam Tiểu Bố sự tình Cách này không nên à Đúng rồi Ngươi có thể hay không đem Lam Tiểu Bố thắng được tiệt thạch hình ảnh theo dõi còn có Lam Tiểu Bố đi tắm rửa phòng của hắn bị cậy mở hình ảnh theo dõi cho ta xem một chút xe nô đại đế thanh âm lần nữa tại họa thiên phóng vang lên bên tai. Đương nhiên có thể. Họa thiên phóng cơ hồ đều không có cân nhắc. Bất quá hắn trả lời xong về sau. Cũng cảm giác được không đúng. Bách ma tinh hệ giám sát sao có thể cho phong kỷ tinh hệ một cách đại đế nhìn đâu ha ha Đạp chí huyên Đát lâu không gặp đâu Họ thiên phóng tiếng nói vừa mới rơi xuống Lại là một thanh âm truyền đến Lý đạp chí trông thấy người tới trong lòng thầm kêu không tốt Nhưng cũng chỉ có thể ôm quyền ăn cần thăm hỏi Nguyên lai là trạch cực huyên Đích thật là đát lâu không gặp Họ thiên phóng não hải trống sống Sùng nguyên đế quốc đế vương chưa hề nói hiện tại liền đến A Làm sao vẹn vẹn so với bọn hắn muộn hai ngày đã đến gặp qua đế quân. Họa thiên phóng mau tới trước khom người thi lễ. Mộc trạch cực không có để ý họa thiên phóng. Hắn tới quá mức vội vàng. Giờ phút này ánh mắt của hắn đang tìm Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố mới là hắn đột nhiên tới nguyên nhân chủ yếu. Tuyển thủ đều tiến vào Ngọc Khải Kinh rồi không có tìm được Lam Tiểu Bố, mộc trại cực khẽ nhíu mày hỏi một câu. "Vâng, bọn hắn đều đi vào." Hoạt Thiên phóng khom người đáp. Lam Tiểu Bố trong lòng còn tại cảm kích đạp hắn một cước nhị hóa kia, cũng cảm giác được mắt tối sầm lại. Một cỗ thấu xương khí tức đánh vào trong ý thức của hắn. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian tập trung ý chí. Đây là Ngọc Khải Kinh nguy hiểm nhất một đoạn đường. Trên cơ bản thông qua đoạn đường này tiến vào Ngọc Khải Tinh cơ hội chỉ có một phần mười. Chính vì vậy mới cần hộ vệ. Những hộ vệ kia kỳ thật chính là pháo hôi tới chẳng chết. Sau một khắc, cái kia cuồng bạo xé sách cảm giác vọt tới. Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được chính mình não hải đô muốn bị xé mở một. Lúc này đừng bảo là ý thức. Liện xem như linh hồn đều tải cực nóng dày vò bên trong. Nếu như hắn không phải thường xuyên làm xé sách chính mình linh hồn sự tình, loại này dày vò hắn chỉ sợ kiên trì không xuống. Có thể tưởng tượng mấy người phía sau hẳn là đều khó mà kiên trì nổi. Dù là hắn ngăn tại phía trước, đoán chừng cũng không tạo nên bao lớn tác dụng. Lam Tiểu Bố vừa định mở rồng xuất thần niệm quan sát một chút. Trong ấp tựa hồ đột nhiên thêm một cây sắt thép móng vuốt. Tay này chảo trực tiếp chụp vào linh hồn của hắn cùng hết thầy hồn phách ý thức. Đây là muốn dồn chính mình vào chỗ chết A Lam tiểu bố càng tỉnh táo lại. Thần niệm thuẫn xuất hiện tại linh hồn trước đó. Ngăn trở một đợt lại một đợt linh hồn bắt lấy chi lực. A Lam tiểu bố khẳng định chính mình không có nghe lầm. Hắn rõ ràng nghe được ý thức của mình chỗ sâu xuất hiện một tiếng ồ ngạc nhiên. Sau đó càng thêm điên cuồng cướp đoạt bắt đầu. Hắn thần niệm thuẫn trực tiếp bị xé sách là bã vụn, Lam Tiểu Bố trong nháy mắt lần nữa dừng thẳng lên thần niệm thuẫn. Nhưng cùng trước đó một dạng, mỗi lần Lam Tiểu Bố dừng thẳng lên thần niệm thuẫn, cũng sẽ ở mấy hơi đằng sau bị xé sách là bã vụn. Sau đó linh hồn của hắn liền lâm vào một loài kinh khủng thôn phế bên trong. Đi theo hắn đại não trong ý thức xuất hiện một cái mơ ngơ, ngơ hồ hồ thân ảnh. Thật giống như có một người tại đầu ấp của hắn trong ý thức đồng dạng. Lại tới. Loại cảm giác này liền cùng lúc trước Lý An đoạt xá hắn thời điểm một màn đồng dạng. Chẳng qua là ban đầu Lý An thủ đoạn cùng cái này so sánh. Đơn giản chính là trò đùa. Nếu như Lam Tiểu Bố lúc này không biết hắn lại một lần đã trải qua đoạt xá, vậy hắn chính là heo. Nhiều người như vậy tiến vào Ngọc Khải Tinh. Mà lại mỗi qua mấy chục năm đều có một đợt. Đối phương hết lần này tới lần khác muốn đối với hắn tiến hành đoạt xá. Đây quả thực là lẽ nào lại như vậy. Lam Tiểu Bố biết tạo dựng không nổi thần hồn thuẫn. Hắn dứt khoát đem tất cả thần niệm lực lượng toàn bộ tụ tập trên thần hồn thứ. Sau đó bỗng nhiên đâm về phía não hải trong ý thức bóng đen. A Một tiếng thê lương bén nhọn thét lên từ Lam Tiểu Bố trong đầu truyền ra. Sau một khắc Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được thứ gì xông ra trong ý thức của hắn. Đáng tiếc hắn hiện tại là trạng thái bị động căn bản là không cách nào ngăn cản đối phương ra vào. Cũng bởi vì bóng đen kia xông ra Lam Tiểu Bố trong ý thức, Lam Tiểu Bố cả người đều dễ dàng hơn. Hắn không chút do giữ bước nhanh hơn, hướng phía trước gấp đổn. Cùng sau lưng Lam Tiểu Bố thái mạc trường bọn người ở tại thời điểm ban sơ. Giống như Lam Tiểu Bố. Não hải ý thức chỗ sâu đều truyền đến bị xé nước đáng sợ đau đớn. liền tại bọn hắn muốn lúc tuyệt vọng bỗng nhiên cảm giác được cái kia cố xé sách đau đớn đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Lam Tiểu Bố hướng phía trước vội sông bọn hắn cũng không phải ngỡ ngẩn tự nhiên là điên cuồng sông về phía trước. Được lời không chỉ là thái mạc trường. Đi theo chân nạc tinh phía sau mấy cái tinh cầu tuyển thủ. Đều là không có nhận trùng kích quá lớn. Từng cách nhanh chóng phóng tới ngọc khải tinh. Xông lên ra thông đảo màu đen. Lam tiểu bố vừa mới trông thấy đầy mắt thực vật màu xanh lá thời điểm. Đã cảm thấy quanh thân chợt nhẹ. Sau đó cả người hắn đều bị một loại lực lượng không gian cuốn đi. Bịt lam tiểu bố rơi vào một mảnh trong bụi cỏ. Một đầu lồng lấy đại xà há miệng liền cắn tới Lam tiểu bố thân hình một bên Một quyền đập tới đem đầu đại xà này đầu oanh thành bã vụn Lam tiểu bố đem cổ đảo bung xuống xoay người vọt lên Hắn cảm nhận được xung quanh nồng đậm thiên địa nguyên khí Nơi này thiên địa nguyên khí so thiên la kinh còn muốn nồng đậm Càng quan trọng hơn là Nơi này thiên địa nguyên khí tựa hồ có một loại thích hợp tu luyện hơn hương vị Nếu như quanh năm ở chỗ này tu luyện, đây tuyệt đối là tiến bộ nhanh chóng. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon di an lý an. Tác giả đặt tên bá quá không rõ là chung hay Anh nữa khí vũ trụ không 03 chương 81 trời đêm vạn trưởng độc hành nhân Lam Tiểu Bố ánh mắt bốn chỗ quan sát. Khắp nơi đều là xanh ngắt xanh biếc, sơn lâm rầm rạp, vô số hắn bình thường căn bản là không gặp được chân quý dược liệu. Nơi này khắp nơi đều là một gốc nhân sâm tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn, vèo một cách liền biến mất tại trong bụi cỏ. Cổ đảo lập tức liền đuổi tới. Bất quá rất nhanh cổ đảo liền trở lại. Nó ngay cả nhân sâm này lông đều không có sờ đến. Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được tê cả ra đầu trong truyền thuyết đồ vật, hắn vậy mà chính mắt thấy. Bất quá ngay cả không gian chứ vật đều có. Còn có cái gì có thể lấy kỳ quái chung quanh không ai. Xem ra rời đi Ngọc Khải Tinh thông đảo kia về sau. Hết thảy mọi người hẳn là bị không gian cuốn tới địa phương khác nhau. Lam Tiểu Bố cẩn thận quan sát một phen về sau. Tìm được một dòng suối nhỏ. Dọc theo dòng suối nhỏ đi nửa ngày thời gian. Hắn đi tới một chỗ hồ khô càn bên ngoài. Hồ này không có khô trước đó khẳng định rất sâu, Lam Tiểu Bố trông thấy trong đó một mặt con đê đều có cao 7-8 Rất nhanh Lam Tiểu Bố đã tìm được địa phương náu thân. Tại cái này cao 7-8 con đê vị trí chỗ ở. Có vài gốc đã chết héo đại thụ Đại thủ gốc dễ đã khô cản mục nát, không biết là động vật gì tại gốc này đào ra một cái hố. Lam Tiểu Bố đi vào chỗ này hang động. Hang động khoảng chừng 2-3 trường sâu. Trung quanh toàn bộ là khô cản rễ cây nặn bùn đất. Đơn giản thu thập một chút hang động này. Lại dùng cành khô đem huyệt động cửa vào chỗ ngăn trở. Lam Tiểu Bố quyết định ở chỗ này kiểm tra một chút hộp gỗ kia. Ngồi tại trong đồng quật, Lam Tiểu Bố sửa sang lại một chút mình bị phát hiện khả năng. Cuối cùng được đi ra kết luận là. Hắn hẳn là bị xe ngô đại đế hoài nghi. Bằng không mà nói xe nô đại đế không có khả năng gọi lại hắn Cũng may xe nô đại đế hẳn là cũng chỉ là hoài nghi hắn chưa có xác định Dựa theo dĩ vãng từng cách tinh cầu tuyển thủ có thể tải Ngọc Khải Tinh dừng lại thời gian suy đoán Hắn tại cách này Ngọc Khải Tinh có hơn một tháng thời gian Hơn một tháng này thời gian hắn tốt nhất có thể đột phá trúc cơ Tu Vi có thể lên một tầng nữa Cách này điều kiện tiên quyết là Hắn nhất định phải tìm kiếm được công pháp tu luyện mới. Đây cũng là hắn đến Ngọc Khải Tinh mục đích chủ yếu. Cái thứ hai để Lam Tiểu Bố lo lắng sự tình đó chính là Ngọc Khải Tinh lối vào cái kia linh hồn tước đoạt thông đạo. Giờ phút này Lam Tiểu Bố 100% khẳng định. Cái gì linh hồn tước đoạt? Chính là có người ở nơi đó nuốt trưởng vào Ngọc Khải Tinh tuyển thủ linh hồn. Loại này thôn phể thủ đoạn cùng Lý An thủ đoạn không sai biệt lắm. Lý An đoán thần thuật không biết có phải hay không là từ cửa vào kia tàn hồn chỗ lấy được. Cũng may hắn tu luyện đoán thần thuật. Đồng thời chính mình suy nghĩ ra được tu luyện thần niệm thủ đoạn đoán hồn thuật đẩy lên nhị dai. Bằng không mà nói, hắn lại muốn ăn thua thiệt. Tiến vào Ngọc Khải Tinh tất cả tinh cầu tuyển thủ cần hộ vệ. Mục đích chủ yếu vẻn vẹn để tàn hồn kia thôn phể hộ vệ linh hồn thôi. Thôn phể ngoại vi hộ vệ tuyển thủ tự nhiên là an toàn à. Mặc kệ tàn hồn kia có thể hay không lại tìm đến hắn, lớn mạnh chính mình thực lực mới là trọng yếu nhất. Mặc dù hắn đến bây giờ cũng không hiểu vì cái gì tàn hồn kia muốn đối với hắn đoạt xá. Bất quá tàn hồn cùng hắn đấu một phen. Phía sau hắn người hẳn là cũng sẽ không nhận tinh thần Tông nghích. Cổ đạo, giúp ta bảo vệ tốt cửa hang, ta muốn tu luyện một đoạn thời gian. Lam tiểu bố sẵn dò một phen cổ đạo về sau, lúc này mới lấy ra hộp gỗ kia. Lần này tại ngọc khải tinh. Nhưng không có người đến quấy giày chính mình. Lam tiểu bố thần niệm không chút do sự thẩm thấu tiến trong hộp ngọc. Trước đó hắn đoán thần thuật nhất sai thời điểm. Thần niệm thẩm thấu tiến hộp ngọc. Chỉ cảm thấy bên trong minh mông mờ mịt. Thần niệm sau khi tiến vào, thật giống như bùn như biển cả vô tung vô ảnh. Lần này Lam Tiểu Bố lại cho nhập thần niệm tiến vào hộp ngọc, lập tức liền cảm nhận được khác biệt. Hắn thật giống như bước vào một cây xôi trào trào dầu đồng dạng, vô cùng vô tận sóng nhiệt bao trùm tới. Một trận trầm muộn tiếng trống truyền đến thật giống như hộp gỗ này chỗ sâu có một cái trống lớn tại oanh minh đồng dạng ẩn niệm tại cái này xôi trào không gian tựa hồ gặp cực lớn lực cản. Lam Tiểu Bố không do dự nữa, hắn thần hồn thứ đánh ra. Sau một khắc náo tựa hồ rõ ràng hai hàng chữ lớn xuất hiện tại ý niệm của hắn ở giữa. Đạo Không trầm luân thất âm ra. Trời đêm vạn trượng độc hành nhân có ý tứ gì Lam Tiểu Bố vừa mới nghĩ đến nơi đây, cũng cảm giác được từng đạo tin tức tràn vào trong đầu của mình chỗ sâu. Hai hàng chữ này cũng càng ngày càng mơ hồ. Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được đau đầu muốn nứt. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi thần niệm. Đồng thời hắn cũng rõ ràng minh bạch hai hàng chữ này là có ý gì. Đó là tại vũ trụ thời đại mạt Pháp. Hết thảy đại đảo cũng bắt đầu trầm luôn. Tiêu tán. Nhưng có sáng này một cái ý niệm. Đảo ý niệm này vì bảo tồn đại đảo. Đem vũ trụ đại đảo tồn tại thất âm bên trong. Liền xem như tương lai có một ngày Toàn bộ vũ trụ đại đảo cũng đều biến mất Chỉ cần thất âm đi ra Vậy đại đảo liền sẽ không tiếp tục trầm luôn xuống dưới Đại đảo trầm luôn về sau Trong vũ trụ hết thảy đều là vô tận đêm tối Vũ trụ lại cao hơn lại lớn cũng đều là bị bóng tối bao trùm Khi thất âm sau khi ra ngoài Toàn bộ vũ trụ chỉ có một người truy cầu đại đảo Người truy cầu đại đảo này tại trong vũ trụ đêm tối mất đi đại đảo này độc lập hành tẩu. Hắn muốn vì vũ trụ đang mất đi đại đảo này mở đại đảo mới. Hắn là một cách độc hành nhân, nhưng cũng là vũ trụ đại đảo mới bố pháp nhân. Lam Tiểu bố hít một hơi thật sâu, hắn hiểu được cái hộp này. Cái hộp này là lúc nào, hắn cũng không biết thậm chí rất có thể là khai thiên tích địa bảo vật. Nhưng hắn đồng thời cũng rõ ràng đạt được cái hộp này về sau. Cái hộp này hy vọng hắn có thể làm cái gì? Đây là hy vọng hắn trở thành trong vũ trụ mạt pháp này bố pháp giả. Để vũ trụ lại một lần nữa có được đại đảo truyền thừa. Cái này đại đảo hẳn là tu tiên đi. Hắn muốn để một phương này mạt pháp vũ trụ tu tiên lần nữa sừng sứng đứng lên không đúng. Cái này đại đảo cũng có khả năng không phải tu tiên. Hoặc là khác. Vô luận có phải hay không Hắn thực lực bây giờ còn quá thấp Không cách nào triệt để thấy rõ ràng hộp gỗ này Lam Tiểu Bố thu hồi hộp gỗ Hắn khẳng định trong hộp gỗ có công pháp hoặc là những vật khác Bất quá hắn hiện tại thần niệm cường độ tựa hồ còn chưa đủ đạo không trầm luôn thất âm ra Trời đêm vạn trượng độc hành nhân Lam Tiểu Bố nhìn xem xanh ngắt ngọc khải tinh Trong lồng ngực nhiều hơn một loại phóng khoáng Nếu ta được đến thất âm, vậy liền để ta Lam Tiểu Bố làm vùng vũ trụ này độc hành nhân đi. Đi cổ đảo, chúng ta đi phát tài. Lam Tiểu Bố nhảy ra hốc cây, liền sông ra ngoài. Cổ đảo một tiếng cũng là đi theo giống lên một tiếng, nhanh chóng đuổi theo Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố thần niệm mở rộng ra ngoài. Hắn có thể thông qua thần niệm rõ ràng cảm nhận được phương hướng nào thiên địa nguyên khí nồng đậm. Phương hướng nào thiên địa nguyên khí mỏng một chút. Ngọc Khải Tinh khắp nơi đều là đồ tốt. Hắn tự nhiên muốn tìm kiếm thiên địa nguyên khí nồng nặng nhất phương vị đi qua. Chỉ có những địa phương này. Mới có thể đạt được đồ tốt nhất. Lam Tiểu Bố Đác là tiên thiên bắt đầu chạy mấy trường khoảng cách. Thậm chí chỉ cần mũi chân điểm một chút thổ lực. Mà cổ đảo là một con sói. Dù là cỏ dại rậm rạp. Đối với cổ đạo tới nói căn bản cũng không thủ nửa điểm ảnh hưởng. Sau một tiếng, Lam Tiểu Bố ngừng lại. Hắn nhìn thấy một khối đỏ như hỏa diễm hòn đá. Lam Tiểu Bố thần niệm thầm thấu đi qua. Vậy mà phát hiện thần niệm của mình không cách nào xuyên qua hòn đá này. Hắn không chút do dự một bước liền bước đi qua, tay rơi vào màu đỏ trên hòn đá, có một loại cực nóng khí tức. Mặc dù không biết đây là tài liệu gì nhưng Lam Tiểu Bố khẳng định thứ này không thể coi thường Tay nắm chặt hòn đá Lam Tiểu Bố vừa mới muốn bắt đứng lên Cũng cảm giác được toàn thân không được tự nhiên Giống như bị cái gì để mắt tới đồng dạng Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có làm bất luận cái gì cân nhắc Không chút do giữ thân hình lói lên Sau một khắc một đảo quang mang xuyên qua hắn vị trí mới vừa đứng đánh vào trên hòn đá màu đỏ kia. Quang mang tán đi, hòn đá nửa điểm đều không có hư hao. Lam tiểu bố giờ phút này chỗ nào sẽ còn để ý hòn đá này. Ánh mắt của hắn rơi vào sau lưng hơn 20 mét vị trí. Đứng nơi đó một tên nam tử áo xám. Người này Lam tiểu bố gặp qua. Tựa hồ đến từ một cái cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Là cách nào tinh hệ lam tiểu bố không có hảo hữu để ý? À, ngươi là như thế nào nẽ tránh ta tử quang sát đích nam tử áo xám kinh dị một tiếng. Lập tức lần nữa rơ lên trong tay vũ khí màu xám. Chỉ là không chờ hắn lần thứ hai xuất thủ. Hắn cũng cảm giác được trong đầu một trận nhói nhói. Đi theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong tay hắn tử Quang thương rơi xuống trên mặt đất. Lam tiểu bố một bước vọt tới Đồng thời vung ra trong tay đoạn nhận Một đao đem nam tử áo xám này đầu liền cho não xuống tới Thẳng đến đem đối phương chém giết Lam tiểu bố lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Nói không cho phép mang bất kỳ khoa học kỹ thuật gì vũ khí tiến vào Ngọc Khải Tinh Có thể nam tử áo xám này trong tay tử quang thương là chuyện gì xảy ra Lam tiểu bố ánh mắt rơi vào nam tử áo xám bên người thứ màu trắng bên trên Lập tức hắn liền nhận ra. Đây là điệp hành khí. Tốc độ phi hành cao nhất mỗi giờ có thể đạt tới 200 cây số thiêu đốt chính là tiệt thạch. Duy nhất đặc điểm chính là có thể trồng chất, mang theo thuận tiện. Lam Tiểu Bố đưa tay đem cái này điệp hành khí cầm lên quả nhiên là có thể gấp lại. Trong đó vật liệu ngay cả Lam Tiểu Bố cũng không nhận ra được. Đây không phải cấp 5 văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Rất có thể đến từ đẳng cấp cao hơn văn minh khoa học kỹ thuật Khó trách gia hỏa này tốc độ nhanh như vậy Theo như cách này thì Có thể mượn nhờ loại này điệp hình khí phi hành gia hỏa không phải chỉ trước mắt một cái Làm tiểu bố đem từ quang thương thu hồi Đồng thời đem điệp hình khí cùng đối phương bao vải lấy đi Lại đi trở về tảng đá màu đỏ kia bên cạnh Lại đem tảng đá màu đỏ này đưa đến trong chiếc nhấn của mình Khí vũ trụ 03 chương 82 chết không cam tâm tại trong ngọc khải tinh này Lam tiểu bố đem một chút chính mình cảm giác tương đối chân quý linh dược toàn bộ đào lên ném vào chiếc nhẫn Đồng thời một đường dọc theo nguyên khí nồng đậm phương hướng đi Về phần xử lý đào ngải sự tình không nóng này Gia hỏa này sẽ khẳng định sẽ chủ động tìm tới hắn Trong tay hắn có đào ngải chi định vị Liên tiếp nửa tháng Lam tiểu bố đều đang đào đủ loại dược liệu. Bởi vì hắn ven đường đều là nguyên khí càng ngày càng đậm. Cho nên đào dược liệu cũng là càng ngày càng tốt. Rất nhiều dược liệu hắn căn bản cũng không có nhìn thấy qua. Chỉ là nghe hương vị dễ chịu. Mà lại cũng ẩm chứa nồng đậm nguyên khí. Loại dược liệu này hắn đều là không buông tha toàn bộ đưa vào chiếc nhẫn của mình. Ngọc Khải Tinh đồng dạng có giá thú. Nửa tháng ở giữa. Lam tiểu bố liền gặp qua không chỉ một đầu. Bất quá những giã thú này đối với hắn còn không có gì uy hiếp. Trừ bỏ bị nướng đến ăn bên ngoài chính là để cổ đảo luyện một chút móng vuốt. Thời điểm ban sơ. Cổ đảo còn cần hỗ trợ của hắn. Về sau. Căn bản là không cần hắn đồng thủ. Cổ đảo liền tự tay giải quyết đi. Cái này khiến Lam tiểu bố rất là nghi hoặc Dựa theo đảo lý nói. Ngọc Khải tinh quanh năm thiên địa nguyên khí nồng đậm Còn có đủ loại thiên địa linh vật Vậy ở chỗ này giá thú trường kỳ sinh tồn thực lực hẳn là càng ngày càng mạnh mới là Đừng bảo là cổ đạo coi như hắn là tiên thiên Sợ cũng không có thể ở chỗ này hoành hành Trước đó ngay cả một gốc giá sâm đều có khí hậu Đừng nói giá thú Có thể trên thực tế Hắn cho đến bây giờ gặp phải giá thú đều là bình thường giá thú Không có cái gì lợi hại. Thậm chí cùng trên địa cầu giá thú không hề khác gì nhau. Bởi vì trong này giá thú đối với cổ đảo không có bất kỳ uy hiếp gì. Đến phía sau cổ đảo đều chẳng muốn đi giết dã thú. Mà là tìm kiếm dược liệu. Cổ, đảo là động vật ăn thịt. Gia hỏa này đến Ngọc Khải Tinh về sau. Cũng tương tự ăn dược liệu. Thậm chí ngay cả bị nó cắn giết dã thú đều chẳng muốn đi ăn. Có chút dược liệu Lam Tiểu Bố còn chưa có bắt đầu đào, liền bị cổ đào xử lý. Càng đi về phía sau, Lam Tiểu Bố càng cảm giác cổ đào có phải hay không chuẩn bị xuất ra. Bởi vì nó ăn thịt càng ngày càng ít, tương phản ăn các loại dược liệu là càng ngày càng nhiều. Một mực không thể tìm tới cái gì tu tiên di tích, Lam Tiểu Bố chỉ có thể một bên tìm kiếm một bên đào dược liệu. Hôm nay Lam Tiểu Bố còn tại đảo dược liệu thời điểm, chỉ nghe thấy từng đợt thanh âm oanh minh. Cái này rõ ràng là bảo liệt thanh âm, hẳn là có người ở phía xa dùng thuốc nổ cưỡng ép oanh tạc. Chẳng lẽ là gặp phải bảo vật gì rồi Lam Tiểu Bố đang muốn đi qua nhìn một chút. Tìm tới bảo vật há có thể thiếu hắn Lam Tiểu Bố húng hồ hắn còn muốn xử lý đào ngại đâu. Xa xa cổ đảo bỗng nhiên phát ra từng đợt gầm nhẹ, Lam Tiểu Bố vội vàng chạy tới. Cổ đạo đứng tại một tấm bia đá phía trước tấm bia đá này dưới có một bộ khô lâu Lam tiểu bố thần niệm rơi vào khô lâu này trên thân Rất nhanh hắn liền xác định Đây cũng là giống như bọn họ Đến từ một cách nào đó khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Người này hẳn là tiến vào Ngọc Khải Tinh về sau Không có có thể ra ngoài cuối cùng chết tại nơi này Lam tiểu bố cuối người Từ khu lâu thủ này bên cạnh nhặt lên một khối mảnh kim loại Trên mảnh kim loại còn siêu siêu vẻo vẻo khắc xuống mấy chữ Biển đối diện có Biển đối diện có Có cái gì lam tiểu bố nhìn phía xa Ngọc khải tinh khắp nơi đều là giấy núi cùng rừng tây Hoặc là bởi vì thiên địa nguyên khí nồng đậm Toàn bộ ngọc khải tinh đều là xanh ngắt một mảnh Liền xem như có chút dòng suối Cũng đều che lấp tải giấy núi cùng xanh ngắt thực vật chỗ sâu Từ người này tin tức nhìn Chẳng lẽ nơi này còn có biển biển đối diện là có ý tứ gì Lam tiểu bố rất nhanh liền nghĩ thông suốt Nơi này hẳn là có biển cả Ngọc Khải Tinh có bao nhiêu khổng lồ Mỗi lần Ngọc Khải Tinh mở ra tối đa cũng chỉ có hơn một tháng Tiến đến tuyển thủ Liền xem như tiên thiên Muốn vượt biển đi đối diện cũng không lớn khả năng đúng hồ tiến đến tuyển thủ cũng không có tất yếu vượt biển a. Ngọc Khải Tinh chỉ cần tiến đến liền có bó lớn đồ tốt, căn bản cũng không có tất yếu bỏ gần tìm xa. Lam Tiểu Bố mặc dù không biết cái này chết đi tuyển thủ là như thế nào biết biển đối diện, hắn hay là quyết định đi qua nhìn một chút. Người khác không cách nào vượt biển, không có nghĩa là hắn không có cách nào vượt biển. Bất quá vượt biển trước đó có phải hay không muốn đi đi qua nhìn một chút bọn gia hỏa này dùng thuốc nổ nổ cái gì? Có phải hay không phát hiện cái gì di tích cái gì Lam Tiểu Bố vừa mới nghĩ đến nơi đây? Đột nhiên đình chỉ động tác. Thần niệm của hắn biên giới xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ. Theo sát lấy bóng người kia rõ ràng là Đào Ngải. Đào Ngải trong tay nắm lấy một thanh tử quang thương, Lam Tiểu Bố khẳng định đối phương sẽ không hiện tại nổ súng. Trên thực tế từ đào ngải xuất hiện một khắc này. Lam tiểu bố thần niệm liền rơi vào đảo ngải trên ngón tay. Chỉ cần đào ngải ngón tay động một cái. Hắn lập tức né tránh. Cho dù là bước vào tiên thiên. Tấn cấp thành công. Lam tiểu bố vô cùng rõ ràng. Hắn muốn tránh né từ quang thương xả kích. Cái kia gần như không đánh khả năng. Ngươi không nên quay đầu lại. Chỉ cần vừa quay đầu lại. Ta lập tức liền nổ súng. Ngươi hẳn là có thể đoán được trong tay của ta hiện tại chính nắm nơ. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. U. Từ thương. Không phải từ quang thương nơ. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. U. Từ thương tổn thương so từ quang thương càng lớn. Đây đối với Lam Tiểu Bố tới nói đã không có bao nhiêu khác nhau. Làm tiểu bố thật giống như không có nghe được đào ngải lời nói đồng giảng bình tĩnh quay đầu Đồng thời thần niệm thật chặt khóa lại đào ngải ngón tay Nếu không phải hắn muốn hỏi một chút vừa rồi những người kia phát hiện cái gì mới khai thác bạo phá thủ đoạn Còn có hắn muốn biết một chút cao cấp hơn khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tin tức Làm tiểu bố đều chẳng muốn cùng gia hỏa này nói nhảm Trực tiếp một đạo thần hồn thứ xử lý đối phương Trông thấy lam tiểu bố cũng dám quay đầu Đào ngải áng mắt ló lên một tia hinh ngạc Lập tức lạnh giọng nói ra Có phải hay không cảm thấy ta không dám giết ngươi không đúng Cứ việc không có trông thấy đào ngải ngón tay bóp Lam tiểu bố vẫn là trong nháy mắt tránh ra Bởi vì hắn tại thời khắc này cảm nhận được một loại cực độ uy hiếp Một đào vạn vẻo ánh sáng từ đánh vào lam tiểu bố vị trí bên trên Lam tiểu bố không chúc do dự thi triển ra một đảo thần hồn thứ. Đào ngải một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong tay nợ U. Vinh. Quỳ. Quỳ. U. Từ thương rơi xuống trên mặt đất. Lam tiểu bố một bước đi tới. Đem đào ngải nơ. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. U. Từ thương sách ở trong tay. Thần niệm rơi vào trên nơ. U. Vinh. quy quy U. Từ thương này, lập tức liền phát hiện vấn đề. Thanh thương này so trước đó nam tử áo xám kia tử quang thương cao cấp một hai cách đẳng cấp. Bên trong toàn bộ là chi khống chế. Đi theo lam tiểu bố từ đảo ngải huyệt thái dương bên cạnh bóc một khối nhỏ mảnh sứ vỡ. Thật sự là lợi hại A Lam tiểu bố thần niệm rơi vào trong mảnh sứ vỡ dày đặc mạc điện bên trên. Trong lòng âm thầm cảm thán. Lại là ý niệm cảm ứng xả kích. Mảnh sứ vỡ này có thể kết nối thần kinh đại não ba động. Vô tuyến truyền thâu mệnh lệnh cho nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tử thương. Sau đó để nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Từ thương xả kích chỉ định vị trí. Vừa rồi đào ngải hẳn không phải là muốn giết hắn, mà là muốn hủy đi hai chân của hắn. Chỉ là thần niệm của hắn cũng tương tự lợi hại, nhào mắt được đào ngải sát cơ. Cách này nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Từ thương rất có thể là siêu việt cấp 5 văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Thứ này một khi ở địa cầu tràn lan. Vậy không biết muốn chết đi bao nhiêu người. Còn khó có thể điều tra ra. Quả nhiên khoa học kỹ thuật cuối cùng cuối cùng cũng không phải thật sự là văn minh. Mà là xu hướng tại nguyên thủy giết chóc hoặc là hủy diệt. Người làm sao tránh đi đào ngải ngồi dưới đất kinh hãi nhìn chầm chầm Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố không có tiếp tục thi triển thần hồn thứ. Đầu ấp của hắn mặc dù hôn mê đau đớn. Cũng đã có thể nói chuyện. Bây giờ không phải là ngươi hỏi ta, mà là ta hỏi ngươi. Lam tiểu bố dùng trong tay nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Từ thương đối với cách này đào ngại đầu. Cách này nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Từ thương đồng giảng có thể bóp cò. Đào ngải lại nhìn chầm chầm lam tiểu bố, khóe miệng thi thảo nói ra, ta hiểu được. Là ngươi, nguyên lai là ngươi. Ngươi có thể dùng một loại vô hình công gích trọng thương người khác. Thật sự là hắn là minh bạch. Cơ sở dĩ có thể lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức ám toán hàn thủ. Không phải là bởi vì cơ bản sự. Mà là bởi vì Lam Tiểu Bố trái với giao đấu uy định đánh lén trên đài thi đấu tuyển thủ. Liên tưởng đến Lam Tiểu Bố có thể dùng vô hình công kích trọng thương đối thủ đại não. Vậy Lam tiểu bố tải trên sòng bạc có thể tùy tiện sửa đổi điểm số. Tựa hồ cũng không phải khó hiểu như vậy. Đây cũng là cùng một loại thủ đoạn. Mặc dù hắn không biết loại thủ đoạn này là cái gì. Cũng có thể đoán được một hay. Rất có thể cùng hắn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Từ thương khống chế phương thức đồng dạng. Chọn lựa là một loại đỉnh cấp sóng điện não. Ta hỏi ngươi mấy món sự tình. Lam tiểu bố lời nói còn chưa nói hết. Liền bị đào ngại đánh gãy. Ngươi sẽ không bỏ qua cho ta. Ta rất rõ ràng. Bởi vì ngươi biết xe nô đại đế để mắt tới ngươi. Ngươi có không gian bảo vật. Không chỉ có như vậy, ta suy đoán xe nô đại đế con trai độc nhất Lý An hẳn là ngươi giết Cho nên, ngươi cũng không cần hỏi ta bất cứ chuyện gì, ta sẽ không nói. Hết thầy đều rõ ràng Hắn trộm lam tiểu bố tiệt thạch Lại là cho lam tiểu bố tốt nhất một cách che giấu Tương đương với hắn giúp lam tiểu bố che đẩy không gian bảo vật sự tình Càng làm cho hắn vô tận hối hận chính là Hắn giúp lam tiểu bố che đẩy hết thầy Thậm chí ngăn trở xe nô đại đế hoài nghi Nhưng không có có thể được đến lam tiểu bố đồ vật Cuối cùng ngược lại chết tại lam tiểu bố trong tay Người còn sống có so đây càng biệt khuất sao hắn chết không cam tâm A Lam tiểu bố tử tốn nói Không, ngươi sẽ trả lời ta Nói xong câu đó Lam tiểu bố thần niệm không có nửa điểm cố kị đánh vào đào ngải trong đầu Bắt đầu xé sách đào ngải linh hồn A càng thây thảm hơn tiếng kêu thảm thiết truyền ra Đào ngải trên mặt đất quay cuồng không ngừng Lam tiểu bố căn bản cũng không có nửa điểm dừng lại ý tứ Lam Tiểu Bố đem phân tất nắm rất tốt, cũng không triệt để xé sách đào ngại linh hồn, cũng không đình chỉ xé sách. Ngừng, ngừng, ta nói, ta đều nói cầu ngươi cho ta một thống khoái. Đào ngại cho là mình có thể ngăn trở hết thầy ép hỏi. Có thể linh hồn này xé sách để hắn không còn có trước đó lòng tin. Cần gì chứ Lam Tiểu Bố đình chỉ thần hồn thứ, tử tốn nói. Ngươi hỏi đi, hy vọng ngươi hỏi xong sao cho ta một thống khoái. Đào ngại sắc mặt tái nhợt nếu như có thể tự vấn Hắn đã sớm tử vấn Lam tiểu bố bình tĩnh nói Có phải hay không cho ngươi một thống khoái Ta muốn biết ngươi có thể hay không nói bậy Ta hỏi ngươi chuyện thứ nhất Bên kia bảo phá thanh âm là bởi vì Cái gì sắc mặt tái nhợt đào ngại cảm giác được Toàn bộ đại não cũng phải nát sách ra Hắn thậm chí đều không có nghĩ tới vấn đề này Hắn có thể giả bộ như không biết Hiện tại Lam tiểu bố hỏi Hắn tranh thủ thời gian đáp, nghe nói nơi đó là một cái cổ mộ di tích. Lần trước có người đạt được tin tức này, chỉ là không có có thể mở ra. Lần này bọn hắn vừa tiến đến sau liền trực tiếp đi oanh cái kia cổ mộ di tích, ta bây giờ còn không có từng có đi. Hiển nhiên đào ngải là dự định dết Lam Tiểu Bố sẽ đi qua. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không3 chương 83 Hồng Vân Tông Lam tiểu bố gật gật đầu. Hắn tin tưởng đào ngại sẽ không lừa hắn cũng không dám lừa hắn. Hắn tiếp tục hỏi. Cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu cùng cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vì sao không có tới Ngọc Khải Tinh bọn hắn tới. Chỉ là rất nhiều người đều không biết mà thôi. Trừ bộ phận dấu ở cấp 4 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tuyển thủ bên trong. Còn có một bộ phận chính là trên quảng trường những thương nhân giữa các hành tinh kia. Nếu như xuất hiện đỉnh cấp bào, vận, mọi người liền có thể biết, ai là đến từ đẳng cấp cao hơn văn minh tinh cầu. Bọn hắn lúc kia sẽ tự động đi ra. Đào Ngải giải thích nói, Lam Tiểu Bố không có hỏi thăm, hắn đã hiểu được. Trước đó Thiên La Thinh Sùng Nguyên Đế Quốc Quốc chủ mộc trạch cực không có nói tại Ngọc Khải Tinh phát hiện pháp Bảo Các loại đỉnh cấp pháp khí các thứ biện pháp xử lý. Hắn coi là những vật này là muốn lên giao cho bách ma tinh hệ hoặc là thiên la tinh. Hiện tại xem ra hẳn là nộp lên cho cấp 6 hoặc là cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu A. Không cần hỏi. Tại Ngọc Khải Tinh mở ra thời điểm. Khi tiến vào Ngọc Khải Tinh trước thông đảo cũng có một chút cao cấp văn minh khoa học kỹ thuật tới đại biểu. Bọn hắn hoàn toàn là đang theo dõi. Cho nên không nói lời nào. Cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu có phải hay không cho phép tu tiên Lam Tiểu Bố nhìn chằm chằm đào ngại tiếp tục hỏi thăm. Hắn câu nói này mục đích không phải thật sự hỏi cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu có phải hay không cho phép tu tiên. Mà là muốn biết cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu có phải hay không có công pháp tu tiên. Chỉ cần cho phép tu tiên, vậy đã nói rõ nhất định có công pháp tu tiên mà lại cũng không phải là rất khó chiếm được Không cho phép Bất quá ta nghe nói số rất ít cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu cùng văn minh tu tiên có liên hệ Bọn hắn là thông qua phương thức gì cùng mục đích liên hệ Ta cũng không rõ ràng Đào ngại đáp Lam tiểu bố ô một tiếng Tiếp tục hỏi Cho cơ vinh giữ bài bên trong có chi đỉnh vị. chim đỉnh vị này chứ ngươi ở ngoài còn có ai biết đào ngải ánh mắt lói lên một tia kinh dị Lập tức đáp nói. Không có người khác biết. Vậy là ngươi không biết Ngọc Khải Tinh có biển cả qua biển về sao khả năng có không đồng dạng đồ vật tồn tại A Đào ngải hiển nhiên bị lam tiểu bố vấn đề kinh trụ. Ngọc Khải Tinh có biển cả sao qua biển cả còn có đồ vật không tầm thường là văn minh tu tiên xem xét đào ngải biểu lộ. Lam Tiểu Bố liền biết đối phương không rõ ràng việc này. Trong tay hắn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Từ thương bóp. Đào ngải ánh mắt ló lên hoàng sợ. Lập tức Lam Tiểu Bố đã nhìn thấy đào ngải ngực xuất hiện một cái đồng lớn. Cả người đều đã mất đi sinh cơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Từ thương bắn ra đồ vật mắt thường căn bản là nhìn không thấy Thật sự là đáng sợ Thu hồi nơ U. Vinh. Quy. Quy. U. Từ thương Lam tiểu bố nhìn thoáng qua xa xa oanh minh Hắn quyết định tạm thời không đi chỗ đó oanh minh vị trí Mà là trực tiếp vượt biển Đoán thần thuật đến nhị dai Thần niệm bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi Lam tiểu bố rất nhẹ nhàng liền đem côn lôn từ trong chiếc nhấn đưa đến trước mặt trên đất trống Côn lôn Thu thập trên tinh cầu này hết thảy tin tức Côn lôn vừa ra tới Lam tiểu bố liền cấp ra mệnh lệnh Chỉ là nửa phút không đến Côn lôn thanh âm liền vang lên Tinh cầu này không có nét lơ Không có tin tức tràn ra ngoài thu thập không đắc có dùng số liệu. Quả nhiên là dạng này, Lam Tiểu Vũ cũng là không thất vọng. Hắn đã sớm dự đoán đến Côn Lôn thu thập không đến tin tức. Nếu như tại loại này hoang giá tinh cầu Côn Lôn cũng có thể thu thập được hết tài số liệu. Vậy Côn Lôn cũng không phải là cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu sản vật, mà là cấp cao nhất văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cất cánh, trông thấy biển cả về sau, Vượt qua biển cả Lam tiểu bố mang theo cổ đảo nhảy lên côn lôn Côn lôn tốc độ thật nhanh Cho dù là lấy tốc độ thấp phi hành Hay là vòng quanh đường phi hành Cũng chỉ là ngắn ngủi 1 giờ không đến Lam tiểu bố ngay tại côn lôn Giám sát bình phong lớn trông được gặp biển cả Phát hiện biển cả Phải chăng vượt qua côn lôn Chuyển đến tin tức Vượt qua Lam Tiểu Bố tự nhiên là không chút do dự yêu cầu Côn Lôn vượt qua biển cả. Côn Lôn giống như một đảo hát quang sông về biển cả chỗ sâu. Khi Côn Lôn phi hành ra hơn 10 dặm địa phương. Bỗng nhiên kịch liệt chìm xuống. Côn Lôn phát hiện cường đại hấp lực. Đến từ biển cả. Tránh thoát cần cao cấp nguồn năng lượng. Tránh thoát cần cao cấp nguồn năng lượng. Côn Lôn còi báo động âm vang lên. Lam tiểu bố còn chưa kịp nói chuyện. Ngay tại trên bình phong lớn trông thấy một đảo bạc quang từ biển cả chỗ sâu bắn ra. Sau đó sát côn lôn biên giới biến mất. Lam tiểu bố ra đầu tê giải một hồi. Đảo bạc quang này chỉ cần hơi ghi a một chút xíu. Liền muốn trực tiếp xuyên qua côn lôn. Chuyện gì xảy ra Lam tiểu bố một bên hỏi thăm. Một bên mở ra tiệt thạch lỗ khảm. Đồng thời cầm ra một ngàn mai tiệt thạch nhét đi vào. Mắt thấy là phải tiếp xúc đến nước biển Côn Lôn. Khi lấy được tiệt thạch bổ sung về sau. Phần đuôi lập tức phun ra một đảo bạc quang. Lập tức nghiêng nghiêng sông tới. Cơ hội là Côn Lôn thoát khốn trong nháy mắt. Lại có mấy đảo quang mang từ Côn Lôn vị trí cũ xuyên qua. Côn Lôn, là chuyện gì xảy ra cảm giác thoát ly nguy hiểm về sau, Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian lần nữa hỏi thăm. Trước mắt chưa điều tra ra nguyên nhân. Lam Tiểu Bố lập tức nói, lập tức bằng tốc độ nhanh nhất thoát ly vùng biển này, nhanh. Côn Lôn hưởng ước tốc độ càng nhanh thật giống như như đạn pháo vọt ra ngoài. Đi theo Côn Lôn phía sau liền xuất hiện một đảo lại một đảo bạc quang để Lam Tiểu Bố nhìn hoảng sợ run sợ. Cái kia từng đảo bạc quang công kích để Lam Tiểu Bố xem ra. Lại hình như là một cách lão nhân. Mỗi lần xuất thủ thời điểm. Côn lôn đều là sớm một bước thoát ly nguy hiểm. Đây chẳng lẽ là cái gì trang bị. Bởi vì biến chất cho nên tốc độ công kích biến chậm chạp đã xuyên qua hải vực. Xin chỉ thị. Côn lôn thanh âm chuyển đến. Lam Tiểu Bố cũng đồng thời phát hiện. Côn lôn thoát ly vừa rồi vùng hải vực kia. Hắn nhưng không có tới kịp chỉ thị Côn Lôn. Hắn trông thấy Côn Lôn trên màn hình to lớn xuất hiện từng tòa kiến trúc. Chỉ là những kiến trúc này đều là bò đầy đủ loại thực đằng, lộ ra pha tạp mà tang thương. Dừng ở khu kiến trúc kia bên ngoài. Lam Tiểu Bố kêu dừng Côn Lôn, sau đó mang theo cổ đảo đi ra Côn Lôn. Thật là đổ sổ địa phương. Lam Tiểu Bố ngầm đầu nhìn tình cảnh trước mắt trong lòng âm thầm rung động. Cách này đâu chỉ tráng quan quả thực là khí thế bàng bạc. Từng tòa ngọn núi giống như lời kiếm đồng dạng xuyên thẳng đỉnh mây. Mà tại những sơn phong này ở giữa còn có các loại cầu nối. Cầu nối tại trong mây mù lập lòi. Mà tại cầu nối phía dưới lại có đủ loại kỳ gì, gì kiến trúc. Nếu không phải bởi vì những kiến trúc này. Cầu nối toàn bộ bị vô số sêu xanh cùng cây lục thực bao lấy. Lam Tiểu Bố khẳng định coi là đây là một cái cử đại ngắm cảnh thành. Những kiến trúc này không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Nơi này cũng không biết bao nhiêu năm không có nhân loại xuất hiện. Lam Tiểu Bố hết lần này đến lần khác không có trông thấy một dãy nhà sụp đổ. Có thể thấy được những kiến trúc này có bao nhiêu rắn chắc. Cổ đạo, người đi theo ta phía sau. Lam Tiểu Bố thu hồi côn lôn cẩn thận đi hướng cách này tráng quan khu kiến trúc. Khu kiến trúc ngoài có một quảng trường khổng lồ. Quảng trường sớm đã cây lục thực bao trùm. Lam Tiểu Bố xuyên qua quảng trường. Hắn nhìn thấy một cách môn lâu. Môn lâu cũng là bị các loại cây lục thực bao trùm. Căn bản là thấy không rõ lắm chứ ở phía trên. Cũng may Lam Tiểu Bố có thần niệm. Thần niệm của hắn xuyên qua cây lục thực. Lúc này mới trông thấy cây lục thực phía dưới ba chữ to. Hồng Vân Tùng. Lam Tiểu Bố trong lòng trở nên gích động quả nhiên là tông môn. Vô luận cách này Hồng Vân tông môn là tông môn nào, khẳng định cùng Tu Tiên có quan hệ. Xuyên qua môn lâu, Lam Tiểu Bố đi qua một đầu chọn vẹn trăm trường thông đạo. Thông đạo này nguyên lai đều là màu đỏ cự thạch tạo dựng mà thành chỉ là hiện tại cũng bị xanh tươi thực vật bao trùm. Cuối lối đi là ló lên nửa che che đẩy đại môn. Bước vào đại môn. Làm tiểu bố cuối cùng là nhìn thấy tôn môn này tiêu chí. Một đoá to lớn hồng vân dựng đứng tại ngay phía trên. Phía ngoài hết thảy đều bị cây lục thực bao trùm. Đoá hồng vân này vậy mà không nhếm trần thế. Không biết là thứ gì mới có thể làm ra loại hiệu quả này tới. lam tiểu bố thần niệm quét ra đi. Thần niệm của hắn lập tức liên quét đến mấy cái bị thanh đằng che đẩy lệnh bài. Trên những lệnh bài này phân biệt viết luyện khí các. Tàng kinh cắt truyền đạo các các loại chữ. Sau đó còn có đầu mũi tên chỉ hướng. Lam tiểu bố không chút do dự vượt qua hướng về phía tàng kinh cắt lệnh bài chỉ dẫn phương hướng. Dọc theo tàng kinh cắt chỉ dẫn phương hướng. Lam tiểu bố đi chớ ước chừng 200 thước. Nhìn thấy một cái cao cao tại thượng lầu cắt. Trên lầu cắt này treo lệnh bài, thình lình chính là tàng kinh cắt ba chữ. Bên ngoài lầu cắt rơi xuống khóa. Lam Tiểu Bố cơ hồ đều không có cân nhắc, tay đẩy hướng tàng kinh các rơi khóa đại môn. Hắn thấy cái đại môn này mặc dù hay là hoàn chỉnh không thiếu sót. Có thể đã nhiều năm như vậy. Chỉ cần hắn đẩy, tất nhiên sẽ đổ sụt. Cơ hồ là tại Lam Tiểu Bố tay vừa mới dùng sức đồng thời. Một loại đáng sợ hồi hộp bị Lam Tiểu Bố nhào bắt được. Hắn tranh thủ thời gian tránh ra. Phúc phúc mấy đảo bạc mang đánh vào hắn vừa rồi đứng yên địa phương. Nếu là chậm một chút, thân thể của hắn sẽ bị xuyên mấy cái động. Thứ dụ gì Lam Tiểu Bố nghĩ đến Côn Lôn vượt qua biển cả thời điểm, giống nhau là không biết tên bạc mang oanh gích. Mà vừa rồi cũng là mấy đảo bạc mang đột nhiên công gích. Không chỉ như thế công gích sau hắn còn không nhìn thấy bạc mang là cái gì. Lam tiểu bố bắt hai viên tàng đá đánh tới hướng tàng kinh các cửa Tàng kinh các đại môn không nhúc nhích tí nào Cũng không có bạch mang bắn ra Lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra Hẳn là không có cơ quan đi hắn lần nữa cảnh giác hướng đi tàng kinh các đại môn Chỉ là lần này không chờ hắn tay đẩy cửa Lại là mấy đảo bạc mang bắn tới Mặc dù tránh qua tránh né Lam tiểu bố càng không rõ là chuyện gì xảy ra Hắn ngầm đầu nhìn chung quanh một chút. Khắp nơi đều là một mảnh tàn phá cùng cây lục thực. Không có cái gì phát xả cơ quan. mà Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết trần pháp hắn một khi đụng phải tàng kinh các đại môn chẳng khác nào xúc động công ghiết trần khí vũ trụ không 03 chương 84 kim ô huyết lam tiểu bố bắt đầu lặp đi lặp lại không ngừng phóng tới tàng kinh các đại môn. Liền xem như trận pháp. Nhiều như vậy năm hẳn là cũng biến chất một chút a có phải hay không biến chất Lam Tiểu Bố không biết. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được. Theo chính mình lặp đi lặp lại không ngừng trùng kích tàng kinh các đại môn. Bắn ra bạch mang càng ngày càng ít. Tại đã trải qua dòng giã hai ngày thời gian về sau bạc mang kia biến mất vô tung vô ảnh. Lam Tiểu Bố đẩy ra tàng kinh các đại môn thời điểm còn tại cảm thán trận pháp này thật là thần kỳ. Đã lâu như vậy lại còn có thể khởi động Để lam tiểu bố kinh gì không thôi chính là Tiến vào sau đại môn Trong tàng kinh các thậm chí ngay cả một cây cỏ dại đều không có Đây không tính là là nhất làm cho lam tiểu bố rung động Nhất làm cho hắn rung động là Trong này chẳng những không có cỏ dại Ngay cả cho bụi cũng không có Nếu không phải vừa rồi đại môn bị khóa lại Bên ngoài pha tạp không chịu nổi Lam tiểu bố thậm chí hoài nghi trong này một cái có người đang đánh quét. Tu tiên giả thủ đoạn quả nhiên khác hẳn với bình thường, đều là hắn chưa bao giờ nghe đồ vật. Lam tiểu bố dùng thần niệm quét một lần lại một lần, hắn vững tin trong này không có người. Đồng thời để hắn thất lạc chính là trong này kinh thư cũng là không có. Cái này tàng kinh các tổng tổng chia làm 5 tầng, 5 tầng toàn bộ là trống không, không có một vật. Lam Tiểu Bố đoán chừng đây cũng là bị người lấy sạch Lam Tiểu Bố đẩy ra tầng thứ nhất đại môn, nơi này chỉ có một ít cái thùng sống Trên ghế mặc dù không có cho bụi, một dạng không có điện tịch Tầng thứ hai đến tầng thứ 5 hắn đều không có tất yếu đi lên Thần niệm có thể rõ ràng quét đến bên trong không có bất kỳ vật gì Thậm chí ngay cả tầng thứ nhất cũng không bằng Tầng thứ nhất còn có một số cái thùng sống mà tầng thứ hai đến tầng thứ 5 ngay cả giá đỡ cũng không có. Lam Tiểu Bố có chút thất lạc đi đến nơi hẻo lánh ra nhặt lên một cây tàn phá khối gỗ. Toàn bộ tàng kinh tắc rơi trên mặt đất. Cũng chỉ có khối gỗ này. Hắn tới đây là tìm kiếm công pháp tu luyện. Kết quả cái gì đều không có. Há có thể không thất vọng không đúng. Khối gỗ này vừa đến tay Lam Tiểu Bố liền biết đây không phải khối gỗ. Khối gỗ vào tay không phải như thế lạnh bút, cũng không có loại này xúc cảm. Thần niệm của hắn lập tức liền quét đi vào. Để Lam Tiểu Bố mừng rỡ không thôi chính là. Thần niệm của hắn vậy mà quét đến một chút mơ mơ hồ hồ đồ vật. Chỉ là nhìn không rõ ràng lắm thôi. Nhưng có thể khẳng định đây là một khối ngọc. Ngọc bên trong khắc đầy các loại hoa văn phức tạp. Mà những cái kia mơ hồ đồ vật đều là phù phiếm tại những đường vân này phía trên Lam Tiểu Bố dứt khoát đem ngọc này gần sát đại não Lập tức hắn liền nhìn càng là rõ ràng Đây là một viên ngọc giản Ngọc giản khúc xảo đầu chính là ba chữ kim ô huyết Lam Tiểu Bố kích động trực tiếp ngồi ở một cái không trên ghệ Theo Lam Tiểu Bố thần niệm đảo hoa Trên ngọc giản từng cái chữ thật giống như khắc ở trong đầu đồng dạng vô cùng rõ ràng Kim ô là chân chính công pháp tu tiên, bất quá cũng không bao quát luyện tinh hóa khí trúc cơ giai đoạn. Lam tiểu bố căn bản cũng không để ý, hắn đã trúc cơ, luyện tinh hóa khí giai đoạn sớm đã đi qua. Môn công pháp này thật giống như cho hắn lượng thân định chế đồng giảng, tựa hồ biết hắn đã qua luyện tinh hóa khí giai đoạn. Định chế Lam tiểu bố trong lòng giật mình. Hắn vừa rồi lúc tiến vào thần niệm lần thứ nhất giống như không có quét đến ngọc sản này à. Chẳng lẽ lại là chính mình lần thứ nhất không có chú ý Lần thứ hai mới tại nơi hẻo lánh chỗ tìm tới Ngọc Giản chỉ là trong nháy mắt Làm tiểu bố liền đẩy ngã ý nghĩ của mình Đây tuyệt không khả năng Trên thế giới không có trùng hợp như vậy sự tình Ngọc Giản vừa vặn cho hắn đình chế nghĩ tới đây Làm tiểu bố thu hồi Ngọc Giản Ánh mắt bốn chỗ quét một chút Sau đó từ tốn nói Người ra đi Cùng như ngươi loại này tàn hồn Ta đã thấy nhiều Không có nửa điểm trả lời Lam tiểu bố lại nói một lần Vẫn là không có chút nào âm thanh Lam tiểu bố cười ha ha Xuất ra một cái cực kỳ tiểu xảo cái bật lửa Cho ngươi thêm thời gian ba cách hô hấp Không nói lời nào mà nói Ta trực tiếp đốt đi nơi này Lam tiểu bố thần niệm đã sớm ở nơi này vừa đi vừa về tìm mấy lần Bởi vì một mực không có tìm được Hắn mới bước đối phương đi ra Trải qua hai lần đoạt xá Mà lại gần nhất thần niệm phóng đại Lam Tiểu Bố không sợ đối phương một lần nữa đoạt xá Quả nhiên tại Lam Tiểu Bố sau khi nói xong câu đó Tàng thư các chỗ sâu truyền đến thở dài một tiếng Người đốt đi nơi này ta cũng không có biện pháp đi ra Ta bất quá là một cái thủ tắc khí linh thôi Thủ các khí linh đây là vật gì thanh âm kia nói lần nữa. Ta gặp ngươi đến tìm kiếm thuật pháp không có kết quả. Cho nên lúc này mới hảo tâm cho ngươi một cái kim ô huyết. Ngươi nhất định phải lấy oán trả ơn ta cũng không có biện pháp. Lam tiểu bố có chút nửa tin nửa ngờ thu hồi bật lửa hỏi. Hồng Vân Tông những người còn lại đâu làm sao một cách đều không thấy đều bị người chém giết hầu như không còn. Hồng Vân Tông từ đây tuyệt tông. Khí linh thanh âm có chút xà nua cùng mỏi mệt. người đó có thể thấy được tu vi thực lực của ta lam tiểu bố nghĩ đến kim ô huyết bên trên công pháp cấp độ. Khí linh chậm rãi nói ra. Ta không nhìn ra được. Trên tay của ta chỉ có cách này không có trúc cơ kim ô huyết. Ngươi có phải hay không có thể tu luyện ta cũng không rõ ràng. Bất quá ngươi có thể dùng thần niệm hẳn là có thể tu luyện. Đa tạ tiện bối. Lam Tiểu Bố xác nhận đối phương không có hại chính mình tất yếu đối với nơi hẻo lánh vị trí cuối người hành lễ. Khí linh này thần niệm của hắn đều không thể tìm tới, hẳn là một cách nhân vật lợi hại. Ta mặc dù không biết ngươi là như thế nào Trúc Cơ, nhưng ta biết ngươi Trúc liền khẳng định là phàm cơ. Tại khoảng cách Hồng Vân Tông mặt sau hơn 4 vạn dặm địa phương, có một cái tẩy thai trì. Ngươi hoặc là có thể đi thử thời vận. Nhìn xem có thể hay không tẩy đi phàm cơ Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi Nếu không một khi tu luyện kim ô huyết Ngươi không còn có tư cách đặt vào tiên đồ Đương nhiên Đã nhiều năm như vậy Tẩy thai trì vẫn tồn tại không tồn tại ta cũng không xác định Ngươi chỉ có thể tìm vận may Nghe được khí linh lời nói Làm tiểu bấu ngẩn ngơ Hắn theo bản năng hỏi Nếu như ta hiện tại không có đi tẩy thai trì Về sau có phải hay không chỉ có thể dừng bước tiên nhân cảnh giới khí linh thở dài Phải nói là dừng bước nhân tiên chi cảnh Nhân tiên mặc dù có một cái chữ tiên Vẫn là phàm nhân thôi Mặc dù cũng có biện pháp hóa giải Bất quá hóa giải biện pháp đối với ngươi mà nói cơ hộ là không cách nào thực hiện Làm tiểu bố quý người hành lễ Đa tạ khí linh tiền bối chỉ điểm Vãn bối muốn đi Tiện bối có thể có sự tình gì cần vãn bối đi làm tương lai nếu có một đêm bối có thực lực. Nhất định sẽ không chối từ nửa phần. Lam tiểu bố không có hỏi thăm Hồng Vân Tông tại sao phải bị diệt, là ai đến diệt đi. Thực lực của hắn, liền xem như biết, cũng không có biện pháp là Hồng Vân Tông báo thù, còn không bằng không biết. huống hồ! Người khác tại sao muốn diệt Hồng Vân Tông cùng hắn cũng không có bao lớn quan hệ. Ở trong đó ai đúng ai sai cũng không phải hắn có thể quản. Lạch cạch. Lại là hai viên ngọc giản ngã xuống đất. Đi theo khí linh thanh âm vang lên. Cái này hai viên ngọc sản một viên là một chút cơ sở đạo thuật. Còn có một viên là cơ sở trận pháp. Một cách không biết đạo thuật cùng trận pháp tu tiên giả là đáng thương. Đặt ở ta chỗ này cũng không hề có tác dụng. Ngươi có thần niệm. Là có thể tu luyện đảo thuật cùng trận pháp Cách này hai viên ngọc giản thì lấy đi đi Thời điểm ra đi Đi Hồng Vân Tông Đại Điện nhìn một chút Đại Điện có một khối Hồng Vân Hồng Vân trên có một đoàn nhỏ mây đen Giúp ta đem mây đen kia theo nhập trong Hồng Vân Từ đó về sau Hồng Vân Tông sẽ phong bế Tông Môn Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định có thể làm được Lam Tiểu Bố nhanh lên đem hai viên ngọc sản thu hồi, cảm kích nói ra. Lam Tiểu Bố nói xong đang muốn rút đi thời điểm. liền nghe đến khí linh này nói lần nữa. Hồng Vân Tông là khai Tông Tông chủ kỷ niệm Lão Tổ còn có vì Lão Tổ báo thù khai sáng Tông Môn. Chỉ là làm sao thực lực quá yếu mà thôi. Tương lai ngươi nếu là gặp phải Hồng Vân Tông đệ tử có năng lực tình huống dưới còn xin tương trợ một hay. Chẳng lẽ lại là Hồng Vân Lão Tổ muốn như vậy cũng có chút không hợp thói thường a vãn bối nhất định nhớ kỹ, ván bối cáo từ. Lam Tiểu Bố lần nữa cuối người hành lễ quay người rời khỏi Hồng Vân Tông. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, khí linh này cũng coi là sư phụ của hắn. Không có khí linh này, hắn sẽ một mực kẹp tại tiên thiên trúc cơ cảnh giới. Khối kia Hồng Vân Lam Tiểu Bố tự nhiên biết. Hắn lần nữa đi vào đại điện. Leo đi lên quả nhiên tại Hồng Vân phía trên nhìn thấy một khối mây đen. Lam Tiểu Bố đè xuống mây đen, lập tức liền nghe đến toàn bộ tông môn cũng bắt đầu từng đợt run rẩy lên. Địa phương này giống như sắp địa chấn đồng dạng. Lam Tiểu Bố không dám trì hoãn. Bằng tốc độ nhanh nhất mang theo cổ đảo sông ra Hồng Vân Tông. Đứng ở ngoài Hồng Vân Tông. Lam Tiểu Bố rõ ràng trông thấy Hồng Vân Tông bốn phía dâng lên lượn lờ xương trắng. Đi theo tải cái kia ầm ầm thanh âm bên trong giấy núi dần dần biến mất. Cái kia bị vô số thực vật bao trùm pha tạp kiến trúc cũng tải trong xương mù trắng giải rác này chậm rãi phai nhạt đi. trọn vẹn hơn nửa giờ đi qua toàn bộ Hồng Vân Tông đều biến mất vô tung vô ảnh. Ở trước mặt hắn chỉ có một ít bình thường thảm thực vật cùng hoang dã. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ tu tiên thủ đoạn thật là để cho người ta nhìn mà than thở. Một cái trận pháp vậy mà có thể cho khổng lồ như thế tông môn tiêu ẩm xuống dưới Bất quá chỉ là cảm khái một hồi Lam tiểu bố liền tranh thủ thời gian lần nữa đem côn lôn lấy ra Hắn muốn lái côn lôn đi tìm tẩy thai trì Hôm nay đổi mới liền đến nơi này Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không 03 chương 85 tẩy thai trì hơn 4 vạn giảm đối với côn lôn tới nói cũng không xa Lam tiểu bố muốn một bên tìm kiếm tẩy thai trì. Lúc này mới dùng nhiều phí hết một chút thời gian. Nguyên bản Lam tiểu bố coi là tẩy thai trì hẳn là tương đối khó tìm. Để hắn không có nghĩ tới là. Tại khoảng cách tẩy thai trì còn. Có hơn 10 dặm thời điểm hắn đã nhìn thấy. Xác thực nói là tại côn lôn trên màn hình lớn nhìn thấy. Côn lôn phía dưới xuất hiện một mảnh mờ mịt lượn lờ sương mù màu đỏ. Côn Lôn đi vòng một vòng Chỉ có nơi này khả năng nhất là tẩy thai trì Dừng lại Côn Lôn, Lam Tiểu Bố mang theo cổ đảo đi vào xương mù màu đỏ này bên cạnh Khi Lam Tiểu Bố thần niệm thẩm thấu đến trong xương mù màu đỏ này thời điểm Hắn biết đây chính là khí linh nói tẩy thai trì Trong xương mù ẩm chứa một loại cùng nguyên khí vật tương tự Tựa hầu ngay cả thần niệm của hắn đều có thể gột rửa Tại cái ao này bên cạnh còn có một gốc cây ăn quả. Trên cây ăn quả kết lấy mười mấy cái trái cây màu xám. Những trái này mỗi một mai đều cùng to bằng nắm đấm trẻ con. Tại tẩy thai trì bên cạnh cây ăn quả cũng không cùng bình thường. A lam tiểu bố lập tức tới ngay đem cái này mấy chục mai trái cây toàn bộ hái xuống đưa vào trong nhẫn Cổ đạo ta phải vào tẩy thai trì tu luyện, ngươi tại bên cạnh chờ lấy. Lam Tiểu Bố hái xong trái cây lúc này mới cẩn thận từ tẩy thai trì biên giới tiến nhập tẩy thai trì bên trong Sương mù màu đỏ phía dưới là nước màu đỏ Nhìn thật giống như huyết trì đồng dạng Lam Tiểu Bố vừa bước chân vào trong nước Cũng cảm giác được từng đạo thật nhỏ mang kim châm tận xương tủy Mãnh liệt đau đớn truyền đến Nếu như Lam Tiểu Bố không có trải qua linh hồn xé sách hắn bây giờ suy nghĩ khẳng định là mau dậy Tại đã trải qua linh hồn xé sách loại kia khủng bố đau đớn về sau. Nước ao này mặc dù đáng sợ lại cũng không để Lam Tiểu Bố khó mà chịu đựng. Khi Lam Tiểu Bố vận chuyển dịch cân ginh bắt đầu lúc tu luyện. Hắn cũng cảm giác được cây này đâm vào cốt tủy đau đớn biến thành một cỗ tia nước nhỏ. Sau đó thẩm thấu đến toàn thân trong mỗi một chỗ lỗ chân lông. Khi Kim châm đồng dạng đau đớn biến mất. Loại kia để toàn thân đều ấm áp thư sướng. Khiến cho Lam Tiểu Bố toàn thân tế bào đều đang nhảy vọt. Rất nhanh Lam Tiểu Bố liền triệt để đắm chìm đến trong tu luyện. Hắn thậm chí đều không có cảm thấy được chính mình từ từ hướng giữa ao di động. Cuối cùng cả người đều không có vào cách ao này ở trong. Cho dù là cả người đều không có vào ao chỗ sâu, Lam Tiểu Bố đều không có cảm giác được hô hấp khó khăn. Tại Lam Tiểu Bố chui vào đáy ao thời điểm. Thân thể của hắn càng là thẩm thấu ra một tầng lại một tầng màu đen dơ bẩn. Những này dơ bẩn bị nước ao có rửa rơi. Sau đó ra thịt mặt ngoài lại tiếp tục chảy ra. Ao màu đỏ thật nhanh rút đi cổ đảo nhìn xem Lam Tiểu Bố chậm chặt không được. Tại bên cạnh kêu vài tiếng. Gặp Lam Tiểu Bố vẫn không có tin tức về sau cổ đảo vọt vào trong ao. Cái kia cổ nhói nhói rất nhanh liền bao lấy cổ đảo thân thể. Cổ đảo không có công pháp tu luyện. Bén nhọn gầm rú đứng lên. Chỉ là cổ đảo loại này gầm rú không dùng được, nó đồng dạng là càng trầm càng rơi xuống. Khi cổ đảo chìm vào đáy ao thời điểm càng giấy rua lợi hại, nó muốn sông đi lên. Chỉ là loại này giấy rua là phí công. Ao nước màu đỏ thật giống như vô số xây nhỏ tạo thành lưới tia đồng dạng. Để cổ đảo không cách nào tránh thoát. Lam tiểu bố một mực tại vận chuyển dịch cân ginh tu luyện, không có chú ý cổ đảo. Cổ đảo giờ phút này trên người lông tóc nhan sắc bắt đầu biến hóa. Bộ lông màu xám dần dần chuyển biến làm màu đen. Chỉ có phần lưng đầu kia màu vàng càng phát ra sáng tỏ dễ thấy. Cũng không biết qua bao lâu. Cổ đảo vậy mà tại đáy ao đứng lên. Nó tựa hồ tìm được thuộc về nó biện pháp. Nước ao tại cổ đảo quanh người tạo thành một cái hình khuyên. Lúc này cổ đảo liền thân thể cũng bắt đầu biến hóa. Lam tiểu bố mở to mắt. Hắn phát hiện chính mình còn tải đáy ao. Trước đó một mực tải tu luyện tựa hồ cũng không thèm để ý hô hấp sự tình. Giờ phút này đình chỉ tu luyện. Lập tức liền có một ngụm nước xót vào trong miệng. Lam tiểu bố tranh thủ thời gian xông ra mặt nước bò lên trên bờ. Ao phía trên xương mù màu đỏ biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản giống như huyết sắc đồng dạng ao. Giờ phút này biến thành thanh tỉnh nước bình thường. Một đầu toàn thân đen kịch, nhìn giống sói lại có chút quái gì động vật nằm nhòi trong nước. Phần lưng kia một đầu màu vàng tại sao cùng cổ đảo có chút cùng loại cổ đảo lam tiểu bố kêu một tiếng. Trong nước đầu kia quái gì động vật vọt lên. Lam tiểu bố đề phòng về sau đi vài bước. Không có trông thấy cổ đạo Ngươi chính là cổ đạo Lam tiểu bố xác nhận trước mắt cái này Cổ quái gia họa chính là cổ đạo Quả nhiên cổ đạo nịnh nọt kêu một tiếng Sau đó lúc lắc cái đuôi Ngươi hẳn là một con chó đi Lam tiểu bố im lặng nhìn xem Cổ đạo đong đưa cái đuôi Không đúng Lam tiểu bố đi theo đã nhìn thấy cổ đạo cái vuốt Trước đó nói cổ đạo là một con chó Thật đúng là không có cái gì kỳ quái Bởi vì cổ đảo vốn là cùng chó sáng sấp không sai biệt lắm, động tác cũng rất giống như. Nhưng bây giờ cổ đảo ngón chân rõ ràng khác biệt, trước đó là liền tại cùng một chỗ, còn mang theo lông sù đệm thịt. Hiện tại cổ đảo ngón chân thật giống như móng vuốt đồng dạng, mà lại là mỗi một cái chân đều có 5 cái chảo chỉ. 5 cái sắc bén chảo chỉ tách ra, nhìn thật giống như ưng chảo đồng dạng. Người đi chỉnh hình rồi lam tiểu bố kinh ngạc nhìn xem cổ đảo cái vút. Nếu như cổ đảo cao to đến đâu một chút. Đây là một con hung thú à. Cổ đạo lần này giống lên vài tiếng biểu đạt bất mãn. Trước đó nói nó giống chó nó cũng nhận. Hiện tại còn nói nó chỉnh hình. Đây không phải vũ nhục người. Không. Là vũ nhục sói sao cổ đảo tại sao phải biến thành dạng này lam tiểu bố ánh mắt rơi ở trong tẩy thai trì. Hắn cũng ở lại bên trong thật lâu. Sẽ không cũng thay đổi hình A-lam tiểu bố thần niệm quét một lần chính mình. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt hắn không có biến hóa. Cũng không thể nói là không có biến hóa. Da thịt tựa hồ trở nên càng thêm trắng nón. Mà lại hắn tựa hồ nhẹ đi nhiều. Chẳng lẽ là thể nội tạp chất đều bị tẩy sạch cái này tẩy thai trì chẳng nhưng có thể lấy trình dung còn có thể gầy thân hắn không mập A. Chỉ là hắn đây coi là không tính là tẩy đi phàm cơ đây Lam tiểu bố vận khí bước một bước Lập tức hắn cũng cảm giác được cả người giống như bay lên đồng dạng Nhẹ nhàng như một con chim Nhẹ nhóm vượt qua mấy trường rơi vào côn lôn bên cạnh Lời hải Lam tiểu bố âm thầm tắt lưới Đều là tiên thiên Giờ phút này hắn cảm thấy mình so vừa mới bước vào tiên thiên thời điểm cường đại mấy lần còn chưa hết Mà lại hắn có một loại cảm giác, hắn hiện tại thích hợp nhất tu luyện. Nhất định phải mau chóng tu luyện Kim ô Huyết, nhìn xem phía sau đến cùng là cái gì. Cổ đảo lại đột ngột gào thép, Lam Tiểu Bố rất rõ ràng cổ đảo loại thanh âm này đại biểu cho nguy hiểm. Hắn ngầm đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy mảng lớn mảng lớn mây mù màu đen bao trùm tới. Trong rừng mấy cách bị hoảng sợ chim bay vội vàng bay tới. Chỉ là cái này mấy cái chim bay vừa mới cất cánh. liền bị hắc vụ cuốn chúng. Lập tức Lam Tiểu Bố trông thấy chim bay thi thể rơi xuống. Đến lúc này, Lam Tiểu Bố sốt cuộc minh bạch vì cái gì nơi này không có lời hại cường đại thú loại. Mỗi lần Ngọc Khải Tinh đóng lại trước đó, đều bị cùng hắc vụ quét sạch một lần. Tất cả bị cuốn vào hắc vụ sinh linh đều sẽ tử vong. Hắn cùng cổ đảo trước đó nhìn thấy giá thú. Vậy hẳn là là ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm sinh sôi lên Mặc dù hắn không biết những giá thú này hạt sống là như thế nào bảo lưu lại tới Bất quá bất luận sinh mệnh nào luôn luôn có chính mình biện pháp Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian sông vào trong côn lôn Cổ đảo tốc độ tuyệt không so Lam Tiểu Bố chậm Tại cổ đảo tiến vào côn lôn đằng sau Lam Tiểu Bố lập tức mệnh lệnh Lập tức vượt miền Trở lại chúng ta tới địa phương Côn lôn tốc độ hoàn toàn không phải chim bay có thể so sánh Trong khoảng thời gian ngắn liền thoát khỏi nghiền ép lên tới xương mù màu đen Vẹn vẹn nửa ngày thời gian Côn lôn lại lần nữa ngừng lại Nơi này chính là trước đó Lam Tiểu Bố xếp chết đào ngại địa phương Lam Tiểu Bố đánh giá một chút Lấy hắc vụ kia tốc độ Muốn lại tới đây chí ít còn có thời gian 10 ngày Lam tiểu bố thu hồi côn luôn mang theo cổ đảo đi trở về. Nên có được hắn đều chiếm được. Liện xem như phía sau có hắc vụ đi theo. Lam tiểu bố cũng định tìm cách địa phương trước đơn giản giải một chút kim ô huyết. Nếu như có thể nhanh chóng tu luyện tới kế tiếp cấp độ, hắn liền tu luyện mấy ngày. Nếu như mấy ngày không có tiến triển, hắn hay là nắm chặt thời gian tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Ngọc Khải Tinh tiến đến một chuyến cũng không dễ dàng cứ như vậy ra ngoài thật là đáng tiếc điểm. Không có thực lực ra ngoài quá mức nguy hiểm đáng sợ nhất là cái kia xe nô đại đế. Hắn lại không thể không đi ra, hắc vụ này bao trùm tới, hắn không đi ra càng là một con đường chết. Nếu không lưu tại côn lôn bên trong bất quá ý niệm này rất nhanh liền bị lam tiểu bố ép xuống. Không nói trước côn lôn có thể ngăn trở hay không loại này hắc vụ. Một khi ngăn không được, hắn liền rời đi cơ hội đều không có. Liền xem như côn lôn ngăn chở, chờ chút một lần Ngọc Khải Tinh mở ra thời điểm lại là 30 năm trôi qua. Người có mấy cách 30 năm hắn có thể ở chỗ này tiêu tốn 30 năm cho nên hắn vẫn là phải ra ngoài. Hắn có thần hồn thứ, cũng không phải cái gì tiền vốn đều không có. Dưới mắt khoảng cách rời đi Ngọc Khải Tinh hẳn là còn có mấy ngày thời gian. Liền đi trước đó hồ khô cản kia bên cạnh tu luyện. Đến lúc đó cổ đảo canh giữ ở bên ngoài. Chờ hắc vụ vừa đến. Bọn hắn liền rút lui. Lam tiểu bố huyết định ra đến, đang chuẩn bị lúc rời đi, mấy đảo xanh minh mang chỉ từ nơi xa bắn qua. Đây là tử quang thương công gích quang mang, Lam tiểu bố lập tức nút ở một bên. Rất nhanh Lam tiểu bố đã nhìn thấy một cách điệp hành khí nghiêng nghiêng lao đến. Mỗi lần Lam quang bắn về phía cái kia điệp hành khí thời điểm, điệp hành khí đều sẽ tự động hoán vì tránh thoát phía sau xả kích. Tại cái này điệp hành khí phía sau đồng dạng có một cái phi hành khí đang đuổi lấy. Phía trước trốn chính là một tên thanh niên tóc tai bù sù nằm sấp trên điệp hành khí, nhìn cực kỳ chật vật. Phía sau người truy sát Lam tiểu bố lại nhận biết một nguyên tang Mặc dù phía trước tên thanh niên kia điệp hành khí có thể tự động tránh né từ quang thương xả kích bất quá lam tiểu Bố khẳng định ra hỏa này không tránh được bao lâu hay là sẽ bị bắn chúng Có lẽ biết mình không tránh được bao lâu Phía trước người kia dứt khoát ngừng lại Sau đó quay đầu nói ra Người bắn xếp ta Người cũng tốt không được Người thiên la kinh thậm chí bách ma kinh hệ đều sẽ bị ngươi liên lụy Một nguyên tang cũng ngừng lại Hắn cũng không tiếp tục nổ súng Mà là nói ra Nói cho ta biết đồ vật ở nơi nào Ta cam đoan không giết ngươi Đồ vật ta có thể cho ngươi Nhưng ta không tin cam đoan của ngươi Thanh niên hừ lạnh một tiếng Một nguyên tang lần nữa rơ lên tử quang thương Đã ngươi không muốn nói ra đồ vật ở nơi đó Vậy cũng đừng trách ta đồng thủ Ta bị mắn giết đồng thời Bắn xếp ta hình ảnh liền sẽ truyền tống ra ngoài Người thiên la tinh một cách vương tử bắn xếp cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu người Hậu quả ngươi có nghĩ tới không thanh niên ngữ khí nghiêm nhị lại Một nguyên tăng cười ha ha một tiếng Ngươi nói ngươi là cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tới chính là A. Ta nói ngươi giả mạo đây này Mặc dù trong miệng nói như thế nhưng hắn nhưng không có dám động thủ Khí vũ trụ 03 chương 86 tường vũ trụ cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Lam Tiểu Bố lúc đầu không có ý định đồng thủ. Lúc nghe thanh niên này đến từ cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu thời điểm, hắn không chút do dự vọt ra. Đang đến gần một nguyên tang 60 m địa phương cho một nguyên tang một cái thần hồn thứ đồng thời trong tay đoạn đao bắn ra ngoài. Giờ phút này thần niệm của hắn đã có thể chạm tới chừng 70 thước. 60 mét thần hồn thứ hoàn toàn có thể làm bị thương một nguyên tang Bị thần hồn thứ đâm trúng một nguyên tang trì trệ Sau một khắc lam tiểu bố đoàn đao đã chém đứt một nguyên tang cổ tay Thanh niên kinh ngạc nhìn chầm chầm một nguyên tang Hắn đã bị giải ra Một nguyên tang mạnh bao nhiêu hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Giết hắn hai tên hộ vệ Thực lực tuyệt đối là võ đảo đỉnh phong Một người như vậy lại bị người nhẹ nhóm liền gãy mất tay Người này phải có bao nhiêu mạnh là ngươi nhìn xem sông tới Lam Tiểu Bố. Một nguyên tang ánh mắt lói lên chấn kinh. Đi theo chính là hối hận. Hắn hối hận không có tại trong chiến điệp cưỡng ép xử lý Lam Tiểu Bố. Hắn biết rõ Lam Tiểu Bố trên người có rất nhiều bí mật, lại vẫn muốn đem những bí mật này chiếm làm của riêng. Ta hiểu được. Một nguyên tang nghĩ đến vừa rồi trong đầu của mình gai đau. Hắn hiểu được vì cái gì chân nặng tinh cơ cùng thường nguyên có thể đang tỉ đấu bên trong giết mạnh hơn bọn họ đối thủ. Nguyên lai là Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố vậy mà có thể đánh lén đại não của người khác chỗ sâu. Đây là thủ đoạn gì không sai. Lam Tiểu Bố nhất định tải tu tiên. Trước đó hắn nhìn thấy Lam Tiểu Bố hấp thu tiệt thạc tràng cảnh khẳng định là công pháp tu tiên. Lam Tiểu Bố... Chúng ta đều là đến từ bách ma tinh hệ ma lại ta một mực rất thưởng thức ngươi Chẳng lẽ ngươi muốn lấy oán trả ơn một nguyên tang tỉnh táo lại Hắn biết mình cơ hội sống sót rất ít Lam tiểu bố tử tốn nói Lấy oán trả ơn ngươi đối với ta có cái gì hả Còn có ngươi hẳn là tại thời khắc tính toán xử lý ta đi Đương nhiên ta sẽ không giết ngươi Ta chỉ là gặp chuyện bất bình rút đao tương trở thôi Nói xong Lam tiểu bố vẹn vẹn nhặt lên chính mình đoàn đao thật không có tiếp tục động thủ. Thanh niên kia thấy thế Không chúc do dự từ miệng trong túi xuất ra một thanh trồng chất truy thủ. Truy thủ mở ra. Thanh niên đem truy thủ đâm vào một nguyên tang cổ hỏng. Một nguyên tang bị thần hồn thứ trọng thương. Tốc độ phản ứng cực kỳ chậm chạm. Trong lúc nhất thời lại không có né tránh truy thủ này ám sát. Lam tiểu bố không có ngăn cản. Nếu là thanh niên này không giết một nguyên tang hắn hay là sẽ giết chết một nguyên tăng, thậm chí sẽ làm rơi người thanh niên kia. Muốn ở loại địa phương này mạng sống, mềm lòng khẳng định là không được. Đa tạ bằng hấu cấu giúp, ta gọi hầu dập đến từ cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu kim tuyển tinh. Xử lý một nguyên tang về sau kim tuyển tinh lập tức liền hướng Lam Tiểu Bố Cảm Tạ. Hắn nhìn ra Lam Tiểu Bố thực lực phi thường cường đại. Một phi đao liền xử lý một nguyên tang há có thể đơn giản một nguyên tang cường đại hắn nhưng là tận mắt nhìn đến. Dùng tuyệt đối lực lượng nhìn ép hộ vệ của hắn. Đồng thời chém giết hắn hai tên hộ vệ. Lam Tiểu Bố thu hồi đoàn đao. nghi ngờ hỏi. Hầu dập. Ngươi là cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tới không phải nói nơi này chỉ có thể là cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tham gia sao hầu dập giải thích nói. Mặt ngoài là như thế này. Kỳ thật có số ít cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu người kẹp ở cấp thấp văn minh tinh cầu tiến đến. Tỷ như ta chính là đại biểu cấp 3 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đại canh tinh tới. Vừa rồi người kia phi thường cường đại. Nhẹ nhóm xếp ta hai tên hộ vệ. Hộ vệ của ta ngay cả vũ khí đều không có nâng lên liền bị hắn xếp. Hắn muốn ta được đến một kiện đồ vật. Thứ này. Lam Tiểu Bố khoát khoát tay. Đồ vật là cái gì ngươi không cần nói cho ta. Có thể tới này Ngọc Khải tin người. Ai cũng có cơ duyên của mình cùng vận khí. Đồ vật của ngươi là của ngươi vận khí. Thật giống như đồ của ta là của ta vận khí đồng dạng. Ta ngược lại thật ra muốn thỉnh giáo ngươi mấy vấn đề. Nghe được lam tiểu bố căn bản cũng không hỏi mình đồ vật. Hầu dập trong lòng nổi lên hảo cảm. Vội vàng nói. Ngươi hỏi đi. Chỉ cần ta biết. Ta khẳng định nói cho ngươi. Lam tiểu bố ôm quyền lấy đó cảm tạ một chút. Ta nghe nói khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu cấm chỉ tu tiên. Có phải hay không có chuyện này hầu dập gật đầu. Đúng vậy. Là bởi vì khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu người đều cho là Chỉ có khoa học kỹ thuật mới là vũ trụ cực hạn Muốn cải biến vận mệnh của mình Vô luận là thọ nguyên hay là vũ trụ tiến trình Đều nhất định muốn tăng tốc phát triển khoa học kỹ thuật Tu tiên quá mức phiêu miêu Mà lại chúng ta vùng vũ trụ thiên địa này Linh khí mỏng manh linh thạch khan hiếm Không cách nào tu luyện Một khi tất cả mọi người bắt đầu tu tiên Chẳng những trở ngại khoa học kỹ thuật phát triển Sẽ còn để chân chính tu tiên tinh cầu cảm thấy có thể tùy ý hủy diệt Bởi vì tất cả mọi người tu tiên Giữa vũ trụ linh khí sẽ càng ngày càng yếu kém Lời như vậy rất khó sinh ra cấp cao nhất học giả Không có linh khí, nhân loại đại não sẽ càng ngày càng chậm chạp cùng thoái hóa Có chân chính tu tiên tinh cầu lam tiểu bố kinh ngạc hỏi Lập tức lại lần nữa hỏi thăm Linh thạch lại là thứ gì đây chính là linh thạch a bất quá linh thạch là tu tiên tinh cầu cách gọi. Rất nhiều cấp thấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu thậm chí đều không có nghe nói qua. Bọn hắn đều gọi linh thạch là tiệt thạch. Bởi vì đây cũng là văn minh khoa học kỹ thuật phát triển nhất định phải một loại nguồn năng lượng tài nguyên. Hầu dập đang khi nói chuyện xuất ra một khối tiệt thạch. Lam Tiểu Bố giờ mới hiểu được nguyên lai hắn dùng vẫn luôn là linh thạch mà không phải tiệt thạch. Linh thạch xưng hô thế này so tiệt thạch càng thỏa đáng, chí ít Lam Tiểu Bố là như thế này cho là. Dựa theo hầu dập lý giải, địa cầu một mực không có có thể bước vào khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu hàng ngũ. Không biết có phải hay không là linh khí thiếu thốn, nhân loại đại não thoái hóa tạo thành. Hầu dập tiếp tục nói. Ban đầu ở một phương này giữa các hành tinh bên trong Có thật nhiều khoa học kỹ thuật tinh cầu Cũng có thật nhiều tu tiên tinh cầu Trừ linh thạch bên ngoài Còn có rất nhiều ghi hữu nguyên tố cùng khoáng vật Những vật này vô luận là đối với tu tiên tinh cầu hay là khoa học kỹ thuật tinh cầu đều cực kỳ khan hiếm Bởi vậy những này khoa học kỹ thuật tinh cầu cùng tu tiên tinh cầu thường xuyên bộc phát đại chiến Mọi người trừ cướp đoạt tài nguyên bên ngoài. Còn muốn chứng minh chính mình phát triển mới là vương đạo. Lẫn nhau song phương đều cảm thấy sự tồn tại của đối phương mới là lớn nhất tài nguyên lãng phí. Kết quả như thế nào Lam Tiểu Bố biết chắc có kết quả. Bằng không mà nói. Sẽ không tới hiện tại mới thôi hắn chưa nghe nói qua tu tiên tinh cầu. Mà lại khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đều đang chèn ếp tu tiên tinh cầu. Hẳn là tu tiên tinh cầu thua mất. Hầu dập không có trực tiếp trả lời. Ngược lại là hỏi. Người nghe nói qua tường vũ trụ sao Lam Tiểu Bố lắc đầu. Thật sự là hắn nghe nói qua tường vũ trụ. Bất quá Lam Tiểu Bố khẳng định hắn nghe nói qua tường vũ trụ cũng sẽ không là hầu dập trong miệng tường vũ trụ. Hầu dập nói ra. Tại sáng trói văn minh khoa học kỹ thuật tinh hà bên ngoài. Có một bức tường. Bức tường này ngăn chặn văn minh khoa học kỹ thuật hướng ra phía ngoài hết thầy phát triển. Cũng ngăn chặn bên ngoài hết thảy đồ vật tiến vào khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Hẳn là tường vũ trụ này đối diện là tu tiên văn minh khoa học kỹ thuật Lam Tiểu Bố theo bản năng hỏi. Hầu dập gật đầu, đúng vậy, chính là tu tiên văn minh khoa học kỹ thuật. Đã từng một phương này tinh hà cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại bộ phát đại chiến giữa các vì sao. Vô số tinh cầu bị hủy diệt Vô số người tại trong đại chiến chết đi Bởi vì chiến tranh ở khắp mọi nơi Cho nên khoa học kỹ thuật đến cuối cùng toàn bộ là vì chiến tranh mà phát triển Tu tiên tốc độ lại nhanh cũng vô pháp có khoa học kỹ thuật phát triển nhanh Mà lại tu tiên còn có một cái cử đại tai hại Đó chính là ngươi thực lực mạnh hơn Cũng có một cái thỏa nguyên hạn chế lại ngươi Văn minh khoa học kỹ thuật phát triển lại khác biệt Có thể vĩnh cửu truyền thừa tiếp mà lại càng ngày càng tinh vi lợi hại. Mắt thấy cuối cùng mấy cái tu tiên văn minh tinh cầu liền bị hủy đi. Một phương này tinh hà đột nhiên đi ra một cái cường giả tuyệt thế. Cường giả này nhẹ nhóm liền hủy diệt mấy cái cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Vô số khoa học kỹ thuật học giả. Vô số khoa học kỹ thuật thành quả. Đều tại cường giả này trong tay bị biến mất không thấy gì nữa. Mấy đời người cố gắng chớp mắt hóa thành hư không? Nói đến đây Hầu dập thở dài Giờ phút này khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đám người mới phát hiện Bọn hắn khoa học kỹ thuật truyền thừa cũng là Có thể bị hủy diệt cũng sẽ không so văn minh tu tiên cường đại đến mức nào Nhưng coi như thế Khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vẫn không có nhận thua Hoặc là nói văn minh khoa học kỹ thuật cùng văn minh tu tiên đắt là không thể điều hòa. Căn bản là không cách nào chung sống. Bọn hắn nghiên cứu ra tới một loại bảo đạn. Kêu phủ đạn. Đồng thời thành công đem viên này phủ đạn vứt xuống lớn nhất một cái tu tiên văn minh tinh cầu bên trong. Để nó bảo liệt ra. Cứ việc tại tử thuật bên trong. Lam tiểu bố yêu nguyên nhìn thấy hầu dập trong mắt sợ hãi. Cái kia phủ đạn tách ra đi ra nguyên tố phóng xạ trong khoảng thời gian ngắn liền để trên một tinh cầu hết thảy sinh mệnh biến mất hầu như không còn. Không chỉ như thế. Tinh cầu kia cũng đi theo khô héo. Sau đó tự bảo mà diệt. Lam tiểu bố âm thầm kinh hãi. Đây quả thực là trên địa cầu bom cô ban. Không. So bom cô ban còn mạnh hơn rất nhiều. Bom cô ban mặc dù không có nghiên cứu ra được. Thế nhưng là tương lai một khi bị nghiên cứu ra được. Vậy địa cầu chỉ sợ khoảng cách diệt vong cũng không lâu. Nhân loại quả nhiên cuối cùng đều là hủy diệt trong tay của mình. Tu tiên giả cũng nhìn thấy văn minh khoa học kỹ thuật đáng sợ. Bọn hắn cùng khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu người tiến hành một lần đàm phán. Đàm phán nội dung đại khái là tất cả tu tiên giả đều từ một phương này tinh hà rút đi. Lấy tuyên cổ liền tồn tại tường vũ trụ làm giới vực. Tường vũ trụ bên này là văn minh khoa học kỹ thuật. Bên kia là văn minh tu tiên. Đồng thời yêu cầu khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu phát hạ thể độc. Tiêu hủy hết thầy phủ đạn tư liệu. Vĩnh viễn không còn nghiên cứu chế tạo phủ đạn. Tên kia nghiên cứu chế tạo phủ đạn người cũng bị bắt đi. Hầu dập lại là thở dài một tiếng. Từ đó về sau... Tường vũ trụ liền thành chúng ta chỗ tinh hà cùng tu tiên tinh hà ngăn cách tường. Một phương này tinh hà không còn có tu tiên giả nghe đồn. Mà lại khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu cũng bắt đầu chèn ép tu tiên giả. Không cho phép bất kỳ người tu tiên nào ngoài sáng tồn tại. Trên thực tế, đây chỉ là lửa mình dối người thôi. Văn minh tu tiên cùng văn minh khoa học kỹ thuật mặc dù có tường vũ trụ cách xa nhau. Nơi này yêu nguyên có tu tiên truyền thừa. Rất nhiều người đều điên cuồng tìm kiếm công pháp tu tiên. Vùng trộm nếm thử tu tiên. Bọn hắn khát vọng có một ngày có thể vượt qua tường vũ trụ tiến về chân chính tu tiên vũ trụ. Có người thành công sao Lam Tiểu Bố hỏi. Hầu dập lắc đầu. Hẳn là không có. Ta nghe nói vùng vũ trụ này bởi vì một thứ gì đó thiếu thốn. Nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới thành đan giai đoạn. Cái gì là thành đan giai đoạn lam tiểu bố mặc dù đạt được kim ô huyết hắn còn không có nhìn. Hầu dập giải thích nói. Ta cũng chỉ là nghe nói. Nghe nói muốn tu tiên trước hết luyện tinh hóa khí. Sau đó đúc thành tiên cơ. Đúc thành tiên cơ về sau mới có thể bước vào luyện khí hóa thần giai đoạn. Luyện khí hóa thần giai đoạn cũng kêu thành đan giai đoạn cổ thể chia làm cái gì ta cũng không biết. Lại đằng sau là cái gì ta thì càng không biết. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không 03 chương 87 kim đan có phẩm cùng hầu dập hàn huyên nửa ngày thời gian. Lam tiểu bố tâm tình có chút sa sút Hắn hiện tại mục tiêu phi thường minh xác thứ nhất tiêu diệt hết địa cầu tiềm ẩm quý hiếp. Cái này không chỉ là ở kiếp trước vẫn muốn hoàn cảnh vấn đề. Còn có chính là tốt nhất diệt đi xích lôi tinh xe nô đại đế Lý Đạp Chí. Gia hỏa này không diệt, làm tiểu bố trong lòng bất an à. Lấy cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu nổi tình thời gian dài là có cơ hội cha ra Lý An đi qua địa cầu. Lấy Lý Đạp Chí loại này thượng vị giả tâm tính. Liền xem như không xác định Lý An có phải hay không chết ở địa cầu. Chỉ cần biết rằng Lý An đi qua địa cầu. Đồng thời tìm được địa cầu phương vị Hắn liền sẽ hủy đi địa cầu Có lẽ đối với hắn tới nói Hủy đi địa cầu liền cùng dấm chết một con kiến đồng giảng đơn giản dễ dàng cùng không cần phụ trách Làm tiểu bố mục tiêu thứ hai chính là muốn tìm kiếm chân chính văn minh tu tiên Đi vào tinh không tiếp xúc đến nhiều đồ như vậy Hơn nữa còn biết văn minh tu tiên tồn tại Thậm chí chính mình cũng bắt đầu tu tiên Để hắn từ bỏ truy cầu này Vậy tuyệt đối không thể Có tường vũ trụ tồn tại Hắn muốn tìm được văn minh tu tiên Chỉ sợ là gian nan trọng trọng Chỗ tốt duy nhất chính là Hầu dập đáp ứng hắn Tương lai sẽ giúp hắn lấy tới Một chút cấp 7 văn minh khoa học Kỹ thuật thiết bị làm sạc tinh cầu tư liệu Cùng hầu dập sau khi tách ra Làm tiểu bố lần nữa về tới lúc trước Vừa mới lúc đi vào đời bên hồ kia hốt cây Tại Ngọc Khải Tinh nhiều nhất còn có thời gian 10 ngày. Lam Tiểu Bố cũng không muốn đem 10 ngày này thời gian lãng phí ở trên việc tu luyện. Thế nhưng là vừa nghĩ tới sau khi rời khỏi đây. Còn có mấy cái ngoan nhân chờ đợi mình. Lam Tiểu Bố chỉ có thể cắn răng tu luyện. Một mình hắn mạnh hơn cũng không có cách nào đối phó được mấy đại cấp năm khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Về sau sự tình về sau cân nhắc. Hiện tại hắn muốn cân nhắc chính là như thế nào rời đi ngọc khải tinh phía ngoài quảng trường kia. Cổ đảo lưu tại cửa hang trông coi, Lam Tiểu Bố lần nữa chìm vào kim ô huyết bên trong. Kim ô vọt, ra ngọc thiểm đem âm dương, hội thần lô, luyện hảo nhiên chân thể. Trong hư vô, tử khí xoay quanh. Lam Tiểu Bố rất nhanh liền tiến nhập trạng thái tu luyện cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được như thế nào luyện khí hóa thần. Luyện khí hóa thần thật là thành đan giai đoạn, chia làm ba cái cấp độ lẩn đan, ngưng đan kim đan. Hắn đúc thành căn cơ về sau, bước kế tiếp chính là lẩn đan. Chỉ có vô ở ra chân đan hình thức ban đầu, mới xem như bước ra tu tiên bước đầu tiên. Đằng sau bằng vào là cơ duyên, tư chất cùng nhị lực. Lẩn đan cũng không phải tùy tiện lẩn, không nói trước tùy tiện có thể hay không lẩn đan thành công. Nếu là người muốn bước vào tầng thứ cao hơn, nhất định phải gần ra đỉnh cấp Kim Đan. Kim Đan cũng chia phẩm cấp, chỉ có thượng tam phẩm Kim Đan mới có cơ hội bước vào kế tiếp cấp độ. Đáng tiếc là trong tay hắn Kim Ô huyết chỉ có thể tu luyện tới Kim Đan mới thôi. Nói cách khác luyện khí hóa thần đằng sau, hắn lại muốn tìm tìm công pháp. Trước đó khí linh kia vậy mà không cùng hắn nói rõ ràng, hắn cũng không biết Kim Ô huyết chỉ có thể tu luyện Kim Đan. Bất quá liền xem như biết Kim Ô huyết chỉ có thể tu luyện tới Kim đan, hắn cũng nhất định phải tu luyện. Lam Tiểu Bố dựa theo Kim Ô huyết bên trên vận khí phương thức bắt đầu hấp thu linh thạch linh khí tu luyện. Chỉ là một chu thiên. Lam Tiểu Bố hai tay linh thạch liền nhỏ một vòng. Chỉ là hơn 1 giờ, hai viên linh thạch liền biến mất không thấy gì nữa. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian cầm ra mấy chục mai linh thạch Nhưng theo kim ô vận chuyển linh thạch biến mất tốc độ liền càng nhanh. Nửa ngày thời gian không đến, trong tay mấy chục khối linh thạch cũng là lặng yên biến mất. Vẹn vẹn tu luyện nửa ngày thời gian, Lam Tiểu Bố liền cảm nhận được thể nổi sôi trào mãnh liệt chân nguyên khí tức. Hắn mơ hồ có chút minh bạch. Gần đan chính là đem lúc đầu nổi khí chuyển hóa làm chân khí. Khi những chân khí này lại ngưng tụ thành một viên chân đan hình thức ban đầu thời điểm. Uẩn đan hẳn là liền kết thúc Kim đan phẩm dai hẳn là nhìn hắn nổi khí chuyển hóa độ tinh khiết Còn có chân khí cô đọng số lượng Lam tiểu bố giờ phút này phi thường cảm kích khí linh kia Nếu như không phải khí linh nhắc nhở hắn đi một chuyến tẩy thai trì Hắn liền xem như ổ đi ra kim đan Chỉ sợ phẩm dai cũng sẽ không quá cao Dưới mắt tiêu hao linh thạch đích thật là lợi hại điểm Bất quá cũng chỉ có dạng này Mới có thể để cho hắn gần đi ra chân đan phẩm chất cao hơn. Nhưng hắn không có khả năng tiếp tục tu luyện đi xuống A. Trên người hắn chỉ có hơn một vạn linh thạch. Dựa theo dưới mắt tu luyện tiêu hao Hắn cách này hơn một vạn linh thạch có thể hay không gần đan thành công hay là hai chuyện. chí ít có một chút lam tiểu bố có thể khẳng định. Tại hắc vô web sạc tới đây thời điểm. Hắn khẳng định không cách nào gần đan thành công. Nếu thời gian 10 ngày tu luyện hay không trinh lệch cũng không lớn. Vậy hắn vì sao còn muốn tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian hắn hiện tại thứ nhất cần phải làm là nhanh đi ra ngoài tìm kiếm linh thạch. Dựa theo lúc trước hắn lấy được tin tức, rất nhiều tiệt thạch cũng chính là linh thạch đều là đến từ Ngọc Khải Tinh. Hắn bây giờ người tại Ngọc Khải Tinh còn không tranh thủ thời gian tìm kiếm linh thạch phải chờ tới lúc nào Lam Tiểu Bố Đình chỉ tu luyện. Mang theo cổ đảo bắt đầu tìm người. Lấy hắn đối với Ngọc Khải Tinh chưa quen thuộc trình độ. Muốn tải hắc vụ tiến đến trước đó tìm tới linh thạch rất khó. Còn không bằng tìm người hỏi một chút những địa phương nào sản xuất linh thạch. Lam Tiểu Bố là trông thấy hắc vụ đến mới biết được rời đi Ngọc Khải Tinh thời gian nhanh đến. Cùng Lam Tiểu Bố cùng một chỗ tiến vào Ngọc Khải Tinh những người còn lại là bằng vào dĩ vãng tiến vào Ngọc Khải Tinh thời gian phán đoán. Đại khái sắp rời đi Ngọc Khải Tinh Tất cả mọi người tận lực hướng Ngọc Khải Tinh cửa vào địa phương dựa vào Bởi vì đem bỏ ra đi cũng là từ nơi này ra ngoài Lam Tiểu Bố rất nhanh liền phát hiện mấy nhóm người tung tích trong đó có hắn quen thuộc Thái Mạc Trường Tại Lam Tiểu Bố trông thấy Thái Mạc Trường thời điểm Thái Mạc Trường cũng đồng thời nhìn thấy Lam Tiểu Bố Hắn cũng không phải kinh nghi Lam Tiểu Bố có thể đi vào Mà là kinh gì Lam Tiểu Bố vì sao đến bây giờ còn còn sống Lam Tiểu Bố có thể đi vào rất bình thường Bọn hắn một nhóm người này lúc tiến vào Ngọc Hải Tinh thông đảo đối với đại não công dích tựa hồ cũng không mãnh liệt Chỉ là nhạc yếu mấy lần thôi Nhưng một nguyên tang không có giết Lam Tiểu Bố hắn cũng có chút nghi ngờ Dựa theo đạo lý nói một Nguyên Tang nhất định sẽ giết Lam Tiểu Bố đó a. Thái Mạc Trường thế nhưng là rất rõ ràng Lam Tiểu Bố làm một ít chuyện gì thắng một Nguyên Tang hơn một vạn tiệt thạch. Mặc cho ai bị thắng đi nhiều như vậy tiệt thạch cũng vô pháp tốt. Một Nguyên Tang không định vị Lam Tiểu Bố, hắn căn bản cũng không tin tưởng. Ha, Kha Lộc Vương tử thật sự là xảo a. Lam Tiểu Bố chủ động đi hướng Thái Mạc Trường. Thái Mạc Trường cười cười xấu hổ, Lam Ý Trường, Ngọc Khải Tinh cũng nhanh phải đóng lại, ngươi thu hoạch không nhỏ đi. Đang khi nói chuyện Thái Mạc Trường ánh mắt chuyển hướng Lam Tiểu Bố phía sau ba lô Mặc dù xe nô đại đế nói qua. Lần này mọi người có được đồ vật đều thuộc về mọi người sở hữu. Đó cũng là nói tinh cầu tuyển thủ sự thi. Lam Tiểu Bố vèn vèn một tên hộ vệ. Hộ vệ là không có tư cách có được đồ vật. Trên lý luận Lam Tiểu Bố có được đồ vật hẳn là về hắn cách này lục vương tử phân phối. Chỉ là trong lòng của hắn kiêng ghi Lam Tiểu Bố. Chỉ cần Lam Tiểu Bố không chủ động mở miệng. Hắn căn bản cũng không dám mở cái miệng này. Những hộ vệ khác tiến vào Ngọc Khải Tinh về sau. Đều sẽ chủ động cùng vương tục người tiến vào liên hệ. Lam Tiểu Bố chỉ sợ là không chút suy nghĩ qua. Thậm chí hắn cùng Lam Tiểu Bố ở giữa đều không có phương thức liên lạc. Ô Thái Mạc Trường rốt cuộc nhìn thấy đứng tại Lam Tiểu Bố phía sau cổ đạo trong mắt kinh gì không thôi. Hắn biết Lam Tiểu Bố mang theo sủng vật tiến vào Ngọc Khải Tinh cũng không phải trước mắt đầu này a Trước mắt đây là yêu thú gì loại, hắn chưa từng thấy qua. Lục Vương Tử có chuyện ngược lại là muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Lam Tiểu Bố ngay cả suy nghĩ cũng không qua đem đồ vật của mình cho Thái Mạc Trường. Hoặc là bởi vì hắn trong túi đeo lưng chỉ có một ít dược liệu mà thôi. Lam Ý trưởng mới nói. Thái Mạc Trường thật đúng là không dám đối với Lam Tiểu Bố như thế nào. Lam Tiểu Bố ngay cả một nguyên tang tiệt thạch cũng dám lừa gạt. Há có thể để ý hắn Thái Mạc Trường một cái cấp hai khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Tiểu Vương tử theo Thái Mạc Trường. Lam Tiểu Bố thắng tới tiệt thạch chính là lừa gạt tới. Ha ha cược 36 điểm một lần thắng tất cả tiệt thạch không dối trá lừa gạt ai vậy. Lam Tiểu Bố hạ giọng Lục Vương Tử. Ta nghe nói Ngọc Khải Tinh bên trong có tiệt thạch. Vì cái gì ta đến bây giờ một viên cũng không có nhìn thấy ngươi không có mua sắm địa đồ thái mạc trường một mặt kinh ngạc nhìn Lam Tiểu Bố. Cái gì địa đồ lần này đến phiên Lam Tiểu Bố một mặt kinh ngạc. Thái Mạc Trường giải thích nói, tại vì Lai Hào dừng lại trên quảng trường nhân tạo kia, có các loại đồ vật mua sắm. Trong đó có Ngọc Khải Tinh đã khai thác khu vực địa đồ A. Trong địa đồ này liền có tiệt thạch nơi sản sinh. Mặc dù những địa phương kia bị người đã tìm, nhưng mỗi lần đều khó có khả năng tìm sạch sẽ. Lam Tiểu Bấu ngẩn ngơ, hắn lúc này mới nhớ tới Bé si tìm hắn sự tình. Lúc trước đến Ngọc Khải Tinh quảng trường về sau, B.C.A. muốn lôi kéo hắn đi mua sắm một chút tiến vào Ngọc Khải Tinh vật phẩm. Hắn coi là B.C.A. muốn làm khác, tăng thêm lo lắng phiền phức biến nhiều, cho nên không có đi. Xem ra hắn tính sai à, B.C.A. thật là dẫn hắn đi mua đồ vật. Người có hay không địa đồ, có thể hay không cho ta mượn dùng một chút lam tiểu bố hỏi. Thái Mạc Trường xuất ra một khối thủy tinh đưa cho Lam Tiểu Bố nói ra. Địa đồ ta không cần dùng liền cho ngươi đi. Chỉ là ngươi bây giờ đi cũng không kịp. Căn cứ Ngọc Khải Tinh đi ra thời gian phán đoán hẳn là còn có chừng 10 ngày Ngọc Khải Tinh liền muốn đóng lại. Mà tiệt thạch gần nhất một chỗ đi một chút cũng cần 5-6 ngày đây là dùng điệp hành khí. Lại thêm trở về thời gian ta sợ ngươi không còn kịp rồi. Lại nói, nơi đó tiệt thạch chôn rất sâu, muốn đào lên có thể cần tốn nhiều sức lực. Không thể không nói thái mạc trường phán đoán là chính xác. Dựa theo Lam Tiểu Bố nhìn thấy hắc vụ. Những hắc vụ kia vượt qua ngọc khải tinh biển cả. Đến nơi đây hẳn là sẽ không vượt qua 9 ngày rồi. Lam Tiểu Bố hay là tiếp nhận địa đồ, nói một tiếng đa tạ, sau đó mang theo cổ đảo mau chóng rời đi. Thủy tinh địa đồ là mang phương hướng chỉ dẫn còn có thực cảnh chuyển đổi bên trong thậm chí lắp đặt một viên chim. Chỉ cần dùng tay lích một chút muốn đi vị trí. Địa đồ này liền tự động mở ra chỉ dẫn. Sau đó còn có thể căn cứ người sử dụng phi tốc độ phán đoán cần thời gian bao lâu đến. Lam tiểu bố đương nhiên sẽ không chính mình đi đường đi qua. Hắn mượn nhờ chính là côn lôn. Điệp hành khí cần 5 ngày. Côn lôn thả chậm đến cực thấp nhanh Cũng chỉ cần nửa giờ đã đến Ngày mai lên giá Bắt đầu tăng thêm khí vũ trụ không 03 chương 88 độ tốt dừng lại côn lôn về sau Lam tiểu bố đã nhìn thấy cái gọi là đào tiệt thạc địa phương Đây là một cái cử đại hố sâu Hố sâu bị đào thất linh bát lạc Thần niệm phía dưới còn có thể tìm tới một ít linh thạc mảnh vỡ Tại hố sâu to lớn bên cạnh đi vòng vo một vòng Lam tiểu bố thậm chí đều không có xuống dưới tìm kiếm linh thạch Hắn thần niệm sớm đã trông thấy Trong hố sâu này đã không có linh thạch Chẳng những không có thần niệm thấm vào Hố sâu biên giới trong đất bùn đều không tồn tại linh thạch Nói cách khác hắn tới quá muộn Trong hố sâu này linh thạch đã sớm bị người đào hết Ngay tại Lam tiểu bố thất vọng chuẩn bị thời điểm rời đi Cổ đảo bỗng nhiên kêu to. Lam tiểu bố cùng một thời gian cảm nhận được nguy cơ. Hắn không chút do dự nghiêng nhảy xuống hố sâu. Trong tiềm thức trong hố sâu kia mới là an toàn nhất. Một đảo quang mang xuyên qua xương sườn của hắn. Đem hắn bên hông mở ra. Chỉ thiếu một chút xíu liền muốn hủy đi hắn một cây xương sườn. Cơ hội là tại Lam tiểu bố nhảy xuống hố sâu đồng thời cổ đảo cũng đi theo nhảy xuống hố sâu. Bành lam tiểu bố rơi xuống tại trong hố sâu đi theo một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện tại trong thần niệm của hắn. Thân ảnh kia khom lưng. Lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận hố sâu. Một bên tiếp cận hố sâu còn một bên lướt ngang cải biến phương hướng. Ở trong tay của hắn thình lình nắm một thanh tử quang thương. Hắn tử quang thương thời khắc đối với hố sâu bên này hiển nhiên đang chờ lam tiểu bố ngoi đầu lên. Thật là xảo trá gia họa, gia hỏa này tuyệt đối là dùng ốm nhắm làm hắn một phát súng. Hắn nghiêng nhảy xuống hố sâu cứu được hắn một mạng. Nếu như không nghiêng nhảy, thực lực của hắn bây giờ là thật tránh không khỏi tử quan tốc độ. Lam tiểu bố nghĩ mà sợ đồng thời cũng là âm thầm may mắn. Hắn may mắn chính mình học xong thần hồn thứ mới tiếp xúc đến những này văn minh khoa học kỹ thuật gia hỏa Bằng không mà nói. Hắn làm tiểu bố thi cốt đều rét lạnh không biết bao lâu. Thần niệm phía dưới. Người tới càng ngày càng gần. Là một cách nam tử độc nhãn. Gia hỏa này khom lưng tốc độ cũng cực kỳ cấp tốc. Thực lực hẳn là sẽ không so một nguyên tang kém. Chỉ là 2 phút đồng hồ thời gian. Người kia đã đi tới cái hố bên ngoài 20 m vị trí. Bất quá hắn chẳng những không có lại cấp tốc tới gần. Ngược lại là phủ phục xuống thân thể. Lam tiểu bố vỗ một cách bên người cổ đảo biểu dương một câu, không sai, rất thông minh. Cổ đảo nếu như không có theo hắn cùng một chỗ nhảy xuống hố sâu. Giờ khắc này khẳng định bị đối phương bắn giết. Đối phương tuyệt đối không cho phép cổ đảo đứng ở phía trên vì Lam tiểu bố canh gác. Ngay cả mình vết thương đều chẳng muốn băng bó một chút, Lam tiểu bố trực tiếp cho đối phương một cái thần hồn thứ. Lần này Lam Tiểu Bố nhưng không có lưu thủ toàn lực oanh ra thần hồn thứ, một lần liền xé sách đối phương linh hồn. A một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Tên nam tử độc nhãn kia cũng không còn cách nào nắm chặt trong tay tử quang thương, mà là nắm chặt trên đất cỏ dại. Kinh khủng đau đớn để hắn muốn bắt lấy một chút cái gì. Lam Tiểu Bố cũng ở thời điểm này xông ra hố sâu. Rơi vào nam tử độc nhãn kia bên cạnh Không đợi nam tử độc nhãn kia lại dơ súng lên Lam tiểu bố đát một cước sấm tải trên cổ tay của hắn Đồng thời đem chui kia tử quang thương nắm ở trong tay Nam tử độc nhãn nhìn chầm chầm lam tiểu bố Là ngươi, ngươi xếp xe nô đại đế con trai độc nhất Lý An Có phải rất ngạc nhiên hay không không gian bảo vật Có thể đặt vào đĩa bay lam tiểu bố châm chọc một tiếng Độc nhãn nam này con nhìn thấy rừng ở một bên côn lôn cho nên mới chấn kinh. Ngọc Khải Tinh nếu như có thể mang đĩa bay tiến đến, vậy trong này đĩa bay sớm đắt là mỗi người trong tay một chiếc. Nếu Ngọc Khải Tinh không có khả năng mang đĩa bay tiến đến, hiện tại hắn nhìn thấy đĩa bay chỉ có thể là dùng không gian bảo vật cất vào tới. Đáng tiếc, đáp đúng cũng không có thường. Lam Tiểu Bố từ bên hông rút ra đoạn đao. Nam tử độc nhãn nhìn thấy Lam Tiểu Bố trong mắt sát cơ. Hắn có chút hối hận mình nói sai. Hắn căn bản cũng không hẳn là điểm ra Lý An là Lam Tiểu Bố xếp. Đây không phải để người ta diệt khẩu sao ngu xuẩn đến thật sự là có thể. Nhưng mãnh liệt dục vọng cầu sinh yêu nguyên để hắn nhìn không được kêu lên. Bằng hữu. Ta cho ngươi một kiện đỉnh cấp bảo vật. Ta khẳng định liền xem như lại nhiều tiệt thạch cũng so ra kém món bảo vật này. Món bảo vật này thậm chí có thể so sánh với không gian bảo vật. Lam Tiểu Bố ánh mắt lóe lên một tia kinh hỉ Trong tay đoàn đao bắt đầu rủ xuống. Thật sự có loại bảo vật này trông thấy Lam Tiểu Bố trong mắt kinh hỉ cùng động tác. Độc nhãn nam này con trong lòng kích động không thôi. Hắn vội vàng nói. Vâng. Cam đoan có. Phúc Lam Tiểu Bố trong tay đoàn đao đột nhiên chuyển hướng. Trong thời gian cực ngắn đem cổ của đối phương xé mở. Dù là đầu bị Lam Tiểu Bố chặt đi xuống. Trong mắt đối phương yêu nguyên có một loại không thể tin được. Hắn không phải không thể tin được Lam Tiểu Bố sẽ giết hắn. Hắn là không thể tin được Lam Tiểu Bố sẽ ở hắn cũng không nói đến bảo vật thời điểm giết chết hắn. Tại giết chết đối phương đồng thời, Lam Tiểu Bố loại cảm giác nguy cơ đáng sợ kia mới hoàn toàn biến mất. Quý người, Lam Tiểu Bố từ đối phương trong tay cầm bước lên một khối chỉ có một nguyên tiền xu lớn nhỏ đồ vật. Khi Lam Tiểu Bố trông thấy phía trên này chữ về sau, sau lưng của hắn suốt mồ hôi lạnh cả người thứ này hắn biết. Hoạt đạn thể tích nhỏ nhất đáng sợ bảo đạn. Đừng nhìn chỉ có tiền su lớn nhỏ, nhưng có thể chớp mắt dẫn bảo, sau đó để phương viên mấy chục mét hóa thành đất bằng. Liền xem như cảm nhận được nguy cơ, hắn lập tức trốn xa, chỉ sợ cũng không cách nào triệt để né tránh hoạt đạn. Nhưng hoạt đạn loại vật này sản lượng cực ít, chủ yếu là sinh sản loại này đạn hoạt tử kim rất khó. Lấy tới, lấy lam tiểu bố hiểu rõ đến tri thức. Hoặc tử kim giống như cũng không là tự nhiên sinh ra. Mà là người vị trí ra một vật. Vô luận như thế nào, viên này hoạt đạn hiện tại là của hắn rồi. Lam tiểu bố có chút bận tâm viên này hoạt đạn. Nghe nói hoạt đạn dẫn bảo chỉ cần dùng sức đè ép là có thể. Vạn nhất không cẩn thận đem thứ này đè ép. Có thể hay không đem hắn hóa thành bột miệng nghĩ nghĩ Lam tiểu bố vẫn là không có bỏ được vứt bỏ. Hắn đem hoạt đạn cất vào một cái hộp. Lại đem hộp đưa vào trong nhẫn Cổ đảo đã leo lên. Lam tiểu bố vỗ một cái cổ đảo. Đi xem một chút ra hỏa này ẩm giấu thứ gì. Chính là vừa rồi hắn địa phương ẩm thân. Ta cần mang bó một chút vết thương. Trên thân bị tử quang thương bắn bị thương. Đối với Lam tiểu bố tới nói cũng không phải là việc đại sự gì. Hắn mua sắm dược vật đủ nhiều. Quần áo tùy tiện đổi một bộ liền tốt. Lam tiểu bố vẫn không thay đổi tốt quần áo, nơi xa liền truyền đến cổ đảo kêu to, hắn tranh thủ thời gian chạy tới. Lập tức Lam tiểu bố liền hiểu, vì cái gì những người khác đi độc nhãn nam này còn lưu tại nơi này. Ở trước mặt hắn trừ một cái bọc lớn bên ngoài. Còn có một đoạn chí ít dài một trượng. Đường kính một mét tảng đá màu trắng. Nếu như chỉ là tảng đá thì cũng thôi đi. Lam tiểu bố thần nghiệm rơi vào trên tảng đá kia. Lập tức liền cảm nhận được nồng đậm đến cực hạn linh khí khí tức. Đây nhất định không phải linh thạch nhưng thứ này cùng linh thạch lại có đồng giảng công hiệu ẩm chứa linh khí. Lam tiểu bố thử nghiệm vận chuyển công pháp hấp thu một chút tảng đá này. Kim ô huyết vẹn vẹn vận chuyển một chu thiên. Liền rõ ràng cảm nhận được linh khí nồng nạc tràn vào thể nội. Cái này lại là do linh thạch hiệu quả tu luyện thứ càng tốt Mà lại tốt còn không phải một điểm hai điểm Đây rốt cuộc là cái gì mặc kệ là cái gì Giờ phút này Lam Tiểu Bố khẳng định đối phương nói bảo vật chính là thứ này Gia hỏa này hẳn là chính phát sầu thứ này làm sao mang ra Ngọc Khải Kinh Không nghĩ tới chính mình đến đây Lần này không có uổng phí chạy Lam Tiểu Bố thần niệm tranh thủ thời gian rơi vào đối phương bao lớn bên trên Đồ vật bên trong càng làm cho Lam Tiểu Bố mừng rỡ không thôi. Trong túi sách này chí ít có mấy ngàn linh thạch. Mặc dù những linh thạch này cực kỳ bất quy tắc. Bất quá chỉ cần có cái lượng này liền tốt. Hắn là tới tu luyện dùng. Cũng không phải muốn giao dịch. Trong bọc còn lại đồ vật đều bị Lam Tiểu Bố vứt bỏ. Chỉ có những linh thạc kia cùng một khối tinh không phương vị thủy tinh cùng cái kia dài một trường đá trắng bị Lam Tiểu Bố thu vào trong chiếc nhẫn. Khối này cử thạc màu trắng là đồ tốt. Lam Tiểu Bố quyết định mượn nhờ thứ này tu luyện một đoạn thời gian nhìn xem có hiệu quả hay không. Hắc vô sắp đến. Tiến vào Ngọc Khải Tinh tất cả mọi người vội vã muốn rời khỏi nơi này. Cho nên Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có dự định đổi chỗ tu luyện. Hắn liền lưu tại đây tu luyện mấy ngày thời gian. Lần nữa vận chuyển kim ô huyết. Lam tiểu bố lúc này cũng cảm giác được khác biệt. Trước đó dùng linh thạch tu luyện. Hắn khẳng định chính mình trong thời gian ngắn không cách nào gần đan. Hiện tại mượn nhờ cự thạch này tu luyện. Ngắn ngủi 6 ngày thời gian. Trong đan điền liền dựng dùng ra tới một cách mơ hồ kim đan hình thức ban đầu. Lam tiểu bố đình chỉ tu luyện kim đan có phẩm dai. Cự thạch này đối với quẩn đan có không có gì sánh kịp tác dụng, hắn không có khả năng lãng phí hết. Dựa theo tiến trình, hắn quẩn đan còn cần trí ít hơn 10 ngày thời gian, Ngọc Khải Tinh khẳng định vẫn là không còn kịp rồi. Cách này không có quan hệ. Hắn rời đi Ngọc Khải Tinh về sau. Nhiệm vụ thứ nhất chính là bảo mệnh. Bảo vệ mạng nhỏ về sau. Hắn tùy tiện tìm kiếm một cách tinh cầu đi vào quẩn đan. Đình chỉ gần đan, Lam Tiểu Bố cũng không có đình chỉ tu luyện Hồng Vân Tông khí Linh Gia còn cho một cách đạo thuật ngọc giản cho hắn Hắn hiện tại mặc dù không có gần đan thành công Bất quá tu luyện được thần niệm Dựa theo khí Linh Gia mà nói, hắn đồng giảng có thể tu luyện đạo thuật Hôm nay đổi mới liền đến nơi này, các bằng hữu ngủ ngon chương sau giảng sáng bắt đầu Khí vũ trụ 03 chương 89 ngăn tại ngoài thông đảo đại đế Lam Tiểu Bố thần niệm thẩm thấu đến đảo thuật trên ngọc giản. Bên trong chỉ có 6 cái đạo thuật. Cái thứ nhất là hỏa cầu thuật. Sau đó là phong nhận thuật. Ẩm thân thuật. Ngự phong thuật. Tập hành thuật. Ngưng thủy thuật. Dựa theo Lam Tiểu Bố lý giải. Bất kỳ cái gì đạo thuật cũng chính là pháp thuật. Đang thi triển trước đó đều cần đọc chú ngữ. Đây là hắn tại rất nhiều sách cùng phim truyền hình điện ảnh trong được đến. Nhưng hắn tu luyện pháp thuật thứ nhất hỏa cầu thuật. Đang thi triển trước đó căn bản là không cần chú ngữ. Hắn nhìn thấy hỏa cầu thuật càng nhiều hơn chính là đối với thần niệm cùng nguyên lực vận dụng. Chỉ cần thuần thuộc đến trình độ nhất định thần niệm cùng chân nguyên đủ mạnh cơ hồ đều có thể thuấn phát. Thần niệm của hắn không sai chỉ là chân nguyên hơi yếu. Lấy tu vi thực lực hiện tại của hắn, loại hỏa cầu này có thể liên tục phát 10 cái. Chỉ là loại này hỏa cầu thuật lại thuẫn phát, đi ra tốc độ yêu nguyên không nhanh đoán chừng là cảnh giới của hắn quá kém. Bất kể như thế nào, dùng hỏa cầu thuật đối đối phó trúc cơ phía trên sợ là không có hiệu quả nhiều. Nhưng đối phó với trúc cơ phía dưới mà nói, tựa hộ lại dùng không lên. Có tác dụng hay không, trước học xong lại nói. Ngắn ngủi một ngày dưới thời gian. Lam tiểu bố liền họp được hỏa cầu thuật. Trần Nguyên ngưng ghét. Thần niệm khu đồng phía dưới. Một cái viên cầu hỏa diễm từ Lam tiểu bố trong tay ngưng đi ra. Loại cảm giác này để Lam tiểu bố có chút kinh hỉ Rõ ràng trong tay nâng một cái hỏa cầu. Hỏa cầu này lại đối với hắn thân thể không có chút nào tổn thương. Mà hỏa cầu kia hết thầy thuộc tính. Hắn đều như lòng bàn tay, thật giống như hắn chân nguyên một bộ phận. Tay hướng phía trước đưa tới, hỏa cầu đánh vào 10 mét bên ngoài trên một tảng đá, đem tảng đá kia oanh tia lửa tung tói. Xem ra hay là không thuần thuộc A. Lam Tiểu Bố lần nữa ngưng tụ ra một cái hỏa cầu. Lần này hỏa cầu oanh ra ngoài về sau. Hỏa diễm bao trùm hòn đá. Hòn đá vỡ ra. Cái thứ ba hỏa cầu oanh ra ngoài. Hỏa cầu này đã tạo thành một mảng lớn hỏa diễm. Đem hòn đá phổ cận phương viên hơn một trường địa phương toàn bộ bao trùm. Trông thấy cây khô chớp mắt hóa thành cho bụi, lam tiểu bố thầm nghĩ đồ tốt. Trước đó hắn xử lý mấy người về sau, nếu như tải tiện tay tới một cái hỏa cầu đó là sạc sẽ A. Hỏa cầu thuật mặc dù không cách nào dùng cho cùng cường giả đại chiến. Lại là nhà ở lưu hành thiết yếu pháp thuật. Thứ này hắn ra thích. Còn lại vẻn vẻn thuần thuộc trình độ cùng tu vi tăng lên thôi. Ngược lại là phong nhận thuật cho Lam Tiểu Bố một cách không nhỏ kinh hỉ Phong nhận thuật vô ảnh vô hình. Thừa địch không sẵn sàng thời điểm đến một chút. Ngược lại là một cách tốt đánh lén thủ đoạn. Giống như hỏa cầu thuật, nếu như dùng để đối phó cường giả chân chính, phong nhận thuật đồng dạng không được, dễ dàng bại lộ. Phong nhận mạnh yếu đồng dạng là dựa theo người thi triển thực lực tới. Thi triển phong nhận thuật chân nguyên cùng thần niệm cường đại. Vậy phong nhận thuật liền mạnh. Bằng không mà nói liền yếu. Bỏ ra ba ngày thời gian, Lam Tiểu Bố liền học được hỏa cầu thuật cùng phong nhận thuật. Những pháp thuật này có thể hay không hoàn toàn quyết định bởi tại thần niệm mạnh yếu, thần niệm cường đại, học cực kỳ đơn giản. Lam Tiểu Bố vốn còn muốn tiếp tục học tập ngữ phong thuật thời điểm cổ đảo kêu lên. Lam Tiểu Bố đứng lên, trông thấy nơi xa cấp tốc che đẩy tới hắc vụ, hắn biết mình phải nhanh rời đi Khu đồng Côn Lôn, Lam Tiểu Bố mang theo cổ đảo lấy cực nhanh tốc độ rời đi địa phương này Chờ Lam Tiểu Bố thu hồi Côn Lôn, mang theo cổ đảo tới gần lối vào thời điểm, phần lớn người đều tụ tập đến đây Khoảng 2.000 người tiến vào Ngọc Khải Tinh Lam Tiểu Bố đếm một chút Bây giờ có thể tụ tập tới đây Chỉ còn lại có 300 người không đến Tiến vào Ngọc Khải Tinh tuyển thủ cùng hộ vệ Có chín thành chết tại nơi này Lam thiếu ấy Thái mạc trường trông thấy Lam tiểu bố tới Trước tiên chính là đi tới chào hỏi Vương tử thân phận hắn sớm đã vứt xuống Ở nơi này Một cái cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vương tử Tại trong mắt người khác cùng hộ vệ không có gì khác nhau Người tốt, lục vương tử Lam Tiểu Bố đối với Thái Mạc Trường gật gật đầu Thái Mạc Trường ánh mắt lại là nhìn chầm chầm Lam Tiểu Bố cổ đạo Mặc dù là lần thứ hai trông thấy Hắn vẫn là cảm thấy có chút dù gì Hắn hoài nghi Lam Tiểu Bố bên người cổ đạo chính là trước đó cái kia Tiểu Bố ca ca B.C.A. âm thanh gích động truyền đến đi theo nàng chạy tới Lam Tiểu Bố nhìn xem đi theo B.C.A. cùng đi đến thường nguyên cùng ngưng đông nhục Cười một cách nói Không tệ A Tất cả mọi người tại Thường Nguyên một mực là trầm mặt ít nói Không có hỉ nộ dáng vẻ Giờ phút này trong mắt của hắn yêu Nguyên có một loại không quá dễ dàng Nhìn ra được kích động Đây là chết mà hậu sinh một loại cảm giác Làm một cách bình thường Gia đình xuất thân võ giả Được an bài đến đi theo Thái mạc trường đám tuyển mạc về sau Thường Nguyên liền không có Dự định còn sống trở lại chân nạc tinh Để hắn không có nghĩ tới là, hắn chẳng những còn sống còn sắp còn sống rời đi Ngọc Khải Tinh. Đa tạ Lam ấy trưởng Thường nguyên đều đi tới, hướng Lam Tiểu Bố nói một tiếng cảm ơn. Hắn có một loại dự cảm. Tiến vào Ngọc Khải Tinh chỉ là ban sơ đại não bị công kích một phen. Phía sau liền nhẹ nhõm tiến đến. Có khả năng cùng Lam Tiểu Bố có quan hệ. Bởi vì lúc ấy hắn cách Lam Tiểu Bố gần nhất. Chỉ là hắn không dám xác định mà thôi. Vô luận có phải hay không có quan hệ. Lam Tiểu Bố là bọn hắn hộ vệ trường. Hiện tại bọn hắn bình yên vô sự. Lam Tiểu Bố đều có công lao. Ngưng đông nhu đối với Lam Tiểu Bố gật gật đầu, không có trước đó loại kia cao ngạo. Nhìn mấy người bao lớn, Lam Tiểu Bố biết lần này mọi người thu hoạch cũng không tệ. Thái mạc trường ánh mắt lói lên một tia phức tạp. Hắn suy đoán Lam Tiểu Bố hẳn là sẽ không theo hắn cùng một chỗ trở lại chân nạc tinh. Trước đó hắn cảm giác Lam Tiểu Bố có chút lợi hại để hắn có chút kiêng kỳ. Bây giờ nhìn Lam Tiểu Bố, hắn thậm chí đáy lòng có một loại sợ sệt. Bởi vì một nguyên tang biến mất không thấy. Một nguyên tang cũng chưa chết khi tiến vào Ngọc Khải Tinh trong thông đạo. Hắn ở trong Ngọc Khải Tinh đã nhìn thấy qua một nguyên tang. Dưới tình huống bình thường chỉ cần không có chết khi tiến vào Ngọc Khải Tinh thông đảo tuyển thủ trên cơ bản đều sẽ sống sót. Huống chi một nguyên tang thực lực mình rất mạnh. Lại là một cái cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vương tử hết lần này tới lần khác hiện tại một nguyên tang biến mất không thấy. Một nguyên tang nhất định là muốn tìm Lam Tiểu Bố. Dạng này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao dù là một nguyên tang không phải Lam Tiểu Bố xử lý. Một nguyên tang không thấy Lam Tiểu Bố vẫn còn Cũng đủ để cho hắn sợ sệt Hắn coi là Lam Tiểu Bố sẽ bị một nguyên tang giết chết Lam Tiểu Bố hết lần này tới lần khác còn sống Hắn coi là một nguyên tang dạng này Một cái cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vương tử khẳng định không có việc gì Một nguyên tang hết lần này tới lần khác chết rồi Chẳng những là một nguyên tang không thấy Bách ma tinh hệ ba cái cấp năm khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vương tử. Còn có một cách đào ngải cũng không thấy. ha, ha Lam Tiểu Bố. Hầu dập âm thanh gích động truyền đến, hắn mấy bước liền đi tới Lam Tiểu Bố trước mặt. Lam Tiểu Bố là ăn nhân cứu mạng của hắn, hắn cùng Lam Tiểu Bố có cộng đồng bí mật, xử lý một nguyên tăng. Cho nên trông thấy Lam Tiểu Bố, tâm tình của hắn rất là không tệ. Hầu dập. Lam tiểu bố vừa mới kêu một tiếng hầu dập, liền nghe đến răng rắc một tiếng. Thật giống như to lớn trứng gà đã nứt ra đồng rạng, một đầu thông đảo xuất hiện tại mọi người trước mặt. Chúng ta nhanh đi ra ngoài đi, hắc Vũ đã tới. Hầu dập lập tức nói, không cần hắn nói, tất cả mọi người nhìn thấy nơi xa cấp tốc tới gần hắc vụ. Đám người nhao nhao xông về thông đảo. Tiến vào Ngọc Khải Tinh thời điểm. Đại não dễ dàng bị công khích cuối cùng chết ở trong thông đảo Nhưng đi ra thời điểm lại là an toàn Chưa từng có nghe nói qua ai ra ngoài sẽ còn bị công khích Đương nhiên nếu như không sớm một chút tiến vào thông đảo Bị hắc vô bao lấy Vậy thì đồng nghĩa với chết chắc Lam tiểu bố mang theo cổ đảo đi theo đám người cùng một chỗ xông ra thông đảo Lần nữa đi ra phía ngoài trong tinh không quảng trường kia Trong quảng trường khắp nơi đều là người Rất nhiều người dơ một cách thẻ bài. Trên bảng hiệu đều dùng giữa các hành tinh ngữ ngôn thông dùng viết ngũ hoa bát môn. Tổng kết một chút chính là thu mua bất luận cái gì từ Ngọc Khải Tinh làm ra đồ vật. Lần này ra Ngọc Khải Tinh tuyển thủ cùng trước đó khác biệt. Trước đó bất kỳ tuyển thủ nào rời đi Ngọc Khải Tinh về sau. Đều nhất định muốn đem bộ phận đỉnh cấp đồ vật giao ra. Sau đó còn lại đồ vật muốn chia đôi. Lần này ngũ đại tinh hệ hiệp thương đằng sau Hết thầy tại Ngọc Khải Tinh lấy được đồ vật đều thuộc về tuyển thủ sở hữu Tuyển thủ có thể chính mình giữ lại Cũng có thể tùy ý bán ra Lam tiểu bố vừa ra tới đã nhìn thấy xe ngô đại đế Xe ngô đại đế ánh mắt chưa bao giờ rời đi Ngọc Khải Tinh thông đảo lối ra Cơ hội là Lam tiểu bố vừa mới bước ra Ngọc Khải Tinh Xe ngô đại đế liền vội vàng đi tới Lam tiểu bố trong lòng trầm xuống. Hắn chẳng những nhìn thấy xe nô đại đế. Còn nhìn thấy một trại cực. Gia hỏa này cũng đi tới. Gia hỏa này là một nguyên tang lão cha. Thế nhưng là người ta căn bản cũng không có đóng tâm một nguyên tang sống hay chết. Đồng dạng là đi hướng hắn. Người thế nhưng là Lam tiểu bố hộ về xe nô đại đế ngăn cản Lam tiểu bố đường đi. Giờ phút này trên quảng trường hò hét ẩm ý. Mỗi người đều cực kỳ hưng phấn vây quanh từ Ngọc Khải Tinh đi ra tuyển thủ Nếu không phải Lam Tiểu Bố có hai cách đại đế vây quanh Đồng dạng sẽ bị những người khác vây quanh Lam Tiểu Bố dừng lại ôn quyền chính là Lam Tiểu Bố gặp qua xe nô đại đế gặp qua sùng nguyên đại đế Xe nô đại đế vừa rồi nhìn chầm chằm vào Lam Tiểu Bố cho nên không có chú ý tới một trạch cực cũng đến đây Hắn quay đầu trông thấy một trạch cực đang muốn nói chuyện Một trạch cực nói chuyện trước. Đạp chí huyên. Lam tiểu bố là ta bách ma tinh hệ hộ vệ. Ta hiện tại có một số việc muốn hỏi hắn. Lam tiểu bố cùng ta đi thôi. Lam tiểu bố không có khả năng đi theo ngươi. Xe nô đại đế lập tức nói. Một trạch cực sầm mặt lại. Thế nào? Lý đạp trí. Hẳn là ngươi xích lôi tinh muốn xen vào ta thiên la tinh sự tình hay là ngươi xích lôi tinh bá đảo đã quen hai cái cấp năm khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đại đế muốn ồn ảo lật. Lập tức hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Nơi xa hai tên đại đế hộ vệ cũng đều thần sắc đề phòng nắm chặt vũ khí vây quanh. Cảm giác được bầu không khí kiềm chế. Một số người càng làm cho mở một chút. Những đại đế này thủ đoạn cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Tùy tiện một viên tạp đạn. Cũng đủ để hủy diệt quảng trường này. Xe nô đại đế hít vào một hơi. Cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại chậm rãi nói ra. Một huynh Con ta Lý An chết rất có thể cùng trước mắt tiểu hộ vệ này có quan hệ. Vô luận là ai dám ngăn trở ta vì con ta báo thù, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý An sự tình người nơi này trên cơ bản đều biết Đó là xe nô đại đế chính mình nói đi ra Lý An bởi vì một cái không gian bảo vật Bị người giết chết Hẳn là cái kia không gian bảo vật ngay tại xe nô đại đế trước mặt hộ vệ kia trong tay Nơi xa thái mạc trường sắc mặt trở nên tái nhợt Một chút đi theo lam tiểu bố cùng đi tới đây bách ma tinh hệ tuyển thủ Trong mắt càng là lộ ra thần sắc cổ quái Cơ hộp tất cả mọi người nghĩ đến Lam Tiểu Bố thắng những tiệt thạch kia. Những tiệt thạch kia đi nơi nào nếu nói trước đó mọi người còn không có để ý. Hiện tại xe nô đại đế nói Lam Tiểu Bố xử lý Lý An. Đáp án liền miêu tả sinh đồng A. Canh 1. Sách mới trưng bài. Thỉnh cầu Nguyệt phiếu duy trì á khí vũ trụ không 3 chương 90 làm sao đào tẩu cầu đặt mua hai cái cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu to lớn nhất đế rằng co. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Cũng may dưới mắt là Ngọc Khải Tinh mở ra thời gian. Cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đại đế trên cơ bản đều tại. Lập tức liền có vài tên đại đế tới tràng diện cũng tương đối ôn hòa xuống tới. Một trạch cực liền ôn quyền cao giọng nói ra. Xe ngô đại đế suy đoán con của hắn Lý An là Lam Tiểu Bố xếp. Cho nên muốn dẫn đi Lam Tiểu Bố. Nhưng Lam Tiểu Bố là ta bách ma tinh hệ hộ vệ. Hắn xích lôi tinh cũng không phải bách ma tinh hệ. Dựa vào cái gì mang ta đi bọn họ bách ma tinh hệ hộ vệ nếu là không có chứng cứ liền tùy ý nói lung tung. Vậy ta nhi tử một nguyên tang lần này liền vẫn tại ngọc khải tinh chưa hề đi ra. Ta có phải hay không cũng có thể nói một nguyên tang là Lam Tiểu Bố xếp. Cho nên ta mới muốn mang đi Lam Tiểu Bố Lam Tiểu Bố yên lặng không nói. Đồng thời thầm nghĩ, các ngươi đều là giải đố cao thủ ác, Lý An là ta giết, một nguyên tang cũng coi là bởi vì ta mà chết. Đồng thời Lam Tiểu Bố đang quan sát quảng trường này, từ nơi này đến dọc theo quảng trường lấy tốc độ của hắn, vài phút là được rồi. Hiện tại trên quảng trường rất nhiều người chỉ cần hắn khống chế hành tàu phương vị, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Lúc đầu Lam Tiểu Bố có một cái càng thêm biện pháp ổn thỏa Trực tiếp mượn nhờ thần hồn thứ khống chế lại xe nô đại đế. Chỉ là hắn không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một cái mộc trạch cực. Mộc trạch cực cũng sẽ không quan tâm xe nô đại đế sinh tử thật sự là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. a Xe nô đại đế trầm mặt xuống, hắn biết mình lớn nhất thế yếu chính là không bỏ ra nổi chân chính chứng cứ tới. Nếu như một trạch cực không cùng hắn cướp đoạt Lam Tiểu Bố mà nói. Hoặc là nói một trạch cực địa vị không có hắn cao nói. Những này đều không tồn tại vấn đề. Bây giờ lại khác biệt, một trạch cực địa vị giống như hắn đồng dạng muốn dẫn đi Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố đến từ Bách Ma kinh Hệ, về điểm này hắn liền không cạnh tranh được một trạch cực. Giờ phút này một tên dâu tóc bạc trắng nam tử đi ra. Hắn cười ha ha một tiếng. Đối với bốn phía làm một cách lễ tiết Sau đó cao giọng nói ra Hai vị đều là cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đại đế Nếu Lam Tiểu Bố này trọng yếu như vậy Không bằng tất cả mọi người đem tìm Lam Tiểu Bố mục đích nói ra Chúng ta cũng tốt phán đoán một chút Ai hẳn là mang đi Lam Tiểu Bố Lời nói này đi ra Vô luận là xe ngô đại đế hay là sùng nguyên đại đế đều cùng ăn phân một dạng buồn nôn. Cái này rõ ràng là muốn chia một ít chỗ tốt. Hoặc là người ta biết hai cái cấp năm khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đại đế tranh đoạt một tên hộ vệ. Tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Đây là muốn biết nguyên nhân, sau đó nhìn xem có thể hay không xuất thủ phân chỗ tốt. Nhưng bọn hắn lại không thể nói cái gì. Bởi vì cách này nói chuyện ra hỏa đồng dạng là một cái cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tới người cầm quyền. Đối phương đến từ cấp 5 tinh cầu văn minh khoa học kỹ thuật hệ chân uyên tinh hệ tịch cận tinh. Gọi Tông Võng Cũng là một cách đại đế. Tông Võng lời nói tự nhiên là không có người phản đối. Tất cả mọi người muốn biết vì cái gì hai cái cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đại đế tranh đoạt lam tiểu bố. Lam Tiểu Bố trong lòng cũng là buồn nôn tông vóng bất quá hắn một dạng không có cách nào Hiện tại làm đục nước, hắn cơ hội đào tẩu liền nhiều một chút Xe nô đại đế nhìn thoáng qua một trạch cực Lại nhìn một chút chung quanh một mặt mong đợi cấp 5 tinh hệ các đại đế Trong lòng biết hôm nay không nói ra chuyện ngọn nguồn Đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt Hắn không nói ra, Lam Tiểu Bố xác định vững chắc sẽ bị một trạch cực mang đi Một khi một chạch cực mang đi Lam Tiểu Bố, hắn liền rốt cuộc không có cơ hội tìm tới Lam Tiểu Bố. Nghĩ tới đây. Xe nô đại đế cũng là đối với chung quanh thi lễ. Sau đó tăng lớn thanh âm nói ra. Ta trước đó cũng đã nói. Con ta Lý An tải tinh hệ hành tẩu thời điểm mất tích. Hắn có một kiện có thể tồn chứ vật phẩm không gian bảo vật. Cái này không gian bảo vật có thể là đỉnh cấp văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cũng có thể là viễn cổ tu tiên giả để lại đồ vật. Bảo vật này với ta mà nói không trọng yếu. Trọng yếu là ai đạt được món bảo vật này. Vậy ai chính là giết con ta hung thủ. Tất cả mọi người rõ ràng trọng yếu có lẽ còn là bảo vật. Xe ngô đại đế trong miệng nói bảo vật không đi đường muốn. Một khi Lam tiểu bố thật là hung thủ. Chẳng lẽ người khác còn có thể lấy đi con của hắn đồ vật hay sao tông võng nhãn tình sáng lên. Không gian bảo vật Đây là ai đều muốn đồ vật à, Đừng nhìn tất cả mọi người chèn ép tu tiên Nhưng ai không muốn tu tiên Ai là cháu trai Một trạch cực tử tốn nói Ta sùng nguyên đế quốc Một kiện trấn quốc chi bảo mất tích Mà trước khi mất tích Lam tiểu bấu ngay tại trong gian phòng kia Tiếp nhận con ta một nguyên tang ra hỏi Ai cũng biết Một trạch cực lời nói có chút qua loa Rất có thể là tạo ra Nhưng không có người sẽ đi hỏi. Xe nô đại đế lời nói cũng có thể là là tạo ra đó à. Một trạch cực đương nhiên sẽ không nói nói thật. Hắn sở dĩ vội vã đến tìm kiếm Lam Tiểu Bố. Là bởi vì Lam Tiểu Bố rất có thể khống chế một loại thông qua ý niệm có thể khống chế sự vật đáng sợ thủ đoạn. Loại thủ đoạn này hắn tuyệt đối phải đem tới tay. Đó là bởi vì hắn thu đến nhi tử mộc nguyên tang bẩm báo. Nói Lam Tiểu Bố thắng đi hơn một vạn tiệt thạch Tìm không thấy gian lận phương thức Đồng thời một nguyên tang tại chân nặng kinh giao đấu trong chân dung đã nhìn ra Vô luận là cơ dếp hàn thủ Hay là thường nguyên giết riêng tế Đều có chút cổ quái Thật giống như đối thủ trước bị vật vô hình công kích nhất thời chậm lại Sau đó mới bị giết Liên tưởng đến Lam Tiểu Bố tại sòng bạc đáng sợ năng lực Còn có lúc thời điểm tu luyện hấp thu tiệt thạch cường đại năng lực. Lam Tiểu Bố rất có thể có một loại thủ đoạn. Loại thủ đoạn này chính là ý niệm khống chế sự vật. Thậm chí là tổn thương người khác đại não ý thức. Loại vật này một trạch cực làm sao có thể nói ra. Tăng thêm hắn vừa rồi nghe xe nô đại đế mà nói. Biết Lam Tiểu Bố có thể là thật sự có không gian chứ vật bảo vật. Hắn càng là nhất định phải mang đi Lam Tiểu Bố một mình ép hỏi. Lam Tiểu Bố, ngươi có cái gì giải thích? À, đây là cái gì giã thú tông võng chuyển hướng Lam Tiểu Bố lên tiếng một nửa thời điểm. Bỗng nhiên nhìn thấy Lam Tiểu Bố phía sau cổ đảo. Giờ phút này những người khác cũng đều chú ý tới Lam Tiểu Bố phía sau cổ đảo. Đây là bọn hắn chưa từng thấy qua một loại giã thú. Cái kia bốn cái móng vuốt thật giống như trong truyền thuyết vuốt sông đồng dạng, mang theo một loại sát khí đáng sợ. Lam Tiểu Bố sắc mặt bình tĩnh trong lòng lại là cực độ khó chịu. Nhưng hắn lại là không thể làm gì, hiện tại chỉ có thể thừa dịp loạn đào tẩu. Hắn đang suy nghĩ chính mình Kim Ô huyết Kim Ô huyết vận chuyển thời điểm. hẳn là chỉ cần dựa vào hấp thu linh khí. Cho nên hắn có thể tiến vào trong tinh không. Lam Tiểu Bố nhìn một chút quảng trường lối đi ra. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất xông ra quảng trường tiến vào trong tinh không mới có cơ hội sống sót. Bất quá không có khả năng cứ như vậy liền sông ra ngoài. Hắn hẳn là dùng thần hồn thứ khống chế xe nô đại đế. Đồng thời còn muốn trọng thương một chạch cực cùng cái kia đục nước béo có tóc trắng ra hỏa Sau đó mang theo xe nô đại đế rời đi quảng trường. Đáng tiếc trong ngọc khải tinh thời gian quá ngắn. Hắn không có tu luyện tới gần đan cảnh. Dưới mắt chỉ có thể coi là nửa bước gần đan. Nếu như tu luyện đến gần đan cảnh nắm chắc càng lớn hơn. Ha <cười> ha! Thật sự là buồn cười. Mấy cái cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đại đế đến ớp hỏi một tên hộ vệ. hẳn là đại đế liền có thể muốn làm gì thì làm dạng này cấp 5 văn minh khoa học kỹ thuật muốn hay không cũng được. Bởi vì càng ngày càng lui về phía sau Một cái há há cười to thanh âm chuyển đến đi theo ra một tên rất là tiêu sái thanh niên Là Hầu Dập, Lam Tiểu Bố không cần quay đầu lại, đã biết người nói chuyện là ai Một nguyên tang truy sát Hầu Dập là hắn ngăn trở sau đó Hầu Dập xử lý một nguyên tang Hầu Dập nếu như không đứng ra nói chuyện, Lam Tiểu Bố mặc dù bất đắc dĩ, cũng sẽ không đem hắn nói ra Hầu dập giờ phút này đứng ra, vậy đã nói rõ vẫn còn có chút đảm đương. Ngươi là người phương nào dám ở đại đế lúc nói chuyện quấy rối một trạch cực cùng lý đạp chí không nói gì. Tông võng phía sau hộ về lại trước đứng dậy. Hầu dập hử lạnh một tiếng. Xuất ra một viên màu tím phù lệnh quát. Ta đến từ cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu kim tuyển tinh. Làm sao? Cấp 5 tinh cầu văn minh khoa học kỹ thuật hệ đều cường đại đến loại trình độ này ta một cái cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu người tới còn không thể nói chuyện mấy tên hộ vệ một trận trễ. Tranh thủ thời gian im ngay. So với cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu cấp 5 văn minh khoa học kỹ thuật trên lệch giống nhau là quá lớn. Hiện tại mấu chốt nhất là người nói chuyện này thân phận là cái gì? Nếu như chỉ là một cách bình thường cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu người tới, cũng là không quan trọng. Nếu như đối phương lai lịch không tầm thường, vậy sẽ phải cẩn thận ứng đối. Ở đây mấy tên cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đại đế sắc mặt đều cực kỳ không tốt. Hộ vệ không rõ ràng lai lịch của đối phương. Nhưng bọn hắn rất rõ. Hầu dập trong tay màu tím lệnh phù chỉ có một loại người có. Đó chính là cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vương tử Đắc tội một cái cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vương tử Vậy đối với cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tới nói Là tai nạn Xin hỏi bằng hấu xưng hô như thế nào tông võng liền vội vàng hỏi Hầu dập tử tốn nói Ta gọi hầu dập Không biết cảnh đạo đại đế có cái gì chỉ giáo tông võng trong lòng giật mình Hắn đã xác định hầu dập là vương tục Kim tuyển tinh đế nhất vương Chính là họ hầu Ở nhà ship hàng lão đại Mấy tên cấp 5 văn minh khoa học kỹ thuật Tinh cầu đại đế đều bị hầu dập Chấn trụ Hầu dập lại lớn tiếng nói Các vị bằng hữu Văn minh khoa học kỹ thuật sở dĩ Có thể phát triển cho tới hôm nay Là bởi vì người người bình đẳng Mỗi người đều có thể kính dân ra Bản thân lực lượng tới Ta đại biểu cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu kim tuyển tinh Hy vọng mọi người có thể đem cái này bình đẳng tiếp tục giữ vững Không có khả năng bởi vì thân phận của đối phương mà cùng nổi lên công chi Cũng không thể bởi vì không có chứng cứ sự tình ăn nói bừa bãi Đương nhiên Ai nếu như đối ta nói có ý kiến Tùy thời đều có thể đi kim tuyển tinh Ta ở nơi đó xin đợi các vị Không muốn đi Ta cũng có thể đến nhà bái phòng. Đúng đúng. Đại vương tử lời nói phi thường chính xác. Chúng ta khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu chính là muốn truy cầu người người bình đẳng. Hôm nay là ngày đại hỷ, Ngọc Khải Tinh vừa mới đóng lại, mà lại lần này đi ra rất nhiều tinh anh tuyển thủ. Ta tin tưởng có rất nhiều đồ tốt chờ lấy mọi người. Ta huyến minh tinh đã tìm được một viên thỏ nguyên quả. Ta mở đầu. Viên này thỏ nguyên quả quy ra tiền mời Nhìn tiệt thạch Một tên đại đế lối ra giảng hòa Lam tiểu bố bị hầu dập lôi đi thời điểm Trong lòng còn đang suy nghĩ lấy thỏ nguyên quả là cái gì vậy mà một viên có thể bán đi mời Nhìn tiệt thạch bất quá rất nhanh hắn liền thấy rõ ràng cái gì là thỏ nguyên quả Cái kia đại đế trong tay nắm rõ ràng là một viên trái cây màu xám Trái cây này hắn đồng dạng có A, mà lại hắn còn có 60 mai. 60 mai thỏ nguyên quả, có phải hay không mang ý nghĩa 600? Nhìn Linh Thạch Lam tiểu bố kém chút kích động muốn làm trận cùng cái kia đại đế một dạng xuất ra thỏ nguyên quả tìm kiếm tiệt thạch. Cũng may hắn còn biết mình không thể làm như vậy, làm như vậy liền thật chết chắc. Không gian bảo vật loại vật này dù sao cũng là hoài nghi còn chưa rơi xuống chứng cứ Một khi thỏ nguyên quả lấy ra Đó là thực sự đồ tốt Hầu dập cái này cấp 6 khoa học kỹ thuật Văn minh tinh cầu tới vương tử Có thể giữ được hay không Hắn chỉ sợ muốn đánh một cái dấu hỏi Lam tiểu bố Chúng ta bây giờ liền đi Đã chậm sẽ xảy ra chuyện Hầu dập đá tải lam tiểu bố Bên tai nhỏ giọng nói ra Lam tiểu bố gật gật đầu Có thể đi tự nhiên là càng sớm càng tốt Canh hai đưa đến Thỉnh cầu nguyệt phiếu duy trì